Chương 121, không có tháng bại. Chương 121, không có tháng bại Ngũ trưởng lão, ngươi nói hai người bọn họ kiếm pháp ai tăng thêm một bậc. Khoảng cách võ đài cách đó không xa, Tần Thủy Hàn đứng chắc tay, ở bên cạnh hắn đứng đấy còn có 5 người, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão. 5 người trong mắt đều nhìn chằm chằm võ đài, đều mang trở mong. Phải biết Trần Vũ cùng Tạ Vân Thiên không nghi ngờ chút nào đều là số một số hai thiên tài, đặc biệt là hai người tại kiếm pháp phương diện, càng là Thiên Phú dị bẩm, tương lai trở thành võng thiên tông trụ cột cũng không là vấn đề. Ngũ trưởng lao sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhìn ra được thật sự bị thương không nhẹ. Nếu như Tạ vấn Thiên vẫn là giúp tháng trước Tạ Vân Thiên, như vậy Trần Vũ tất thắng, bây giờ Tạ vấn Thiên từ bên bờ sinh tử lột xác, thực lực đại tiến, Trần Vũ cũng đột phá tiên thiên lục trọng, hai người thắng bại tất cả đi phân nửa. Đại trưởng lão cũng gật đầu nói, hai người hẳn là thắng bại chia 46, Trần Vũ tứ, Tạ vấn Thiên sáu. Môn chủ, ngươi cảm thấy hai người ai mạnh hơn một ít? Tứ trưởng lão nhìn về phía Tần Thủy Hàn. Tần Thủy Hàn cười nói, Trần Vũ tên tiểu tử này cho ta quá nhiều kinh hỉ, ta càng xem trọng hắn ít. Trần sư Đệ, chúng ta luận bàn ba chiêu. Từ nhân cấp cao cấp võ ký bắt đầu, luận bàn đến địa cấp võ kỹ, làm sao? Tạ Vân Tiên nhìn Trần Vũ. Trần Vũ gật gật đầu, mở miệng nói, như thế rất tốt. Lập tức chậm dãi rơi lên trong tay kiếm, hắn nhân cấp cao cấp võ kỹ chính là tiêu giao tam kiếm, mà hắn nhân cấp cực phẩm võ ký cũng là tiêu giao tam kiếm. Lưu Vân kiếm pháp, kiếm như Lưu Vân, Lưu Vân vô ảnh. Tạ Vân Tiên kiếm động một khắc đó, trên thân kiếm, linh lực tụ tập, phảng phất xuất hiện vô số thần mây, thần tầng lớp lớp hướng về xuống. Thiên, Tạ sư huynh lại Lưu pháp tu luyện tới cảnh giới này, có người nói đây là Lưu Vân kiếm pháp cảnh giới tối cao cũng không biết Trần Sư huynh sẽ dùng kiếm pháp gì đến đối chiến. Rất nhiều người mắt thấy vô số lưu vân kiếm ảnh, xung kích hướng về Trần Vũ thời điểm, đều toát ra rung động vẻ mặt, đặc biệt là một ít tu luyện lưu vân kiếm pháp người, càng lạ như có điều suy nghĩ. Tiêu giao kiểu kiếm, giải giác hồng trần, tiêu giao hồng trần, tiêu giao tâm kiếm. Trần Vũ trên tay hư kiếm, quay chung quanh thân thể của hắn xoáy lượn một vòng, vô số kiếm trở nên nhẹ nhàng lên, cho người một loại nhẹ bổng cảm giác. Trần Vũ một kiếm chạm đi ra thời điểm, tiêu giao cửu kiếm tam thức kiếm chiêu toàn bộ đều bị hắn dung hợp vào trong đó, cho người cảm giác là một kiếm, lại là vô số kiếm. Xuy suy suy. suy. Đầy trời kiếm ảnh tại trên võ đài trùng kích ra đến, hai bóng người không ngừng về phía trước, không ngừng lui về phía sau, không ngừng xuất kiếm, trong ngay mắt, hai người một người thi triển lưu vân kiếm pháp, một người sử dụng tới tiêu giao cửu kiếm, giao phong chính là 450 triệu. Hai người đều rất rõ ràng, đây không phải sinh tử quyết đấu, cũng không cần phân ra thắng bại, bọn họ muốn là ở lẫn nhau kiếm pháp bên trong, lĩnh ngộ được vật mình cần. Keng, hai thanh kiếm chỉ là ngắn ngủi va chạm, hai người đồng thời ngược lại lui ra. Trần Vũ bên người võ đài xuất hiện mấy khe nứt, đều là tạm vân thiên kiếm khí. Rất nhiều người cảm thấy này lần quyết đấu thứ nhất là Trần Vũ thua. Nhưng là bọn hắn nhưng không có nhìn thấy, Tạ Vân Thiên dưới bản chân này vài đạo kiếm ảnh. Nói cách khác kiếm của hắn nhanh đến Tạ Vân Thiên ra chiêu trước đó, nếu là thật sống chết quyết đấu, như vậy Tạ Vân Thiên đã bị thương. Ha ha ha, Trần Sư Lệ, ngươi kiếm pháp quá nhanh, kế tiếp chúng ta bắt đầu lần quyết đấu thứ hai chứ? Tạ Vân Thiên trong mắt càng thêm chờ mong, hắn phát hiện hắn từ chiến đấu vừa nãy bên trong lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Tạ sư Minh, người kiếm rất cao. Trần Vũ rất rõ ràng, vừa nãy đối quyết, có như là hắn có thể đủ thương tổn được Tạ Vân Thiên, kết quả giống nhau, Tạ Vấn Thiên cũng có thể thương tổn được hắn, nghiêm ngặt nói đến hai người bất phân thắng bại. À à à. Thân thể hai người linh lực vận chuyển, trên võ đại, từng luồng từng luồng hơi hơi gió mát thổi lên. Trong không khí phong, thật giống đều trở nên có quỹ tích có thể theo, hai người kiếm cũng chậm chậm giơ lên. Trần Sư Đệ, cẩn thận, Phi Yến kiếm pháp đệ thập tam thức, thân nhẹ như yến. Tạ Vấn Thiên trên tay kiếm, một kiếm hướng về Trần Vũ Đầm già, không có dấu vết mà tìm kiếm, chính như kiếm chiêu như thế, Tạ Vấn Thiên thân thể cũng trở nên nhẹ lên. Tiêu giao kiểu kiếm, Tiêu giao tâm kiếm, tâm kiếm hợp nhất. Trần Vũ năm lấy kiếm, cả người phảng cùng hư kiếm dung hợp thành làm một thể. Kiếm chính là Trần Vũ, mà hắn chính là kiếm. Trần Sư Minh Thi chiến vẫn là Tiêu Dao Cửu kiếm. Tại sao ta cảm giác được trước sau uy lực dĩ nhiên cách biệt nhiều như vậy? Có người nhìn Trần Vũ lần nữa sử dụng tới Tiêu giao Cựu kiếm võ giả cảm khái nói: "Ngươi chẳng lẽ không biết Tiêu giao Cựu kiếm tâm kiếm hợp nhất trạng thái trọng yếu bao nhiêu?" Có người nhìn cái kia nói chuyện võ giả, có chút khinh thường nói: "Hiện tại Tiêu giao Cựu kiếm cùng Bá đạo Cựu kiếm đều là vọng thiên tông sút dẻo nhất võ khí, những vũ khí này rất nhiều người đều sẽ mượn tới muốn tu luyện, phần lớn người đều là không thu hoạch được gì." Tích tích tích tích. Vấn thiên trong tay kiếm giống như một chiếc bay lượn đến tử, nhẹ nhàng cực kỳ, cả người ngược lại lui ra, cánh tay sơn lực hơi run rẩy, sắc mặt có chút rung động nhìn Trần Vũ. Tâm kiếm hợp nhất Trần Vũ đã vậy còn quá khủng bố. Trần sư đệ, xem ra cảnh giới kiếm pháp của ngươi quả nhiên so với ta cao minh, bất quá kế tiếp chiêu thứ ba quyết đấu, ta sẽ dốc toàn lực ra tay, hy vọng ngươi cũng toàn lực ra tay. Trần Vũ biết, Tạ Vân Thiên vừa nãy phi yến kiếm pháp rất lợi hại, hắn cũng không hề thu được chân chính thắng lợi, thắng thua cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tạ sư Minh, ta cũng thu hoạch rất nhiều, ta sẽ không lưu thủ. Trần Vũ nhìn Tạ Vân Thiên, đối với cùng giống như mình yêu thích kiếm võ giả, Trần Vũ đây là lần thứ nhất từ đáy lòng xem một người trông lợi, Tạ Vân Thiên kiếm pháp rất cao. Được, Hàn Sương kiếm pháp, một kiếm xưng lại. Tạ Vân Thiên lui về phía sau mấy bước, song tay nắm lấy chuôi kiếm một khắc đó, nguyên bản mặt trời chói trang bầu trời, nhất thời trở nên thê lạnh lên, hắn trên thân kiếm, dĩ nhiên ngưng tụ ra từng tia một sương lạnh. Nhiệt độ chung quanh vậy đột nhiên hạ thấp, một ít tới gần Lôi đài Võ giả không thể không lui về phía sau mấy mét, mới hơi chút cảm giác dễ chịu một ít. Trần Sư Đệ, ra tay đi." Dứt tiếng, Tạ Vân Thiên kiếm đã chuyển động, không chút lưu tình hướng về Trần Vũ vị trí, một kiếm chẳng rơi, phảng phất đầy đất sương không kiếm pháp, một kiếm. Trần Vũ kiếm cũng chuyển động, trên người linh lực lăn lộn tới điểm. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, sử dụng tới địa cấp võ ký tiêu hao vẫn là rất khủng bố. Toàn bộ võ đài đều quay chung quanh Trần Vũ vị trí chấn động lên, mà Trần Vũ trên thân kiếm, phản phất ở trong hư không mở ra một khe hở không gian, hướng về Tạ Vân Thiên ăn mòn mà đi. Quá kinh khủng, đây thật sự là tiên thiên tu vi võ giả có thể phát ra công kích sao? Mắt thấy toàn bộ võ đài đều đang lay động, rất nhiều người đều dồn dập lùi về sau. Xì. Bên trong không gian, kiếm cùng kiếm sở va vào nhau trong mắt. Võ đài ầm ầm đổ mà xuống, hai người đồng thời hướng về hai bên cấp đi, đồng thời rơi xuống tại võ đài hai bên. Vâng. To lớn vào đài toàn bộ phá nát, đầy trời bùi mù bay lượn. Nhưng là rất nhiều người vẫn là không đoạn muốn xem xuất, đến cùng hai người ai thắng ai thua. Ha ha ha ha. Trần Sư Lệ, ta đi trước một bước." Tạ Vân Thiên nói xong, nhất thời hướng về phía sau biến mất mà đi, mang trên mặt mừng như điên vẻ mặt, hắn trên người, một cô kiếm khí phóng lên trời, này cố hận đợi vô đối khí thế. Tạ sư minh lĩnh ngộ được kiếm đạo ý chí. Rất nhiều người nhìn Tạ Vân Thiên biến mất mà đi bóng lưng, trong mắt mang theo kính nể. Trần Vũ trong đầu, cũng sản sinh rất nhiều đối với kiếm pháp lĩnh ngộ. Có thể nói hắn và Tạ Vấn Thiên trận chiến này, không chỉ có là Tạ Vấn Thiên lấy được chỗ ích không nhỏ mà hắn cũng thu hoạch rất nhiều. Hắn đem kiếm pháp của hắn từ đầu tới đuôi thanh lý một lần, hắn phát hiện rất nhiều thứ. Vèo. Trần Vũ cũng là xoay người, xem đều không có xem người trung quanh, con mắt nơi sâu xa, thật giống xuất hiện một thanh ngân bạch sắc kiếm, cũng rất nhanh chóng rời đi võ đài. Hai người đến cùng ai thắng ai thua? Rất nhiều vọng Thiên Tông đệ tử nhìn hai người nhanh chóng đi, bọn họ trong lòng đều sản sinh cái nghi vấn này, đến cùng trận này luận bàn, hai người ai đạt được thắng lợi? Hai tên tiểu tử thúi này, phá hoại môn phái của công, khấu trừ nửa năm linh thạch. Đại trưởng lão một bên dựng râu trừng mắt mà nói, trong mắt lại không che giấu được mừng như điên. Đại trưởng lão Hai người 2 thắng. Tam trưởng lão nhìn hai người bóng lưng biến mất, hắn đối với kiếm pháp không hiểu rõ lắm, thế là do hỏi: "Tất cả có sợ trưởng, bất phân thắng bại đi." Đại trưởng lão nhìn Trần Vũ bóng lưng rời đi, dàn môi trong mắt mang theo chờ mong. Phải biết tạo vấn Tiên so với Trần Vũ lớn hơn nhiều, mà Trần Vũ chân chính xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, cũng không quá hơn 1 năm thời gian mà thôi. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy, trận này luận bàn, Trần Vũ đạt được thắng lợi, trong võ đài giữa kiếm ngân, là Trần Vũ lưu lại, không tin các người đến xem. Tân Thủy Hàn nhìn Trần Vũ bóng lưng, đồng dạng ánh mắt lấp trong lòng cũng là khiếp sợ cùng vui sướng. Hắn tin tưởng chỉ cần lại cho Trần Vũ một quãng thời gian, Trần Vũ tuyệt đối là vọng thiên tông thậm chí cả thiên phong quốc đỉnh cao cường giả. Kiếm ngân quả nhiên là Trần Vũ lưu lại, hơn nữa toàn bộ đều là xuất hiện tại tạm vấn thiên thân thể xuất gia địa phương. Tăng trưởng lão vọt tới trong võ đài giữa, thị mị cha nhìn lên, nội tâm cũng có chút chấn động. "Tiểu lão, mời ngươi dùng tu vi của ngươi áp bức ta một cái, có thể không?" Không có ai biết, Trần Vũ từ võ đài lao ra sau, cũng không hề bế quan, mà là đi tới vũ khí các bên ngoài, đối với thật giống ngủ tiểu lão nói. Tiểu lão hơi mở mắt ra, nhìn không kịp chờ đợi Trần Vũ, trêu ghẹo nói, "Tốt tiên tiểu tử thối nhà ngươi." Dùng người khác tới giúp người mài ruốc kiếm pháp, bây giờ còn muốn dùng ta cái này xương giả đến làm công cụ à?" Trần Vũ để trong tay hư kiếm, sờ sờ đầu, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng là hắn hiện tại trong đầu chỉ có bản kiếm thuật cùng hư không kiếm pháp. "Tiểu Lao, thoát khỏi, ta ra tay rồi." Tiểu Lao suýt chút nữa không có mắng to lên, nhưng là Trần Vũ kiếm đã hướng về hắn tập kích mà đi. "Xỉ." Sì. Tiểu Lao ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Trần Vũ kiếm nhất thời lệnh khỏi ra ngoài. "Mãng, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám đối với ta như vậy, đừng trách ta đối với ngươi không khí." Suy sì, suy sì, suy sì, xỉ. Sì. Tiểu Lao cứ như vậy đứng tại chỗ, trên ngón tay Từng đạo kiếm khí từ trong ngón tay lao ra, mỗi một đạo kiếm khí đều đối với Trần Vũ, nhưng là đến cuối cùng nhưng không có thương tổn được Trần Vũ, mà Trần Vũ kiếm pháp thật giống cũng đang cười lao dưới sự chỉ đạo mặt, hướng về hắn cần muốn tiến bộ địa phương thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 122, tinh quang bí cảnh. Chương 122, tinh quang bí cảnh tiểu tử thối, ngươi phần này thiên phú, tại Vọng Thiên Tông đúng là bất ức, Bác Tuyết môn mời chào ngươi nhiều lần, vì sao không suy tính một chút chuyển sang nơi khác đâu này? Tiếu lão nhìn Trần Vũ, trên khuôn mặt giàn mua không để lại dấu vết toát ra một ít bất đắc Trần Vũ trưởng thành quá trình Hắn rõ ràng cực kỳ, không có ai so với hắn rõ ràng hơn Trần Vũ Thiên Phú cao. Trần Vũ có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới Tiếu lão lại có thể biết biết bác Tuyết môn mời trò chuyện của chính mình. Nào có biết cười chết dĩ nhiên hiểu rõ nhiều như vậy, cười nhạt. Cũng không phải ta biết rất nhiều, mà là bác Tuyết môn những năm này không ít làm như vậy. Người bây giờ Thiên Phú đã bày ra, bọn họ ám sát ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ lôi kéo ngươi, những này đều chạy không thoát con mắt của ta. Nhưng là ta cũng có chút khiếp sợ, ngươi lại có thể từ Bắc Tuyết môn ám sát phía dưới chạy trốn ba lần. Trần Vũ không biết Tiếu lão nói những câu nói này là có ý gì, bất quá chính hắn trong lòng có của mình kiên trì. Hắn xem qua vô số tiểu thuyết võ hiệp, hắn tôn trọng bên trong những kia cho dù chết, cũng chết trong sạch hiệp khách. Tiên bối, nếu như ngươi không phải nếu ta nói suốt một cái lý do, như vậy ta có thể nói ta thích Vọng Tiên tông sao? Tiếu Lao không nghĩ tới Trần Vũ lại còn nói như thế thành cần, bất quá Trần Vũ câu trả lời này lại làm cho hắn rất hài lòng, hắn lúc tuổi còn trẻ, cũng có vô số cơ hội có thể dồn bỏ Vọng Tiên tông, nhưng là cuối cùng hắn đều không có, mà lời của hắn, dĩ nhiên cùng Trần Vũ không có trả lời bất kỳ khác biệt. Ta cũng yêu thích Vọng Tiên tông. Tiếu lao hơi nỉ non, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Rất lâu Tiểu lão phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Trần Vũ, mở miệng nói, "Tinh quang bí cảnh liền muốn mở ra, ta nghĩ cho ngươi giúp ta một chuyện." Trần Vũ nhìn Tiểu Lao, tiểu Lao sự giúp đỡ dành cho hắn không thể bảo là không lớn, bắt kiếm thuật không biết khiến hắn đánh bại qua bao nhiêu đối thủ, lập tức không chút do dự. "Tiểu Lao, ngài mời cứ mở miệng, vãn bối đủ khả năng." Kỳ thực chuyện này nói khó cũng có khó, nói không khó cũng có chút độ khó. Tinh quang bí cảnh bên trong có một loại chân quý chất lỏng, được gọi là Tiên Thiên Linh Dịch, "Ta hy vọng ngươi nếu có thể thu được Tiên Thiên Linh Dịch, có thể cho ta lưu một chút, ngươi có điều kiện gì, cũng có thể cùng ta nói." Tiểu lão nhìn Trần Vũ, Hắn biết tiên thiên linh dịch rất quý giá. Không cần nói tiên thiên tu vi võ giả, coi như là nhân vũ cảnh võ giả đều là rất độc tâm, hắn cảm thấy Trần Vũ nên do dự, nào có biết Trần Vũ dĩ nhiên rất sảng khoái nói: "Tiểu lão, Tiên Tông, Vạn Bồi nếu quả như thật tu được tiên thiên linh dịch, nhất định sẽ cho người lưu một ít xuống." Vọng Tiên Tông trong đại điện, ngoại trừ Tần Thủy Hàn cùng năm đại trưởng lao bên ngoài, còn có không ít chấp sự, thậm chí còn có một số người bình thường rất ít lộ diện người tồn tại. Tần Thủy Hàn ngồi ở trên cao nhất, sắc mặt có chút khó coi. Hán mới vừa từ Bắc Tuyết môn trở về, lần này chủ yếu thương thảo chính là tình quang bí cảnh danh vấn đề. Môn chủ, chớ không phải chúng ta Vọng Thiên Tông lần này thua thiệt lớn, so với Vũ là Tông nhân số cũng còn cách biệt 5 người, Bắc Tuyết Môn nhân số so với chúng ta càng là thêm ra hơn một lần. Đại trưởng lão nhìn Tần Thủy Hàn, trên khuôn mặt dàn mua hàm chứa một ít tức giận, hắn cũng biết không có thể trách cứ Tần Thủy Hàn, nhưng là tình quang bí cảnh, thật là nhiều đệ tử một cái văn cầu, từ tình quang bí cảnh bên trong đi ra, rất nhiều đệ tử thực lực liền sẽ biến hóa như trời, thậm chí đột phá đến nhân vũ cảnh cũng không phải việc khó. Hết cách rồi, chúng ta 30 tuổi trở xuống, tiên tiên tất trọng trở lên võ giả, thật sự là quá ít. Dựa theo tỉ lệ phân phối, chúng ta cũng hết cách rồi. Tổ hội mở ra tinh quang bí cảnh còn muốn mượn bắtuyết môn cái này bảo vật, tinh quang linh bản. Tân Thủy Hàn nhìn giờ khắc này ở trong đại điện Vọng Tiên Tông thành viên, những người này đều là tương lai Vọng Tiên Tông hy vọng, hắn trong mắt mang theo chờ mong. Các vị, các ngươi tổng cộng 20 người đều sẽ đại biểu chúng ta Vọng thiên Tông tiến vào tinh quang bí cảnh, ta hy vọng các người đều có thể ở trong đó thu được cơ duyên, thực lực xuất hiện to lớn tăng lên. Trần Vũ nhìn giờ khắc này trong đại điện 20 người, Mạc Vân, Tạ Vân Thiên, Hà Tính Mai bọn người ở trong đó, còn có một chút hắn không khuôn mặt quen thuộc, mà những người đó tu vi có chính là tiên tiên cửu trọng, có người thì tiên tiên bát trọng. Bất quá những người này tuổi, hiển nhiên đều cũng nhanh yếu tiếp cận 30 tuổi rồi. Kế tiếp xin mời đại trưởng lão cho các ngươi nói một chút tinh quang bí cảnh tình huống, để tương lai các ngươi tiến vào tinh quang bí cảnh, có thể hết thảy chuẩn bị. Đại trưởng lão tuy rằng rất không cam lòng vọng Thiên Tông danh nghịch nhân số rất ít, đương nhiên cũng vẫn là rất cẩn thận cho Trần Vũ đám người giảng giải tinh quang bí cảnh tất cả. Ước chừng đi qua 3 canh giờ, mọi người mới rốt cuộc đối với tinh quang bí cảnh có hiểu biết. Tinh quang bí cảnh là Thiên Phong quốc một cái rất thần kỳ địa phương, trong đó có rất nhiều bảo vật, còn có rất nhiều linh dược, thậm chí còn có địa cấp võ khí, linh giai bảo vật tại, bất quá trong đó cũng rất nguy hiểm. Tình quang bí cảnh bên trong có không ít hung ác yêu thú, trong đó rất nhiều khủng bố cấp 2 yêu thú, thậm chí còn có tam cấp yêu thú tồn tại. Đương nhiên ngoại trừ yêu thú tạo thành nguy hiểm, còn có chính là tiến vào tinh quang bí cảnh người, không chỉ là võng tiên tông 20 người, còn có Bắc Tuyết môn thậm chí có 50 danh nghịch, Vũ La tông có 30 danh nghịch, cứ như vậy tổng giá 100 người tiến vào tinh quang bí cảnh, nói cho đúng đến, nhân tài là nhân vật nguy hiểm nhất. Ta muốn cho các ngươi bổ sung một điểm, Bắc Tuyết môn tiến vào tinh quang bí cảnh bên trong, ngoại trừ tiêu nhiên công tử một cái nhân vũ cảnh bên ngoài. Còn có hai cái nhân vũ cảnh tu vi tồn tại, bọn họ đều là Bất Tuyết môn đệ tử nội môn kết suất, chỉ bất quá tuổi so với các ngươi hơi lớn một ít, chỗ dùng các ngươi yếu vạn phần cẩn thận. Nghe xong Tần Thủy Hàn lời nói, không ít người sắc mặt đều có chút khó coi. Trong đó Trần Vũ biết, hai người kia chỉ sợ sẽ là lần trước Thiên Phong quốc ngũ đại công tử bên trong thành viên, lại như Vọng Thiên tông hiện tại muốn đi vào tình quang bí cảnh bên trong 7, 8 người như thế, bọn họ cũng là lần trước Vọng Thiên tông nội môn 10 đại đệ tử, chỉ bất quá tuổi tác tăng cường đến 25 tuổi, liền tự động tối lui ra khỏi mà thôi. Kế tiếp các ngươi còn có cái gì nghi vấn, nếu như không có, vậy thì đi xuống chuẩn bị. Lại qua 3 ngày do ta tự mình mang bọn ngươi đi tới Tinh Quang Bí cảnh cửa vào. Thời gian trong trước mắt, 3 ngày nay bên trong, Trần Vũ cũng không hề tăng lên tu vi, mà là chuyên tâm tu luyện kiếm pháp, còn có Đao Thần Quyết, nâng cấp cực phẩm võ kỹ côn bằng dương cánh, hắn càng ngày càng thành thục. Xì! Ở vết đao xuất hiện tại Trần Vũ trong tay, chém ra một đao đi thời điểm, phạm vi 5 trượng bên trong, toàn bộ đều là màu máu đỏ ánh đao lấp loé. Thuôn Tiên Đốn bên trong, Lão thôn hơi xúc động, dàn môi trong mắt ra thần mừng rỡ, Trần Vũ thiên phú càng khủng bố hơn, hắn mới có thể thực hiện hắn chuyện cần thôn, ngươi đã từng nói Ta muốn linh ngộ kiếm ý cùng đao ý, cảnh giới còn chưa đủ, ta mỗi lần tu luyện hư không kiếm pháp, đao thần quyết, bắt kiếm thuật đều sẽ cảm giác được có rõ ràng tăng cao, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Trần Vũ thu hồi ẩm huyết đao, hắn phát hiện đao pháp của hắn thật giống có chút biến hóa, đặc biệt là hắn sử dụng tới đao thần quyết thời điểm, tay trái động tác thật giống sẽ trở nên chậm lụt. Ngươi nhưng thật ra là cũng muốn hỏi ta, rốt cuộc là khoái đao càng tốt hơn một chút, vẫn là chậm đao khá hơn một chút chứ? Lão thôn liếc mắt là đã nhìn ra đến Trần Vũ tâm tư, Trần Vũ chỉ là lúng túng cười cười. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi một đao rất nhanh chém ra đi. Cao thủ một mắt là có thể nhìn ra, có thể là thế nào đau của ngươi rất chậm, chậm đến người khác đều thấy không rõ lắm đau của ngươi là như thế nào công kích, hắn làm sao phòng ngự đâu này. Lao thôn sau khi nói xong, trong thanh âm mang theo một ít hướng dẫn, chậm, chậm đến mức tận cùng. Trần Vũ trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu nói, vô chiêu thắng hưu chiêu. Nhìn qua không có chiêu thức, kỳ thực lại ẩn chứa vô cùng vô tận chiêu thức, chỉ bất quá chiêu thức trở nên càng thâm ảo hơn rồi. Ao ào, ào ào. Tiếng gió chuyển đến, cũng không phải quanh tiếng gió, mà là Trần Vũ trên tay ánh đao mang tới tiếng gió. Võng Tiên Tông này hoàng vu phía sau đối Vô số vết dao ở lại núi đá trong lúc đó, cây cỏ trong lúc đó, liền ngay cả trong không khí, đều hàm chứa một luồng chậm đến mức tận cùng ánh dao. Toàn này hoang vu phía sau núi, tại mấy trăm năm thậm chí ngàn năm sau, trở thành vô số cường giả tranh nhau chen lấn muốn tới tham quan địa phương, trở thành thần võ đại lục thánh địa. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian đi qua. Tân Thủy Hàn nhìn xem phía trước mặt 20 người, đối với mọi người đồng thời gật gật đầu, hắn biết Vọng Thiên Tông toàn bộ hy vọng đều tập trung ở trước mặt này 20 người trên người. Chu vị đệ tử Vọng Thiên Tông hết thảy hy vọng đều ở trên người các ngươi, ta ở nơi này đại biểu Vọng Thiên Tông, hướng về các ngươi biểu thị thật lòng cảm Tần Thủy Hàn nói xong, đối với mọi người sâu sắc cuối cùng, nhìn ra được, Tần Thủy Hàn đúng là đối vọng Thiên Tông có chân tình từ lòng, hắn đối trước mặt Trần Vũ các loại 20 người, giao phó thám thiết kỳ vọng. "Môn chủ, chúng ta không chịu được nỗi, vọng Thiên Tông bồi dưỡng chúng ta, chúng ta tự nhiên không thể quên phần ân tình này. Đúng vậy, coi như là muốn chúng ta đi chết, chúng ta cũng sẽ không do dự. Giả như có một ngày vọng Thiên Tông gặp nạn, chúng ta nếu như còn khoanh tay đứng nhìn, như vậy tính là gì người?" Tất cả mọi người rõ ràng, lần này tiến vào tinh quang bí cảnh, vọng Thiên Tông là yếu nhất thế một phương, mà bọn hắn những người này chính là Tông tinh anh bọn họ có thể tại tinh quang bí cảnh bên trong có chỗ thu hoạch, Vọng Thiên Tông là có thể vượt qua cửa ải khó, nếu như không thể, để Bác Tuyết Môn tiếp tục chiếm tự phong, như vậy Vọng Thiên Tông lâm uy. Trần Vũ giờ khắc này dung nhập vào trong mọi người, hắn cũng cảm giác được trên bả vai mình mặt, trọng lấy một bộ nặng trịch trọng trách. Nhưng là bây giờ phần trọng trách, hắn việc nghĩa chẳng từ, không vì những thứ khác, chỉ bởi vì hắn là Vọng Thiên Tông đệ tử. Xuất phát. Tân Thủy Hàn đối với mọi người nói xong, nhìn về phía bên người Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão. Ta cùng đại trưởng lão không ở trong lúc Các thể đều do ngũ trưởng lão toàn quyền xử lý, hy vọng các vị trưởng lao có thể đem vọng tiên tông quản lý đều đâu vào đấy, xin nhờ rồi. Lần này đưa Trần Vũ đám người đi tới Tinh Quang Bí cảnh chính là Tần Thủy Hàn cùng đại trưởng lão, còn lại bốn cái trưởng lão liền lưu lại trấn thủ Vọng Tiên Tông. Môn chủ, lần này đi Tinh Quang Bí cảnh, gần như phải xuyên qua hơn một nửa cái Tiên Phong Quốc, các người yếu mọi việc cẩn thận." Ngũ trưởng lao đối với Tần Thủy Hàn nhắc nhở. Bắc Tuyết môn giả tâm bừng, bừng không ai biết sẽ không sẽ gì, ngũ trưởng lão trong mắt còn là mang theo một ít lo lắng, nhìn về phía Trần Vũ, đối với Trần Vũ gật, gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 123, thiên tài tập hợp. Chương 123, thiên tài tập hợp hào ào ào. Bên hai gạo két mà qua phòng, tại mọi người vang lên bên thai hô hô tiểu gió. Tân Thủy Hàn cùng đại trưởng lao đứng ở linh truyền đằng trước, hai người cả người linh lực lưu chuyển, đều đang khống chế linh truyền tốc độ phi hành cùng phương hướng. Trần Vũ nhìn chiếc này linh truyền, trong mắt mang theo ngạc nhiên. Phải biết hắn nhưng là kiếp trước từng nhìn thấy máy bay, hàng thiên phi thuyền tồn tại, mà hiện tại trước mắt linh thuyền, tốc độ không thể so với máy bay những loại kém. Trần Lệ, ngươi phải hay không đối với cái này linh cảm thấy rất hứng thú? Mắt thấy Trần Vũ ánh mắt ngạc nhiên, Mạc Vân ngồi vào Trần Vũ bên người, mang trên mặt một ít sang sàng nụ cười, cũng không có giễu cợt ý tứ, hắn lần thứ nhất cưới linh truyền thời điểm, so với Trần Vũ còn khiếp sợ hơn. "Mạc sư huynh, này linh truyền chúng ta thiên Phong Quốc có thể sinh ra sao?" Trần Vũ nhìn Mạc Vấn, hắn nhẹ giọng dò hỏi. Trung quanh mấy người cũng cảm thấy hứng thú, dồn dập hấp sát tới, đều muốn biết linh truyền bắt nguồn từ nơi nào. "Đúng vậy à, Mạc sư huynh, ngươi cho chúng ta hảo hảo nói một chút linh Thuyền là cái gì, lại có thể phi hành?" Bên cạnh Vũ Thành cũng là lần đầu tiên cỡi linh Thuyền, nhất thời mở miệng phụ họa nói, hắn sớm liền muốn hỏi giò chẳng qua là sợ người khác chê cười hắn. Mặc Vân cười hắc hắc, lắc đầu nói, "Này linh truyền bắt nguồn từ Thần Vũ Vương quốc vân đô, là chúng ta vọng Tiên tông tiêu tốn 5 triệu linh thạch mua sắm mà tới." "5 triệu?" Trần Vũ cảm giác được chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô, làm Trần gia thiếu chủ, hắn rất rõ ràng 5 triệu là cái gì con số. Dựa theo Trần gia như vậy gia tộc, một tuổi chưa qua kiếm lấy 500.000 linh thạch để thiên, tiêu tốn bình thường khoảng chừng, cuối cùng còn lại 2-30 vạn. Nếu như là vậy tính toán lời nói, Trần gia như vậy gia tộc, muốn mua một chiếc linh truyền, e sợ cần 20 năm. Vọng Thiên Tông không hổ là Thiên Phong Quốc tam đại môn phái một trong, quả nhiên nội tình hùng hậu. Bất quá hắn cũng chấn động, xem ra có cơ hội nhất định yếu hảo hảo đi đến Thần Vũ Vương Quốc Vương Đô đi xem xem. Các người hay là cảm thấy 5 triệu linh thạch là con số trên trời, ta nói cho các người biết, tại Thần Vũ Vương Quốc Vương Đô, này linh truyền là dưới nhất phẩm tồn tại. Ta đã thấy cực phẩm linh thuyền, không chỉ có phi hành so với chúng ta cái này linh truyền nhanh mấy chục lần, hơn nữa còn có năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự, coi như là nhân vũ cảnh tu vi tồn tại, đối mặt như thế linh cũng chỉ có thể đũ nhượng bộ lui Mặc Vân hắn đã tham gia lần trước Long Bảng, hắn đi qua Thần Vũ Vương Quốc Vương Từng chứng kiến Thần Vũ Vương Quốc Vương đô không bố, giờ khắc này nói lúc đi ra, trong mắt cũng là khiếp sợ. Trần Vũ Nội Tâm cũng rất chấn động, công phòng nhất thể, đây không phải là cùng kiếp trước những kia chiến đấu cơ gần như. Mạc Sư Minh, không biết như thế linh truyền cần bao nhiêu linh thạch. Vũ Thành trong mắt mang theo kích động, nếu như Vọng Thiên Tông có thể có được một chiếc, liền không cần tiếp tục phải kinh hãi Bắc Tuyết môn rồi. Mạc Vân lắc đầu một cái, mở miệng nói, như thế linh truyền ta cũng chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng thấy, nhưng là có thể khẳng định là, tiêu tốn linh thạch khẳng định không mua được, muốn dùng chân quý linh hoặc là thần binh lợi khí đi trao đổi. Ha, ha, ha. Bọn tiểu tử Các ngươi đều đối như thế linh truyền cảm thấy rất hứng thú, vậy thì hảo hảo nỗ lực tu luyện, các loại lần sau long đẳng bảng lúc mới bắt đầu, ta mang bọn ngươi tự mình đi tới thần võ vương đều, tham gia long đẳng bảng, thuận tiện tham quan các loại trấn bảo. Đại trưởng Lao đứng ở linh truyền phía trước, xoay đầu lại, đối với Trần Vũ các loại người cười nói, đại trưởng lão là vọng thiên tông bên trong lớn tuổi nhất, coi như là Tần Thủy Hàn nói cho đúng đến, đều chỉ có thể coi là đại trưởng lão văn ngôi, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Đại trưởng Lao nói cho tới khi nào xong, rất nhiều người trong mắt đều mang cùng nhiệt, hiển nhiên đối với hết thảy đều rất chờ mong cùng kích động. Long đẳng bảng là cái gì? Trần Vũ nhìn mặt vấn Hắn không chỉ là một lần nghe nói qua Long Đẳng Bảng, có thể là đối với cái này Long Đẳng Bảng rốt cuộc là cái gì, hắn thật sự không quá rõ ràng. Mạc Vân hiếm thấy trong mắt xuất hiện nghiêm nghị, lập tức mở miệng nói, "Ngươi không biết Long Đẳng Bảng rất bình thường, này bởi vì chúng ta Thiên Phong Quốc đã rất nhiều năm không có người tiến vào qua Long Đẳng Bảng 100 người đứng đầu." "Cái gì? Khủng bố như vậy?" Vũ Thành cũng không biết Long Đẳng Bảng là cái gì, lập tức nghe thấy con số này thời điểm, nhất thời kinh hô. Tại trong ấn tượng của hắn, Mạc Vân đã rất khủng bố rồi, liền Mạc Vấn đều như vậy nói, cái kia Long Đẳng Bảng đến cùng mặt trên tất cả đều là chút quái gì? Mạc Vân gật gật đầu, mở miệng nói, Long đẳng bảng là thần vũ vương quốc tổ chức hết thảy phụ thuộc quốc gia thiên tài bảng danh sách, trong đó có đến từ chính 33 cái quốc gia thiên tài con cháu, còn có thần vũ vương quốc bạn thân thiên tài, cuối cùng trải qua tầng tầng đấu võ mới có thể xuất hiện 100 người đứng đầu. Long đẳng bảng trước 10 thành viên, tùy tiện một người đi ra, thực lực đều vượt xa chúng ta Thiên Phong quốc bất kỳ một vị nhân vũ cảnh hậu kỳ cường giả. Mạc Vân ngữ khí cũng có vẻ rất nghiêm nghị, hắn đã từng đã tham gia long đẳng bảng, mà lần kia hắn chỉ là một vòng mời, cho nên lần sau long đẳng lúc mới bắt đầu, hắn nhắc nhở mình nhất định phải sắp nhập top 100. Mạc Vân nói không sai, chỗ dùng các ngươi đừng tưởng rằng mình chính là thiên tài. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, con đường võ đạo không có điểm kết thúc. Tần Thủy Hàn giờ khắc này cũng quay đầu, hắn ánh mắt đặc biệt là nhìn về phía Trần Vũ. Phải biết Trần Vũ còn nhỏ tuổi, đã cư trú tiến vào Thiên Phong quốc hàng đầu tiên tài hàng ngũ, hơi chút không lưu ý liền sẽ kiêu ngạo tự mãn, hắn cảm thấy hắn cần thiết nhắc nhở một cái Trần Vũ. "Môn chủ, này long đằng trên bảng những người kia tuổi có phải rất lớn hay không? Không phải vậy thực lực làm sao có khả năng khủng bố như vậy?" Vũ Thành hỏi tới. Tần Thủy Hàn lại quả quyết lắc đầu một cái, mở miệng nói, "Ngươi nói sai rồi, bọn họ phần lớn người niên kỳ khoảng chừng 20 tuổi." Câu nói này vừa xong, mọi người càng là ngạc nhiên. Cứ như vậy đoàn người ngồi ở linh trên đỏ, một bên tán gẫu một bên phi hành, trong nháy mắt một ngày một đêm đi qua thời điểm, nơi xa từng luồng từng luồng linh khí tràn ngập ra. Đã đến. Mọi người mắt nhìn phía xa liên miên trùng điệp ngọn núi, đều mang chờ mong. Phải biết tiến vào tinh quang bí cảnh bên trong, rất nhiều người đều sẽ đột phá nhân vũ cảnh tu vi. Mọi người đều cẩn thận một chút, tạm thời không nên trêu chọc Bắc Tuyết môn đệ tử, bọn họ không ít người thiên phú rất cao, đến lúc đó ta cùng môn chủ cũng không có thể quản chuyện của các ngươi, các ngươi nếu như tài nghệ không bằng người chịu thiệt, cái kia chính là ăn không. Đại trưởng Lao biết muốn tới tinh quang bí cảnh cửa vào địa phương, nhất thời xoay đầu lại đối với sau lưng 20 người nhắc nhở. "Ha ha ha, các ngươi đại trưởng Lao nói không sai, các ngươi Vọng Thiên Tông càng ngày càng tệ, ta xem các ngươi những đệ tử này không bằng gia nhập chúng ta bác Tuyết môn chứ." Liên ở đại trưởng Lao mới vừa nói cho tới khi nào xong, cách đó không xa đồng dạng là một chiếc to lớn linh thuyền, bất quá con tàu này linh thuyền thể tích rõ ràng so với Vọng Thiên Tông chiếc này yếu lớn hơn nhiều. Bắc Tuyết môn linh thuyền bên tay trái, một cái nam tử, trên mặt tôn dày, cả người đứng ở nơi đó, giống như là một có khô lâu như thế, hai mắt tao hãm đi xuống, thanh lại dị thường cuồng Trần Sư đệ, Ngươi tiến vào tinh quang bí cảnh bên trong, phải cẩn thận người này, hắn chính là Bắc Tuyết môn nhân Vũ Cảnh tu vi một trong lâm ảnh, có người nói hắn lần trước tham gia Long Đằng bảng, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào 100 người đứng đầu. Mạc Vân tại Trần Vũ bên người đối với Trần Vũ nhắc nhở, hắn trong thanh âm cũng mang theo nghiêm nghị, nhìn ra được hắn đối cái này lâm ảnh rất là kiêng kỵ. Ha ha, lâm ảnh, không thể hồ đồ, đại trưởng lao có thể là chúng ta Thiên Phong quốc sống được lâu nhất lao nhân. La Hạo Nhiên đồng dạng đứng ở linh thuyền phía trước nhất, đối với lâm ảnh giống như là cửa trách, âm thanh vẫn như cũ cho người bình dị gần gũi cảm giác, cái cố này Vân Đạm Phong khinh nụ cười. Phảng phất từ đến chưa từng từ trên mặt của hắn Biến mất qua. Nếu không phải Trần Vũ rất rõ ràng la hạo nhiên tính cách lời nói, chỉ sợ hắn thật sự sẽ cho rằng la hạo nhiên là một cái chính nhân có tử, dù sao mỹ trang thật sự quá tốt rồi. Môn chủ, Lâm sư huynh nói chính là sự thực, Vọng Tiên Tông muốn gia nhập chúng ta Bất Tuyết môn, còn phải xem chúng ta có muốn hay không yếu. Tại Lâm ảnh bên người, một người dáng dấp thanh tú nữ tử. Không, nói cho đúng đến hắn không phải nữ tử, hắn tướng mạo sắc thực rất giống là một cô gái, nhưng là hắn hét hầu nơi này to lớn hầu kết, đầy đủ nói rõ, hắn không phải nữ tử. Ừ, thực sự là quả đáng, Bất Tuyết môn người thật là đáng chết. Vọng Tiên Tông bên trong, có một cái tiên tiên bắt trọng niên kỷ lâu hơn một chút đệ tử, có chút không cam lòng nói nhỏ, cũng không dám lớn tiếng nói ra. Suýt chút nữa đến chế một bước, kính xin thứ lôi. Vừa lúc đó, cách đó không xa một chiếc cùng Vọng Tiên Tông không khác nhau lắm về độ lớn linh trên đỏ, cầm đầu người đàn ông trung niên, lớn lên thai to mặt lớn răng rắc, âm thanh càng giống là lôi điện bình thường cùng dã. Dư Dương, người lúc nào không phải cái này tính khí, lúc nào đúng giờ qua? A a. Tân Thủy Hàn nhìn đột nhiên mà đến Vũ La Tông, sắc mặt trở nên hơi cau chậm. Lần này danh nghịch phân phối, nếu không phải Vũ La tông cùng Bắc Tuyết môn cấu kết với nhau làm việc xấu, chính mình Vọng Thiên tông làm sao sẽ xuất hiện trên lệch lớn như vậy. Dư Dương hai to mặt lớn nhìn về phía Tần Thủy Hàn phương hướng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tần Thủy Hàn sau lương thời điểm, Trần Vũ Minh hiện ra cảm giác được đối phương xem hướng về trong ánh mắt của chính mình trên mặt mang theo sát ý Tần Thủy Hàn, xem ra chúng ta đã có thật nhiều năm không có độc thủ, không bằng ngươi tiếp ta một chiêu làm sao. Dư Dương mới vừa vặn nói xong, chưa kịp Tần Thủy Hàn có đáp ứng hay không thời điểm, cả người như một vòng màu vàng nóng thái dương, trên hai tay, càng là bốc lên cực nóng nhiệt diễm, hướng về Vọng Thiên tông linh Thuyền đã tập kết tới khủng bố liệt diễm hội tụ, hình thành khủng bố sóng nhật, phả vào mặt. "Hừ, ngươi đều muốn độc thủ, ta thành toàn ngươi thì lại làm sao?" Tân Thủy Hàn không chút nào lui về phía sau, trong tay hào quang màu trắng bạc lẽ lên thời điểm, một bước lâm không đạp đi ra thời điểm, một kiếm hướng về đối phương chém tới. Hai cột kinh khủng sóng khí ở giữa không chung trùng kích ra đến, hai người bằng vào vừa nãy nhảy một cái lực lượng, tại giữa không chung muốn dừng lại, nhìn về phía đối phương trong mắt đều mang địch ý oanh. Khủng bố kiếm vảnh hạ xuống xong, mấy trong vòng mười trượng, toàn bộ đều là ánh kiếm. Ma này cực nắng bàn tay, hỏa diễm trong nháy mắt trở nên nát bấy. Dư Dương thai to mặt lớn trong mắt mang theo khiếp sợ, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nghề rơi vào Vũ La tông linh trên đỏ, làm cho Vũ La tông linh thuyền đều lay động một cái, Vũ La tông đông đảo đệ tử càng là sắc mặt trắng bệnh. Nếu như linh thuyền tại giữa không trung lật qua, người phía trên é sợ toàn bộ đều phải chắc chắn phải chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 124, bí cảnh mở ra. Chương 124, bí cảnh mở ra. Mảnh. Tân Thủy Hàn một kiếm nhẹ chút giữa không trung, song chân vừa cả người lại lần nữa đứng ở linh thuyền trước mặt, mang trên mặt vân đạm phong khinh nụ cười. Môn chủ, môn chủ Võng Tiên Tông 20 đệ tử đều không hẹn mà cùng gào thét lên tần thủy hàn. Từ vừa nãy hai người giao phong bên trong, ai nấy đều thấy được, tần thủy hàn cường hãn hơn dư dương quá nhiều. Vũ La Tông bên kia ngược lại là bầu không khí có vẻ hơi nặng nghề, dư dương sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn muốn là nghĩ của mình cựu dương liệt diễm trưởng, đã tu luyện tới cực hạn, có thể lực gấp tần thủy hàn một bậc, lúc này mới sẽ dẫn khiêu khích trước ra tay. Nào có biết tần thủy hàn kiếm pháp lại cũng tu luyện tới như thế trình độ kinh khủng, hơn nữa tần thủy hàn tu vi tại nhân vũ cảnh hậu kỳ, còn có mơ hồ đột phá nhân vũ cảnh đại viên mãn khả năng. Bắc Tuyết môn bên kia, La Hạo nhiên trên mặt Vân Đạm Phong khinh nụ cười cũng biến mất trong chốc lát, vừa nay ánh mắt nơi sâu xa cũng thoáng hiện qua khiếp sợ, bọn họ ba người tu vi cho tới nay đều là hắn La Hạo nhiên hơi chút hơn một chút, Tần Thủy Hàn cùng Dư Dương không phân cao thấp. Nào có biết vừa nãy mặc dù chỉ là ngắn ngủi luật bàn, hắn lại phát hiện Tần Thủy Hàn thực lực e sợ không kém hắn, thậm chí khả năng còn muốn càng mạnh hơn, làm sao không khiến hắn biểu hiện nghiêm nghị. Dư Dương, xem ra ngươi những năm này đều bạch mang hoạt. Tần đương nhiên sẽ không khách khí với Dư Dương, Vọng Thiên Tông cùng Vũ Tông đoán, đã mấy chục năm, song phương đều gì đối phương chết tại trong tay của mình. Hừ. Tần Thủy Hàn, ngươi đừng cao hưng quá sớm, Tinh Quang Bí cảnh các ngươi vọng tiền tông 20 người, có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài một cái, đều là vấn đề, chúng ta chờ xem, xem ai cỡi đến cuối cùng." Dư Dương khống chế lấy linh thuyền, hướng về xa xa Tinh Quang Bí cảnh phi hành mà đi. Không lâu lắm, ba chiếc linh truyền liền rơi ở một tòa liên miên trùng điệp quần sơn chính giữa, chỉ thấy một chỗ trong suốt bình phòng, phản phất một tòa nên không mà đứng cửa lớn, như ẩn như hiện, chính chờ đợi mọi người mở ra. Cái chính là Tinh Quang Bí cảnh lối vào, cần môn Tinh cho dẫn, lấy ba cái hậu kỳ võ đỡ với có thể mở ra cái này bí cảnh, hơn nữa còn yếu 3 năm mới sẽ mở ra một lần, bình thường tới nơi này thời điểm, căn bản vô pháp nhìn thấy này đạo môn tồn tại. Mạc Vân đã tiến vào một lần tinh quang bí cảnh, cho nên liền trước tiên cho Trần Vũ đám người giới thiệu. Vọng Tiên Tông có mấy người đều là lần thứ 2 tiến vào tinh quang bí cảnh. Tiến vào tinh quang bí cảnh chỉ có một hạn chế, cái kia chính là tuổi tắc không thể vượt qua 30 tuổi. Nếu có vượt qua 30 tuổi người, muốn lẫn vào trong đó, như vậy kết cục chính là bị tinh quang bí cảnh ép thành phấn vụn, đã từng có qua ví dụ, cho nên tam đại môn phái căn bản không có người dám làm như thế. Tại tinh quang bí cảnh cửa vào địa phương, trải qua Tam đại môn phái xây dựng, nơi đó có một chỗ to lớn quảng trường, mặt trên thậm chí có mấy bóng người tồn tại. Hàm Nhi cũng tới. Trần Vũ nhìn Tiêu Nhược Hàm cùng Tiêu Chiến, như trước tiêu ra mấy cái đệ tử, Tiêu Ngưng mấy người cũng ở trong đó. Trần Sư đệ, ngươi đừng xem thường Tiêu ra, có người nói Tiêu ra coi như là bác Tuyết môn cũng không dám đơn giản trêu trọng, nội tình hùng dày vô cùng. Mặc vẫn nghe thấy Trần Vũ nhắc tới cách đó không xa Tiêu Nhược Hàm, hắn cũng đã từng nghe nói Tiêu Nhược Hàm cùng Trần Vũ quan hệ, nhất thời nói nhắc nhở. Theo Bất Tuyết môn linh trên đỏ, Từng cái bắt Tuyết môn đệ tử đi tới Tinh Quang Bí cảnh phía trước, trong mắt đều mang trở mong, một số người nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt cũng mang theo sát ý, Ninh Tiêu Tương cùng Trần Văn Trí đều đã lấy được tiến vào Tinh Quang Bí cảnh tư cách, về phần Trần Văn Hào cùng Trần Văn Phách, thật giống hai người lần này đều không có thu được tư cách này. Ninh Tiêu Tương nhìn về phía Trần Vũ thời điểm, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt cái cố này ngạo khí, lại không chút nào giảm. Tựa hồ tại nói cho Trần Vũ, ta nhất định sẽ vượt qua người. Đối với Ninh Tiêu Tương thái độ, Trần Vũ cũng không chút nào để ý, hắn hiện tại trong nội tâm chỉ có một nữ nhân, cái kia chính là Tiêu Nhược Hàm. Hàm Nhi, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Trần Vũ đi tới Tiêu Nhược Hàm bên người, Tiêu Nhược Hàm đối với Trần Vũ nghịch ngẩm lè lưỡi một cái, sau đó lặng lẽ tới gần Trần Vũ nói: "Vũ ca ca, ngươi sự tỉnh ta đều nghe nói, ngươi giỏi quá." Tiêu Chiến thần tình nghiêm túc trừng Tiêu Nhược Hàm một mắt, sau đó đối với Trần Vũ mở miệng nói: "Tiểu tử thúi, tiến vào tình quang bí cảnh bên trong, phải giúp ta đem Hàm Nhi chăm sóc được, nếu như nàng thiếu một cái mái tóc, ngươi xem ta không đem ngươi xanh thôn hoạt bác. "Bá phụ, ngươi cứ việc yên tâm." Trần Vũ không nên Tiêu Chiến nhắc nhở cũng biết, bây giờ Tiêu Nhược Hàm chính là của hắn bá bối, nếu như Tiêu Nhược Hàm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn nội tâm chỉ sợ cũng phải vĩnh viễn không chiếm được an bình. Ừ. Tiêu gia chủ, ngươi muốn hắn bảo vệ con gái ngươi e sợ không được, không bằng như vậy, ta Tiêu Nhiên cả gan, mời ngài đem ngải con gái hứa gà cho ta, đến lúc đó ta bảo đảm ngài con gái tại tinh quang bí cảnh bên trong, một mảnh bằng thẳng. Tiêu Nhiên cực kỳ hung hăng nhìn Tiêu Chiến vị trí, trong nội tâm đối Trần Vũ hận ý lại sâu sắc thêm một ít. Tại sao mỗi cái xinh đẹp cô gái đều quay chung quanh Trần Vũ chuyển? Linh Tiêu Tương tuy rằng cùng Trần Vũ trở mặt, thế nhưng đã từng cũng đúng Trần Vũ qua nhiều qua. Hiện tại hắn mới vừa nhìn thấy một cái khác xinh đẹp cô gái, lại phát hiện đối phương cũng là Trần Vũ người, hắn làm sao không nộ? Ngươi không giữ mồm giữ miệng ta thay thay ngươi bắc tuyết môn giáo hấn ngươi một chút đi. Tiêu chiến trên người, một luồng nhân vũ cảnh hậu kỳ khí thế bạo phát lúc đi ra, đột nhiên một cái tắt liền vỗ vào tiêu nhiên trên mặt. Đúng! Năm ngón tay khắc vẽ ở tiêu nhiên trên mặt, tiêu nhiên không nghĩ tới tiêu chiến lại đột nhiên như vậy, hắn vừa nãy căn bản chưa kịp phòng bị, sắc mặt phát lạnh nhất thời liền muốn xuất thủ. Tiêu nhiên, không thể hô đồ, tiêu gia chủ giáo hơn đúng, là người không thể lớn lối như vậy, tiến vào tình quang bí cảnh bên trong, ngươi muốn làm gì, ai nào biết đâu này. La Hạo nhiên tốt xấu cũng là môn chủ một môn phái, bị Tiêu Chiến như thế đang tại nhiều người như vậy đánh chính mình đệ tử đắc ý mặt, vậy thì tương đương với tại đánh mặt của hắn, hắn trên mặt này sang sàng ý cười cũng biến mất. "Hừ, một tát này ta cho ngươi nhớ kỹ, Tiêu Chiến, tổng có một ngày, ta Tiêu Nhiên công tử nhất định sẽ lấy phải quay về." Tiêu Nhiên hung một cái ống tay áo, ánh mắt hung hăng trận mắt nhìn Trần Vũ hai mắt, món nợ này hắn lại tính tại Trần Vũ trên người, đối Trần Vũ hận ý lại sâu sắc thêm ba phần. "La Hạo nhiên, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, ta Tiêu gia không muốn gây chuyện, lại không có nghĩa chúng ta sợ phiền phức." Đừng đến lúc đó chính mình chuyển tảng đã đem mình nện chết rồi. Tiêu Chiến nhìn La Hạo Nhân, không chút nào một điểm kinh hãi, trong giọng nói lại bao hàm ý hiếp. Nhưng là La Hạo nhiên nhưng chỉ là cười nhạt, không tiếp tục nói nữa. Xem ra Tiêu gia thật sự không đơn giản, khẳng định Tiêu gia còn có không ít sự tình ta không biết, không phải vậy bắt Tuyết Môn không thể như thế kiên kỵ Tiêu gia, tìm cái thời gian hảo hảo hỏi một chút Hàm Nhi. Trần Vũ nhìn màn này, trong lòng một mặt chấn động Tiêu gia cường thế, mặt khác cũng nhìn rõ ràng, tại thực lực này làm đầu thế giới, tự coi như là thiên tài, đắc tội rồi mạnh hơn ngươi người, ngươi cũng sẽ rất thảm, tất cả tới nói đều là thực lực. Vũ Ca Người tiến vào tinh quang bí cảnh phải cẩn thận một chút, ta xem rất nhiều người nghĩ muốn đối phó ngươi. Tiêu Nhược Hàm đứng ở Trần Vũ bên người, hai con linh động mắt to mang theo lo lắng. Bác Tuyết môn bên kia rất nhiều đệ tử, đối Trần Vũ đều là trắng trận sắc ý, Vũ La tông bên kia cũng không ngoại lệ. Thời gian chậm rãi qua đi, tinh quang bí cảnh cửa lớn càng ngày càng trong suốt, trong không khí linh khí càng ngày càng dày đặc, đều là từ tinh quang bí cảnh lối vào cửa lớn tiết lộ ra ngoài. Đùng. Âm một tiếng, phản phất đến từ cách xa trung tiếng vang lên, giống như là một hồi trang nghiêm lễ. Tiếng trung du dương sâu xa, tại liên miên điệp dãy núi ở giữa dư âm lở Thời cơ đã đến. La Hạo nhiên bước ra mấy bước, đi tới Tinh Quang Bí cảnh cửa vào trước mặt, cái cỗ này bài xích lực đã hoàn toàn biến mất, Tinh Quang Bí cảnh đã có thể mở ra. "Tinh Quang Linh Bản." La Hạo nhiên trong tay, một khối ngân bạch sắc mầm, mặt trên hiện ra một loạt ánh sáng màu trắng, cái cỗ này ánh sáng thật giống có linh tính như thế, dĩ nhiên hướng về Tinh Quang Bí cảnh, cửa lớn toé ban tới. "Cạch phất một tòa xa xưa cửa lớn chậm rãi mở ra, một luồng bàng bạc bại xích sức mạnh đột nhiên từ Tinh Quang Bí cảnh bên trong trừng ra, La Hạo Nhân hét lớn một tiếng. thủ!" đã sớm ở bên cạnh chuẩn bị xong tiêu chiến, Tần Thủy Hàn, Dư Dương, trên thân ba người Nhân Vũ cảnh hậu kỳ khí tức triển lộ ra, hai tay toàn bộ hướng về đạo kia cửa lớn đánh tới. Khung bố sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khoét tán ra đến, Trần Vũ đám người rộn rập lùi về sau, dòng dã bốn cái Nhân Vũ cảnh hậu kỳ công kích sóng khí, coi như là Nhân Vũ cảnh tiền hậu kỳ võ giả, giờ khác này cũng chỉ có thể đủ tạm thời tránh mũi nhọn. Trần Vũ, tiến vào tinh quang bí cảnh sẽ là của người giờ chết. Tiêu Nhiên công tử trợ dịp các đại môn phái trưởng môn nhân cùng trưởng đều đang bận rộn thời điểm, đi tới Trần Vũ phía trước cách đó không xa, thanh trầm nói. Hai con ánh mắt lạnh như quét về phía Tiêu Nhược Hàm, liếm liếm đầu lưỡi, toát ra tham lam, còn có người Đến lúc đó ta sẽ làm cho ngươi biết rằng sự lợi hại của ta." Trần Vũ trên người một cổ năng lệ sát ý cũng bộc phát ra, Tiêu Nhiên công tử 5 lần 7 lượt gây sự với hắn, bây giờ lại dám sỉ nhục Tiêu Nhược Hàm, Tiêu Nhược Hàm là lãng lân của hắn. Người chết sẽ là ngươi." Trần Vũ nhìn Tiêu Nhiên công tử, từng chữ từng chữ đạo, từng chữ đều giống như lợi kiếm, xuyên thấu tiến vào nội tâm của người. Rất nhiều người xem hướng bên này, đều có chút khiếp sợ Trần Vũ lại dám như thế trắng trợn trêu chọc Tiêu Nhiên. Ha, ha, "Ha Đây là ta nghe thấy buồn cười nhất chuyện cười." Tiêu Nhiên công tử hiển nhiên không có đem Trần Vũ lời nói để ở trong lòng, nhất thời đi trở về đến bác Tuyết môn trong mọi người. Cái này Trần Vũ lại dám trêu trọc Tiêu Nhiên công tử, hắn khoảng cách tử vong không xa. Vũ La tông bên kia đệ tử, nhìn có chút hả hê nhìn về phía Trần Vũ. Trần sư đệ, ngươi có chút kích động, trêu trọc Tiêu Nhiên đối với người tiến vào tình quang bí cảnh bất lợi a. Mặc Vân đi tới Trần Vũ bên người, có chút bất đắc dĩ nhắc nhở. Giang giác. Lênh lảnh tiếng mở cửa vang lên thời điểm, tinh quang bí cảnh cửa lớn để mở ra. Bắc môn đệ tử nghe lệnh, tiến. Theo La Hạo nhiên ra lệnh một tiếng thời điểm, Bốn cái nhân vũ cảnh hộ kỳ võ giả dồn dập cả người linh lực vận chuyển lên đến, thật giống chính là mạnh mẽ đem Tinh Quang Bí cảnh cửa lớn nắm lên. Chết. Tiêu Nhiên công tử xoay người, lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Vũ, nhất thời vừa bước một bước vào Tinh Quang Bí cảnh bên trong. Vũ La tông đệ tử, Bác Tuyết môn đệ tử, tiêu ra mấy người đệ tử, cũng dồn dập bước vào Tinh Quang Bí cảnh, khổng lồ quảng trường nhất thời trở nên chống trải ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 125, Linh đại sơn mạch. Chương 125, Linh đại sơn mạch Xíu. Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người phảng phất xuyên qua qua không gian. Hai chân rơi trên mặt đất, mặt, vẫn nhìn hoàn cảnh trung quanh, hắn trong mắt mang theo nồng nặng khiếp sợ. Nơi này linh khí đã vậy còn quá nồng đậm. Trần Vũ cảm thụ linh khí xung quanh, cách đó không xa dĩ nhiên mọc ra vài cây rất chân quý linh dược. Trong năm thanh linh hoa, loại linh dược này nếu như đặt ở Thiên Phong quốc trên thị trường, chỉ ít có thể giá trị 1000 khối linh thạch, không nghĩ tới tại tinh quang bí cảnh bên trong tùy ý có thể thấy được. Bất quá Trần Vũ không có nhìn thấy cùng hắn đồng thời chuyển đưa người tiến vào, tinh quang bí cảnh là tùy cơ đem vào bên trong người, truyền tống đến địa phương khác nhau. Trần Vũ xuất hiện địa phương là một mảnh khu rừng rạp, tinh quang bí cảnh bầu trời cũng không có ban ngày đêm tối. Phần lớn thời gian đều là mở mịt tồn tại. Tt. Trần Vũ vừa mới đi ra vài bước, liền muốn đi đem mấy vài cây trăm năm thanh linh hoa hai xuống, được vào bên trong túi lượng đồ, bên thai nhất thời chuyển đến một trận kỳ dị tiếng thê. Không tốt, là cấp 2 yêu thú khinh linh độc xạ. Chỉ thấy chung quanh trong bụi cỏ, mấy chục đầu màu xanh xà, phun ra màu xanh lá lưỡi, hướng về Trần Vũ vị trí, đã tập kích tới. Xuy suy suy. Trần Vũ trong tay, thưa kiếm hiện lên thời điểm, tiêu giao cửu kiếm triển khai ra, mấy chục đạo ánh kiếm chuẩn sắc vô cùng đối với những khinh linh độc xạ đã đâm đi. Đây đất máu tươi cùng độc xà thi thể, làm cho Trần Vũ đều có chút không thể đứng. Trong lòng có chút khiếp sợ, nếu như đổi một người, cảm giác không đủ nhảy bén, e sợ thật sự sẽ bị này khinh linh độc xà cắn chúng, cho đến lúc đó chắc chắn phải chết. Phải biết khinh linh độc xà sở dĩ là cấp 2 yếu tố, cũng là bởi vì hắn kịch độc cực kỳ, cắn chúng thân thể sau, chúng độc người lập tức tất khiếu chảy máu. Trần Vũ lập tức cẩn thận lần nữa nhìn chung quanh chu vi, phát hiện tại không có khinh linh độc xà, mới rốt cục đi tới nải vài cây thanh linh hoa trước mặt, đem nhớ ký thanh linh hoa hái tiến vào bên trong túi đồ. Tiểu tử, ngươi thật không có tiền đồ, tiến vào bí cảnh bên trong. Như vậy đồng nát sắc vụn ngươi đều để ý, thực sự là mất mặt. Thôn Thiên ẩn bên trong, Lao thôn kinh bị nói ra. Trần Vũ mới không để ý tới Lao thôn lời nói, lão này ánh mắt vốn là rất cao, nếu là thật dựa theo Lao thôn yêu cầu, chỉ sợ cũng chỉ có thiên nhiên huyết chỉ như thế tồn tại, mới có thể khiến hắn hơi có chút hứng thú. Trần Vũ ở trong rừng rậm bước chậm thời điểm, trong ngáy mắt, hắn đã thu vào trong chữ vật đại mặt mấy chục cây linh dược, đương nhiên cũng gặp phải một ít cấp 2 yêu thú, bất quá những này cấp 2 yêu thú đều bị Trần Vũ nhanh chóng chém giết. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Khi tiến vào tinh quang bí cảnh trước, Hắn biết đạo tinh quang bí cảnh tổng cộng có tam đại bản khối, trong đó xuất hiện trước nhất bạn khối chính là Linh Đài Sơn Mạch. Có thể là dựa theo giới thiệu từng nói, Linh Đài Sơn Mạch quần sơn liên miên, trong đó yêu thú tung hoành, hơi bất cần một chút liền sẽ chết ở trong đó. Lẽ nào ta thật sự bị truyền tống đến Linh Đài Sơn Mạch? Hắn đã đi rồi rất lâu, cảm giác vẫn không có tìm đến bất luận người nào tung tích, trừ một chút cấp 2 yêu thú, còn thật sự sẽ không gặp phải mặt khác sinh vật. Vù vù. Trần Vũ đột nhiên dừng bước, hoàn cảnh chung quanh an tĩnh có chút dị thường, vừa nãy Trần Vũ đi tại những nơi khác, tuy rằng cũng rất yên tĩnh, nhưng cũng có chút gió thổi cỏ lay, nhưng là bây giờ bên trong lại là hoàn toàn tĩnh Tút tùng. Chu Vi chỉ còn giữ lại Trần Vũ tiếng bước chân giống trên mặt đất âm thanh, này lanh lành tiếng bước chân, thật giống vang vọng tại không gian chung quanh bên trong, thật lâu không thể tiêu tan. Tốt mùi thuốc nồng nặc vị, lẽ nào phía trước có cái gì chân quý linh dược hay sao? Trần Vũ vừa mới đi ra mấy chục trượng, đã nghe thấy một luồng nồng nặc hư vị, từ hương vị phán đoán, e sợ Chu Vi tồn tại một cây niên đại đã lâu, giá trị rất cao linh dược. Đúng như dự đoán, liền ở Trần Vũ vừa mới bước ra mấy bước thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa, một bụi cây giữa, dĩ nhiên mở ra một đóa đủ mọi màu sắc hoa, tại đóa hoa kia Chu Vi, hết thảy cây cỏ đều tơi thoát chỉ có đóa hoa kia lớn lên tươi tốt cực kỳ. Dĩ nhiên là Ngũ Thải Vân Linh Hoa, loại hoa này sau khi uống có thể để cho võ giả linh lực càng thêm tinh khiết, là tăng cao tu vi tốt linh dược. Trần Vũ mắt thấy Ngũ Thải Vân Linh Hoa, nhất thời liền muốn xẹt qua đi, trực tiếp hái lên. Nào có biết hắn vừa mới bước ra mấy bước, bên hai chấn động, một cơn gió lớn kéo tới. Nguyên lai tại Ngũ Thải Vân Linh Hoa bên cạnh này từ hoang phế trong ngủ tây, hai con hình thể khổng lồ yêu thú, dĩ nhiên thủ hộ ở nơi đó, hiển nhiên là chờ chờ Ngũ Thải Vân Linh Hoa thành thuộc. Xuy xuy xuy. Trần Vũ động tác có thể không chậm, từ khi bước vào tinh quang bí cảnh bên trong tới nay, Hắn trên căn bản thời khắc đều là duy trì cảnh giác, vừa nãy tiến vào phiến địa vực này, phá lệ an bình, hắn liền phát hiện không đúng. Giờ khác này hư kiếm di động, thiêu giao kiểu kiếm đã chém ra đi. Mấy chục đạo ánh kiếm, đối với lao ra hai con khổng lồ yêu thú mà đi, Trần Vũ bị chấn động nuôi ra, hai chỉ yêu thú trên thân thể, dĩ nhiên chỉ để lại màu trắng nhạt kiếm ngân. Tốt biến thái phòng ngự, cái này hai chỉ là thiết giáp cự viên. Trần Vũ nhìn bị chính mình chém lui hai con thiết giáp cự viên, sắc mặt cũng có chút khó coi. Xem ra tinh quang bí cảnh bên trong nguy hiểm dị thường, thật không phải là tuổi. Phải biết trước mặt cái này hai chỉ thiết giáp cự viên Mặc dù chỉ là cấp 2 yếu tố, nhưng là năng lực phòng ngự lại có thể xưng tam cấp yếu tố. Bọn họ bên ngoài thân thể này dày đặc mấy giáp, liền coi như là bình thường tam cấp yếu tố cũng không cách nào phá tan. Ngao ngao gạo. Hai con thiết giáp cự viên rất phẫn nộ, đặc biệt là xem gặp nhân loại lại dám đến địa bàn của bọn họ, muốn cấp giật vật phẩm của bọn hắn. Hai con hùng tráng thiết trạo, đối với lồng ngực của mình điên cuồng đập rung, phát ra rầm rầm rầm âm thanh. Hai con thiết giáp cự viên đồng thời hướng về Trần Vũ hai bên trái phải tập tới, hai con cự viên di động tại điểm, mặt đất đều phảng phất run rẩy lên. Xuy xuy xuy. Trần Vũ trên tay kiếm không ngừng di động. Không ngừng ngăn cản hai con thiết giáp cự viên công kích nếu như đổi một cái võ giả coi như là tiên thiên bắt trọng võ giả e sợ đã sớm bị hai con thiết giáp cự viên xé thành phân vụn. hai con thiết giáp cự viên khổng lồ thân thể không ngừng la động đối với Trần Vũ điên của công kích mà Trần Vũ kiếm chiêu mỗi lần đều là rất khéo léo đâm vào trên thân thể của bọn họ mặt khiến cho bọn hắn căn bản vô pháp đối Trần Vũ tạo thành bất kỳ thương tồn giống giống mắt nhìn xem phía trước mặt cái này nhân loại yếu đối lại giả hoạt như thế mỗi lần công kích của mình đối phương đều là tránh nặng tim nhẹ hai con cự viên hoàn toànẫ n lộ rồi Điên cuồng hướng về Trần Vũ công kích càng ngày càng mãnh liệt, Trần Vũ cũng có chút ăn không tiêu. Hắn không ngừng đang tìm kiếm hai con Thiết Giáp Cự Viên sơ hở đến cùng ở nơi nào, này quái gia hỏa thân thể cứng rắn như sắt, căn bản vô pháp tạo thành trí mạng thương tổn. Không đúng, Thiết Giáp Cự Viên nhược điểm liền tại vùng bụng của bọn họ, khối này không công địa phương. Trần Vũ ánh mắt đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía trong đó một cái Thiết Giáp Cự Viên bụng. Nơi đó có một khối làn da màu trắng, mặt trên không có bất kỳ da lông, cũng không giống những nơi khác như thế, nắm dày đặc thiết giáp. Bất quá Thiết Giáp Cự Viên hai con Thiết Trảo tuy rằng công kích Trần Vũ, lại không ngừng phòng thủ vị trí kia. Suân nửa chỗ đó diện tích đặc biệt nhỏ, muốn đâm chúng nơi đó, liền tất cần phải tiến vào thiết giáp cự viên hai con thiết chảo phạm vi công kích bên trong. Yếu thì không cách nào làm được một kích tất chúng, như vậy Trần Vũ nhất định sẽ bại lộ tại thiết giáp cự viên thiết chảo bên dưới. Bát kiếm thuật. Mắt thấy trong đó một con thiết giáp cự viên điên cùng tập kế tới, Trần Vũ đứng tại chỗ, không chút nào động tác, một cái tay gắt gao nắm trong tay hư kiếm. Nhìn thiết giáp cự viên hai con thiết chảo, sắc bén hàn quang làm cho Trần Vũ ánh mắt cũng không dám đối diện. Hắn lòng bàn tay cũng xuất hiện mồ hôi, hơi bất cần một chút, một khi bị thường, cũng sẽ bị hai con thiết giáp cự viên xé thành phân vụ. Công bố ánh kiếm từ trong tay của hắn vút nhanh ra ngoài, Trần Vũ kiếm nhanh đến cực hạn, một kiếm đối với này Thiết giáp cự viên bụng đâm ra ngoài. Ngoang ngao. Thiết giáp cự viên hai con mắt đột nhiên biến hóa, nó không nghĩ tới Trần Vũ lại tìm tới nó sơ hở. Nhưng là nó vừa nãy xung phong, thân thể to lớn muốn dừng lại, căn bản không khả năng, hai con mắt trở nên huyết hồng lên. Xì. Sì. Hư kiếm đâm vào thiết giáp cự viên bụng, máu tươi điên cuồng từ vết thương trùm kết ra, thiết giáp cự viên bị Trần Vũ đâm bay ra ngoài. Thiết giáp cự viên vỡ xác, cũng mạng đem Trần Vũ va bay ra ngoài. Hoa. Trần Vũ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Một con khác thiết giáp cự viên, mắt thấy chính mình đồng bạn ngã trên mặt đất mặt, khi thế trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ngao nao gào gào. Còn lại thiết giáp cự viên điên cuồng hướng về Trần Vũ tập kích tới, căn bản không cố thân thể của mình, con này thiết giáp cự viên có phía trước giáo hấn, hai con thiết trảo công kích thời điểm, che ở bụng khối này màu trắng địa phương. Không thể lại kéo dài xuống, xem ra nhất định muốn thể hiện ra hư kiếm trình độ sắc bén rồi. Trần Vũ trong tay hư trên thân kiếm, hàn quang hiện lên, một cố khí tức kinh khủng từ hư trên thân kiếm bộc phát ra, tại hư kiếm chu vi thật giống hiện lên từng kia một hành kiếm. C. Thiết giáp cự viên nhìn về phía Trần Vũ trong tay hư kiếm. Trong hai con mắt mặt toát ra kinh hại ánh sáng, nhưng là vẫn là hướng về Trần Vũ vọt mạnh mà tới. Trần Vũ trong tay hư kiếm nhất kiếm chạm rơi xuống, mấy trục trượng ánh kiếm trong nháy mắt từ giữa không trùng chạy xuống, không gian phảng phất đều bị xé nứt ra. Hư kiếm chạm rơi vào thiết giáp cự viên thân thể to lớn mặt trên, thiết giáp cự viên này cứng rắn thân thể bị chém phá ra, máu tươi cuồn phun ra ngoài, thiết giáp cự viên phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Thiết giáp cự viên không hổ là khủng bố cấp 2 yếu tố, năng lực phòng ngự sát thực rất biến thái. Trần Vũ như thế một kiếm xuống, thiết giáp cự viên lại không chết, trái lại điên cuồng phản công Trần Vũ, thiết giáp đụng vào Trần Vũ trên thân thể. Đem Trần Vũ lần nữa va bay ra ngoài. Chết. Trần Vũ mắt thấy Thiết Giáp Cự Viên bị thương nặng, khi thế trở nên chậm chạm, trên tay kiếm không ngừng chút nào đốn, cũng không để ý thân thể mình thương thế, lần nữa một kiếm chạm ra ngoài. Suy suy suy. Trong nháy mắt, Trần Vũ đâm ra mấy trụ kiếm, Thiết Giáp Cự Viên rốt cuộc chậm rãi ngã trên mặt đất, mặt. Trần Vũ giờ khắc này cũng cảm giác thấy hơi mệt mỏi, này tinh quang bí cảnh bên trong quả nhiên không bố, Thiết Giáp Cự Viên nắm giữ thượng cổ thần thú huyết mạch, lại xuất hiện tại tinh quang bí cảnh bên trong. Trần Vũ lập tức lấy ra Thiết Giáp Cự Viên trên người yêu đan. Sau đó bắt đầu gỡ xuống thiết giáp cự viên một ít tài liệu, thu vào trong chữ vật đại mặt, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Ngũ Thải Vân Linh Hoa. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Chương 126, chém giết dự kiến. Chương 126, chém giết dư kiến lưu lại Ngũ Thải Vân Linh Hoa, tha cho ngươi khỏi chết. Đem ngươi vừa nãy thanh kiếm kia lưu lại, ngươi có thể đi rồi. Đem ngươi túi chữ vật để xuống đất mặt, chính mình biến, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Trần Vũ vừa mới chém giết hai con thiết giáp cự viên, cách đó không xa trong bụi cỏ, đột nhiên thoát ra tam bóng người, trong đó hai người tiền tiên thất trọng tu vi Còn lại một người Tiên Tiên bắt trọng. Ba người Trần Vũ nhìn qua cũng không phải rất quen thuộc, lại cũng có chút ấn tượng, ba người này hẳn là Bất Tuyết môn đệ tử. Bất Tuyết môn tiến vào Tinh Quang Bí cảnh tổng cộng có 50 người, tu vi tại Tiên Tiên bắt trọng trở xuống đã ít lại càng ít, ba người này hẳn là tiến vào Tinh Quang Bí cảnh sau, liên hợp lại cùng nhau võ giả. Chỉ bằng ba người các ngươi người sợ không tư cách này. Trần Vũ xoay người, nhìn người đối diện ba người, lấy hắn tu vi bây giờ cùng thực lực, thật sự không đem trước mặt ba người để vào trong mắt. Hừ, Trần Vũ chúng ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng ngươi phía trước cùng hai con thiết giáp cự viên đại chiến thời gian dài như vậy, tiêu hao nghiêm trọng lại tăng thêm còn chịu đến tương thế, chúng ta ba người liên thủ, ngươi chắc chắn phải chết. Trong đó cái kia Tiên Tiên bắt trọng võ giả nhìn Trần Vũ, trong mắt cũng toát ra kiên kỵ vẻ mặt. Tại Bác Tuyết môn thời điểm, bọn họ cũng đã từng nghe nói Trần Vũ sự tình. Đúng vậy, chúng ta cùng ngươi cũng không có cái gì không chết không thôi ân đoán, ngươi yếu là mình giao ra tất cả, coi như chúng ta kết một cái thệ duyên, chúng ta tha cho ngươi một cái mạng, cũng không phải không thể. Bên tay phải Tiên Tiên thất trọng đỉnh phong võ giả nhìn Trần Vũ, trên mặt hiện lên một vẻ ngạc khí. Nhìn ra được, Bác Tuyết môn đệ tử, mỗi một người đều rất cuồng. A Dựa theo các người thuyết pháp, thật giống ý tứ chính là nói các người không giết ta chính là đối với ta thiên đại ban ân. Trần Vũ nguyên vốn khinh thường với đạo tụ, bất quá nếu ba người này như thế hùng hổ đoàn người, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hừ, Trần Vũ, không nên rượu mời không uống, uống rượu phạt, chúng ta ba huynh đệ liên thủ, coi như là tiên thiên bắt trọng võ giả, cũng phải nhượng bộ lưu binh. Còn lại một cái duy nhất không có mở miệng võ giả nhìn Trần Vũ, hơi không kiên nhẫn đạo. Cả người tiên thiên thất trọng định phong khí thế bộc phát ra, hắn vốn là cũng không tin Trần Vũ lợi hại bao nhiêu, bây giờ đương nhiên sẽ không khí. Bát môn đệ tử đều là như thế tự cho là đúng. Đã như vậy, như vậy ta người này liền thích uống phạt rượu, liền không biết các ngươi có hay không bản lĩnh kia. Trần Vũ trong tay hư kiếm phủ động thời điểm, cả người linh lực bắt đầu lưu chuyển. Được, ngươi đã muốn chết, như vậy chúng ta thành toàn ngươi. Cầm Đầu Tiên Tiên Bắt Trọng Võ Giả cũng có chút nổi giận, ngươi Trần Vũ coi như là có thể đánh bại Tiên Tiên Bắt Trọng Võ Giả, cũng chưa chắc có thể đánh bại chúng ta, huống hồ dưới cái nhìn của hắn, Trần Vũ bây giờ còn bị thương nặng, Tiêu Hao nghiêm trọng, căn bản không có thể có thể đánh thắng được bọn họ liên thủ ba người. Toàn lực động thủ, mau chóng chém giết, miễn cho gây thêm ra rối. Ba người cả người linh lực bộ phát ra, cái kia Tiên Tiên Bắt Trọng Võ Giả Hai tay nhất thời biến thành sắc bén vũ sắc, thi triển ra chính là nhân cấp cao cấp võ kỹ. Bên cạnh hai cái tiên thiên thất trọng võ giả cũng khí tức tỏa sáng, thi triển ra cũng đều là nhân cấp cao cấp võ kỹ, ba người đồng thời thi triển nhân cấp cao cấp võ kỹ, phần này trận thế không thể bảo là không mạnh mẽ. Trần Vũ, chết đi cho ta. Tiên thiên bắt trọng võ giả cả người linh lực lưu chuyển, móng vuốt sắc bén đã hướng về Trần Vũ bổ nhào mà tới. Không biết sống chết, người đáng chết là ngươi. Hắn làm sao biết Trần Vũ dĩ nhiên không trốn không né, trên tay hư kiếm quang mang lấp lóe, mấy chục đạo ánh kiếm toàn bộ ra ngoài, một kiếm chạm đi ra thời điểm, chính là tiêu giao cửu kiếm tiêu giao tâm kiếm. Xì, sí. không bố ánh kiếm lấp loé, cái kia tiên thiên bắt trọng võ giả còn chưa kịp phản ứng lại trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đầu của mình rời khỏi cái cổ, máu tươi từ cổ của hắn bên trong phun mạnh ra ngoài, bị hắn nhìn thấy tình cảnh này, sau đó hắn liền mất đi tri giác, hắn thậm chí ngay cả Trần Vũ làm sao xuất kiếm cũng không biết. A, làm sao có khả năng? Nguyên bản trong đó một cái tiên thiên thất trọng võ giả đang chuẩn bị công kích Trần Vũ, lại vừa vặn nhìn thấy màn này, há to mồm, cả người đứng tại chỗ, run lẩy bẩy, khí tức trên người đã sớm biến mất hầu như không còn. Cháy mau, Trần Vũ thực lực lại tăng lên. Một cái khác tiên thiên thất trọng võ giả ánh mắt lườm ác, lần này hắn tính là hiểu được, từ vừa mới bắt đầu Trần Vũ liền căn bản không có đem ba người bọn họ để vào trong mắt. Vất quá rất đáng tiếc, bọn họ hiện tại mới nghi chạy trốn, đã muộn. Vừa mới nói trốn chạy cái kia võ giả, Trần Vũ cư trú mà lên, đồng dạng một kiếm, đâm chúng đối phương trái tim, trong nháy mắt ngã trên mặt đất mặt, khí tuyệt bỏ mình. Không không, Trần Vũ. Không không, Trần Tiếu hiệp, đừng có giết ta. Ta làm châu ngựa cho ngươi, ta cho ngươi hỏi thăm tình báo, cầu ngươi không cần. Giết ta. Còn lại tiên tiên thất trọng võ giả nhất thời quỳ trên mặt đất mặt, sắc mặt trắng bệnh, đối với Trần Vũ không ngừng cầu xin. Nào có biết Trần Vũ lạnh lùng nói, vừa nãy ngươi không phải là để cho ta giao ra túi chữa vật sao? A, ta không nói, rốt cuộc là cái nào trời giết người nói, nhất định là hai người bọn họ nói. Cậu ngươi đừng có giết ta, ngươi lại nhân không chấp tiểu nhân, liền xem ta là một cái rắm, đem thả đi nha. Nào có biết lời của hắn vừa mới hạ xuống xong, Trần Vũ một kiếm không chút lưu tình đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Hắn cũng không phải không đã cho bọn hắn cơ hội, nếu đối phương không quý trọng, như vậy liền không trách hắn Trần Vũ lòng dạ độc các. các hạ trốn ở nơi đó thời gian dài như vậy, nên đi ra rồi hả? Với anh Một bóng người từ nơi không xa bụi cỏ xuống tới, rơi vào Trần Vũ đối diện trên bàn đá, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Trần Vũ, ánh mắt khinh thường nhìn trên mặt đất tam bộ thi thể. "Đúng vậy, cầm trong tay linh dai binh khí, có thể lấy tiên tiên lục trọng tu vi, nhanh chóng chém giết hai cái tiên tiên thất trọng, một cái tiên thiên bát trọng, nghe nói ngươi chính là gần nhất tiếng tâm rất lớn cái kia người mới, ta cũng không muốn bắt nạt người mới, ngươi nếu có thể tự đoạn một tay, lưu lại chuôi này linh dai binh khí, ta dư kiến có thể tha cho ngươi một cái mạng, Cúp đi đi." Dự kiến ước chừng 25-26 tuổi, tướng mạo lỗ. Bất quá Trần Vũ lại phát hiện một điểm. Người này dung mạo cùng Vũ La tông tông chủ Dư Dương có tam phần tương tự. Trên người Tiên Tiên Bất Trọng đỉnh phong tu vi khí tức thả ra ngoài, một luồng cường nhiệt linh lực trùng kích ra. Trần Vũ nhìn ra được cái này Dư Kiến không đơn giản, bất quá rất đáng tiếc, hắn bây giờ còn thật sự không e ngại bất kỳ Tiên Tiên bắt Trọng tu vi võ giả. Chỉ bằng ngươi, e sợ không tư cách này chứ. Hắn tử khi lĩnh ngộ tại Bất Tuyệt môn, suýt chút nữa lĩnh ngộ kiếm ý sâu, hắn kiếm pháp cùng thực lực đều xuất hiện to lớn tăng lên, tu vi càng là đột phá đến Tiên trọng, cho dù trước mặt Dư Kiến thành danh đã lâu, hắn cũng sẽ không kinh hãi. Dư kiến âm trầm cười cười, nhìn Trần Vũ, "Tiểu tử" Không nên cho thể diện mà không cần, các ngươi vọng tiền tông người, chết ở trên tay ta không phải số ít, ngươi lường tưởng rằng ngươi có thể đánh bại một ít phổ thông tiên tiên bắt trọng võ giả, là có thể cùng ta dư kiến giao phòng, đó là tự tìm đường chết. Kỳ thực dư kiến trong nội tâm vẫn là rất kiêng kỵ Trần Vũ, hắn mới vừa mới nhìn Trần Vũ nhanh chóng như vậy, quả quyết chém giết ba người, đối với Trần Vũ thực lực, hắn trong lòng kỳ thực cũng có chút chấn động, đương nhiên nhưng cũng còn chưa tới khiến hắn nửa đường bỏ cuộc mức độ. Ngươi đã muốn chết, ta không ngại thành toàn ngươi. Trần Vũ nắm lấy hư kiếm, nhìn đối diện dư kiến, cười nói, ngươi, chỉ cần một kiếm. Ha, ha, ha. Đây lại khái là ta nghe thấy buồn cười nhất chuyện cười, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết đến mức rất nhanh, ta sẽ cho ngươi chậm rãi hưởng thụ tử vong. Trong miệng mang theo âm trầm âm thanh, dư kiến trên người linh lực bắt đầu di động, cả người cực nóng khí tức buộc phát ra, trên hai tay một luồng hào quang màu đỏ rực thả ra ngoài. Hắn mặc dù nói phải từ từ chém giết chân vũ, bản thân nhưng căn bản không dám khinh thường, thi triển ra càng là Vũ La tông điệu cấp võ kỹ, người vẫn không có ra tay, khí thế trên người cũng đã triệt lộ không bỏ sót. Liệt Diễm Kim Dương Trưởng, cho ta diệt sát. Dư kiến thân thể chuyển động, cực nóng hỏa diễm, làm cho chúng quanh hoa cỏ cây cối đều trong nháy mắt buộc cháy lên. Nọn lửa rừng rực lan tràn ra, hỏa quang trùng thiên mà lên. Một kiếm giết ngươi, chính là một kiếm giết ngươi, tuyệt không thêm ra một kiếm. Trần Vũ đứng tại chỗ, cũng không có quá nhiều động tác, cả người linh lực cũng đã điên cuồng phát tiết ra ngoài, trên tay hư kiếm tại giữa không trung đều tỏa ra cho người hít thở không thông khí tức. Vô số kiếm ảnh tràn ngập, tại hư kiếm chu vi, ngưng tụ thành một đạo khủng bố kiếm ảnh, từ dư kiến đỉnh đầu chém xuống đến dư kiến bàn tay điên cuồng đánh ra, muốn ngăn cản Trần Vũ kiếm, nhưng là hắn căn bản vô pháp ngăn cản, cũng không biết làm sao ngăn cản, Trần Vũ kiếm pháp thật sự là quá quỷ dị, quá nhanh. Bạch kiếm thuật Một kiếm phá ra trong ngay mắt, Dự Kiến chỉ cảm thấy hai tay tất cả đều là vết thương, Trần Vũ chẳng qua là bị hắn hỏa diễm hơi chút thiêu đốt, lại căn bản vô pháp xúc phạm tới căn bản. A, chuyện gì xảy ra, ngươi chạy thế nào đến của ta sau lưng đến rồi? Dự Kiến hai mắt nhìn chòng trọc vào Trần Vũ, lại phát xuất hiện dưới cổ của mình mặt, có một đạo ngân bạch sắc kiếm, hắn tối đầu, vừa vặn xem thấy sau lưng của mình, trong mắt mang theo nghi hoặc, lập tức suy nghĩ minh bạch cái gì, ánh mắt rung động. Không, cái này không thể nào. Ta không tin, ngươi kiếm nhanh đến mức này, tại sao? Vậy anh Dư kiến thi thể bỗng nhiên rơi ở trên mặt đất, mặt, đầu lăn qua một bên. Trần Vũ phát hiện mình bản kiếm thuật, tốc độ càng lúc càng nhanh, bạc kiếm thuật uy lực cũng biến thành càng ngày càng khủng bố. Dư kiến đến chết cũng còn không nghi do dạng, đến cùng Trần Vũ kiếm là làm sao phá tan công kích của hắn, hơn nữa chuẩn như vậy xác thực không có sai sót liền cắt đứt cổ của hắn, mà hắn lại không có bất kỳ cảm giác gì. Trần Vũ phát hiện mình thật giống tiến vào kiếm pháp một loại nào đó kỳ lạ cảnh giới, một kiếm tùy ý triển khai ra, chính là như vậy kiếm chiêu, thật giống hết thảy đều nước chảy thành sông. Thu hồi hư kiếm, hắn bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm. Hái xuống ngũ thải vân linh hoa, Hắn không chút khách khí liền bắt đầu hấp thu Ngũ Thải Vân Linh Hoa, cả người cũng không để ý chung quanh máu tanh, liền bắt đầu điều tức. Ngũ Thải Vân Linh Hoa quả nhiên không hổ là thánh dược chữa thương, ngắn ngủi nửa canh giờ, Trần vũ thương thế triệt để khôi phục như cũ, tu vi cũng xuất hiện tăng lên không nhỏ. Trần Vũ thu dọn dư kiến đám người chiến lợi phẩm, đem bọn họ túi chữa vật thu sạch lên, lập tức hướng về rừng rậm cách đó không xa, tiếp tục tiến lên mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 127, Linh Tiêu Tương Uy Cơ. Chương 127, Linh Tiêu Tương Uy Cơ Hoành. có chiến đấu âm thanh. Trần Vũ đã xác định mình bị truyền tống đến Linh Đài Sơn Mạch, từ lần trước chém giết dư kiến đám người sau, hắn cũng không gặp phải quá lớn phiền phức. Nhìn cách đó không xa, từ mẫu lâm khe hở ở giữa, hắn nhìn thấy mấy bóng người qua lại ở trong đó, hơn nữa còn có kịch liệt tiếng ồn ào âm chuyển đến. Linh Tiêu Tương, quên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe chúng ta mà nói, nếu như đem mấy người chúng ta hầu hạ được rồi, đến lúc đó nói không chắc chúng ta cũng sẽ để cho ngươi rất sảng khoái, không nên tự tìm khổ ăn. Một cái nam tử, ăn mặc quần áo màu xanh, cả người khí tức vô cùng tính khủng, càng như đã đạt đến tiên tiên, cự trọng tu vi, đi theo hắn còn có 3 cái Bắc Tuyết môn tiên thiên bắt trọng đệ tử. Linh Tiêu Tương giờ khắc này sắc mặt trở nên rất khó coi, sớm đã không có ngày xưa kiêu ngạo cùng ngạo khí, thay vào đó là một luồng bi thương cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Đồng môn sư huynh đệ lại muốn đối với nàng độc thủ. "Hoàng Huy, các ngươi nếu là dám động đến ta, trở về môn phái, ta ngươi nhất định phải nhóm sống không bằng chết. Các ngươi chẳng lẽ không biết, Tiêu Nhiên sư huynh yêu thích ta sao?" Linh Tiêu Tương bất quá là tiên tiên bắt trọng tu vi, nàng căn bản không thể nào là trước mặt tiên tiên cự trọng Hoàng Huy đối thủ, chi bên cạnh còn có ba cái tiên tiên bắt trọng người. Hoàng Huy nghe thấy Linh Tiêu Tương lời nói, nhất thời ngửa mặt lên trời cười ha hả, ánh mắt mang theo thương hại nhìn Linh Tiêu Tương cười lạnh nói: "Linh Tiêu Tường, hay là ngươi còn không biết, Tiêu Nhiên công tử khi tiến vào Tinh Quang Bí cảnh trước đó, liền đã phất vó, nếu như chúng ta tại Tinh Quang Bí cảnh bên trong, gặp ngươi lời nói, liền hảo hảo chiêu đãi ngươi." Linh Tiêu Tường đột nhiên thân thể run lên, sau lùi lại mấy bước, nàng biết rõ Tiêu Nhiên rất thích nàng, đồng thời cũng đã truy qua nàng, chỉ bất quá nàng không đáp ứng mà thôi, Tiêu Nhiên làm sao có khả năng làm như vậy? Không không khả năng, hắn vì sao lại làm như vậy? Hoàng Huy nhìn Linh Tiêu Tường, lần trước Bắc Tuyết môn lợi dụng Tiêu sư huynh đả lấy Nhiên sư, Vũ, lấy nhiên sư tính cách, ai dám lợi dụng hắn, đây không phải là muốn chết sao? Ngươi nói láo Ngươi đang gật người, tại sao hắn không cho ta nói rõ? Ninh Tiêu Tương vẫn là chưa tin, tại trong ấn tượng của nàng, Tiêu Nhiên công tử phong độ nhẹ nhàng, tại sao lại như vậy sau lưng ra tay, bất quá lần này nàng tính là thật sự xem là người. Hừ, Ninh Tiêu Tương, ngươi thật đáng thương, ta nghe nói ngươi quang thời gian trước, còn đem cùng ngươi từ tiểu thanh mai trúc mã vị hôn phu từ hôn, ngươi xác thực dung mạo rất đẹp đẽ, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn hậu hạ ta đi. Hoàng Huy nói xong, lộ ra trước ngực to con bắt điện, ánh mắt không hề che giấu chút nào toát ra cho người chán Tương không lùi về sau, thân thể có vẻ hơi run rẩy. Ninh Tiêu Tương Ngươi tuyệt đối không nên phản kháng, không phải vậy chúng ta nơi này bốn người, đến lúc đó ngươi cũng không hay được. Trong đó cách đó không xa, một cái tiên thiên bắt trọng nam tử, liếm liếm đầu lưỡi, đối với Ninh Tiêu Tường cười ra nói: "Hừ, Điền Phong, ngươi căn bản không tư cách ở trước mặt ta hung hăng, nếu không phải hoãn uy cho ngươi chỗ dựa, ngươi ở trong mắt ta, chẳng là cái có khô gì." Ninh Tiêu Tương có chút tức giận nhìn nói chuyện nam tử, Điền Phong đã từng cũng theo đuổi quan nàng, nàng đối với Điền Phong người như vậy, cho tới nay đều là xem thường thái độ, nào nghĩ tới bây giờ cư nhiên bị Điền Phong như vậy trắng trợn sỉ Điện Phong nghe thấy Ninh Tiêu Tương lời nói, cũng là rất phẫn nộ, hắn sắc thực truy qua Ninh Tiêu Tường, nào có biết Ninh Tiêu Tương cho tới nay đều là cao cao tại thượng rằng, rốc, tựa hồ thiên hạ nam tử đều không bị nàng đặt ở trong mắt, bây giờ hắn có cơ hội tốt như vậy, có thể sỉ nhục Ninh Tiêu Tương, đương nhiên sẽ không đúng tha. Ninh Tiêu Tương, không nghĩ tới hiện tại tình trạng này, ngươi đều còn lớn lối như vậy, sau đó ta ngươi nhất định phải biết cái gì gọi là dục sinh dục tử. Bên cạnh một cái tiên tiên bắt trọng bắt tuyết môn tử, hiển nhiên cũng là không ưa Ninh Tiêu Tương tính cách, không nhịn được nói, không phải là một cái phàm nữ nhân mà thôi. Lão tử muốn chơi đâu đâu cũng có, thật không biết người giả bộ như thế cao ngạo, cho ai xem. Đừng nói nhảm, chúng ta nhanh chóng làm xong việc, còn muốn đi tìm bảo bối lâu này. Ha ha ha, nói không sai, làm xong việc, liền đi tìm bảo vật. Hoàng Huy nhìn linh Tiêu Tường, hung tợn nói, ngươi là mình khởi sạch, hay là muốn chúng ta tự mình ra tay. Hoàng sư Vinh, trước hết để cho ta giáo huấn một chút cái này đàn bà túi, nhìn nàng còn cao ngạo không cao ngạo. Điền Phong cả người tiên tiên bắt trọng linh lực bạo phát lúc đi ra, một trường hướng về Ninh Tiêu tương tập tới. Băng khí xoáy trưởng, không khí phảng phất trong nháy mắt đều bị đọng lại xuống, mắt thấy Phong hai tay người hàn băng liền muốn đem Ninh Tiêu Tương bị đông. Buốn buốn. U cố nờ dê. ngươi còn không tư cái này. Ninh Tiêu Tương khẽ quát một tiếng, trên người đồng dạng là một luồng hàn băng khí tức, có thể là của nàng luồng hơi thở này, rõ ràng so với Điền Phong khí tức cường hãn quá nhiều. Thình thịch ảnh. Bàn tay đụng nhau giao phong thời điểm, điền phong trên hai tay, nhất thời hiện ra trắng đoán hàn băng, cả người bị Ninh Tiêu Tương trực tiếp chấn động lui ra. Thiên Phong sắc mặt cũng có chút khiếp sợ, hắn đã sớm nghe nói Ninh Tiêu Tương rất thiên tài, hiện tại thật đối chiến, hắn mới phát hiện, tựa hồ cái này cao ngạo nữ tử, còn thật sự có chút cao ngạo tiền Điên Phong, ta xem ngươi đúng là Thương Hương Tiếc Ngọc, để cho ta tới dạy ngươi, nên làm sao đối phó nữ nhân." Bên cạnh cái kia một mực so sánh tà ác nam tử, nhìn Ninh Tiêu Tương trong mắt mang theo khinh nhẫn. Trên tay làm ra quả một cái tập kích động tác, thân thể di động, dường như độc xà giống như nhẹ nhàng, hai tay càng là biến thành đuốc sắc, khủng bố chảo bóng hướng về Ninh Tiêu Tương tập kích mà đi. Bạch Khí Hàn xương. Ninh Tiêu Tương không ngừng sử dụng tới nhân cấp cực phẩm võ khí Bạch Khí Hàn xương, vô số hàn khí đối với những kia sắc mà đi, cái tiên trọng nam tử dạng bị Tương đánh ra. Mắt thấy Ninh Tiêu Tương lại mạnh mẽ như vậy, Trong nháy mắt đánh bại chính mình hai cái tiên thiên bắt trọng võ giả, Điện Phong nhất thời mở miệng nói, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, trước tiên đem nàng bắt lại, sau đó các loại hoàng sư huynh hưởng dụng, ra tay. Ao ào, ào ào. Ba cái tiên thiên bắt trọng võ giả đồng thời ra tay, cả người linh lực thả ra ngoài, chu vi nhất thời vang lên từng đợt hoa có cây cối lay động âm thanh. Trần Vũ đã xuất hiện tại mấy người mấy bên ngoài hơn 10 trượng, hắn ẩn nấp khí thức, quan sát chiến đấu, ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện một vẻ trầm trở, hắn đang do dự rốt cuộc muốn không nên ra tay cứu vớt Linh Thiêu Tương. Được rồi, trước tiên cho này nữ nhân tự cho là phải một ít giáo huấn. Không phải vậy tương lai nàng tính tính này cách, còn không biết yêu ăn bao nhiêu thì thôi. Trần Vũ trốn ở một bên trong bụi cỏ, hai mắt nhìn chăm chú vào chiến cuộc. Linh Tiêu Tương Thiên Phú sắc thực không đơn giản, một người độc lập đối mặt ba cái tiên thiên bắt trọng võ giả, cũng chỉ là hòa nhau mà thôi. Bác Tuyết môn ba cái tiên thiên bắt trọng võ giả căn bản vô pháp đối với nàng tạo thành vết thương trí mạng, bất quá công kích của nàng không hề giống Trần Vũ kiếm chiêu như vậy, có thể một đòn giết chết. Ba người các ngươi đại nam nhân, bắt nạt ta một cái cô gái yếu đuối, chẳng lẽ không sợ truyền đi khiến người ta khinh bỉ sao? Linh Tiêu Tương mũi chân nhẹ nhàng gõ trên mặt đất, thân thể lùi về sau mấy chục bước, sắc mặt tái xanh. Nàng không nghĩ tới Điền Phong đám người thật sự không để ý đến thân phận, lấy nhiều lớn ít, ỷ mạnh hiếp yếu. Cặc cặc cặc, Ninh Sư Muội, ngươi biết không? Sư Minh ta muốn có được ngươi đã rất lâu rồi, liền tính ba người chúng ta lấy nhiều là ít, lại có ai biết không? Điền Phong nhìn Ninh Tiêu Tường, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm an môi, ánh mắt thoát ra dâm tà ánh sáng, làm cho Ninh Tiêu Tường cảm giác được cả người không dễ chịu. Đúng vậy, hiện tại ai còn quản ngươi cái gì đạo nghĩa giang hồ, ngươi nếu như muốn trẻ chịu đau khổ, liền hiện tại nhanh chóng nằm ngủ điến, chúng ta thứ thái cũng không tìm làm chuyện ngươi. Một cái khác hắn xấu vô cùng nam tử, nhìn Ninh Tiêu Tường Hán Nội tâm càng là vô cùng cao hứng, nếu như đặt ở bình thường, hắn đi tìm thú vui, đều không nữ nhân xinh đẹp như vậy nguyện ý với hắn, huống hồ Ninh Tiêu Tương mỹ lệ, đặc biệt là những kia dòng chi tục phân có thể so sánh với. Muội, Ninh Tiêu Tương nghe thấy lời của người đàn ông kia, trong dạ dày không nhịn được lan lột, nàng không nghĩ tới nàng Ninh Tiêu Tương tự nhận là cao ngạo một đời, bây giờ lại bị người sỉ nhục. Trong đầu của nàng, đột nhiên hiện ra khi còn bé hình ảnh, tại ô Kim sơn mạch, đạo kia thân thể gầy yếu, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, giúp nàng chặn lại rồi phía trước tập kích tới yêu thú, mà thiếu niên kia chủ nhân, chính là Trần Vũ. Hay là ta thật sự sai rồi, mỗi người đều có cực khổ thời điểm, muốn một đời một kiếp, liền muốn làm được đồng cam cộng khổ, ta làm sao có thể trách cứ hắn, xỉ nhục hắn đâu này." Ninh Tiêu Tương khỏe miệng đột nhiên vung lên một vệt nụ cười tự giễu, hay là từ vừa mới bắt đầu nàng cao ngạo liền đem nàng hại, lấy đến với hiện tại chính mình thân ở cảnh khó, mới sẽ hiểu rất nhiều chuyện. Người sai rồi, Ninh Tiêu Tương, ngươi không sai, ngươi xinh đẹp như vậy, ta sẽ hào hảo yêu ngươi." Thiên Phong nói xong, cả người khí thế đột nhiên tỏa sáng, trên hai tay hàn băng đột nhiên biến mất, thay vào đó là vô số kiếm khí, hắn bàn tay giống như là một thanh kiếm sắc trở nên vô cùng sắp bén, bàn tay không gian chung quanh đều bị từ từ cắt ra. Ninh Tiêu Tương, ngươi nếu như còn không đầu hàng, thì đừng trách ta không thương hương tiếc mạo rồi. Điền Phong, ngươi đề tiện vô sỉ, muốn chặn ta, trừ phi ta chết. Ninh Tiêu Tương cả người điên cuồng lưu chuyển linh lực, đã hoàn toàn nói rõ tất cả. Điền Phong nhìn bên người hai cái tiên tiên bắt trọng võ giả một mắt, hai người kia đều hiểu, nhất định muốn toàn lực ra tay rồi, tam ánh mắt của người đồng thời nhìn về phía Hoàng Huy, tại trưng cầu Hoàng Huy ý kiến. Thiêu nhiên ý của sư huynh, giết. Hoàng Huy nhìn Ninh Tiêu Tương, nơi nào còn có vừa nãy tham lam cùng Ở trong lòng của hắn, chỉ có thực lực và chỗ dựa mới là trọng yếu nhất, nữ nhân bất quá là giết thời gian mà thôi. Thực sự là đáng tiếc, nữ nhân mỹ lệ như thế, chính là không nghe lời, không đúng vậy không cần chết. Cái kia hắn xấu vô cùng nam tử, mang theo không bỏ, nhưng là cả người linh lực nhưng cũng lưu chuyển ra, hắn dám vi phạm hoàng huy ý tứ, lại không dám vi phạm tiêu nhiên công tử lời nói. Ba người đồng thời triển khai ra nhân cấp cực phẩm võ kỹ, khủng bố sóng khí ở xung quanh lan tràn đi ra, rất nhiều đại thụ che trời trong nháy mắt chặng ngang bẻ gãy. Mặt đất đều tại ba người khí thế bên trong run rẩy lên, cho bụi bay múa đầy trời. Bang khí xoáy kiếm, sơn băng địa liệt quyền phá vô địch. Ba người đồng thời xuất ra nhân cấp cực phẩm võ kỹ, khí thế ngườ ác. Linh Tiêu Tương ánh mắt nơi sâu xa, cũng toát ra một luồng bi thương, nàng biết nàng hôm nay sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Cho dù ta chết, ta cũng kéo thêm các người chịu tội thay. Linh Tiêu Tương trên người, một cỗ khí thế kinh khủng lan tràn đi ra, trung quanh linh lực hướng về thân thể của nàng bao phủ mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 128, Ninh Tiêu Tương nước mắt. Chương 128, Linh Tiêu Tương nước mắt không tốt, nàng thật sự tu luyện thành địa cấp võ kỹ đóng băng bất lý. Đây là đóng băng bất lý, lấy tu vi của nàng cùng trận thái nặng yếu cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Đáng chết, hiện tại không có biện pháp, nhiều nhất chính là bị chút thương, chém giết nàng. Điền Phong ba người sắc mặt cũng có chút khó coi, bọn họ biết địa cấp Võ Kỵ tu luyện độ khó, không nghĩ tới Ninh Tiêu Tương mới gia nhập Bắc Tuyết môn 2 năm không tới, lại cũng đã tu luyện thành công địa cấp Võ Kỵ. Đây trời hàn băng, toàn bộ đều ngưng tụ trở thành băng tiễn, hướng về ba người mà đi, trung quanh hoa cỏ cây cối, toàn bộ biến thành băng tiễn. Hoàng Huy đứng ở cách đó không xa, hắn một mực không ra tay, hắn rất Tương không đốn dãn, lại cũng không nghĩ đến Ninh Tương lại mạnh mẽ như vậy. Phải biết Bắc Tuyết lý cũng không phải cấp thấp địa cấp võ kỹ, mà là địa cấp trung cấp võ kỹ, có người nói toàn bộ Bắc Tuyết môn tu luyện thành công người ít ỏi không có mấy, không chỉ cần yếu thiên phú còn cần đầy đủ chịu khổ nhọc tinh thần. Linh Tiêu Tương bị La Hạo Nhiên đặt cách thu làm đệ tử, tự nhiên có tư cách tu luyện môn võ kỹ này, nhưng là bây giờ mới thời gian bao lâu, nàng lại tu luyện tới có thể thi triển ra mức độ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Điền Phong các loại ba người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện thương thế. Linh Tương cũng bị khí lãng chấn động lùi ra, rơi xuống tại mấy bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất. Linh Tiêu Tương hạ xuống xong, một ngụm máu tươi phun đi ra, cả người khí tức nhất thời trở nên uể bại không chấn khởi đến, có thể là ánh mắt của nàng vừa vặn rơi vào trốn ở cách đó không xa trong bụi cỏ Trần Vũ trên người. Mà Trần Vũ ánh mắt cũng vừa hay hướng về Ninh Tiêu Tương nhìn lại, Ninh Tiêu Tương ánh mắt nơi sâu xa, thoáng hiện qua một vệ kinh hỉ, kiểu vẻ mặt kia giống như là tuyệt vọng người nhìn thấy hy vọng bình thường. A Trần Vũ đối với Ninh Tiêu Tương lung túng cười cười, hắn trong đầu cũng hiện lên một cái hình ảnh, khi còn bé một cái xinh đẹp bé gái, tổng là ưa thích lôi kéo ống tay áo của hắn, tại bên cạnh hắn, ánh mắt tinh khiết mà trong suốt, cả ngày kêu la yếu ớt qua chính mình muốn đánh bại chính mình. "Hào hào rào. Hoàn Huy ánh mắt đột nhiên lại biến, đối với Trần Vũ vị trí, hiện nhiên hắn đã phát hiện nơi này còn có một người ẩn nút. trong đôi mắt bắn ra sát ý yếu là bọn hắn đối phó Ninh Tiêu Tương sự tình, bị người truyền bá ra ngoài, như vậy trở về Bất Tuyết môn, bọn họ mấy người e sợ không tiếp tục đất đặt chân. Phải biết Minh thân phận của Tiêu Tương nhưng là La Hạo Nhiên đệ tử thân truyền, cộng thêm một trong bốn dòng họ lớn nhất Ninh gia Thiên Kim. Điền Phong ba người sắc mặt cũng có chút khó coi, bọn họ thiên phú tại môn bên trong cũng không cao lắm, bọn họ tìm Tiêu Tương phức, mặc dù nói có Tiêu Nhiên công tử đầu lưỡi sai khiến, nhưng là cho đến lúc đó Một khi đem Tiêu Nhiên công tử khai ra đi, Bác Tuyết môn nhất định sẽ tìm người thế tội, đến lúc đó ba người bọn họ càng là chắc chắn phải chết. "Ba vị, nhiều ngày không gặp, có khỏe hay không a?" Trần Vũ đứng dậy, đi ra mấy bước. "Trần Vũ, là người. Hoàng Huy nhìn Trần Vũ, Bác Tuyết môn cho Tiêu Nhiên công tử mở lễ mừng, hắn liền ở hiện trường. Hắn biết Trần Vũ kiếm pháp không đơn giản, thực lực cũng rất cường hãn. "A a, không sai, đúng là ta." Nàng đều bị các người đánh thành trọng thương, mấy nam nhân bắt nạt một cô gái, tuy rằng nàng không phải cô gái yếu đuối, nhưng cũng có chút mất mặt. Trần Vũ nhìn đối diện bốn người, ánh mắt bình tĩnh. Lệnh Tiêu Tương hờ hững đi tới Trần Vũ bên người, nàng vốn là một cái tay vân già, muốn kéo ở Trần Vũ cánh tay, tìm tới một cái dựa vào. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng ngâng lên cánh tay vẫn là chậm rãi buông ra. Nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Trần Vũ, trong lòng mang theo một ít hổ thẹn. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, ngươi liền cái kia bị Lệnh Tiêu Tương tử hôn giác dưới chứ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi gần nhất có chút tiếng tăm, liền dám quản việc không đâu? Điền Phong nhìn Trần Vũ, khẩu khí rất khinh thường. Trong giọng nói càng là mang theo phúng, phải biết tại Thiên Phong Quốc Bị nữ nhân từ hôn bị người xem là xỉ nhục, cho nên có thể tưởng tượng được Điển Phong nói ra câu nói này hàng nghĩa. Đúng vậy, là ta." Trần Vũ nhìn Điền Phong, ánh mắt rất bằng thẳng, đối với tự hôn sự tình, hắn đã sớm quên mất. Đối với hắn mà nói, Ninh Tiêu Tương tự hôn không phải xỉ nhục, mà là đối người khác sinh một loại giáo hấn, ở cái thế giới này thực lực vi tôn. Ninh Tiêu Tương nhìn Trần Vũ trả lời như thế thản nhiên, nàng nội tâm cũng có chút hổ thẹn, nàng rất rõ ràng Trần Vũ tính cách, cái này từ nhỏ lòng tự ái rất mạnh thiếu niên, hay là chuyện này hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đều sẽ kèm theo Trần Vũ trưởng thành, tương lai càng sẽ trở thành Trần Vũ động lực để tiến tới. Không thể không nói, Ninh Tiêu Tương cũng hiểu rất rõ Trần Vũ, nhưng là Ninh Tiêu Tương tính cách nhất định cao ngạo cùng tương hãn, cho nên nàng cùng Trần Vũ mâu thuẫn nhất định sẽ sinh ra. Các ngươi nhìn, hắn nói nhiều sao bình tĩnh, người ta ghét bỏ ngươi, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn muốn cấp lại đi qua. Điền Phong nhìn Trần Vũ, rêu cợt nói, ta chính là không ưa mấy cái đại nam nhân bắt nạt một người phụ nữ, làm sao? Trần Vũ nhìn đối diện bốn người, trong mắt sát ý hiện lên. Tiểu tử, ngươi thực sự là tự tìm đường chết, ngươi đã muốn anh hùng cứu nhân, ta liền trước tiên đến giáo một chút, nhìn ngươi có hay không từ cái này. Điền Phong bị Ninh Tiêu Tương đánh bại chiêu đến tương thế, vốn là rất khó chịu, nào có biết bây giờ Trần Vũ lại làm ra một bộ không sao cả răng dấp, khiến hắn càng là không sảng khoái, cả người linh lực lưu chuyển, hướng về Trần Vũ tập kích tới. Băng khí xoáy kiếm. Cẩn thận. Linh Tiêu tương đứng ở Trần Vũ bên người, lưu ra mấy bước, đối với Trần Vũ nhắc nhở một câu. Nhưng là Trần Vũ căn bản không có liếc nhìn nàng một cái, mà là nhìn đối diện Điện Phong, mở miệng nói, "Một kiếm giết ngươi." Nói quá không biết ngượng. Xì. Sì. Điện Phong vốn là chuẩn bị nói nói khoác không biết ngượng, có thể là của hắn tạm chữ còn không nói ra. Hắn chỉ phát hiện trước mặt vô số kiếm ảnh hiện lên, Trần Vũ kiếm đã gác ở trên cổ của hắn mặt, hắn công kích căn bản không có cơ hội thả ra ngoài. Ta nói, một kiếm giết ngươi. Trần Vũ nuôi kiếm đem Điền Phong cổ đâm vào đau đớn, Điền Phong sắc mặt lơ ngác, sợ hãi nhìn Trần Vũ, nuốt nước miếng một cái, hai chân có chút như muốn run ra. Trần Vũ, ta là bác Tuyết môn đệ tử, người dám giết ta? Bác Tuyết môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngứ ngẩn. Trần Vũ căn bản không có do dự chút nào, trên tay kiếm nhấc bời, máu tươi từ cổ phun đi ra. Tại tinh quang bí cảnh bên trong, tam đệ tử của đại môn phái giữa, lẫn nhau chém giết sự tình nhiều lần đều là Trần Vũ tại sao không dám giết hắn? Làm sao có khả năng, hắn kiếm pháp cảnh giới lần nữa tăng lên. Lần trước thực lực của hắn còn không mạnh mẽ như vậy, kiếm pháp cũng vẫn không có bây giờ nhanh như vậy. Bác Tuyết Môn còn lại hai cái tiên thiên bắt trọng võ giả, Nguyên Bản cũng chuẩn bị ra tay, bây giờ nhìn Trần Vũ một kiếm thuần sát điên phong, cả người liền sau lùi lại mấy bước, ánh mắt của hai người đồng loạt nhìn về phía Hoàng Huy. Thiên phú của hắn vẫn là cùng khi còn bé như thế không bố, kiếm đạo thiên phú lại lột như vậy, ban đầu ta thật sự nhìn lầm rồi. Linh Tiêu Tương đứng ở một bên, hai con trong đôi mắt trợ to, toát ra một ý thối Trần Vũ Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể cường thế một kiếm chạm giết điền phong, là có thể anh hùng cứu mỹ nhân, ta cho ngươi cái cơ hội, hiện tại cút cho ta." Hoàng Huy nhìn Trần Vũ, ánh mắt nơi sâu xa cùng thoáng hiện qua một vẻ kiêng kỵ. Hắn trong đầu hồi tưởng lại vừa nãy Trần Vũ một kiếm kia, hắn không dám khẳng định mình có thể thật sự ngăn cản được. "Hoàng sư huynh, hắn bất quá là tiên tiên ngũ trọng, chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn hay sao?" Bên cạnh cái kia hắn xấu vô cùng nam tử, có chút không cam lòng nhìn lướt qua Hoàng Huy nhìn hắn như muốn ăn tươi sống, cười lạnh nói, "Ngươi nếu không khí, chính ngươi ra tay ạ." Người kia nhất thời hơi co lại đầu, hiển nhiên không dám nói nữa. Linh Tiêu Tường đâu này?" Trần Vũ quay đầu, chỉ vào đứng ở cách đó không xa, sắc mặt tái nhận Linh Tiêu Tường. Nghe thấy Trần Vũ lại còn nói muốn dẫn đi Linh Tiêu Tường, Hoàng Huy cũng có chút nổi giận, "Trần Vũ, làm người không nên được voi đòi đòi tiền, ngươi hẳn là rõ ràng, ta cũng không phải sợ người, mà là không muốn ngươi một cái thiên tài như vậy chết ở chỗ này." "Nha, đã như vậy, như vậy ta còn thực sự không cần ngươi thương hại, hôm nay ba người các ngươi người, đều phải chết." Trần Vũ nhìn Hoàng Huy, nói cho tới khi nào xong, cả người khí tức đột nhiên đại biến, cửu khiếu thông thể ba cái khiếu huyệt triệt để mở ra, hắn tu vi tăng lên tới tiên tất trọng cảnh giới. Trên tay hư kiếm ánh kiếm lấp loé. "Trần Vũ, ngươi dùng như vậy phải không? Nữ nhân này suýt chút nữa cho ngươi thân bại danh liệt, ngươi bây giờ cần gì vì nàng chịu chết đâu này?" Hoàng Huy ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trần Vũ có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, đối với cái này dạng võ kỹ, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, hắn không chuẩn bị bông tha Trần Vũ rồi. "Ngươi nói không sai, theo đạo lý ta xác thực không nên bất kể nàng, nhưng là có một chút người sai rồi, ta trong trí nhớ Ninh Tiêu Tường cũng không phải hiện tại Ninh Tiêu Tường. cuối cùng là cùng ta còn có một chút quan hệ, chỗ dùng các ngươi đều đang chết." Linh Tiêu Tường quẹ mắt, hai nơi nước mắt trong suốt từ hai bên gò má chậm rãi lướt xuống. Chỉ vì Trần Vũ câu kia, ta trong trí nhớ Linh Tiêu Tường không phải hiện tại Ninh Tiêu Tường. Người đã muốn anh hùng cứu mỹ nhân, như vậy ta không thành bằng người, thật giống cũng không đúng, chuẩn bị chịu chết đi. Tiên thiên cựu trọng võ giả quả nhiên không là Tiên thiên bắt trọng có thể so sánh với, thế nhưng hiện tại Trần Vũ cũng không sợ bất kỳ Tiên Tiên Cự trọng võ giả. Đại Nhật Thiên Viêm trưởng, Hoàng Huy cũng không chuẩn bị cùng Trần Vũ trì hoãn thời gian, hắn tiến vào tình quang bí cảnh là vì tìm kiếm linh dược, tranh thủ đột phá đến nhân vũ cảnh tu vi. Sào nộ Linh Tiêu Tường, cũng là bất ngờ mà tôi. Hắn cũng không muốn lại gây thêm ra rối. Hoàng Huy trên bàn tay như một vòng màu vàng nóng thái dương, quan trọng nhất là tại lòng bàn tay của hắn, một luồng cho người cảm thấy rung động hỏa diễm, phản phất có thể thiêu đốt tất cả. Hoàng sư huynh lại đem đại Nhật Thiên viêm trưởng tu luyện tới cảnh giới này, có thể cô động hỏa diễm. Bên cạnh một cái tiên thiên bắt trọng võ giả cả kinh nói, Trần Vũ cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Trần Vũ, cho ngươi mặt mũi ngươi không cần mặt, như vậy liền đi chết đi cho ta. Hoàng Huy sau khi nói xong, hai chân dẫy xuống đất, hai trường mang theo cực nóng sóng khí, hướng về Trần Vũ tập kích mà đi. Thư không kiếm pháp, phiêu miểu một kiếm. Trần Vũ trên tay Thư kiếm quang mang lấp loé, trung quanh linh lực hướng về hư trên thân kiếm tụ lại, Trần Vũ trên tay hư kiếm, khi thế kinh khủng cũng bộc phát ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 129, Lan. Chương 129, Lan suy suy suy. Đầy thiên hư không kiếm ảnh, trong nháy mắt sẽ qua, cùng Hoàng Huy bàn tay khổng lồ đối va vào nhau, khủng bố sóng khí bao phủ mà đi, hai người đồng thời ngược lại lui ra. Hoàng Huy sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Trần Vũ lại cũng tu luyện có địa cấp võ ký, trưởng, cảnh giới đã rất cao, Trần Vũ lại chặn lại rồi. Trần Vũ Ngươi tu vi quyết định ngươi chỉ có thể thi triển một lần địa cấp võ kỹ, ngươi còn không chết sao?" Hoàng Huy nhìn Trần Vũ, mang trên mặt nụ cười đắc ý chỉ sợ ngươi yếu tính sai. Trần Vũ nói cho tới khi nào xong, phía trên tay trái, một vết ánh sáng màu máu dần hiện ra đến. Khi thế kinh khủng lần nữa từ Trần Vũ trên người tản mắt ra, hắn phía trên tay trái, dĩ nhiên xuất hiện một thanh đao, màu máu đỏ đao. Đao thần quyết, đao giết tứ phương. Chém ra một đao, chu vi tất cả đều là ánh đao. Hoàng Huy thậm chí căn bản chưa kịp phản ứng lại, hắn còn đang ngạc nhiên bên trong, thế nhưng Trần Vũ đao nhìn qua rất nhanh, kỳ thực cũng rất trưởng, quan trọng nhất là căn bản vô pháp cản. Ha? Không, ta không muốn chết." Hoàng Huy gào thét một tiếng, Trần vũ đau nhưng tử mi tâm của hắn hạ xuống, cả người trực tiếp tại nguyên chỗ muốn nổ tung lên, chỉ để lại nguyên chỗ một vũng máu tươi cùng phá nát quần áo. Bác Tuyết môn hai cái tiên tiên bắt trọng võ giả nhìn Trần Vũ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ nhìn Trần Vũ phía trên tay trái đao, trong mắt toát ra sợ hãi. "Đúng là hắn." Ninh Tiêu Tương nhìn Trần Vũ bóng lưng, nàng cũng nhìn thấy Trần Vũ lão pháp, nàng trong đầu thậm chí hoài nghi, Trần Vũ căn bản không phải bản thân, có phải hay không là cái gì ngàn năm lão yêu phụ thể. "Chết mau!" Hắn đao pháp cùng kiếm pháp của hắn như thế khủng bố, chúng ta đều bị hắn lừa. Cái tên xấu xí nam tử hét lớn một tiếng, cả người linh lực lưu chuyển, liền muốn chạy trốn. "Hừ, chó tục ngươi nói nhiều nhất, cho ngươi tam đau chết lại." Trần Vũ nhìn cái kia chạy thủp mạng xấu xí nam tử, giật tiếng, nam tử kia giờ khắc này nội tâm hối hận cực kỳ, biết sớm như vậy, lúc trước liền sớm một chút chạy trốn. Nhưng là hắn đã tới không kịp hối hận, hắn chỉ cảm thấy thân thể phía sau lưng, ba chỗ đau đớn kịch liệt chuyển đến, hắn cả người liền ngã xuống đất bỏ mình. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta không hề làm gì cả, đều là chủ ý của bọn hắn." Nam tử kia muốn chạy trốn, nhưng mà mắt thấy Trần Vũ pháp kinh khủng như thế, căn bản vô pháp chạy trốn. Đối với Trần Vũ trực tiếp nằm sắp trên mặt đất mặt, cầu thẩn. Trần Vũ nhìn đối phương, lạnh lùng nói, ngươi xác thực không hề làm gì cả, nếu như thực lực của ta không đủ mạnh, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Nam tử kia nghe thấy Trần Vũ câu nói này, nhất thời rõ ràng Trần Vũ ý tứ, lập tức lần nữa chạy trốn, nhưng là Trần Vũ đau vẫn là không chút lưu tình khiến hắn ngã trên mặt đất mặt, khí tuyệt bỏ mình, tự giải quyết cho tốt. Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua cách đó không xa Ninh Tiêu Tường, xoay người, cất bước, không hề có một chút dừng lại, hướng về nơi xa hành tẩu mà đi. "Cảm ơn." Ninh Tiêu Tường trên mặt mang ý cười, đang chuẩn bị nói với Trần Vũ cảm tạ thời điểm lại phát hiện Trần Vũ đã xoay người rời đi, này sang sảng nụ cười trở nên lung tung, lập tức ánh mắt nơi sâu xa mang theo một luồng thê lương cùng hối hận, bi thẳng cười, hết thảy đều là mình tự cho là đúng, bây giờ đúng là tự nếm hậu quả xấu rồi. Trần Vũ ra tay cứu viện Linh Tiêu Tương, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chính như hắn từng nói, hắn cứu Linh Tiêu Tương chính là vì á lỏng, hai người đã từng cũng coi như là có chút quan hệ. Trần Vũ tại trong phiến rừng giờ âm mờ này mà không ngừng hành động, bầu trời mờ mịt, hắn cũng không rõ ràng tiến vào tinh quang bí cảnh mấy ngày, phải biết tinh quang bí cảnh chỉ có thời gian 1 tháng, thời gian 1 tháng đi qua liền sẽ tự động đóng lại cũng không biết nơi nào có tiên tiên linh lực. Trần Vũ tại linh đài bên trong dãy núi hành động, tòa sơn mạch này vô cùng to lớn, vốn là vô biên vô hạ, hắn gặp phải một ít cấp 2 yêu thú, vất quá những kia yêu thú đều bị hắn rất nhanh chém giết. Xì, sì. một kiếm từ Trần Vũ trong tay chém ra đi, một con đang chuẩn bị công kích hắn cấp 2 yêu thú, nhất thời ngã xuống đất bỏ mình. Nếu có người nhìn thấy màn này, nhất định sẽ khiếp sợ, Trần Vũ kiếm quá nhanh rồi, quá chuẩn rồi. Vũ Thành, ngươi còn muốn chạy, giao ra liệt quả, không phải vậy ngươi chắc chắn phải chết. Tuyến ngọn núi trong lúc đó, một cái thanh niên nam tử, có vẻ hơi vô cùng trầm khỏe miệng còn có lưu lại máu tươi vết tích, linh lực lưu động, không ngừng chạy trốn, sau lưng hắn, mấy người truy đổi mà tới. Hừ, có bản lĩnh các ngươi cùng ta một mình đấu, đơn đả độc đấu, nhìn ta một chút Vũ Thành sợ các ngươi không sợ, các ngươi thật là một đám loại nhát gan. Cái này chạy thuộc mạng thanh niên chính là Vọng Tiên Tông tiến vào Tinh Quang Bí cảnh Vũ Thành, hắn tu vi là tiên tiên bất trọng, mà sau đổi theo hắn chính là ba người cũng là tiên tiên bất trọng, hai nam một nữ. Thật sự là buồn cười, Vũ Thành ngươi là Vọng Tiên Tông nội môn trước 10 đệ tử thứ 6. chúng ta tự nhận là không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi cũng không phải chúng ta ba người liên thủ đối thủ và đưa Tiên Tiên bắt trọng nữ tử, tướng mạo thanh tú, ba người từ ba phương hướng, đem Vũ Thành bao vây vào giữa, ba người hiển nhiên là sợ sệt Trần Vũ đạo cầu. Vũ Thành, mọi người tiến vào tinh quang bí cảnh đều là vì tăng cao tu vi, liệt diễm quả có thể tăng cao tu vi đẳng cấp, giao ra liệt diễm quả, chúng ta thả ngươi đi." Một người mặc quần áo màu xanh lam nam tử, nhìn Vũ Thành, ánh mắt nơi sâu xa một vết tàn nhận thoáng hiện mà qua, thầm nghĩ, chỉ cần người giao ra liệt diễm quả, sẽ là của ngươi giờ chết. Ha, ha, "Ha thực sự là buồn cười, các ngươi thật sự cho rằng ta Vũ Thành là ba tuổi tiểu hài sao? Ta muốn là giao ra liệt diễm quả?" Chỉ sợ cũng là chắc chắn phải chết, đã như vậy, như vậy ta gì không buông tay một tí. Vũ Thành cả người linh lực bộc phát ra, trên người một luồng hàn băng khí tức bộc phát ra, quần áo cổ động. Muốn chết? Báp Tuyết môn tam người đệ tử, lẫn nhau liếc mắt nhìn, hiển nhiên không chuẩn bị cùng Vũ Thành một mình đấu, mà là muốn dùng 3 đối một, ba người cả người linh lực cũng lưu động. Hàn băng liễu diễm. Vũ Thành thực lực thật không đơn giản, không đúng vậy không cách nào trở thành vọng tiên tông nội môn trước 10 đệ tử thứ sáu, không khí chung quanh bên trong, nóng lạnh giá nhằng khắp nơi, một ít hoa cây tối thậm chí trong nháy mắt khô héo, mặt đất càng là thiêu đốt hỏa diễm bốc cháy lên. Vũ Thành Ngươi thật sự muốn làm rủi xuống dãy chết sao? Chúng ta ba người tiên tiên bắt trọng tu vi, đối phó ngươi thừa sức, ngươi cần gì tự tìm đường chết đâu này. Cái kia bắtuyết môn tiên tiên bắt trọng nữ tử, nhìn Vũ Thành, thanh âm thanh thúy, giống như là em hay nói, tựa hồ từ trong giọng nói của nàng mặt, còn giống như thật sự không muốn giết chết Vũ Thành. Động thủ, giết. Nào có biết hắn bất quá là muốn cho Vũ Thành phân tâm mà thôi, cả người linh lực bạo phát lúc đi ra, trong tay một thanh ngân bạch sắc kiếm hiện lên, đối với Trần Vũ quát tầm lên. Bên cạnh hai cái tiên tiên bắt trọng võ giả, cũng dồn dập vận chuyển lực, sử dụng tới của mình nhân cấp cực phẩm kỹ. Địa cấp võ kỹ bất kể là Vọng Thiên Tông vẫn là Bắc Tuyến môn, cũng còn không đạt tới người người có mức độ. Dầm dầm dầm, ba người cũng đồng thời triển khai ra nhân cấp cực phẩm võ kỹ, Vũ Thành thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng cũng còn đánh không lại có thể lấy một địch tam mức độ. Hoa, chỉ là một chiêu võ kỹ đối chiến, hắn cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun đi ra, ngã trên mặt đất mặt, rãy rựa đứng dậy. Ha ha ha, tự coi như các người giết chết ta, các ngươi cũng đừng hòng yếu thu được liệt quả, ta đã sớm đem liệt diễm quả ẩn đi. Vũ Thành sắc mặt dữ tợn, hắn rất rõ ràng, e sợ hôm nay phải chết ở chỗ này rồi. Vũ Thành Ngươi đừng nghĩ gạt chúng ta, liệt diễm quả ngươi vừa mới hái, làm sao không ở trên người ngươi, động thủ. Cô gái kia quả nhiên tâm cơ lót gạt, căn bản không cho Vũ Thành bất kỳ sống sót cơ hội, trên tay kiếm, đối với Vũ Thành một kiếm đâm tới, mấy mươi đạo kiếm khí tập kích mà đi. Hí. Vũ Thành đã nhắm mắt lại, hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng, thế nhưng hắn một cái tay, lại gắt gao nắm bắt túi trữ vật, tại hắn chết cuối cùng, hắn yếu phá hủy túi chữ vật, cho dù chết, hắn cũng không thể để bắt Tuyết Môn người nắm đến bất kỳ đồ trên người hắn. Sì. Nào có biết một đạo kình phong hiện lên, một đạo mặc áo xanh thanh niên, xuất hiện tại trước người của hắn, một cái tay ngón tay đầu. Đối với cô gái kia kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, cô gái kia nhất thời bị đánh lui ra ngoài, cánh tay rung động, kiếm đều cầm không vững, nhất thời rơi xuống đất mặt. Trần Sư Đệ. Vũ Thành nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người, trong mắt mang theo kinh hỉ. Cái này mặc áo xanh thanh niên, chính là ngày đó cứu Ninh Tiêu tương Trần Vũ. Hắn vừa vặn gặp được cô gái kia công kích, hắn mấy ngày gần đây đều tại linh đài bên trong dãy núi lung tung không có mục đích hành động, nơi nào cho hắn có người cảm giác, hắn liền đi hướng nào, không nghĩ tới lại có thể biết gặp phải Vũ Thành. Vũ sư huynh, có khỏe hay không? Trần Vũ xoay người, đối với Vũ Thành cười nhạt. Vũ Thành nội tâm lâng ách, Vừa nãy Trần Vũ nhẹ nhàng bắn ra, liền phá giải cô gái kia công kích, phần này thực lực đúng là càng ngày càng khủng bố rồi. Trần Vũ. Cô gái kia lui ra thời điểm, khẽ miệng hơi động, nhìn Trần Vũ, mặt biến sắc khó nhìn lên. Các hạ là ai, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn quản việc không đâu, không phải vậy cẩn thận rước họa vào thân, chúng ta đều là Bắc Tuyết môn đệ tử. Trong đó một cái tiên tiên bắt trọng nam tử nhìn Trần Vũ, âm thanh trầm thấp nói. Mới vừa rồi bị Trần Vũ kích lui ra nữ tử, nàng ánh mắt nơi sâu xa cũng mang theo một vẻ nặng nề, nàng nhận thức Trần Vũ, biết Trần Vũ rất lợi hại, lập tức trong nội tâm đột nhiên sinh ra nhất kế. Hai vị sư minh, hắn bất quá là Tiên Tiên Lục trọng tu vi, vừa nãy ta không có phòng bị, mới sẽ bị hắn đánh lén, các ngươi nhanh chóng đối phó hắn, ta đến chém giết Vũ Thành. Cút. Trần Vũ nhìn ba người, từ lời của cô gái bên trong, hắn biết cô gái này tầm cơ thật tác động, nàng đây là muốn lợi dụng này hai cái Bắc Tuyết môn nam tử tới thăm dò Trần Vũ, đối phó Trần Vũ, nàng đối phó Vũ Thành, sau đó đoạt được túi trữ vật, chỉ sợ hắn liền sẽ độc chiếm một cái gọi là liệt diễm quả. Đối với cái này nữ tử âm nhu, Trần Vũ mặc dù biết, lại cũng sẽ không nói rõ. Bắc môn đệ tử, hắn hoàn toàn không có hảo cảm. Nếu như những người này không biết phân biệt, hắn không ngại nhiều giết hai cái người. Người, muốn chết. Trong đó một cái tiên tiên bắt trọng võ giả liền muốn xuất thủ, lại bị bên cạnh hắn thanh niên kéo, sau đó nhìn về phía Trần Vũ, có chút khiếp sợ nói, các hạ chẳng lẽ chính là cái kia mới quật khởi vọng thiên tông đệ tử Trần Vũ? Cút. Trần Vũ nhìn ba người, trong mắt toát ra căm ghét. Chết mau, hắn không phải chúng ta có thể đối phó. Người kia xoay người bỏ chạy, lưu lại một nam một nữ ngừng ở nguyên chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 130, Linh Đài Sơn trung tâm. Chương 130 Linh Ngải Sơn trung tâm ngươi sợ cái gì, một cái tiên tiên lục trọng mà thôi." Cái kia tiên tiên bắt trọng mang trên mặt một ít trào phúng, nhìn Trần Vũ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đối với bên người nữ tử mở miệng nói, "Sư muội, ngươi yên tâm, đợi ta đi chém giết hắn, giúp ngươi đoạt được liệt diễm quả." Sư muội liền trước đa tạ sư vinh. Nữ tử ánh mắt nơi sâu xa, thoáng hiện một vệ tâm lãnh. Đối với nam tử bên người dịu dàng đạo, âm thanh khiến người ta không nhịn được sản sinh thương hại, nhưng là Trần Vũ nhưng từ trong đáy lòng cảm thấy căm ghét, cô gái này thật sự rất đáng ghét. Nên lăn người là ngươi, chết đi." Tiên tiên bắt trọng nam tử cả người linh lực lưu động tuấn về Trần Vũ một quyền tập kế tới. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn một quyền công kích ra ngoài, Trần Vũ chắc chắn phải chết. Và Nhưng nào có biết quả đấm của hắn chạm vào Trần Vũ thân thể, Trần Vũ đứng tại chỗ, không chút nào động tác, dĩ nhiên vẫn bằng hắn công kích chính mình, Trần Vũ không có chịu đến một điểm tổn thương. Làm sao có khả năng? Nam tử sắc mặt ngượng ngác, hắn biết hắn vừa nãy một quyền có thể là nhân cấp cực phẩm võ kỹ. Lập tức trong đầu của hắn, giống như nhớ tới một người, người chính là cái kia Trần Vũ. Trần Vũ ánh mắt mang theo thương hại nhìn nam tử kia, gật gật đầu, mở miệng nói: một chữ chết vừa mới ra khỏi miệng, một kiếm hiện lên, Tiên Tiên bắt trọng nam tử đã trợn mắt lên, ngược lại ở một bên. Hắn thời khắc cuối cùng, cuối cùng đã rõ ràng, tại sao đồng bạn của mình bỏ xuống chính mình chạy trốn, khi hắn ngã xuống một khắc đó, cách đó không xa cô gái kia cũng bắt đầu đào tẩu, hắn cũng hiểu được, hắn bị người lợi dụng rồi. Muốn chạy. Trần Vũ cư trú mà lên, một kiếm chạm ra ngoài, cô gái kia nhất thời ngã trên mặt đất mặt, cũng chưa chết. "Trần Vũ, cầu ngươi đừng có ta, ta có thể đem thân thể của ta cho ngươi, ta có thể hầu hạ ngươi, Văn cầu ngươi, đừng có giết ta." Cô gái này nã trên mặt đất mặt, dĩ nhiên đưa tay đi mở ra quần áo trên người, lộ xuất hồn thân ra thịt trắng nõn, còn có này để động lòng người vào người. Nào có biết Trần Vũ khinh thường nhìn nàng, mở miệng nói, ta xác thực sẽ không giết ngươi, bởi vì giết ngươi sẽ ô uế kiếm của ta, thế nhưng ngươi không tư cách trở thành một võ giả. Vậy hử? Trần Vũ nói xong trong nháy mắt, một kiếm trực tiếp đâm vào đối phương bụng. Cô gái kia đan điền nhất thời tổn hại, cả người linh lực tiết ra, khí tức vẻ bại không phân trấn. bỏ tu vi của ta. Cô gái kia sắc mặt trắng bệch, làm võ giả nàng, bây giờ biến thành người bình thường, vậy còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Nhưng là cách đó không xa Trần Vũ đi tới Vũ Thành bên người, cười nói: "Vũ sư huynh, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi." Vũ Thành liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất mặt nữ tử, nhìn về phía Trần Vũ có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới của mình người sư đệ này, ngắn ngủi thời gian trưởng thành đến nước này. Trần sư đệ, không nghĩ tới thực lực của ngươi bây giờ đã tới tình trạng này, sợ cũng chỉ có Mạc vấn sư huynh có thể cùng người so sánh. Vũ Thành trong thanh âm mang theo cảm khái, từng có lúc, hắn đối với Trần Vũ bất quá là nghe thấy mà thôi, bây giờ không nghĩ tới lại bị Trần Vũ tú lại. a." Trần Vũ không nóng không lạnh cười cười, hắn trong nội tâm đối với hắn thực lực rất rõ ràng. Nếu như hắn toàn lực ra tay, chỉ sợ cũng thật sự chỉ có Ngũ Đại công tử hàng ngũ có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Bất quá Trần Vũ cũng biết mình quyết điểm, tu vi vẫn quá thấp, chiến đấu dựa vào quá nhiều đều là kiếm pháp cùng đạo pháp, cùng với địa cấp võ khí linh ngộ, cho nên vẫn là phải nhanh một chút tăng cao tu vi mới là vương đạo. Trần sư đệ, ngươi có hay không gặp phải cái khác đồng môn?" Vũ Thành cùng Trần Vũ một bên hành tẩu, một bên dò hỏi. "Vũ sư Minh, ta dọc theo đường đi đến sẽ không có gặp phải mấy người, này linh Đài sơn mạch diện tích thật sự là quá lớn." Trần Vũ cũng hơi xúc động, này linh đài sơn mạch thật sự quá lớn, lung tung không có mục đích đi tiếp tục đi, còn không biết khi nào mới là phần cuối. Vũ Thành nhìn về phía Trần Vũ, trong mắt toát ra một ít ngạc nhiên, lập tức mở miệng nói, "Trần sư đệ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi trong tay sẽ không có tinh quang bí cảnh bản đồ." "Cái gì? Bản đồ?" Trần Vũ nghe thấy Vũ Thành câu nói này, nhất thời càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết hắn biết tiến vào tinh quang bí cảnh sau, liền một mực đang tu luyện, đối với tinh quang bí cảnh hắn hiểu rõ căn bản không nhiều, đừng nói gì đến bản đồ. Vũ Thành nhìn Trần Vũ bộ dạng này, cuối cùng là hiểu được, hóa ra Trần Vũ chỉ sợ là một lòng tu luyện Đối với tinh quang bí cảnh cũng không phải hiểu rất rõ. Trần Sư Đệ, ta tính là bội phục người rồi, tinh quang bí cảnh tại Thiên Phong Quốc là đại đa số võ giả tha thiết ước mơ địa phương, đều sẽ cặn kẽ dò nghe, nhưng là người lại như thế không biết gì cả liền tiến vào bên trong. Trần Sư Đệ, tinh quang bí cảnh đại thể chia làm tam đại cái bảng khối, chúng ta hiện tại vị trí, phải là Linh Đài Sơn Mạch, Linh Đài Sơn Mạch diện tích không biết bao lớn, trải qua Thiên Phong Quốc nhiều lần như vậy thăm dò. Cuối cùng là có một ít manh mối, Linh Đài Sơn mạch chỗ chân quý nhất, nằm ở Linh Đài Sơn mạch trung tâm, nơi đó thật giống cùng tiên địa núi liền cùng một chỗ, tiến vào bên trong người, có thể thu được các loại địa cấp võ khí, thậm chí có thể đốn lộ. Vũ Thành đối với Trần Vũ nói xong Linh Đài Sơn mạch tình huống, từ bên trong túi đựng đồ móc ra một tấm vẽ ra tới bản đồ, đưa tới Trần Vũ trước mặt. Đây là tinh quang bí cảnh đại thể bản đồ, tuy rằng không dám nói đối tinh quang bí cảnh tỉ mỉ trình độ đạt đến 100%, nhưng cũng có 90%, còn lại một vài chỗ, chỉ sợ cũng còn chờ khảo sát. Trần Vũ tự Vũ Thành trong tay kết quả bản đồ, phát hiện mặt trên vẽ tinh quang bí cảnh tình huống Tam đại bản khối toàn bộ đều ở trong đó, thậm chí một vài chỗ có tam cấp yếu tố, đều nhãn hiệu nhớ rất rõ. Hừ. Nhìn bản đồ, Trần Vũ nội tâm sâu sâu hít một hơi khí lạnh, phải biết hắn vừa nãy trải qua một vài chỗ, cũng bị đánh dấu trở thành chỗ nguy hiểm nhất, cũng còn tốt không có gặp phải tam cấp yếu tố, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Xem ra sau này phải nhiều hỏi thăm một ít tin tức. Vũ sư huynh, miếng bản đồ này ta đã đại thể nhớ kỹ, bây giờ còn cho người, cảm tạ. Trần Vũ không lâu lắm đem bản đồ đưa cho Vũ Thành. Trần sư Đệ, cái loại này đồ võng tiên tông rất nhiều người đều sẽ bán ra, giá cả bất quá mấy vạn linh thạch co như là ta cảm tạ ơn cứu mạng của người lễ vật, trong tay ta còn có vài phần đâu này." Vũ Thành nói xong, liền từ bên trong túi đựng đồ lấy ra vài phần giống nhau như một bản đồ. Trần Vũ lung túng cười cười, hắn còn tưởng rằng miếng bản đồ này rất quý giá. "Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Trần Vũ xác thực rất cần một phần tình quang bí cảnh bản đồ, lập tức đem bản đồ thu vào trong chữ vật đại mặt. "Trần sư đệ, linh hải sơn mạch trung tâm khẳng định rất náo nhiệt, chúng ta đi tập hợp tham gia vui làm sao?" Vũ Thành nhìn Trần Vũ, trong mắt mang theo chờ mong, Trần Vũ thực lực rất cường hãn, hai người nếu như dọc theo đường đi, liên thủ đi tới Như vậy trừ phi gặp phải tiên tiên cũ trọng võ giả, không phải vậy bọn hắn còn thật sự không sợ. Cầu cũng không được. Hai người đối với mặt trên bản đồ, hướng về Linh Đài Sơn mạch trung tâm vị trí hành tẩu mà đi. Trần Sư Đệ, này Linh Đài Sơn mạch trung tâm đoạn đường quả nhiên thật không đơn giản, linh lực dĩ nhiên nồng nặc đến mức này, ta cảm giác ta cả người kinh mạch đều trở nên thư sướng. Vũ Thành có vẻ hơi kích động, hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào tinh quang bí cảnh. Ừm, Vũ sư Minh cẩn thận một chút, ta cảm giác được trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, e sợ nơi này mới vừa phát sinh qua chiến đấu. Trần Vũ vẫn nhìn chu vi Hắn phát hiện trên mặt đất cũng còn có rõ ràng tranh đấu lưu lại vết tích, đặc biệt là cách đó không xa đá tảng, toàn bộ đều chia 5 xẻ bảy ra. Thật là khủng khiếp trường cảnh, những này đại tảng đã toàn bộ đều là bị người đánh nát. Vũ Thành đi đến những kia đá tảng trước mặt, trong mắt thoáng hiện qua vẻ kinh ngạc, công kích như vậy e sợ chỉ có tiên tiên cửu trọng võ giả có thể chế tạo ra. Ao ao rào. Liền ở hai người tán gẫu thời điểm, cách đó không xa trong rừng chuyển đến vài tiếng tiếng bước chân. Chỉ thấy 4-5 cái bắt tuyết môn đệ tử, cùng một màu đều là tiên tiên bắt trọng tu vi, không nghĩ tới lại là vọng tiên tông đệ tử. Linh đại sơn mạch trung tâm đã bị chúng ta Bắt Tuyết môn đệ tử chiếm lĩnh, những người không có liên quan, mau chóng rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Án mặc quần áo màu trắng thanh niên nam tử, cả người tu vi đã tới tiên thiên bát trọng đỉnh cao, mang trên mặt khinh thường nhìn Trần Vũ cùng Vũ Thành. Bắt Tuyết môn thực sự là khẩu khí thật là lớn, tinh quang bí cảnh thuộc về Thiên Phong quốc, các ngươi lại muốn yếu chiếm lấy linh đại sơn mạch trung tâm, vậy phải xem xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Vũ Thành cả người khí tức thả ra ngoài, Bắt Tuyết môn bên kia một cái tiên tiên trọng võ giả đi ra vài bước, nhìn Trần Vũ cùng Vũ cười nói, Vũ Thành Ngươi thực lực quả thật không tệ, bất quá rất đáng tiếc, chúng ta nơi này bốn người, liên thủ đối phó ngươi, ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta, khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi, miễn cho tự tìm đường chết. Cái kia người nói chuyện, trong lời nói trực tiếp lơ là Trần Vũ tồn tại. Dưới cái nhìn của hắn một cái tiên thiên lục trọng võ giả, căn bản là không tạo nên bất kỳ tác dụng gì. Trần Vũ đứng ở một bên, cũng không phẫn nộ, đối với đối phương Lơ là, hắn chỉ là khỏe miệng hơi vung lên mỉm cười. Nếu như ta nói nãy linh Đài sơn mạch Chu Tầm, ta còn thực sự liền không chuẩn bị rời đi đâu này. Vũ trong giọng nói, một cỗ khí phách cũng biểu lộ ra. Nếu như hắn một người Hắn còn thật sự không dám cùng đối diện Bất Tuyết môn bốn cái tiên tiên bắt trọng võ giả ho hét, nhưng là bây giờ thêm vào Trần Vũ, mà hắn lại biết Trần Vũ thực lực không đơn giản, tự nhiên có cái này sức lực nói câu nói này. Vũ Thành, ngươi cũng có mấy phần tiếng tâm, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hiện tại chúng ta tâm tình tốt, lưu dưới một cái túi lượng đồ, cút nhanh lên, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái khác tiên tiên bắt trọng võ giả, hơi không kiên nhận đối với Vũ Thành mở nói. Bên cạnh ba cái Bất Tuyết môn đệ tử, trên mặt tràn ngập kiệt nào. Đúng vậy, vừa nãy để cho các ngươi rời đi không rời đi, hiện tại muốn rời đi, vậy sẽ phải đánh đổi khá nhiều quyến các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, sau đó nói không chắc chúng ta tâm tình không tốt, muốn chính là của các ngươi mệnh." Vũ Thành sắc mặt giận dữ, Bác Tuyết môn đệ tử chính là như vậy nông cượng, cười lạnh nói, "Ngươi đã muốn lấy mạng chúng ta, vậy liền đến lấy, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có bản lãnh này hay không." Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chỉ bằng ngươi và một cái tiên thiên lục trọng giác rưới sao? Cầm đầu nam tử mặc áo trắng, âm thanh trở nên băng lạnh, trên người một ý lan tràn đi ra, đã chuẩn bị thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 131, cường giả tụ tập. Chương 131, cường giả tụ tập trấn không bằng như vậy Ngươi phụ trách bên trái hai người, ta phụ trách bên phải hai người, chúng ta liền đến nhiều lần ai nhanh nhất chém giết bốn người này, làm sao? Vũ Thành nhìn đối diện hung hăng bốn người, ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên một vết ý cười. Hắn muốn nhìn một chút Trần Vũ thực lực chân chính mạnh như thế nào, tuy rằng trải qua Trần Vũ cứu tình huống của hắn, hắn cảm thấy Trần Vũ thực lực hẳn là vượt qua hắn, hắn nội tâm ít nhiều gì vẫn còn có chút không tin. Ha ha ha, Vũ Thành, người đầu phải hay không bị lừa đá rồi, chỉ bằng một cái tiên tiên lục trọng rất rươi, cùng nghị muốn đối phó hai người chúng ta, để cho ta đi tới đem hắn chém giết lại nói. Cái kia đánh khí nóng này bắt tuyết môn đệ tử, cả người linh lực lưu động, hướng về Trần Vũ vị trí, trên nắm tay kim quang lấp lóe, đối với Trần Vũ một quyền tập kích tới. Vành. Năm đấm nặng nề nện ở Trần Vũ trên thân thể, Trần Vũ đứng tại chỗ, không chút nào động tác, hai con mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đối phương. Làm sao có khả năng, một quyền của ta đánh ở trên người ngươi, ngươi lại không có thụ thương. Cái kia tiên tiên bắt trọng võ giả có chút không thể tin nhìn Trần Vũ, nào có biết Trần Vũ thản như nói, bắt tuyết môn đệ tử quả nhiên đều là dấp rưởi, chỉ biết ngông cuồng tự đại. Hoa Trần Vũ cả người linh lực đột nhiên chấn động trong ngay mắt, nam tử kia chỉ cảm thấy cánh tay của mình đau nhức, cả người trực tiếp bị Trần Vũ phản dung ra ngoài, khỏe miệng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Không tốt, chú ý có chút cứng rắn." Các người hai người đồng loạt ra tay, "Chúng ta hai người trước tiên chém giết Vũ Thành, động thủ." Cầm đầu Tiên Thiên bắt Trọng đỉnh phong võ giả, cả người linh lực lưu động, sử dụng tới nhân cấp cực phẩm võ kỹ, đối với Vũ Thành tập kích mà đi, ở bên cạnh hắn một cái Tiên Thiên bắt Trọng võ giả cũng đúng Vũ Thành mà đi. "Hảo tử, không nghĩ tới ngươi lại có chút bản lãnh. bất quá rất đáng tiếc, hôm nay ngươi tự tìm đường chết." Mới vừa rồi bị Trần Vũ chấn động lui ra cái kia Bắt Tuyết môn đệ tử, có chút không cam lòng nhìn Trần Vũ. Một bên khác, Vũ Thành đã cùng này hai cái võ giả đối chiến đồng thời, Vũ Thành nhìn về phía Trần Vũ, cười nói: "Trần sư đệ, nhìn xem hai trước tiên giải quyết chiến đấu." "Tiểu tử, ta trước tiên đưa ngươi đi chết." Cái kia tiên tiên bắt trọng võ giả nghĩ đến một quyền của mình, cư nhiên bị một cái tiên tiên lục trọng võ giả chấn động lui ra, nếu như tin tức này truyền đi, hắn nơi nào còn có mặt mũi tại Bắt Tuyết môn tiếp tục sống, lập tức liền muốn rất nhanh chém giết Trần Vũ, lại là một cái nắm đấm màu vàng lóng tập tới, bất quá lần này công kích rõ ràng khủng bố hơn không biết. Sơn Băng địa liệt Sơn băng địa liệt là Bắc Tuyết môn nhân cấp cực phẩm võ kỹ, cũng là một môn quyền pháp, môn quyền pháp này lấy cương mãnh làm chủ, một quyền đánh ra thường thường đều là núi đá nứt tan, so với phổ thông nhân cấp cực phẩm võ kỹ phải cường hãn hơn rất nhiều, hắn tin tưởng lần này Trần Vũ tuyệt đối không có thể ngăn cản công kích của hắn, chắc chắn phải chết. Năm đấm chu vi khí lưu bạo động, kinh người sóng khí không ngừng trùng kích ra đến. Mặc khác muốn đối phó Trần Vũ cái kia tiên tiên bắt trọng võ giả, cũng không hề ra tay, hắn chẳng qua là nhìn đồng bạn ra tay, hán đối với đồng bạn thực lực rất tự tin. Không bố quyền quả nhiên rất cương mãnh, quyền ảnh loan lổ, dĩ nhiên cho Trần Vũ một loại muốn đem hắn thổi bay lên cảm giác. Trên nắm tay càng là phát ra cột kẻ tâm thanh. Trần Vũ đứng tại chỗ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm công kích của đối phương, thân thể cũng không hề quá lớn động tác, bất quá hư kiếm đã xuất hiện tại trong tay của hắn. Chu Vi tràn ngập kiếm ý làm cho cái kia mấy cái bắt tiết môn đệ tử, mắt thần đều là ngưng lại, đồng thời nhìn về phía Trần Vũ bên này, liền ở nắm đấm màu vàng nóng liền muốn nện ở Trần Vũ thân thể trong nháy mắt đó, Trần Vũ động. Chỉ thấy hắn khoát tay, vô số kiếm khí nhàn nhị nơi, hư trên thân kiếm, vô số kiếm ảnh càng là lan tràn ra, quan trọng nhất là, hắn một kiếm chằm dưới. Bát kiếm thuật. Nắm đấm màu vàng nóng dĩ nhiên đối với cách đó không xa bay ra ngoài. Trì lưu lại một đạo ngã vào trong vũng máu thân thể, cái kia Bắc Tuyết môn đệ tử, trợn mắt lên, hắn không biết Trần Vũ rốt cuộc là làm sao ra tay, tại sao Trần Vũ kiếm cũng có thể chuẩn như vậy sát thực chặt đứt cánh tay của hắn. Hơn nữa kèm theo kiếm khí, cũng toàn bộ xung kích tại trên cổ hỏng của hắn mặt, để hắn không có cảm nhận được một tia thống khổ, gục tại trong vũng máu của chính mình mặt. Thật là khủng khiếp một kiếm, hắn là ai? Cách đó không xa đang cùng Vũ Thành đối chiến cái kia tiên tiên bắt trọng đỉnh phong võ giả, nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt rung động, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chết. Vũ Thành tại hắn phân thần trong nhe mắt, cả người linh lực tiết ra một chưởng nặng nghề đánh vào lồng ngực của đối phương mặt trên, cái kia tiên tiên bắt trọng định phong võ giả nhất thời bay ngược ra ngoài. A. Nhưng là vào lúc này, Trần Vũ kiếm cũng không có dừng lại, còn lại cái kia tiên tiên bắt trọng võ giả, còn đến không kịp có một cái ý niệm trốn chạy, liền chỉ cảm thấy thân thể không thuộc về mình, cũng ngã trên mặt đất mặt. Cách đó không xa Vũ Thành ánh mắt nơi sâu xa, không đội phục Trần Vũ cũng không được, Trần Vũ kiếm pháp thật sự đã tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Hắn nhớ rõ lần trước tại Bắc Tuyết môn lễ mừng mặt trên, hắn còn có thể nhìn rõ ràng Trần Vũ chiêu thức, bây giờ hắn căn bản xem không hiểu Trần Vũ chiêu thức. Trần Sư Đệ, xem ra ngươi vẫn là lợi hại, ta không sánh bằng ngươi, không quá thừa dưới cái này Tiên Tiên Bắt Trọng Võ Giả, sẽ để lại cho ta luyện tay nghề một chút. Vũ Thành đối với Trần Vũ cười ha ha, ánh mắt chuyển đến còn lại duy nhất một tiên Tiên Tiên Bắt Trọng Võ Giả. Cái kia võ giả nghe thấy Vũ Thành lời nói, lập tức trong đầu nhớ tới một chuyện. A, không đúng, ngươi không phải vọng Tiên Tông đệ tử phổ thông, ngươi là Trần Vũ. Cái kia truyền thuyết suýt chút nữa linh nộ kiếm đạo ý chí Trần Vũ. Người kia nhìn Trần Vũ, con ngươi có chút Nếu như sớm biết cùng với Vũ Thành chính là Trần Vũ, bọn họ nơi nào sẽ tìm Trần Vũ nhóm chiến phức, phải biết tại Bắc Tuyết môn thời điểm, Trần Vũ liền đánh bại Vũ La Tông cao thủ sử dụng kiếm chu tuyết ngạn, càng là đánh bại Lưu Tinh đao tử khác. Đáng tiếc các loại hắn hiểu được, hết thảy đều đã quá chế. Vũ Thành đơn độc một người đối phó hắn vốn là thừa sức, chẳng qua là mấy chiêu đối chiến, cái kia tiên tiên bắt trọng võ giả liền ngã xuống đất bỏ mình. Trần sư đệ, xem ra của ngươi thật sự rất lớn. Sơn tâm khẳng định sẽ rất náo nhiệt, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Vũ Thành mới vừa mới nhìn Trần Vũ kiếm pháp, trong lòng sức lực thì càng thêm đủ. Vũ sư huynh Không biết Linh Đài Sơn mạch trung tâm đến tụt cùng có cái gì kỳ lạ. Trần Vũ vừa đi, vừa hướng bên người Vũ Thành dò hỏi. Vũ Thành mở miệng nói, "Trần sư đệ, ngươi hay là còn không biết, có người nói Bắc Tuyết môn Tiêu Nhiên công tử, liền từng ở Linh Đài Sơn mạch trung tâm trên linh hải, thu được một môn địa cấp võ kỹ, mà môn kia địa cấp võ kỹ vẫn luôn là Tiêu Nhiên công tử đón sát thủ, huy lực vô cùng kinh khủng." Địa cấp võ kỹ? Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút, Linh Đài Sơn mạch trung tâm đến cùng là địa phương nào? Hắn đã phát hiện chu vi có không ít vết chân, hơn nữa trong rừng rậm cũng rõ ràng có người vết tích. Thậm chí bọn hắn cũng gặp phải một ít võ giả. Những người này đều là tiên tiên bắt trọng tu vi, thậm chí còn có tiên tiên cửu trọng tồn tại. Nhìn thấy Trần Vũ cùng Vũ Thành, cũng cũng chỉ là liếc mắt liếc mắt nhìn, liền hướng về Linh Đài Sơn mạch trung tâm truy đổi mà đi, chỉ lo đi chế bình thường. Trần Sư Đệ nói tóm lại, Linh Đài Sơn mạch trung tâm nhất định là thiên tài tập hợp, ta cho người biết, phàm là tu vi không có bước vào nhân vũ cảnh tu vi người, đối Linh Đài Sơn mạch trung tâm Linh Đài, khẳng định đều là đối số tới. Linh Đài Sơn mạch trung tâm thật giống sẽ xuất hiện linh đài, phàm là có thể leo lên linh đài người, đều có thể lấy được được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí tu được đột phá nhân vũ cảnh bình cảnh thời cơ, cũng không phải là không có khả năng. Trần Vũ nghe Song Vũ Thành lời nói, trong nội tâm cũng là cực kỳ rung động. Chẳng trách tinh quang bí cảnh náo nhiệt như thế, các tuế môn liệu mạng đều muốn tranh cướp danh hạch. Liền ở Trần Vũ cùng Vũ Thành lại đi ra một khoảng cách, và mắt là có thể nhìn thấy, cách đó không xa phảng phất đứng sừng sững một tòa nền đài, mặt trên đứng sừng sững căn trụ tử, cây cột. Mỗi căn trên cây cột đều là lượn lở khối thuốc, quan trọng nhất là linh lực hoàn tụ. Nền tảng chu vi càng là chuyển đến huyên náo âm thanh, hiển nhiên nhân số không ít. Ào ào Trần Vũ cùng Vũ Thành mới vừa với bước vào linh đài chu vi, cách đó không xa đại khái có hơn 20 người, ánh mắt đều theo Trần Vũ cùng Vũ Thành nhìn sang. Trần Sư Đệ, Vũ Sư Đệ, các ngươi hai cũng tới." Hà Tĩnh Mai từ trong đám người, hướng về Trần Vũ cùng Vũ Thành đi tới vài bước, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. "Ha sư tỷ, ngươi được." Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt này người tướng mạo thanh tú nữ tử, đối với đối phương nhẹ nhàng nói. "Ha ha ha, không nghĩ tới Vọng Tiên Tông lại đến hai cái đương người chết, ta khuyên các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian biến, toàn này linh đại chúng ta Bất Tuyết môn chiếm cứ." Chỉ thấy cách đó không xa, một cái thanh niên nam tử, khuôn mặt hưng thú, nhìn về phía Trần Vũ cùng Vũ Thành. Ở bên hắn, Bất Tuyết môn đệ tử chiếm cứ đại đa số. "Lô Bình, đừng quá kiêu ngạo, muốn leo lên linh đại bằng bản lãnh của mình, ngươi nếu như muốn ngang ngược ngăn cản, ta Hà Tính Mai ồn phạ phục bồi. Hà Tính Mai nhìn về phía cách đó không xa nói chuyện nam tử, trong giọng nói mang theo 3 phần tô bạo. "Ha ha ha, Hà Tính Mai, ta Lộ Bình khi nào sợ qua ngươi? Không phải là đánh nhau sao? Tới thì tới." Lộ Bình đi ra mấy bước, trên người tiên tiên cự trọng đỉnh phong khí thế bộ phát ra. "Khen các ngươi cút nhanh lên, không phải vậy một lúc linh đải mở ra, đau của ta có thể không có mắt." Theo Lộ Bình đi ra, lại là một cái tiên tiên trọng đỉnh phong giả, trên người một cổ lăng lệ đao ý tàn mắt ra. Cách đó không xa mấy cái Vũ La tiên thiên bắt trọng tử đều dồn dập lúc đầu, trong mắt toát ra không cam lòng, lại là giận mà không dám nói gì. Bác Tuyết Môn thực sự là đáng ghét, bọn họ lại muốn yếu chiếm lấy linh ải. Nhỏ giọng chút, sau đó nếu như bị bọn hắn nghe thấy, chúng ta đều phải chịu không nổi. Ai, ai để người ta Bắc Tuyết Môn đệ tử đều rất căm hận. Ở đây Tiên Tiên Cửu Trọng có giả, ngoại trừ Lộ Bình cùng Lô Siêu, còn có ba cái, chúng ta Vũ La Tông bất quá hai người. Vũ Thành đứng ở Hà Tĩnh Mai bên người, sắc mặt có chút khó coi, đối với Trần Vũ nhẹ nhàng nói, "Trần sư đệ, nói chuyện hai người này, tu vi đều là Tiên Tiên Cửu Trọng, bọn họ tính là trừ ngũ đại công tử bên ngoài." Thiên Phong Quốc cường hãn nhất đệ tử thiên tài, đặc biệt là cái kia Lộ Bình cùng lời mới vừa nói Ngô Diêu. Ha ha ha, Bắc Tuyết môn làm việc không thế nào phúc hậu, linh giai mọi người cùng chung, về phần ai có thể leo lên trụ tử, cây cột, vậy thì bằng bản lãnh của mình, làm người hay là lưu một đường tốt. Vừa lúc đó, một đạo mặc áo xanh thanh niên từ trong rừng rậm trùng kết ra. Người đến chính là Vọng Thiên Tông đệ tử, Tạ Vân Thiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 132, Trần Vũ kiến nghị. Chương 132, Trần Vũ kiến Tông Tạ Vân Thiên tới, xem ra có trò hay để nhịn. Bây giờ Vọng Thiên Tông có hai cái tiên tiên cự trọng định phong võ giả, còn có Vũ Thành, Điền Hồng Vân đám người, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Chờ bọn hắn Bắc Tuyết môn cùng Vọng Thiên Tông lưỡng bại câu thương, vừa vặn là chúng ta Vũ La Tông ngư ông đắc lợi. Mắt thấy Vọng Thiên Tông người đều đến rồi, hơn nữa đội hình cũng thật không đơn giản. Vũ La Tông bên kia có đệ tử, liên ước gì Vọng Thiên Tông cùng Bắc Tuyết môn nhanh trong chiến đấu với nhau. Trần Vũ đệ, không nghĩ tới người đã đến rồi. Tạ Vân Thiên đầu tiên vẫn là nhìn về phía Trần Vũ, ở trong mắt hắn phảng cũng chỉ có Trần Vũ một người. Lập tức cùng bên cạnh Hà Tĩnh Mai đám người cười, cười cũng bất quá là chào hỏi một chút mà thôi. Hừ. Tạ Vân Thiên, tiểu coi như ngươi đến rồi, cũng không cải biến được chúng ta Bắt Tuyết môn yếu chiếm cứ linh đại sự thực, bây giờ nơi này chúng ta Bắt Tuyết môn 15 người, năm cái tiên tiên cự trọng, những người còn lại đều là tiên tiên bắt trọng bình cao. Các ngươi Võng Thiên tông, bất quá 5 6 người, trong đó lại còn có tiên tiên lục trọng rất rươi, thực sự là bở người, còn muốn cùng chúng ta chống lại. Lộ Bình nhìn Tạ Vân Thiên, sắc mặt tàn nhẫn. Ở bên cạnh hắn Bắt Tuyết môn đệ tử, hiển nhiên cũng là chuẩn bị muốn xuất thủ, hoàn toàn thua đội Võng Thiên người. Lộ Bình, người nói không sai, nhưng là ta Tạ Vân Thiên coi như là thật sự không lên được linh đại Ta cũng sẽ không khiến ngươi dễ như ăn cháo leo lên linh đài. Ta vẫn thiên lời nói có vẻ hải." Bác Tuyết Môn Cường Thế hắn tự nhiên nhìn ra được, cần phải hắn liền từ bỏ như vậy linh hải, hắn còn thật sự không làm được. Nào có biết vừa lúc đó, Trần Vũ đi ra mấy bước, nhìn về phía cách đó không xa Vũ La Tông đệ tử, cười ha ha, "Vũ La Tông các vị, ta biết các người đang suy nghĩ gì, các người muốn phải chờ ta nhóm vọng Tiên Tông cùng Bác Tuyết Môn lượn bại câu thường, sau đó các người ngồi thu ngư ông thủ lợi, có đúng hay không?" Trần Vũ câu nói này vừa ra, Bác Tuyết Môn Lộ Bình cùng Siêu, hai mắt ánh mắt sắc bén như dao, đồng thời nhìn về phía Vũ La Tông mọi người. Vũ La Tông đệ tử nhất thời giận dữ, vốn là Lộ Bình cùng nô Siêu không để ý đến Vũ La Tông, nào có biết bị Trần Vũ vừa nói như thế, nhất thời liền đệ tỉnh Bất Tuyết môn người. "Trần Vũ, ngươi không nên nói khoác không biết lượng, chúng ta Vũ La Tông chưa bao giờ muốn cùng Bất Tuyết môn là địch, linh hải vốn là thuộc về Bất Tuyết môn chiếm cứ." "Đúng vậy, chúng ta chỉ bất quá muốn ở chỗ này xem xem hí, các ngươi vọng Tiên Tông là như thế nào bị Bất Tuyết môn đệ tử lớn tơi bở hoa lá, chạy chối chết." "Bất Tuyết môn các vị, các ngươi yếu đối với thư lời của chúng ta, chúng ta thật sự cũng chỉ là xem xem vui mà thôi." Vũ La tông một ít tiên tiên bắt trọng rõ giả, Đối Bắc Tuyết môn đúng là sợ được muốn chết, lập tức trực tiếp liền muốn nguy biện, nhưng là Bắc Tuyết môn đệ tử không phải heo, bọn họ càng là nguy biện thì càng là phức tạp. "Hừ, Lý Việt, mang theo các người Vũ La tông đệ tử, hiện tại cũng này, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí." Lô Siêu nhìn Bắc Tuyết môn bên kia, một cái tiên tiên cự trọng đỉnh phong võ giả, lực khí dẫm dĩ chương vô so với, tựa hồ trong mắt bọn họ, Vũ La tông đệ tử chính là người chết, đều là bọn hắn thương hại mới sống sót như thế. Nô siêu, làm người không nên quá cuồng. Lý Việt đi ra mấy bước, trên người tiên tiên cự trọng đỉnh phong khí thế bộ phát ra. Ở bên cạnh hắn Vũ La tông một cái khác tiên tiên cự trọng võ giả cũng đứng ra, ngược lại là Vũ La tông tiên tiên bắt trọng đệ tử, có mấy người giờ khắc này trong mắt đều mang kinh hãi. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, Vũ La tông lúc nào có đảm lượng cùng chúng ta bắt tuyết môn gọi nhịp. Lô Siêu nhìn đứng ra Lý Việt, giễu cợt nói: "Lý sư Minh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rời đi đi, sau đó bắt tuyết môn người nếu như phát hỏa lên, chúng ta liền thật sự chết toan." Vũ La tông một cái tiên tiên bắt trọng võ giả sau lùi lại mấy bước, thanh đều có vẻ hơi run rẩy. "Đúng vậy, đừng tìm bắt môn đối nghịch, chúng ta đánh không lại bắt môn, Lý sư huynh, ngươi đừng hại chúng ta." Dao Vũ La tông người thứ nhất mở miệng, lại là cái thứ hai mở miệng. Lý Việt ánh mắt nơi sâu xa, một luồng bi thương nổi lên. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Vũ La tông lên tới tông chủ, trưởng lão, xuống tới đệ tử, đối bác Tuyết môn đều rất sợ sệt, căn bản không dám cùng đối phương đối kháng, như vậy tông môn, thật sự còn có tồn tại cần phải sao? Ha ha ha. Bắc Tuyết môn đông đảo đệ tử, mắt thấy Vũ La tông đệ tử như thế sợ sệt chính mình một phái, dồn dập đều hung hăng cười rộ lên. Lô Siêu nhìn sắc mặt tái xanh Lý Việt, cười lạnh nói, "Lý Việt, ngươi nhóm đều không ủng hộ ngươi. lẽ nào muốn cùng chúng ta Bắc Tuyết môn đối nghịch không được?" Các vị sư đệ, các người như thế rất sợ chết làm cái gì, lẽ nào làm một cái võ giả, không nên dũng cảm tiến tới, nếu như vô tình gặp hắn cường địch liền kinh hãi về phía trước, như vậy còn làm cái gì võ giả, không bằng làm người bình thường, mau mau nhạc nhạc sống cả đời, chẳng phải là càng tốt hơn. Lý Việt Âm thanh có vẻ hơi kịch liệt, hắn xoay người, trong đôi mắt mang theo bi thương nhìn xem chính mình các sư đệ. Lẽ nào bọn hắn chỉ dám bắt nạt vọng thiên tông đệ tử, cũng không dám trêu chọc Bắc Tuyết môn sao? Lý sư minh, chúng ta không phải rất sợ chết, chúng ta chỉ là không muốn không sao cả chết, Bắc Tuyết môn hiện tại càng lúc càng cường hãn. Chúng ta cùng bọn họ đối nghịch, không phải tự tìm đường chết sao? Lý sư huynh, không phải chúng ta nói ngươi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi xem vọng Tiên Tông khắp nơi cùng Bắc Tuyết môn đối nghịch, hiện tại liền tiến vào tình quang bí cảnh danh nghịch đều bị tiêu giảm. Chúng ta mau rời đi, những nơi khác lại không phải là không có bảo vật. Lý Việt vốn định yếu khuyên can sư đệ của mình nhỏ, nào có biết những người này căn bản không có thuốc nào cứu được. Ánh mắt có vẻ hơi khó hứng, mở miệng nói, nếu như các ngươi muốn rời khỏi, liền rời đi đi. Đa Lý sư huynh, đa tạ. Theo cái thứ nhất tiên tiên bắt trọng võ giả xoay người, hướng về nơi xa liền muốn chạy trốn. Si. Nào có biết Trần Vũ cả người linh lực bộc phát ra một khắc đó, thân thể xuất hiện người kia phía trước, một kiếm trực tiếp bôi đoạn cổ của đối phương. Vũ La Tông đệ tử nếu vô năng như vậy, chết như vậy còn tốt hơn một điểm, sống trên đời mất mặt. Trần Vũ nhìn về phía mặt khác hai cái còn muốn chạy trục mạng đệ tử, trong tay kiếm không chút lưu tình liền muốn đối với hai người đánh tới. Các hạ là ai? Tại sao quản chúng ta Vũ La Tông chuyện vô bổ? Nhưng là một cái tay lại bỗng nhiên kéo Trần Vũ cánh tay, người này chính là lời mới vừa nói Lý Việt. Lý Việt, ngươi có biết tại sao các ngươi Vũ La Tông đệ tử đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao? Trần Vũ nhìn Lý Việt, ngữ khí bình thản nói, vì sao Lý Việt nhìn xem phía trước mặt Trần Vũ, từ vừa nãy Trần Vũ xuất kiếm tốc độ, hắn không dám khinh thường trước mặt cái này thanh niên, còn có tấm kia non nớt gò má. Có mấy người nhất định cả đời chính là bình phạm, bởi vì bọn họ thiếu hùng huyết tính, mà đệ tử như vậy, nếu như không thể làm đến giết một người trăm người, như vậy chỉ biết một viên con chuột phân làm hỏng một nồi nước, không biết ta nói có đúng hay không. Trần Vũ nói xong, vừa nhìn về phía Lý Việt phía sau, còn để lại mấy cái tiên tiên bắt trọng võ giả, thế giới này phần lớn người đều là người tốt, chính là bởi vì có một ít người xấu ở trong đó, lúc này mới sẽ dẫn đến phần lớn người đều muốn làm người xấu, ngươi nói bọn hắn đáng chết không đáng chết. Lý Việt nghe thấy Trần Vũ hai đoạn lời nói, trong mắt đột nhiên tràn ngập một luồng sát ý, nhìn về phía này hai cái muốn chạy trốn đệ tử. Hai người kia nhất thời một trận sợ sệt, lập tức cầu khẩn nói, "Lý sư huynh, ngươi liền xem ở mọi người đồng môn sư huynh đệ nhiều năm phấn thượng, tha chúng ta một mạng đi." "Đúng vậy, chúng ta thật sự không dám đắc tội bắt kiếm môn, đây chính là trưởng lão đối với chúng ta căn dặn." Lý Việt cuối cùng còn là không có ra tay giết bọn hắn, hắn rất rõ ràng, Vũ La tông tình huống này, không chỉ có là trước mặt những người này trách nhiệm, vẫn là cao tầng trách nhiệm. "Các ngươi cứ đi, về sau đừng cho ta xem thấy các ngươi." Lý Việt nói xong câu đó, thở dài bất đắc một hơi. Lý Du Minh, ngươi yên tâm, Bắc Tuyết môn bọn hắn bá đạo như vậy, hôm nay này linh hải, chúng ta Vũ La tông dựa vào cái gì từ bỏ, chẳng qua chính là vừa chết. Đúng vậy, 18 năm sau lại là một cái hào hán. Nào có biết Trần Vũ nhìn Vũ La tông mọi người, cười nói, chúng ta võng tiên tông cùng các người Vũ La tông tranh đấu nhiều năm như vậy, không bây giờ ngày chúng ta liên thủ lại, cùng bác Tuyết môn bọn này chó chết đấu cái không lứt, làm sao? Theo Trần Vũ câu nói này vừa ra, bác Tuyết môn đông đảo đệ tử sắc mặt tái xanh, dồn dập đối với Trần Vũ nổi giận mắng, người dám mắng chúng ta Bắc người chết chó, ngươi chết. Cùng Vũ La hợp tác Vọng Tiên cùng Hà Tĩnh Mai đồng loạt nhìn về phía đối phương, bọn họ hai người đều rất rõ ràng, những năm này Vọng Tiên Tông cùng Vũ La Tông đệ tử đã sớm không chết không tôi mức độ, bây giờ Trần Vũ lại đưa ra yếu song phương hợp tác. Không được, Vũ La Tông giết chết chúng ta nhiều như vậy sư huynh đệ, muốn chúng ta hợp tác với bọn họ, trừ phi ta chết. Vọng Tiên Tông có một cái tiên thiên bắt trọng nam tử con mắt nhất thời đỏ lên, hắn thân đệ đệ chính là bị Vũ La Tông đệ tử giết chết, bây giờ lại muốn hắn và kẻ thù hợp tác, hắn làm sao sẽ nguyện ý lý việc, ngươi hẳn là nghĩ rõ ràng, tình huống bây giờ chỉ có chúng ta hợp tác lên mới có thể đối kháng bắt Tuyết môn, không phải vậy linh Đài liền muốn chắp tay dâng cho người, người thật sự cảm tâm sao?" Trần Vũ nhìn Lý Việt, trong giọng nói mang theo chân thành, "Lý Việt, mọi người đều không phải chơi đùa, chúng ta song phương cửu hận nhiều năm như vậy, muốn trong khoảnh khắc giải quyết cũng là không thể nào, bây giờ thế cục như thế đối với chúng ta có lợi, như vậy chúng ta tại sao không hợp tác đâu này? Người này đang chết." Lô Siêu sắc mặt âm trầm nhìn Trần Vũ, hắn không nghĩ tới Trần Vũ lại gan to như vậy, dám nhắc tới Suất muốn cùng Vũ La tông hợp tác. "Lý Việt, nếu như các ngươi Vũ La ý cùng chúng ta vọng tông hợp tác, như vậy chúng ta đồng thời leo lên linh đại đến lúc đó tam căn chủ tử, cây cột liền bằng bản lãnh của mình, làm sao? Hà Tĩnh Mai cũng mở miệng nói, nàng tuy rằng cũng căm hận Vũ La tông đệ tử, nhưng là bây giờ nàng rất rõ ràng địa thế còn mạnh hơn người, muốn cùng Bắt Tuyết môn tranh đấu, không dựa vào Vũ La tông căn bản không được. Lý Việt, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi nếu là dám hợp tác với Vọng Tiên tông, sẽ là của ngươi giờ chết." Nô Siêu nhìn Lý Việt, uy hiếp nói. Lý Việt nghe thấy Lô Siêu lời nói, ánh mắt giận dữ, lớn tiếng nói, "Các vị sư đệ, Bắt người như thế ngông cuồng tự đại, chúng ta hôm nay cho dù liên thủ Vọng Tiên tông thì lại làm sao?" chỉ cần có thể cho bọn họ một ít giáo hấn, nói cho bọn họ biết, chúng ta Vũ La tông không phải có thể tùy ý bắt nạt tổ tại, các người nói tốt không tốt. Được. Vũ La tông ấy người đệ tử, cho tới nay bị bắt tuyết môn ép tới không thở nổi, bây giờ có người mang theo bọn hắn dây rủa, tự nhiên là cực kỳ hưng phấn, ai nguyện ý một mực bị người chèn ép. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 133, hổ vào bể dê. Chương 133, hổ vào bể dê hự, Vũ La tông một đám rất rươi, các ngươi cũng muốn giống như vọng tiên tông, khiêu chiến chúng ta bắt tuyết môn quyềnủy sao? Lộ Bình nhìn Lý Việt, ánh mắt có chút trầm chậm, lập tức ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ, trong mắt sát ý không chút nào che giấu, cười lạnh nói: "Được lắm Trần Vũ, hôm nay không giết ngươi, ta Lộ Bình hay cùng ngươi họ." "Lộ Bình, ngươi muốn giết ta Trần Sư Đệ, còn muốn hỏi một chút ta Tạ Vấn Thiên kiếm có đáp ứng hay không?" Tạ Vân Thiên đi ra vài bước, trên tay kiếm đã xuất khiếu. "Đúng vậy, ta Hà Tĩnh Mai hôm nay ngược lại muốn xem xem, các ngươi Bách Tuyết môn có tư cách gì bá đạo?" Hà Tĩnh Mai trên người, đồng dạng không kém với Tạ Vấn Thiên khí tức bộc phát ra. Bách Tuyết môn nhìn không ra người, "Hôm nay chúng ta Vũ La tông liền muốn dạy bọn họ là người." Vũ La tông đệ tử tuy rằng tính cách mềm yếu, đại đa số đều là bị môn phái cao tầng áp chế mà thành, bây giờ bọn hắn tính cách lý mặt cái cố này huyết tính thành công bị Lý Việt kích phát đi ra, lại tăng thêm gặp Bắc Tuyết môn như vậy nhục mạ, đương nhiên phải đứng ra phản kháng. Được, rất tốt, hôm nay chúng ta Bắc Tuyết môn rứt khoát liền đại khai sát giới một hồi, hết thể người đều phải chết. Lộ Bình sắc mặt dữ tợn, nhìn về phía bác Tuyết môn đông đảo đệ tử, mở miệng nói, mọi người cùng nhau ra tay, cho ta đem đám rác này giết, miễn cho chướng mắt. Tạ Vân Tiên nhìn về phía Lý Việt, mở miệng nói, nô siêu giao cho ta, đã sớm nghe nói pháp của hắn rất nhanh gia cũng có hứng thú muốn phải xem thử xem. Lộ Bình giao cho ta, ra hỏa này luôn miệng nói chúng ta Vũ La tông không được, hôm nay ta Lý Việt liền muốn nói cho hắn biết, Vũ La tông cũng có cường giả. Lý Việt nhìn Lộ Bình, trong thanh âm mang theo hàng ý đồng tròn giao cho ta, ta sớm liền muốn giao thủ với hắn, một mực không có cơ hội. Vũ La tông còn lại cái kia tiên tiên cựu trọng võ giả nhìn về phía Bắc Tuyết môn một cái tiên tiên cự trọng võ giả nói, Hà tính mai trên người tiên tiên cự trọng đỉ phong khí thế bộc phát ra, nhìn về phía Bắc Tuyết môn còn sót lại hai cái tiên tiên trọng võ giả, hai cái này Bắc Tuyết môn rác liền giao cho ta. Ta xem bọn họ làm sao ở quả đấm của ta phía dưới sống tiếp. Hà Tĩnh Mai, tự coi như ngươi thực lực cường hãn, cũng không khả năng lấy một địch hai, ngươi như vậy không khỏi quá kiêu ngạo đi nha." Bắc Tuyết Môn cái kia tiên thiên cự trọng võ giả nhìn Hà Tĩnh Mai, ánh mắt mang theo sát ý hắn tại Bắc Tuyết Môn lúc nào không phải hắn xem thường người khác, bây giờ lại đến phiên người khác tới xem thường hắn. "Hà Tĩnh Mai, Tạ Vân Thiên, các ngươi làm ra quyết định sai lầm nhất, các ngươi còn lại sư đệ sư muội, như thế nào là chúng ta Bắc Tuyết Môn mười cái đối thủ của ngươi?" Lô mang trên mặt cuồng ngạo, nhìn lướt qua Vũ La Tông còn lại 4 người, Vọng Thiên Tông người, lại còn có Tiên Lục tồn tại. Nào có biết Trần Vũ đi ra một bước, cười ha ha, hôm nay ta Trần Vũ liền muốn đại khai sát giới, bác tuyết môn hết thẻ tiên tiên bắt trọng võ giả đều để cho ta, ta tới giết. Hảo cung vọng tiểu tử, lại là muốn lấy một địch mười, chúng ta 10 người đều là tiên tiên bắt trọng đỉnh cao, lẽ nào hắn cảm thấy hắn là đối thủ của chúng ta. Vừa nãy dám mang chúng ta là chó chết, hiện tại nên chúng ta đi giáo hấn một chút hắn, đến cùng ai mới là chó chết. Nói mạnh miệng tiểu tử thúi, sau đó đừng làm cho đại gia ta bắt lấy người, không phải vậy yếu người sống không bằng chết Bắc Tuyết môn còn lại 10 cái tiên tiên bắt trọng võ giả sắc mặt đều khó coi, nhìn về phía Trần Vũ trong mắt đều mang sát ý phải biết bọn hắn tuy rằng không tính là bác Tuyết môn thiên tài, nhưng cũng tự có bản thân nạo khí, bây giờ cư nhiên bị Trần Vũ một cái tiên tiên lục trọng võ giả nói như vậy, xem thường bọn họ, bọn họ làm sao không nộ? Được, sau đó các ngươi cái thứ nhất giết chết cho ta hắn, mọi người động thủ, linh đài sắp mở ra. Lộ binh mắt nhìn phía sau linh đài chu vi linh lực không ngừng hội tụ, trung gian tam căn trụ tử, cây cột. cũng từ từ bắt đầu minh lãng, đây chính là linh đài yếu mở ra điều báo. Tạ Vân Thiên, xem nào. Lô Siêu cả người cuồng bạo khí thế bộc phát ra, Trên tay một thanh đen nhánh đại đao nổi lên, trên thân đao huyết quang hiện lên, hiển nhiên Ngô Siêu giết qua không ít người, thật là khủng khiếp một đao, chém đi ra trong mấy mắt, dĩ nhiên bí mật mang theo mấy chục đạo ánh đao. Mắt thấy Ngô Siêu chém ra một đao đi, dường như hơn 10 thanh đao đồng thời chém ra đi, rất nhiều người cũng không nhịn được thay thế Tạ Vấn Thiên hít một hơi khí lạnh. Đến đúng lúc, quả nhiên là rất nhanh một đao. Tạ Vấn Thiên hét lớn một tiếng, trên tay kiếm, một kiếm đâm ra đi, đồng dạng là mấy chục đạo ánh kiếm. Giữa hai người, ánh đao cùng kiếm khí không ngừng xen, người quanh dồn dập bộ ra. Thực lực của hai người đều rất cứng hãn, Tạ Vấn Thiên kiếm pháp rất khủng bố. Nhưng là Ngô Siêu Đao Pháp cũng cũng rất cường hãn. Trần Vũ nhìn Ngô Siêu Đao Pháp, ánh mắt nơi sâu xa quang mang lấp lóe, này Ngô Siêu Đao Pháp xác thực không đơn giản, tốc độ rất nhanh, xuất đao cũng rất chuẩn. Lộ Bình, đến chịu chết đi. Lý Việt mắt thấy Tạ vấn Thiên cùng Ngô Siêu chiến đấu cùng nhau, cả người linh lực bộc phát ra, hướng về Lộ Bình vị trí một trường vô ra ngoài, như vạn trượng hỏa diễm lấp trung quanh hoa của cây tối toàn bộ cháy hừng hực lên. Lý Việt, ngươi thực lực chỉ đến như thế. Lộ Bình ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên tay động tác cũng không chậm. Khung bố sóng khí từ xung quanh thân thể của hắn quay cuồng lên, đầy trời cuồn phong hướng về Lý Việt bao phủ mà đi giống như là thổi bay khủng bố lốc xoáy như thế. Mọi người mau lui lại, bọn họ công kích quá cường hãn, sau đó dư âm đều đầy đủ xúc phạm tới ta nhóm. Bác Tuyết Môn Tiên Tiên bắt trọng đệ tử lui ra mấy bước, mỗi cái ánh mắt của người đều nhìn về Trần Vũ vị trí, bọn họ đối Trần Vũ có thể nói là hận thấu xương. Trần Vũ, nhận lấy cái chết. Bác Tuyết Môn một cái tiên tiên cự trọng võ giả, nguyên bản theo đạo lý hắn đối phó hẳn là Hà Tinh Mai, có thể nào có biết hắn lại trước tiên đối với Trần Vũ công kích mà tới. Người kia cả người sóng khí bố, đặc biệt là cả người liền hư ảnh hiện lên, giống như là một ngọn núi bình thường. Trấn về Trần Vũ rơi xuống mà đến, chu vi không ít người sắc mặt ngơ ngác. Hà Tĩnh Mai biến sắc mặt, đối với Trần Vũ hét lớn, "Trần sư đệ, cẩn thận." Hà Tĩnh Mai khoảng cách Trần Vũ có chút xa, nàng muốn yếu ra tay cứu viện Trần Vũ, căn bản không kịp. Nhưng là cả người linh lực hướng về quả đấm của nàng mặt trên hội tụ, một quyền đập ra, nằm đấm bên trong thật giống mang theo hổ khiếu long ngâm âm thanh. Hừ. Chu vi đều là hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ phản phất dự kiến, Trần Vũ tại một quyền này công kích, e sợ khó hơn nửa mạng sống. Liên ngay cả gia nhập chiến đấu tại Vân Thiên, cũng là có chút thở dài phải biết tiên thiên cự trọng một đòn toàn lực, đây chính là nhân cấp cực phẩm võ kỹ, Trần Vũ làm sao chống đối? Ba người, còn không tư cách đó giết ta, cút xa một chút cho ta." Liên ở to lớn quả đấm, dường như ngọn núi bình thường rơi xuống, Trần Vũ cả người khí thế kinh khủng lan tràn đi ra, hắn khí thế trên người dĩ nhiên không kém chút nào bất luận cái nào tiên thiên cự trọng võ giả. Quan trọng nhất là Trần Vũ trên tay hư kiếm, càng là đối với kinh khủng kia ngọn núi một kiếm chạm ra ngoài, đầy trời kiếm ảnh đều tụ tập cùng nhau. Hư không kiếm pháp, phiêu miểu một kiếm. Có người nhất thời quát tầm lên, "Không tốt, Trần Vũ thi triển ra là địa cấp võ kỹ. Hắn lại nắm giữ địa cấp võ kỹ, chẳng trách dám lớn lối như vậy, vô cùng vô tận kiếm chém xuống ở tòa này hư vô phía trên ngọn núi, làm cho cái kia yếu công kích Trần Vũ tiên thiên cự trọng nam tử, sắc mặt ngơ ngác, hắn cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, mà Trần Vũ cũng đồng thời ngược lại lui ra, tiên thiên cựu trọng võ giả quả nhiên rất cứng hãn, cứ việc kiếm pháp của hắn công bố, chính mình cũng chịu đến thương thế không nhẹ. Anh. Mà lúc này đây, Hà Tĩnh Mai quả đấm cũng đã tập kích đến vừa nãy đánh lén Trần Vũ nam tử kia trước người, nam tử kia sắc mặt ngơ ngác, muốn chống cự, lại phát hiện căn bản không kịp. Mạnh mẽ bị Hà Tính Mai một quyền tại trên thân thể Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, cả người lần nữa bay ngược ra ngoài, cả người quần áo toàn bộ bị chấn động thành phấn vụn, trên người mới vừa rồi bị Trần Vũ lưu lại kiếm thương, trực tiếp nước toát ra, cả người nhất thời biến thành một cái tứ nhân. Muốn chết? Cái kia còn không xuất thủ tiên tiên cự trọng võ giả, đối với Hà Tĩnh Mai công kích mà đi. Mọi người mau ra tay, đều cho ta đem Trần Vũ giết, ta muốn hắn sống không bằng chết. Bị Trần Vũ kiếm khí gây thương tích cái kia tiên tiên cự trọng nam tử, sắc mặt dữ tợn cũng bố, đối với sau lưng Bắc Tuyết môn 10 cái tiên bắt trọng giả quát lên. Mà chính hắn căn bản không cố trên người mình tương thế, hướng về Hà Tĩnh Mai công kích. Hắn điếu trợ giúp vừa mới xuất thủ người kia, hắn rất rõ ràng, dựa vào đối phương một người, căn bản không thể nào là hạ tính mai đối thủ. Trần Sư Đệ, cẩn thận. Vũ Thành mặc dù biết Trần Vũ thực lực không thể, nhưng cũng biết Trần Vũ lợi hại đến đâu, cũng không chịu nổi đối phương nhiều người. Đồng dạng hướng về Bắt Tuyết môn mọi người công kích mà đi, nào có biết bác Tuyết môn những người kia, chỉ để lại hai người quân lấy hắn, đối phó hắn, những người còn lại vẫn là hướng về Trần Vũ tập kích mà đi. Chúng ta bây giờ là đồng minh quan hệ, mọi người ra tay. Vũ La tông ấy cái tiên tiên bắt trọng đệ tử, cũng tương tự ra tay. Nhưng lại bọn hắn cũng chỉ ngăn cản hai người mà thôi. Vững về Trần Vũ xông tới giòng giã là năm cái tiên thiên bắt trọng đỉnh phong tu vi người. Trần Vũ, ngươi vừa này giang mắng chúng ta, hôm nay nơi này chính là người nơi ngươi nơi chúng thay, đi chết đi cho ta. Một cái tiên thiên bắt trọng đỉnh phong võ giả, song quyền còn như sơn nhạc, đối với Trần Vũ điên cuồng rít gạo mà đến, hắn muốn một quyền đấm chết Trần Vũ, sau đó lập xuống công lao, sau đó mới có thể tại trên linh đài thu được nhiều thứ hơn. Giao lòng xuất hải, nắm đấm như giao long, sóng khí lan lột. Nhưng là Trần Vũ không sợ chút nào, cựu khiếu thông thể ba cái toàn bộ mở ra, hắn dịch cả người càng là quay cuồng lên, hắn thực lực trong nháy mắt đến cao nhất. Tiêu giao cựu kiếm, tiêu giao tâm kiếm, tâm kiếm hợp nhất. Trần Vũ trên tay kiếm phong cuồng vũ vậy ra ngoài, chỉ dùng một kiếm, liền đem cái kia hướng về hắn trước tiên tập kích tiên thiên bắt trọng đỉnh phong võ giả chém giết. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có thể một kiếm thuần sát tiên thiên bắt trọng đỉnh cao, chẳng lẽ hắn là tiên thiên cựu trọng tu vi? Đến cùng chuyện gì xảy ra, tiên thiên lục trọng một kiếm thuần sát tiên thiên bắt trọng, điều này cũng quá kinh khủng đi. Thật sự là môn, thực lực của người này một lần so với một lần mạnh, thiên phú thật sự là quá khủng bố. Mắt thấy Trần Vũ một kiếm giây giết một người, còn lại tứ cá nhân đều có chút kinh hãi không tiến. Bây giờ Trần Vũ cũng đã không phải do bọn hắn không ra tay, đầy trời kiếm ảnh hiện lên, Trần Vũ trên tay kiếm, hào quang màu trắng bạc đặc biệt trước mắt, cả người trong nháy mắt nhảy vào tứ túi sách của người kia vây bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 134, thế cuộc nghịch chuyển. Chương 134, thế cuộc nghịch chuyển mọi người đừng sợ, cùng tiến lên, ta còn không tin, hắn có thể chiến thắng chúng ta nhiều người như vậy. Trong đó một cái tiên thiên bắt trọng võ giả, tại Trần Vũ nhảy vào bọn họ trung gian thời điểm, đối với bên người có chút kinh hãi mặt khác ba người mở nói. Đúng vậy, chúng ta đồng loạt ra tay, tất nhiên giết chết hắn. Một người mặc quần áo màu xanh lam nam tử, hướng về Trần Vũ nhất thời một kiếm tập kích tới. Muốn chết. Trần Vũ nhìn đối phương ra tay, trong mắt mang theo sắc ý, hắn trên tay hư kiếm quang mang lấp loé, trên người một cố kiếm khí lan tràn đi ra. Xuy xuy xuy, hai thanh kiếm không ngừng đối va vào nhau, Trần Vũ trên tay kiếm chiêu càng lúc càng nhanh. Ánh lửa lay động, lại là một kiếm hướng về đối phương tập kích mà đi. Trung quanh ba cái võ giả đồng thời ra tay, bốn cái tiên tiên bắt trọng đỉnh phong võ giả đối phó Trần Vũ, Trần Vũ mặc dù có chút vất vả, nhưng cũng không đạt tới bó tay toàn tập mức độ. Trần Vũ trên tay kiếm ảnh di động, một cái tiên thiên bắt trọng võ giả nhất thời ngã xuống. Còn lại ba người sắc mặt đều trở nên có coi, bọn họ không nghĩ tới Trần Vũ lại khủng bố như vậy. Mọi người đừng nâng tay, toàn lực ra tay, chúng ta đều sử dụng tới vũ khí của mình, hắn chắc chắn phải chết. Bác Tuyết Muôn ba cái tiên thiên bắt trọng võ giả ánh mắt mang theo sợ hãi, nhưng là vẫn là kiên trì ra tay. Mê sóng ảo ảnh, nhìn cân chỉ, phong quét hoa mai. Ba người đồng thời sử dụng tới nhân cấp cực phẩm võ kỹ, chu vi đầy trời sóng khí, cách đó không xa vũ thành đám người nhìn tình cảnh này, ánh mắt đều là ngưng lại. Trần Vũ, ngươi chết chắc rồi. Luo Siêu vừa cùng Tạ Vấn Thiên chiến đấu, một bên nhìn về phía Trần Vũ bên này, trên gương mặt mang theo tàn nhẫn nụ cười, Tạ Vấn Thiên trên tay kiếm nhất thời ánh kiếm hiện lên, cả giận nói, "Trần Sư lệ nếu như xuất hiện bất cứ chuyện gì, Luo Siêu ngươi chắc chắn phải chết." Vô cùng vô tận linh lực ở xung quanh chấn động ra đến, trung quanh núi đá dồn dập bay lên. Ánh mắt của không ít người đồng loạt nhìn về phía Trần Vũ bên này, đều thay thế Trần Vũ bốc một cái mồ hôi lạnh. "Các người muốn giết ta, e sợ còn chưa đủ tư cách." Trần Vũ vừa dứt lời trong mắt, hắn trên tay kiếm, kiếm ảnh di động, cả người linh lực dĩ nhiên như nước sông bình thường cùng bố, khủng bố cự kiếm trên tay hắn chém xuống một cái. Hư không kiếm pháp, phiêu miểu một kiếm. Giang giác, Trần Vũ một kiếm hạ xuống, toàn bộ không gian phảng phất đều bị Trần Vũ cử kiếm nhất chia làm hai, kiếm chiêu càng là biến hóa thất thường, giống như là một chiêu, lại như là vô số chiêu. A, cháy mau. Ba cái kia tiên thiên bắt trọng bắt tuyết môn đệ tử đều muốn chạy trốn, nhưng là bọn hắn chạy trốn vẫn là đã muộn. Một kiếm hạ xuống, ba người toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình, trên người tất cả đều là kiếm thương. Tt. Trung quanh Vũ La tông môn đệ tử đồng loạt một hơi khí lạnh. Một kiếm sát ba người, chỉ sợ coi như là tiên tiên cự trọng võ giả cũng không làm được đi. Trần sư đệ. Võ rai mười tốc chứ? Tạ vấn tiên một kiếm công kích ra ngoài, Ngô Siêu lui ra mấy bước, sắc mặt âm trầm nhìn về phía không xa ra Trần Vũ. Trần Vũ đồng thời nhìn về phía Nô Siêu, cười nhạt. Đối với Ngô Siêu sát ý, hắn không quan tâm chút nào, hắn quan điểm một mực chính là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định giết người. A. Một bên khác, Vũ La tông một cái tiên tiên bắt trọng võ giả Suýt chút nữa bị trầm giết, Trần Vũ trên tay kiếm nhất dương, cả người vọt thẳng ra ngoài. Chết. Theo hắn một kiếm chém xuất, cái tiên tiên bắt trọng môn đệ tử, nhất thời liền muốn lùi về sau, làm sao Trần Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản không kịp làm xuất phản ứng chút nào, cả người đã bị Trần Vũ chém giết. Thình thịch, trong mấy mắt, đặc biệt là hai cái Tiên Thiên Bắt Trọng Bắt Tuyết môn đệ tử nga xuống, nguyên bản 10 cái Bắt Tuyết môn Tiên Thiên Bắt Trọng võ giả, bây giờ chỉ còn dư lại hai người, hai người kia ánh mắt toát ra kinh hãi nhìn về phía Trần Vũ. "Trần Vũ, ngươi giết nhiều như vậy Bắt Tuyết môn đệ tử, ngươi nếu như còn dám giết ta, ngươi nhất định phải chết." Còn lại trong đó một cái Tiên Thiên Bắt Trọng võ giả, mang trên mặt khí nhìn chầm chầm Vũ, hắn cảm thấy Trần Vũ căn bản không dám giết hắn, phải biết tại Thiên Phong quốc căn bản không có mấy người dám trêu chọc hắn. "Ta vì cái gì không dám giết ngươi?" Trần Vũ nhìn đối phương, trên tay kiếm liền muốn xuất động. Ở bên cạnh hắn Vũ thành sắc mặt lại có chút khó coi, sau đó kéo Trần Vũ, âm thanh trầm thấp nói, "Trần sư đệ, ngươi quả thật sự không thể giết hắn, người này thân phận không đơn giản, hắn là Bất Tuyết môn đại trưởng lão Vítotôn." "Ha ha ha, Trần Vũ, ngươi có bản lĩnh liền tới giết ta nha, chỉ muốn các ngươi dám giết ta, ông nội ta bảo đảm sẽ diệt giết cả nhà các ngươi, gà chó không yên." Tô Phi nhìn Trần Vũ, trong mắt mang theo nồng cười chỉ vào Trần Vũ, mang trên mặt khinh thường nói, "Ngươi không phải mới vừa rất sao? Ngươi tới ta à? Ngươi đã muốn chết, như vậy ta sẽ cắt thẻ ngươi." Trần Vũ cả người linh lực bộc phát ra, trên tay kiếm, dĩ nhiên hướng về Ô Vĩ một kiếm lần ra ngoài. Cách đó không xa Lô Siêu cùng Lộ Bình, sắc mặt hai người đồng thời trở nên tái nhợt lên, lập tức mang theo cửa gần. Nếu như Trần Vũ thật sự dám chém giết Ô Phi, như vậy mặc cho Trần Vũ làm sao thiên tài, é sợ đều chắc chắn phải chết. Tại Thiên Phong quốc đã từng có người không quen biết Ô Phi, đánh Ô Phi dừng lại. Sau đó Ô Vĩ ra tay, giết đối phương toàn ra 29 miệng ăn, không còn một mống, từ đó về sau, Ô liền trở thành Phong quốc hung nhân vật số 1. Trần Lệ, dừng tay, không thể lỗ mãng. Hà Tĩnh Mai một quyền đánh vang ra ngăn ở trước mặt nàng một cái tiên tiên cự trọng võ giả, nhất thời xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, một cái tay kéo Trần Vũ cánh tay. Ô phi ánh mắt khinh thường nhìn Trần Vũ, dĩ nhiên cứ như vậy vây quanh hai tay, đứng tại chỗ. Cười lạnh nói, "Ngươi r� ta, ngươi Trần ra sợ rằng sẽ sẽ gà chó không yên, chết sạch." A ah ha ah ah ha ah. "Hà sư tỷ, liền ngươi cũng ngăn cả ta." Trần Vũ nhìn Hà Tĩnh Mai, hắn vẫn cảm thấy Hà Tĩnh Mai tính cách bị so sánh bá đạo, hắn cũng âm thầm đối Hà Tĩnh Mai có 3 phần kính phục, dù sao đối phương là nữ tử. Hà Tĩnh Mai nhìn Trần Vũ, sắc mặt một trắng, lập tức cười khổ một tiếng, mở miệng nói, "Trần sư Đệ, Có mấy người nhất định không trêu chọc nổi. Đã từng có người đánh qua Ô Phi dừng lại, Bác Tuyết môn đại trưởng La Ô Vĩ, liền một người giền sắt đối phương phảng ra, không còn một mống, ngươi nếu như hôm nay giết hắn, sợ rằng tương lai hậu hoạn vô cùng. Tới giết ta a, giết ta a, ngươi không phải rất hung hăng sao? Vừa nãy ngươi không phải là bại phong lẫm liệt sao? Ô Phi nghe thấy Hà Tĩnh Mai vừa nói như thế, càng là hung hăng, đối với Trần Vũ khinh thường nói, Người muốn chết, ta không thành toàn ngươi cũng không được. Nào có biết Trần Vũ cả người linh lực chấn động, trực tiếp đánh văng ra Hà Tĩnh Mai kéo tay của hắn, trên tay kiếm, một kiếm liền đâm vào trong lòng ngực. Si. Máu tươi theo Trần Vũ hư kiếm không ngừng chạy xuôi xuống, trung quanh không ít người đều trợn mắt lên, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt đều mang thương hại. Ô Phi sắc mặt trắng bệnh, túi đầu nhìn chúng ngay người kiếm. Hắn thực sự không hiểu, tại sao Trần Vũ thật sự dám ra tay, lẽ nào hắn thật sự không sợ chết sao? Phải biết tại Bất Kiếm môn, coi như là Tiêu nhiên công tử, bọn họ những người này, nhìn thấy Ô Phi, cũng phải cấp tam phần mặt mũi, nhưng là Trần Vũ lại dám giết hắn. Người người dám giết ta, ông nội ta nhất định sẽ báo thủ. lời nói còn chưa nói hết, Trần Vũ trên tay kiếm, tại trái tim của hắn bên trong xoay chuyển một phen, nhất thời Ô Phi ngã xuống đất bỏ mình. Trần Vũ sắc mặt âm trầm nhìn ngã xuống đất bỏ mình Ô Phi, hắn vốn là hay là không chuẩn bị chém giết Ô Phi, nhưng là Ô Phi lại dám dùng Trần gia đến uy hiếp hắn. Phải biết hắn từ khi xuyên qua đi tới thế giới này, hắn chiếm cứ bộ thân thể này, hắn liền nói với chính mình, hắn nhất định phải phải nhận lấy trách nhiệm của mình đây, cho nên Trần gia chính là hắn yếu thủ hộ tính tổ, hắn không cho phép người uy hiếp hắn, đặc biệt là dùng Trần gia ăn uy, đây là vậy ngược. Rát rưởi, ta dựa vào cái gì không dám giết ngươi. Vũ Thành ở một bên, sắc mặt cũng khó coi. đối với Trần Vũ mở miệng nói, Trần sư Đệ, lần này ngươi đúng là xông đại họa. Ô Vĩ lão kia, nổi danh tự bên Ngươi liền coi hắn là một cái giám thả, cần gì giết hắn đâu này? Vũ sư Minh, làm võ giả, như thời khắc đều sợ đầu sợ đuôi, như vậy còn làm cái gì võ giả? Trần Vũ trong giọng nói mang theo kiên định, làm một cái võ giả, hoặc là chính là oanh oanh liệt liệt sống một đời, hoặc là liền oanh oanh liệt liệt tử vong. Tạ Vân Thiên, các người gây ra đại hòa rồi, các ngươi còn không tự biết, thực sự là bự cười. Lô Siêu nhìn đối diện Tạ Vân Thiên, lập tức nhìn Trần Vũ, giống như là nhìn một kẻ đã chết. Thế cục xem như là hoàn toàn nghịch quay tới, Bác chiếm thượng đội hình, nhưng bởi vì Trần Vũ biến số này xuất hiện, dẫn đến Vọng Thiên Tông cùng Vũ La Tông chiếm thượng phong. Ha, một bên khác, Vũ La tông cái kia Tiên Tiên Cự trọng nam tử, cũng không phải bắt quyết môn người đệ tử kia đối thủ, bị đối phương trực tiếp đánh lui ra, sắc mặt có chút khó coi. Thường, muốn chết. Hà Tĩnh Mai trên nắm tay, thật giống hiện ra từng tầng từng tầng hào quang màu và nóng, dĩ nhiên cho người một loại sức mạnh kinh khủng cảm giác, trên nắm tay càng là bùng nổ ra thỉnh thỉnh âm thanh. Năm đấm hướng về cái kia Tiên Tiên Cự trọng đệ tử tập kích mà đi, người kia vốn là muốn trở thẳng xông lên, nào có biết Hà Tĩnh Mai gia nhập, hắn nhất thời ngược lại lùi lại mấy bước. Hà Tĩnh Mai, ngươi đối thủ còn có chúng ta. Nguyên bản đối phó Hà Tĩnh Mai hai cái Tiên Tiên trọng võ giả, Hướng về Hà Tĩnh Mai dây dưa mà đi. Chu Vi khủng bố sóng khí lan tràn đi ra, Hà Tĩnh Mai mỗi lần một quyền đánh ra, không gian tựa hồ cũng tại rung động. Ngoá, chết đi. Hà Tĩnh Mai không chuẩn bị cùng ba người dây dưa, hai tay khép lại trong ngấy mắt, phản phất xuất hiện hai luồng bất đồng thổ tính, trên nắm tay dĩ nhiên tụ tập lại khủng bố có sáng, những kia cổ sáng ngưng tụ trở thành năm đẫm, hướng về ba người đồng thời sông bay ra ngoài. Không tốt, đây là địa cấp võ kỹ, thật là khủng khiếp địa cấp võ kỹ, mau lui lại. Ba người đều có địa cấp võ ký, đồng thời triển khai ra, làm sao Hà Tĩnh Mai cái môn này địa cấp võ ký? thật sự là quá khủng bố. Ba người họ bị nắm đấm đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun đi ra. Ẩm ầm ầm, kinh thiên nộ tung hoàn toàn lan tràn ra, hủy diệt ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mắt thấy Hà Tĩnh Mai lại một quyền đánh bại ba cái tiên tiên cự trọng võ giả, Lô Siêu cùng Lộ Bình nhìn nhau đối phương như thế, sắc mặt đều trở nên khó coi. Bọn hắn vẫn cảm thấy Hà Tĩnh Mai thực lực không nên quá khủng bố, nàng sợ dĩ xếp hạng tại Tạ Vân Thiên trước mặt, đó là bởi vì nàng là một cô gái, Tạ Vân cho nàng, bây giờ vừa nhìn, Hà Tĩnh Mai thực lực e sợ không kém chút nào Tạ Vân Thiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 135 trên cấp linh trụ. Chương 135, tranh cấp linh trụ ầm ầm ầm. Mắt thấy cuối cùng quyết chiến liền muốn đến, mặt đất đột nhiên chấn động lên, to lớn linh đài điền cuồng lay động, toàn bộ mặt vô số đạo vết nước nước toát ra. Linh đài sắp mở ra, mọi người cẩn thận một chút. Nguyên bản chiến đấu mọi người vào đúng lúc này đều dồn dập ngừng tay đến, phải biết bọn hắn tranh đấu được ngày, vì chính là có thể leo lên tòa này linh đài, mắt thấy linh đài liền muốn mở ra, đương nhiên sẽ không lại tranh đấu. Khung bố linh từ linh đài sơn mạch chu vi, hướng về cả tòa linh đài không ngừng phụ trào. cùng Lộ Bình hai người nhìn lẫn nhau một mắt. Sau đó Liệp phía sau lưng Bắc tuyết môn đệ tử, đối với ba người kia gật, gật đầu. Trước đạp lên linh đài lại nói, bây giờ chúng ta muốn trục xuất bọn hắn cũng không dễ dàng, liền lưu bọn hắn lại nhiều sống một quãng thời gian. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Tạ Vấn Thiên các loại vọng thiên tông đệ tử cũng dồn dập tụ tập cùng nhau, Tạ Vấn Thiên nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt mang theo một ít ý cười, mở miệng nói, "Trần sư đệ, không nghĩ tới thời gian qua đi ba ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi thực lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Nếu như cùng Tạ sư huynh so ra, e sợ còn có chênh lệch rất lớn." Trần Vũ nhìn Tạ Vấn Thiên, hắn rất rõ ràng Hắn hay là có thể đem hết toàn lực chém giết bình thường tiên thiên cự trọng võ giả, nhưng là muốn chém giết tạm vấn thiên bọn hắn như vậy tiên thiên cự trọng đỉnh phong võ giả, độ khó rất lớn. Oà oà oà. Cuồng phong hô khiếu, trung gian linh đài đột nhiên mở ra. Báp Tuyết môn một cái tiên thiên cự trọng đệ tử, đột nhiên hướng về linh đài đánh tới, nào có biết liền trong khoảnh khắc đó, linh ngải trung quanh những cuồng phong kia, đột nhiên vơ ra đến, cái kia tiên thiên cự trọng đệ tử cư nhiên bị cuồng phong trực xé thành hai nửa, hai không còn. Chuyện gì xảy ra? Không ít người trong mắt đều mang nghi hoặc, bọn họ vốn là cũng chuẩn bị hướng về linh đài đi. Chỉ bất quá tốc độ chậm một bước mà thôi, bằng không thì chết người chính là bọn họ. Không nghĩ tới lần này linh đài mở ra, lại xuất hiện tử vong cơn lốc, không biết này tử vong cơn lốc yếu kéo dài bao lâu, mới có thể tiêu tan. Tạ vấn tiên nhìn về phía cái cố này cơn lốc, trong mắt hiện lên một vẹt nghiêm nghị. Tử vong cơn lốc không nên là bọn hắn tiên tiên cựu trọng võ giả, coi như là nhân vũ cảnh võ giả ở nơi này, cũng không dám xông vào Nô siêu cùng lộ bình sắc mặt tâm trầm, bác tuyết muôn người bây giờ chỉ còn giữ lại 4 người bọn họ Hắn mới vừa mới nhìn người sư đệ kia xuống tới, vốn là có thể tới được cùng ngăn cản, thế nhưng hắn nhưng không có, bọn họ muốn khiến hắn thăm dò một cái Vọng Thiên Tông người và bắt Tuyết môn phản ứng của mọi người, nào có biết đối phương trực tiếp bị xoắn chết rồi. "Tạ sư minh, này Tử Vong Cơn Lốc khủng bố như vậy." Vũ Thành nhìn Tạ Vân Thiên, hắn là lần đầu tiên biết Tử Vong Cơn Lốc thứ này, tự nhiên rất hiếu kỳ. Vừa này nếu không phải Bất Tuyết môn người đệ tử kia, thực sự quá nhanh rồi, e sợ đã có không ít người muốn chết tại Tử Vong Cơn Lốc dưới. "Đúng vậy, nay Tử Vong Cơn Lốc vô cùng kinh khủng." Trước mặt loại này tử vong cơn lốc cũng không phải kinh khủng nhất, ta đã từng thấy kinh khủng nhất tử vong cơn lốc, có thể liền không gian đều bị phong vỡ ra đến, nhân vũ cảnh võ giả, đụng tới sẽ chết. Tạ Vân Thiên nói thời điểm, sắc mặt cũng có chút kinh hãi, hiển nhiên đối với đã từng hắn gặp qua tử vong cơn lốc, đúng là đến hiện tại cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta không leo lên linh đài sao? Vũ Thành có chút bất thiết nhìn Tạ Vân Thiên, phải biết bây giờ linh đài gần trong căng tắc, nếu như yếu hắn từ bỏ, hắn thật sự không ổn. Các ngươi yên tâm đi, theo ta được biết, linh đài mỗi lần mở ra Đều sẽ xuất hiện một ít trở ngại, không nghĩ tới lần này xuất hiện tử vong cơn lốc, không biết có phải hay không là liền mang ý nghĩa, trên linh đài bảo vật rất nhiều. Tạ Vấn Thiên nhìn linh đài, hắn đối với linh đài cũng cảm thấy rất hứng thú, lần trước hắn tiến vào tình quang bí cảnh, tuy rằng cũng tới gần linh đài, nhưng không có leo lên đi. Hừ, mọi người nghe thấy Tạ Vấn Thiên giải thích, ngược lại là thở ra một hơi. Linh đài đến lúc đó yếu thì không cách nào mở ra, mọi người vẫn còn ở nơi này khô cản chờ chút đi, lãng phí thời gian. Phải biết tiến vào tình quang bí cảnh thời gian cũng chỉ có một Một tháng sau tinh quang bí cảnh liền sẽ tự động đóng lại, đem trong đó võ giả toàn bộ đều tự động truyền tống ra đi. Thời gian chậm rãi qua đi. Ngô Siêu cùng Lộ Bình tuy rằng còn muốn xua đổi Vọng Thiên Tông cùng Vũ La Tông người, bọn họ nhưng cũng biết, bây giờ bọn hắn Bắc Tuyết môn chỉ còn dư lại 4 người, muốn làm được tất cả những thứ này, căn bản không khả năng, dứt khoát sẽ chờ chờ linh đài mở ra, đến lúc đó từng người leo lên linh ải, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì, từng cái đánh tan không phải càng tốt hơn. Trần Vũ, tại trên linh ải, hi vọng ngươi không cần gặp phải ta, không phải vậy ta Ngô Siêu một nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Nô siêu nhìn Trần Vũ vị trí, khẽ miệng vận mẹo, âm thanh trầm thấp. Nếu không phải Trần Vũ xuất hiện, liên hợp vọng tiên tông, đồng thời chém giết chính mình bắt Tuyết môn nhiều như vậy sư đệ, hôm nay tất cả kế hoạch có thể nói đều là không chê vào đâu được. Đến lúc đó leo lên linh đài người cũng chỉ có bọn hắn bắt Tuyết môn người, trên linh đài ba cái linh trụ, hắn Ngô Siêu cũng có thể dễ như ăn cháo thu được một cái. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Trần Vũ nhìn Ngô Siêu, âm thanh bình tĩnh, tại mọi người nhìn lại, Trần Vũ thật giống đối với Ngô Siêu căn bản không có một chút tinh hãi, thậm chí còn có khiêu khích ý nhị. Trần sư đệ, sau đó ngươi leo lên linh đài yếu chính mình cẩn thận một chút, trên linh đài ba cái linh trụ, nếu như ngươi có thể tranh cướp đến cố nhiên rất tốt, nếu như không thể cũng không cần miễn cưỡng, dù sao người sống so cái gì đều mạnh. Tạ Vân Tiên nhìn về phía Trần Vũ, hắn rất rõ ràng, chỉ cần leo lên linh đài trong nháy mắt đó, khẳng định thế cuộc sẽ phi thường hỗn loạn, dù sao ai đều muốn leo lên trên linh đài, thu được này ba cái linh trụ. Tạ sư huynh, yên tâm đi. Trần Vũ biết Tạ Vân Tiên nói những lời này là xuất từ hào ý, phải biết hiện trường có 5 người đều là tiên tiên cựu trọng đỉnh cao, tiên tiên cựu trọng đều có mấy người, thực lực của mỗi người đều không yếu, Tạ Vân nhắc nhở Trần Vũ là đúng. Hừ, Tạ Vân sau đó chính ngươi đều tự lo không xong, còn phải nhắc nhở người khác, thực sự là cười. Lộ Bình nhìn Tạ Vân Thiên, lạnh lùng nói: "Răng rắc." Mọi người ở đây đối chọi gay gắt, một đạo âm thanh lanh lảnh từ trong linh đài khẽ động ra, âm thanh tại bên trong sơn cốc vang vọng, trong không khí phản phất nhìn thấy từng vòng sóng âm, hướng về phương xa lan tràn mà đi. Nguyên bản nào nào không ngừng cuốn lấy tử vong cơn lốc, thật giống từ từ trở nên mỏng manh lên, to lớn trên linh đài, ba cái linh chủ đỉnh thiên mà đứng. Thứ vong cơn lốc biến mất rồi, xong a. Cũng không biết là ai nói một câu như vậy, Nô Siêu cùng Lộ Bình, Tạ Vân Thiên, Hà Tính Mai, Lý Việt, năm người toàn bộ đều là tiên tiên cũ trọng đỉnh cao. Bây giờ mắt thấy linh đài mở ra, Bọn họ 5 người linh lực trở nên vô cùng kinh khủng, tại thân thể bọn họ người chung quanh, thật giống đều bị bọn hắn chấn động lùi lại mấy bước. 5 người toàn bộ hướng về linh đài bao phủ mà đi, tốc độ đã nhanh đến cực hạn. "Xong a." Những người còn lại mắt thấy 5 người tốc độ lại nhanh như vậy, nơi nào còn nhớ được là không phải là của mình đồng môn sư huynh, không quan tâm tính mạng hướng về linh đài đánh tới. Côn bằng dương cánh, nhẹ một cái ngàn dặm. Vừa lúc đó, Trần Vũ cả người linh lực lưu động, hắn trên lưng, một đôi hư ảnh đột nhiên nhế lên, giống như là hai con linh lực ngưng tụ mà thành cánh. Trần Vũ tuy rằng cuối cùng mới lao ra, Có thể là tốc độ của hắn dĩ nhiên rất xa nhanh hơn Tạ Vấn Thiên bọn hắn, đặc biệt là hắn phía sau lưng ngân bạch sắc cánh, kích động thời điểm, khủng bố sóng khí càng là hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Trần Sư Đệ, Tạ Vấn Thiên cùng Hà Tĩnh Mai, hai người nhìn vọt tới nhóm người mình phía trước Trần Vũ, ánh mắt của hai người đều mang sợ hãi, đặc biệt là nhìn Trần Vũ phía sau lưng này một đôi ngân bạch sắc cánh, bọn họ rất rõ ràng đây là Vọng Thiên Tông nhân cấp cực phẩm võ kỹ côn bằng dương cánh, nhưng là Vọng căn bản không có người tu luyện thành công. Muốn ở trong thân thể, tùy thời tùy chỗ ngưng tụ ra một đôi cánh, loại kia độ khó không thấp hơn tu luyện bất kỳ một môn nhân cấp cực phẩm võ kỹ. Trần Vũ, người cút trở lại cho ta." Lô Siêu cùng Lộ Bình, hai người mắt thấy Trần Vũ lập tức liền yếu người thứ nhất chèo lên lên lôi đài, cả người linh lực điên cuồng lưu động, hướng về Trần Vũ truy đổi mà đi. Nhưng là Trần Vũ tốc độ không giảm chút nào, chỉ là thời gian mấy hơi thở, Trần Vũ ngay tại chỗ một cái leo lên linh đài. Hắn leo lên linh đài trong nháy mắt, trong đầu phảng phất sản sinh một loại hiệu ra, phía sau lưng hai con cánh, trở nên càng thêm óng ánh long lanh, càng thêm linh hoạt đa dạng lên. Này đài quả rất kỳ diệu, Trần Vũ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa nhất cái thứ 3 linh trụ, hắn phảng cảm giác được một loại đến từ sâu trong linh hồn hô hồ hoán. Hai mắt đột nhiên sáng ngời. Thơm ý, ta muốn linh trụ chính là người rồi." Cánh lập lóe, hướng về xa xa nhất cái thứ ba linh trụ lao nhanh mà đi. "Đừng xem thường cái này linh đài diện tích, linh đài chiếm cứ linh đài sơn mạnh cả cái vị trí trung ương địa vực, diện tích rộng rãi cực kỳ, ba cái linh trụ phân biệt sừng sững tại linh đài ba cái phương hướng khác nhau." Lộ Bình leo lên linh đài, mắt thấy Trần Vũ lại bỏ gần cầu xa, trong mắt toát ra một ít vẻ khinh thường, cười lạnh nói, "Thật là một ngu xuẩn rất rưởi, bỏ gần cầu xa." Lộ Bình hướng về gần nhất một cái linh trụ xung tới, nhưng là Tạ vấn Thiên trên tay kiếm nhất kiếm tập kích mà đi, đồng hướng về linh trụ vị trí chạy nhanh mà đi. "Trần Vũ, ta muốn ngươi chết!" Ta liền để ngươi nhìn ta một chút Nô no siêu tốc độ đi. Nô no siêu leo lên linh đài, mắt thấy Tạ Vấn Thiên cùng Lộ Bình đồng thời hướng về gần nhất một cái linh trụ chạy nhanh mà đi, hắn lại hướng về phía trước Trần Vũ truy đổi mà đi. Hắn kỳ thực nội tâm rất có ý nghĩ, Trần Vũ thực lực yếu nhất, cùng hắn cùng những người khác đi tranh cướp linh trụ, không bằng đến lúc đó đuổi theo Trần Vũ, Trần Vũ căn bản không phải là đối thủ của hắn, cái kia linh trụ cũng sẽ bị hắn chiếm cứ. Hà Tính Mai cùng Lý Việt lẫn nhau liếc mắt nhìn, hai người sánh vai cùng nhau hướng về trung gian linh trụ mà đi. Hà Tính Mai cả người hào quang màu vàng lóe ra ngoài, nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ ngạc nhiên. Từ Hà Tĩnh Mai trong thân thể thả ra ánh sáng, dĩ nhiên mang theo một cỗ cùng bạo khí tức, mà giờ khắc này Hà Tĩnh Mai càng giống là một đầu hồng hoang mãnh thú, căn bản không phải một cô gái. Nàng tốc độ nguyên bản cùng Lý Việt gần như, nào có biết hào quang ngầu vàng phong thích, nàng tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn, mấy hơi thở cũng đã vượt qua Lý Việt mấy chục trượng, Lý Việt sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Hà Tĩnh Mai bóng lưng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 136, bị thua cùng kỳ ngộ. Chương 136, bị thua cùng kỳ ngộ làm sao có khả năng, Hà Tĩnh Mai khí tức trên người căn bản không phải tiên tiên cự trọng đỉnh cao, mà là nhân vũ cảnh tuyệt kỳ. Lý Việt nhìn Hà Tĩnh Mai bóng lưng, trong mắt không thể ngăn chặn ngạc nhiên. Ngoại trừ Trần Vũ, hắn cảm thấy Hà Tĩnh Mai là dễ đối phó nhất đối thủ, nào có biết Hà Tĩnh Mai tại trong khoảnh khắc đột nhiên bùng nổ ra nhân vũ cảnh tu vi. Lý Việt ánh mắt nơi sâu xa, càng ngày càng rõ ràng tại sao Vũ La tông cao tầng cần nhờ Lũng bắt Tuyết môn, bởi vì võng thiên tông nội môn trước 10 các đệ tử, không, có một người đơn giản, cái kia cái gọi là xếp hạng căn bản không chuẩn xác. Hà Tĩnh Mai, mặc kệ là nhân vũ cảnh còn là thiên cự trọng đỉnh cao, hôm nay ta Lý Việt đều không sẽ dễ dàng nhường Lý Việt nói xong trong ngay mắt, hắn trong lòng bàn tay, một viên màu máu đỏ đan dược nổi lên. Đan dược thật giống máu tươi như vậy, yêu diễm lệnh người cảm thấy băng hàn. Hà tính mai, viên đan dược kia là ta trong vô tình thu được, có thể tăng cao tu vi, hôm nay ta tính liều mạng. Lý Việt xem trong tay viên đan dược kia, hắn rất rõ ràng dùng viên đan dược kia mang tới gì chứng về sau khẳng định không đơn giản, nhưng là hắn không có lựa chọn khác. hành, liên ở Lý Việt đem viên kia màu máu đỏ đan dược nuốt vào trong bụng một khắc đó, hắn thân thể chẳng khác nào bùng nổ, khi thế kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Xuy xuy xuy. Lý Việt cả người kinh mạch đều vỡ ra được, bất quá hơi thở của hắn cũng tại đột nhiên tăng lên. Từ Tiên thiên cựu trọng đỉnh cao trực tiếp vượt qua đến nhân vũ cảnh thực kỳ. A, Lý Việt Trung Quy vẫn là không nhịn được loại kia đau khổ kịch liệt, khung bố tiếng gào thét từ trong miệng của hắn phát ra. Chỉ là chốc lát thời gian, Lý Việt liều Linh, hai mắt huyết hồng hướng về Hà Tĩnh Mai xuống tới. Hà Tĩnh Mai đã xung kích đến linh trụ phía dưới, liền muốn leo lên linh trụ, nào có biết Lý Việt tu vi cũng tăng lên tới nhân vũ cảnh thực kỳ, hướng về hắn tập kích tới. "Vánh!" Hà Tĩnh Mai nắm đấm màu vàng nóng, đồng dạng hướng về đối phương một quyền đánh ra đi. Hai người đồng thời bị đối phương chấn động lùi ra, Hà Tĩnh Mai có chút kinh ngạc nhìn Lý Việt. Hà Tĩnh Mai Không chỉ có là người nắm giữ thủ đoạn, ta Lý Việt cũng có một chút nội tình. Lý Việt nhìn Hà Tĩnh Mai, vừa dứt lời, hắn cả người cuồng bạo khí tức hướng về Hà Tĩnh Mai lần nữa tập kích mà đi. Dầm rầm rầm. Hai người điên cùng chiến đấu, đã gây nên cách đó không xa leo lên linh đài cái khác võ giả chú ý, những người đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hà Tĩnh Mai cùng Lý Việt. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ tu vi của hai người lại đều đến nhân vũ cảnh tiền kỳ. Không đúng, bọn họ hai người khí tức cũng không ổn, đặc biệt là Lý Việt khí tức, mơ hồ có bạo loạn xu thế. Mặc dù như thế, cũng nói bọn hắn không đơn giản, xem ra ba cái linh trụ, chúng ta không hi vọng Cơn bão sóng khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, Lý Việt không nghĩ tới Hà Tĩnh Mai mạnh mẽ như vậy, hai người chiến đấu căn bản trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Trong lòng của hắn có chút nóng nảy, hắn rõ ràng cảm giác được trong thân thể hắn, này cô cùng bạo dược lực từ từ tiêu tan. Trái lại Hà Tĩnh Mai, căn bản không có bất kỳ yếu bớt, trái lại là càng ngày càng mạnh. Lẽ nào Hà Tĩnh Mai thật sự đã đột phá đến nhân vũ cảnh tiền kỳ? Lý Việt cả người linh lực phong trào, trên người còn như dãy núi, sóng lớn bình thường. Trên hai tay, hai bàn tay, dĩ nhiên cho người đều là núi cảm giác. Hùng bá quần sơn, khủng bố bàn tay, mang theo không thể ngăn cản khí thế. Hướng về Hà Tĩnh Mai điên cuồng bao phủ mà đi không khí trung quanh phản phất đều đang lan lột địa cấp võ kim lực quả nhiên không đơn giản tiểu chuyện Kim cương quyền Hà Tính Mai cả người màu vàng nóng khí thế bộ phát ra cho người một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác không biết tại sao rất nhiều người nhìn giờ phút này Hàĩnh Mai căn bản không giống là một cô gái ngược lại là một cái nữ vương đứng ở đỉnh cao bao quát chúng sinh cảm giác đặc biệt là nàng xung quanh cơ thể đầy trời quần ảnh nhưng tụ ra đều là từng ttòa tưởng tòa kim cươngdangrác dãy núi phá nát lý việc chỉ cảm thấy l lòng bị một cách là ngề cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài Máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Hà Tĩnh Mai chẳng qua là lui về phía sau mấy chục bước, khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi. Lý Việt đứng vững thân thể, sắc mặt có chút khó coi. Hắn khí tức đã đã hoàn toàn hạ thấp đến tiên tiên cự trọng đỉnh cao, thậm chí còn có lần nữa hạ xuống xu thế. Nhưng là Hà Tĩnh Mai khí tức vẫn là nhân vũ cảnh tiền kỳ, trước sau như một. Ngươi đã sớm đột phá đến nhân vũ cảnh tu vi, ngươi căn bản không phải tiên thiên cự trọng đỉnh cao. Lý Việt vẫn còn có chút không lòng, hắn nhìn đối diện Hà Tĩnh Mai, mang theo chất vấn nói. Hà Tĩnh Mai có chút trên mặt tái nhợt, hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đối với Lý Việt, gật, gật đầu. Ta đột phá nhân vũ cảnh cũng chỉ là tại hơn một tháng trước đây. Kể thực hắn đột phá nhân vũ cảnh tu vi, thật sự yếu cảm giác tạ Bắc Tuyết cửa truy sát. Nàng tại trong tiệt cảnh, tu vi không chỉ có đột phá nhân vũ cảnh, nàng đã từng lấy được truyền thừa, cũng hoàn toàn kích hoạt, cho nên nàng hôm nay trên người, này có hận đợi vô đối khí thế mới sẽ như vậy biểu lộ ra không thể nghi ngờ. "Dạo." Hà Tĩnh Mai nói xong, xoay người, nhìn xem phía trước mặt thật cao đứng thẳng linh trụ. Trong đầu phản phất nghe thấy từng tiếng đến tự Viễn Cổ hô hoán, trong mắt cũng toát ra một ít hiểu ra, một bước nhảy ra, trực tiếp leo lên linh trụ. Tạ Vân cùng Lộ Bình gần như cùng lúc đó đến linh trụ phía dưới bọn họ đã đại chiến mười mấy hiệp, nhưng là tu vi của hai người cùng thực lực vốn là không phân cao thấp. Hai người trên mặt đều mang mệt mỏi, không cách nào phân ra thắng bại. Nhưng là trước mặt linh trụ chỉ có thể leo lên đi một người, Tạ vấn Thiên trên tay kiếm, ánh sáng lần nữa lấp loé. Hàn Sương kiếm pháp. Đầy trời sương lạnh, tại Tạ Vân Thiên trên thân kiếm, ngưng kết thành làm một đạo đạo sương kiếm. Hắn cả người linh lực phát tiết không thể nghi ngờ, lần nữa hướng về Lộ Bình đâm ra đi. Tạ vấn Thiên, người muốn đánh bại ta, căn bản không khả năng. Lộ Bình sắc mặt giờ khắc này cũng có chút tái nhợt, hắn cùng Tạ vấn Thiên hai người chiến đấu đã thời gian rất lâu. Căn bản vô pháp phân ra thắng bại, mắt thấy Tạ vấn Thiên lần nữa sử dụng tới Hàn xương kiếm pháp, hắn cũng chỉ có thể đủ lần nữa nên chiến. Hắc sát trưởng, lộ bình bàn tay hướng về Tạ vấn Thiên kiếm đánh tới, hắn trên hai tay đen nhánh ánh sáng bộ phát ra, song trưởng cho người từng luồn từng luồn nhếp hồn phách người cảm giác. Xì, sì. hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, trong miệng đồng loạt phun ra máu tươi. Hai người ánh mắt nơi sâu xa đều có vẻ hơi mệt mỏi, bọn họ thực lực thật sự là gần gũi quá, căn bản vô pháp phân ra thắng bại, hiện tại liền xem ai cuối cùng không tiếp tục kiên được, cái thứ nhấc xuống, như vậy còn lại đứng đấy người chính là người thắng. Trần Vũ côn bằng dương cánh không ngừng triển khai ra, hắn rốt cuộc đi tới linh trụ phía dưới, trong đầu cái cố này hô hoán âm thanh trở nên càng thêm mãnh liệt. "Ngươi!" Một luồng sóng khí hướng về Trần Vũ tấn công tới, Lô Siêu cả người linh lực bạo trào ra, hắn hai chân linh lực lăn lột. Thật sự truy cản kịp phía trước Trần Vũ, hai mắt mang theo tàn nhẫn nhìn chằm chằm Trần Vũ. "Trần Vũ, khuyên ngươi hiện tại lúc này, và ngươi tiên thiên lục trọng tu vi, còn không tư cách cùng ta tranh cướp linh trụ, ta có thể cảm giác được cây này linh trụ đang kêu gọi ta." Nô siêu nhìn Trần Vũ phía sau to lớn linh trụ, hắn trong mắt mang theo khát vọng cùng tham lam. Hắn có thể cảm giác được trong nội tâm, cái cố này hô hoán âm thanh. Trần Vũ nghe thấy mô siêu âm thanh, ánh mắt hơi khát thường. Lập tức thôn tiên ẩn bên trong, Lao thôn mở miệng nói, "Tiểu tử, không kinh ngạc hơn, cây này linh trụ bên trong ẩn dấu có hai luồng ý chí, một luồng là đao ý, mà khác một luồng chính là kiếm ý, phàm là leo lên linh ngải, chạm tới đao ý cùng kiếm ý người đều có thể cảm nhận được này cỗ hô hoán." Lao thôn ngươi nói là, leo lên cây này linh trụ, có thể thật sự lĩnh ngộ được chân chính đao ý cùng kiếm ý. Chân Vũ đối với lão thôn có chút khiếp sợ nói, "Hay là có thể, hay là không thể?" Lão Tuấn cũng có chút không dám chắc, dù sao hắn cũng chỉ là dựa vào cây này tản mát ra khí tức phán đoán. Trần Vũ, ta đến 3 tiếng, nếu như ngươi không biết phân biệt, hôm nay này linh đài chính là ngươi chết địa phương, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta lãng phí giết thời giờ của ngươi. Lô Siêu nhìn Trần Vũ, trong mắt sát ý hiện lên, hắn trên tay, đại đao xuất hiện, đạo khí tứ phương. Trên linh đài, tản mát ra khí tức thật giống trở nên càng thêm nồng nặng. Lô Siêu trong mắt kinh hỉ càng thêm nồng nặng, hắn mạo hiểm vũ, chọn cây này chủ, hắn cũng có chút hoài nghi đến cùng có đáng giá hay không được, hiện tại hắn biết hết thể đều là đang giá. Lô Siêu ánh mắt thậm chí đều không có nhìn về phía Trần Vũ, hai mắt nhìn chằm chọc vào linh trụ. Hắn đớp gì lập tức leo lên linh trụ, hắn không có thời gian cùng Trần Vũ dây dưa. Tam. Nào có biết Ngô Siêu hai vẫn không có lối ra, Trần Vũ lại trước tiên nói ra tam. Trần Vũ trên tay phải, hư kiếm đột nhiên hiện lên, kiếm ý phân tán. Tiêu giao cửu kiếm, tâm kiếm hợp nhất. Hư trên thân kiếm, khủng bố ánh sáng thả ra ngoài. Lô Siêu sắc mặt chấn động, nhìn Trần Vũ trên tay hư kiếm, trong mắt mang theo thần tham lam. Trần Vũ, ngươi lại có linh giai linh bình, ha, ha, ha thực sự là trời cũng giúp ta. Luo Siêu không nghĩ tới Trần Vũ dám trước tiên phát động công kích, mắt thấy Trần Vũ một kiếm tập cái tới. Luo Siêu vô cùng trấn định, hắn trên tay đao quang mang lấp lóe, hắn Luo Siêu có thể được xương tiên phong quốc đao thứ nhất pháp thiên tài, hắn đương nhiên sẽ không kinh hai Trần Vũ một cái tiên tiên lục trọng rõ giả. Hung linh bá đao. Luo Siêu trên người, dĩ nhiên như ẩn như hiện hiện ra một luồng đao ý, này làm cho Trần Vũ đều có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng là Trần Vũ kiếm vô cùng nhanh, hướng về Ngô Siêu một kiếm chém xuất. Keng. Đao và kiếm dĩ nhiên đối va vào, vào nhau, hai người đồng thời ngược lại lui ra. Bất quá Trần Vũ Minh hiện ra lui về phía sau khoảng cách vượt xa Ngô Siêu, Ngô Siêu đạo pháp dĩ nhiên kinh khủng như thế. Trần Vũ cũng có chút khiếp sợ, xem ra chính mình trước đây thật coi thường Bắc Tuyết môn người rồi. Cho rằng từ khắc đạo pháp như vậy, đạo pháp của người khác cũng tự như vậy, nào có biết Nô Siêu cùng từ khắc quả thực không ở cùng một cấp bậc mà Xem ra danh tiếng của ngươi cũng không phải là giả, ngươi quả nhiên có hai lần, lại có thể tiếp được ta vừa nãy đạo pháp, cũng không hề bị ta một đao chém giết, khó trách ngươi giam trước tiên ra tay với ta, bất quá hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nô Siêu trên người, một cú cường bạo khí thế bộc phát ra, cả người linh lực lưu chuyển. Trần Chong tay dao chậm rãi giơ lên, bao là vật tượng. Đao pháp của ngươi cũng rất cường hãn, ta cũng rất muốn lĩnh giáo một chút đao pháp của ngươi, không bây giờ ngày ta liền dùng đao pháp đối chiến đao pháp của ngươi đi. Trần Vũ một lời đã ra, xì một tiếng, ẩm hết đao xuất hiện tại trên tay trái của hắn mặt. Nô Siêu ánh mắt lơ ngác, nhìn chằm chằm Trần Vũ phía trên tay trái đao, ngạc nhiên cực kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 137, kiếm đạo ý chí. Chương 137, kiếm đạo ý chí không thể, trong thiên hạ làm sao có người không chỉ có kiếm pháp luân, còn kiêm tu pháp. Lô Siêu nhìn Trần Vũ Hắn không tin Tiên Phong Quốc có thể sinh ra thiên tài như vậy. Khi hắn cảm nhận được Trần Vũ ẩm huyết đao mặt trên, tàn mắt ra từng tia từng tia hàn mang, còn có ẩn chứa trong đó cái cố này huyết sát chi khí, Trần Vũ đao pháp e sợ đã dính vào không ít máu tươi, nói cách khác Trần Vũ đao pháp cũng không đơn giản. "Chuyện ngươi không biết quá nhiều, vết ngồi đáy giếng cũng dám nói từng va chạm xã hội." Trần Vũ nhìn đối diện Ngô Siêu, hắn trong lòng đối với Ngô Siêu đao pháp cũng có chút khiếp sợ. Hắn muốn nhìn một chút, mình và chân chính đao pháp cao thủ hơn kém nhau bao nhiêu. "Hừ, thực sự là cho ngươi một cái cây gậy chút lên trên, tự coi như ngươi biết một chút pháp, so với ta lên." cũng bất quá là chín trâu một sợi lông mà thôi, ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là đao phát đi." Lô Siêu không nghĩ tới chính mình khiếp sợ một cái, Trần Vũ lại cứ như vậy nói khoác không biết ngượng. Cả người linh lực bộc phát ra, trên tay đao hẳn mang lấp loé. Khí thế kinh khủng từ Lô Siêu xung quanh cơ thể tản mắt ra, hắn trong kinh mạch, linh lực lưu động âm thanh như đao đào và chạm tiếng rất rắc, rắc. "Trần Vũ, nếu như ngươi hiện tại biến, đồng thời đem trong tay ngươi đao lưu lại, như vậy ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không, nay sẽ là của ngươi giờ chết." Nô siêu trên tay đao chậm rãi giơ lên, linh lực quay chúng quanh đao của hắn bắt đầu xoay tròn, bao la và tựa Hắn ánh đao cho người một loại ngàn vạn biến hóa cảm giác. Trần Vũ nhìn Nô Siêu, cười ha ha, mở miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm, vừa nãy ngươi nhìn thấy kiếm của ta, cũng là nói như vậy, nhưng là kết quả như thế nào đây? Trần Vũ tay trái gắt gao nắm bắt ầm huyết đao, từ Nô Siêu khí tức đến xem, Nô Siêu xác thực thật không đơn giản, hắn tuy rằng ngoài miệng mặt nói như vậy, lại cũng không dám có chút chủ quan. Ngươi muốn chết, như vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Nô Siêu hoàn toàn bị Trần Vũ chọc giận, hắn không nghĩ tới tại quốc, còn có người dám khiêu khích hắn pháp. Vạn tượng pháp Địa cấp Vô Kỵ Vạn Tượng Ngao Pháp, theo Nô Siêu thi triển ra trong mắt, chu vi vô số linh lực hướng về Ngô Siêu trở mình lăn đi, tại thân đau của hắn chu vi, thật giống hình thành từng vòng bao la vạn tượng hư ảnh. Xì, si. một đau chém xuống đến, mang theo vạn cân khí thế. Nơi xa không ít người cảm nhận được này cố khí tức kinh khủng, đều dồn dập lắc đầu, bọn họ cảm thấy Trần Vũ chết chắc rồi. Đau thần quyết, đao giết tứ phương. Trần Vũ cả người linh lực đồng dạng bạo trảo ra, hắn cả người vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Theo hắn ẩn huyết đao chậm rãi lên, hào quang màu đỏ ngòm làm cho chu vi đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Trần Vũ bên kia đó là vật gì, này huyết quang là cái gì? Trần Vũ không phải kiếm pháp rất e sợ, lẽ nào hắn còn biết cái gì tà pháp không được? Mắt thấy Trần Vũ bên kia khủng bố huyết quang, căn bản thấy không rõ lắm Trần Vũ hướng đi, không ít người sắc mặt đều mang kiếp sợ, dồn dập suy đoán nói. Nô Siêu mắt thấy Trần Vũ một đao đồng dạng tập kích tới, hơn nữa một đao kia dĩ nhiên kinh khủng như thế. Lập tức cả người linh lực lan lột, trên tay đao càng thêm sắc rồi. Xì. Sì. Theo hai thanh đao mãnh liệt đối va vào nhau, không gian phản phất vào lúc này bất động. Bất quá Trần Vũ cùng Lô Siêu chênh lệch còn thật sự có chút lớn, hắn chỉ cảm thấy cả người bay ngược ra ngoài muôn ngụm máu tươi phun đi ra, quan trọng nhất là trên thân thể hắn xuất hiện mấy chục đạo vết dao. Lô Siêu cũng không dễ chịu, cả người đứng tại chỗ, hắn hai tay run rẩy không ngừng, hắn trong tay trên dao, toàn bộ đều là vết rạn nước. "Mẹ!" Trần Vũ cả người máu tươi đụng vào to lớn linh trụ mặt trên, hắn nội tâm có chút tay đắng, xem ra chính mình vẫn còn có chút bất cẩn, này Lô Siêu thực lực thật sự rất mạnh. "Ồ, món đồ quỷ quái gì vậy tiến vào thân thể của ta?" Lô Siêu sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Vũ, lập tức hắn mới phát hiện, hắn linh lực đang bị ăn mòn, hắn kinh mạch đang bị phá hoại. "A, Trần Vũ, trò lừa bịp, ngươi lại dùng đao" Nosiol ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Vũ, hắn vừa nay đang cùng Trần Vũ đối chiến thời điểm, hắn liền phát hiện thân thể cảm nhận được một ít khác thường cảm giác mát mẻ, nhưng là hắn căn bản không để ý, nào có biết hiện tại những kia cảm giác mát mẻ càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa thân thể của hắn đang bị một luồng màu đen quỷ dị linh lực phá hoại. Nô siêu, cũng không phải ta sợ trò lừa bịp, giả như tu vi của ta đồng dạng là tiên tiên cựu trọng đỉnh cao, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta sao? Trần Vũ nhìn đối diện Nosiol, sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn nhưng không có phát hiện, hắn tại linh trụ phía trên máu tươi, đang bị linh trụ chậm rãi hấp thu. Hắn sau lưng linh trụ Phạng Phất xuất hiện một đạo hư ảnh, này đạo hư ảnh hai con tang thương trong đôi mắt mặt, mang theo một ít ngơ ngác cùng chờ mong. Lô Siêu nghe thấy Trần Vũ lời nói, hắn sắc mặt cũng có chút khó coi, Trần Vũ nói chính là sự thực. Bây giờ Trần Vũ bất quá là tiên tiên lục trọng tu vi, là có thể thuấn sát tiên tiên bắt trọng. Không cần nói Trần Vũ đột phá đến tiên tiên cửu trọng, coi như là tiên tiên bắt trọng, e sợ chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Trần Vũ, ngươi không nên ngụy biện, thực sự là đệ tiện sỉ, như vậy, căn bản không phối lĩnh ngộ kiếm cùng đạo ý, cho nên cây này trụ còn là của ta. Lô Siêu một ngụm máu tươi phun đi ra. Cả người khí thế đột nhiên tỏa sáng, Trần Vũ cũng có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Ngô Siêu trong thân thể bị của mình linh lực màu đen, lại còn dám làm như thế, Ngô Siêu đây là muốn cùng mình liều mạng. Cho dù ta Ngô Siêu không chiếm được linh trụ, ta cũng không cần người phải đến linh trụ. Ngô Siêu vung vẩy trong tay đao, đồng dạng là vạn tượng đao pháp, hướng về Trần Vũ mãnh liệt chém tới. Lấy Trần Vũ hiện tại trạng thái, căn bản không có thể có thể đối kháng giờ phút này Ngô Siêu. Ngô Siêu đây là muốn cùng hắn đồng quy vu tận, hắn lại không thèm quan tâm trong thân thể linh lực màu đen, đây quả thực là tự tìm đường chết, nhưng lại hắn yếu trước khi chết, kéo lên Trần Vũ chịu tội thay. Si. Mắt thấy Lô Siêu đao liền phải rơi vào Trần Vũ trên thân thể thời điểm, to lớn linh trụ mặt trên, một đạo ngân màu trắng quang hoa thả ra ngoài, đem Trần Vũ toàn bộ bao bao ở trong đó. Nô Siêu trong tay đao đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, mà cả người của hắn cũng bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh. Không, không. Không thể, linh đại sơn mạch trung tâm có thể tỉnh lại linh trụ người hẳn là Tang Lô Siêu, dựa vào cái gì là hắn Trần Vũ, cái này tiên thiên lục trọng rất dữ. Mắt thấy Trần Vũ lại thu được linh trụ tán thành, tại tinh quang bí cảnh bên trong đã từng là bốn cái linh trụ, bất quá đã từng có một người thu được một cái linh trụ tán thành, cái kia chính là Vọng Thiên Tông tiếu phong tử. Tiểu phong tử từ khi lần kia sau, tu vi tiến nhanh, thực lực càng là không ngừng kéo lên, vốn chỉ là kiếm pháp tuyệt luân tiểu phong tử, chỉ dùng chỉ là thời gian một năm, liền xưng bá toàn bộ Thiên Phong quốc, coi như là thế hệ trước tiền bối, cũng khó gặp địch thủ. Chuyện gì xảy ra? Trần Vũ cũng bị đột nhiên xuất hiện tình cảnh này khiến cho có chút ngạc nhiên, hắn đối với tinh quang bí cảnh căn bản không phải hiểu rất rõ, bây giờ bị linh trụ tự động tán thành, đây chính là Thiên Phong quốc hết thảy võ giả tha thiết ước mơ sự tình lại Trần Vũ nhưng có chút ngạc nhiên, không biết này nếu để cho người khác biết, có thể hay không cảm thán người so với người làm người ta tức chết. Trần Vũ, hết thảy đều là bởi vì người, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, cây này linh trụ thuộc về ta Nosiêu. Siêu mắt thấy Trần Vũ bị linh trụ tán thành. Ngay sau đó gắt gao cắn chặt răng răng, từ trong túi chữ vật của hắn mặt, lấy ra vô số đan dược, toàn bộ nuốt vào trong bụng, hắn yếu đột phá tu vi, hắn muốn đem Trần Vũ chém giết. Thiên, không nghĩ tới thời gian qua đi gần trăm năm, Vọng Tiên Tông lại lần nữa sinh ra một cái thu được linh trụ công nhận thiên tài, thật là có chút khó tin. Mắt thấy Trần Vũ thu được linh trụ tán thành. Bất kể là Bắc Tuyết môn đệ tử vẫn là Vũ La tông đệ tử, hoặc là Vũ Thành đám người, trong mắt cũng chỉ còn dư lại vô hạn căm ghét. Phải biết so với Trần Vũ thu được linh trụ tán thành, Hà Tính Mai leo lên linh trụ, đây chính là khác nhau một trời một vực. Thu được linh trụ tán thành, mang ý nghĩa cây này thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành linh trụ, đều sẽ bị ngươi triệt để hấp thu, mà phía trên ẩn chứa thiên địa đại đạo cũng sẽ bị ngươi lĩnh ngộ. Mà leo lên linh trụ, muốn xem chính ngươi cơ duyên và vật khí, có thể hay không thu được tiên địa đại đạo tán thành, đó là không biết bao nhiêu, có thể tăng cao tu vi, cũng là biên độ nhỏ tăng lên. Đương nhiên có thể tất cả những thứ này, muốn cùng thu được linh trụ tán thành so với, nếu như cùng leo lên linh đại người so sánh với nhau, leo lên linh trụ cái kia chính là cơ duyên lớn lao rồi. Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người bị một luồng khí ấm áp tức bao quanh, hắn trong nháy mắt liền xuất hiện tại một chỗ hư vô bên trong không gian, chu vi đều là nồng nặc linh lực. Hoa. Wow. Một bên khác, Tạ Vân Tiên cùng Lộ Bình rốt cuộc phân gia thắng bại. Lộ Bình kẻ này vô cùng giàu hoạt, hắn lại nắm giữ một viên một lần linh bảo, lợi dụng linh bảo nổ tung, đã thương Tạ Vân thừa cơ leo lên linh trụ. Lộ Bình, ngươi thật là hèn hạ. Tạ Vân nhìn đã leo lên linh trụ, chỉ lưu lại một đạo bóng lưng. Sâm mặt tâm trầm, nhưng giờ khắc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi khoanh chân, bắt đầu chữa thương. Đây là địa phương nào, chuyện gì xảy ra? Chân Vũ đối với thu được linh trụ tán thành, căn bản không biết chút nào. Bây giờ xuất hiện tại linh trụ trung tâm, chỉ là mở mịt nhìn tất cả xung quanh. "Tiểu tử, không nghĩ tới người lại nhân họa đắc phúc, cây này linh trụ chính là thiên địa linh lực, trải qua quanh năm suốt tháng ngưng tụ thành hình, ẩn chứa trong đó đạo ý cùng kiếm ý, chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, đạo ý cùng kiếm ý trở nên bạc nhược lên, bất quá cây này linh trụ lại là chân chính bảo vật, hoàn toàn là thiên địa tinh hoa nhất linh lực, ngươi cứ việc hấp thu là được rồi." Lão Tuần cũng có chút không tưởng tượng nổi, Trần Vũ ngoa tê chiếu vào linh trụ mặt trên, thu được linh trụ tán thành. Ồ, oh, không đúng, ngươi xem xa xôi này đạo hư ảnh, đó là một thanh kiếm. Trần Vũ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hư không xa xôi đọa đường, một đạo giàn mua hư ảnh, đứng ở nơi đó, thân mặc áo trắng, khoanh tay mà đứng, ở trong tay của hắn, một thanh ngân bạch sắc kiếm, chậm rãi lay động, không gian chung quanh đều quay trùng quanh kiếm của hắn bắt đầu vận chuyển lại. Trôi này ngân bạch sắc kiếm đột nhiên tốc độ trở nên mau hơn, toàn bộ không gian ầm ầm nổ nát. Kiếm có thể ảnh hưởng thiên địa không gian biến hóa, vậy thì là chân chính kiếm đạo ý chí. Kiếm đạo ý chí Trần Vũ trong đầu, Bá đạo cửu kiếm, Tiêu giao cửu kiếm, hư không kiếm pháp, không chọn vẹn bản kiếm thuật, bản kiếm thuật. Vô số kiếm chiêu, không ngừng tại đầu góc của hắn nơi sâu xa hiện lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 138, Tiên Thiên Thất trọng. Chương 138, Tiên Tiên tất trọng ào ào ào. Đạo kia giàn mua hư ảnh, trên tay ngân bạch sắc kiếm, một kiếm đâm ra, chính là mấy trăm đạo ánh kiếm. Quan trọng nhất là không gian chung quanh đều theo kiếm của hắn tại biến hóa. Hư ảnh lại là một kiếm, mỗi một kiếm không chỉ có cực kỳ chuẩn xác, hơn nữa nhanh đến cực hạ. Liền ngay cả Trần Vũ chính mình cảm giác mình bản kiếm thuật rất nhanh, nhưng là cùng hư ảnh so ra, nhưng vẫn là không đáng nhắc tới. Theo thời gian chậm rãi qua đi, này đạo hư ảnh từ từ biến mất. Toàn bộ linh trụ bên trong không gian đều khôi phục vô cùng bình tĩnh. Trần Vũ ngồi khoanh trần, trong đầu vô số kiếm chiêu nhiều lần tôi luyện. Không có ai phát hiện, Trần Vũ trên người, một luồng ánh kiếm tự động tàn mắt ra, chu vi toàn bộ không gian, dĩ nhiên tại Trần Vũ không có thi triển bất kỳ kiếm pháp, chẳng qua là ở nơi đó ngồi khoanh chân, suy nghĩ kiếm chiêu thời điểm, không gian xung quanh thật giống cũng hiện lên từng đạo hư ảnh, mà những bóng mờ kia chính là Trần Vũ kiếm chiêu. Tiên tiểu tử tối này Trời xanh kiếm đạo kỳ tài, chỉ tiếp này linh trụ hấp thu thiên địa kiếm ý quá ít, không phải vậy hắn còn thật sự có thể lĩnh ngộ được chân chính kiếm đạo ý chí. Lao thôn cảm thụ Trần Vũ trên người luồng khí tức kia, ra nuôi trong mắt toát ra mấy phần vui mừng, cũng toát ra một ít cảm thán, càng nhiều vẫn là chờ mong. Trần Vũ giờ khắp này hoàn toàn đắm chìm tại trong đầu của chính mình, hắn không ngừng hồi ước hết thể hắn tu luyện qua kiếm pháp, mỗi lần thi triển kiếm pháp đều là không giống với lĩnh ngộ. Bá đạo cửu kiếm, kiếm thứ 9, phá cho ta. Trần Vũ đột nhiên vọng lên đến, trên tay hư kiếm xỉ một tiếng nổi lên, một kiếm đầm vạn trượng hàn mang, kiếm ảnh hiện lên, nếu có người nhìn thấy tình cảnh này Nhất định sẽ ngạc nhiên, một môn cấp thấp võ kỹ lại bị Trần Vũ tùy ý triển khai ra, Quy lực cũng đã có thể so với nhân cấp cực phẩm võ kỹ. Thiêu giao kiểu kiếm, tâm kiếm hợp nhất. Trần Vũ trên tay hư kiếm, phản phật trong nháy mắt cùng Trần Vũ dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ không gian đều trở nên run rẩy lên, trung quanh linh lực không ngừng hướng về Trần Vũ bao phủ mà đi. Bát kiếm thuật, hư không kiếm pháp, phiêu miểu một kiếm. Trần Vũ điên cùng sử dụng tới tất cả kiếm pháp, một lần lại một lần thi triển. Hắn linh lực thiếu tốn thời điểm, thôn thiên liền sẽ tự động vận chuyển lên đến, hấp thu cả cây linh trụ linh lực bên trong, hắn trong kinh mạch, linh lực càng ngày càng dày đặc như quần quận Giang Hà bình thường. Hơi thở của hắn cũng chầm chậm tại tăng lên, thực lực không ngừng tăng cường, tu vi cũng đang tăng thêm. Trần Vũ vẫn là hòa vào tại kiếm pháp của mình bên trong, không ngừng thi triển kiếm chiêu. Dầm dầm dẩm. Một bên khác, Hà Tĩnh Mai đứng ở linh trụ đỉnh cao nhất, chúng quanh linh lực hướng về thân thể của nàng bá phụ, nàng cả người khí tức cũng từ từ tăng mạnh. Quan trọng nhất là Hà Tĩnh Mai trên người, hào quang màu vàng nóng càng ngày càng dày đặc, nàng thân thể thật biến thành một tôn màu đồng cổ đồng nhân, cứng cực kỳ. Quả của nàng trở nên bạo cực kỳ, mỗi một kích ra ngoài, đều mang đến khủng bố sóng khí. Màu vàng nóng quyền pháp Tại linh trụ đỉnh chót khắp nơi di động, Hà Tĩnh Mai khí tức không ngừng tại tăng lên, khoảng cách chân chính nhân vũ cảnh chỉ có cách xa một bước. Bây giờ chính là ta đột phá nhân vũ cảnh cơ hội tốt nhất, viên đan dược kia kèm theo cựu chuyển kim cương quyền đồng thời thu được, cũng không biết hiệu quả làm sao. Hà Tĩnh Mai từ bên trong túi lượng đồ, thận trọng lấy ra một viên ngân đan dược màu trắng, linh trụ chu vi nhất thời trở nên thuốc mùi thường khắp nơi, thậm chí ngay cả linh trụ phía trên linh lực đều không có viên đan dược kia chu vi nồng nặc. Nàng biết viên thuốc này là huyền dược, tại chưa từng xuất hiện loại dược này. Bắc Tuyết môn truy sát lần kia, nàng suýt chút nữa tử vong, vậy cũng là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Theo Hà Tĩnh Mai khí tức nhảy lên tới đỉnh cao, nàng trực tiếp cầm trong tay đan dược nuốt vào trong bụng. Tinh khiết dược lực chuyển hóa thành là từng trận linh lực, bắt đầu ở Hà Tĩnh Mai trong kinh mạch lưu chuyển. Không hổ là huyền cấp đan dược, quả nhiên không đơn giản. Hà Tĩnh Mai cảm thụ trong thân thể biến hóa to lớn, không ngừng hấp thu trong thân thể lan ra dược lực, thực lực tăng lên trên diện rộng. Thời gian chậm rãi qua đi, cả cây linh trụ chúng quanh lực hướng về Hà Tĩnh Mai tụ lại mà đi. Hà Tĩnh Mai biết mình tu vi sẽ phải đột phá nhân vũ cảnh tu vi. Hạ Tĩnh Mai chỉ cảm thấy trong kinh mạch, bàng bạc sức mạnh dùng mãi không hết, khi tất cả người hoàn toàn biến hóa, nàng khuôn mặt trở nên hồng ngượng. Giang giác, giang giác, giang giác. Nàng nắm chặt nắm tay, sử dụng tới cựu chuyển kim cương quyền, trước mặt quyền ảnh không ngừng nổ tung, mang theo khí thế kinh khủng, làm cho Hà Tĩnh Mai trong mắt vẻ mặt đều trở nên lửa nóng, đây chính là nhân vũ cảnh tu vi thực lực. Đã sớm nghe nói, nhân vũ cảnh cùng tiên tiên tu vi liền là võ giả to lớn cái hào rộng, bây giờ nàng đã hoàn toàn vượt qua này đạt môn hạng, chính thức bước vào thiên phong quốc cường giả hàng ngũ. Hà Tính Mai cũng không hề vội vã rời đi linh trụ, nàng bắt đầu ở linh trụ mặt trên củng cố tu vi, tu luyện cựu chuyển kim cương quyền. Lần này nàng có thể thuận lợi đột phá nhân vũ cảnh, cùng linh trụ mặt trên bảng bạc linh lực thoát không ra quan hệ. "Giạo." Mặt khác một căn trên cây cột, Lộ Bình đồng dạng đột phá đến nhân vũ cảnh tu vi, hắn mang trên mặt của ngạo khí, cười ha ha, "Từ đây ta Lộ Bình cũng sẽ bước vào thiên phong quốc thiên tài chân chính hàng ngũ, coi như là Tiêu Nhiên công tử cũng không dám khinh thường ta, ta muốn rất xa vượt qua Ngũ đại công tử." Lộ Bình bây giờ đột phá nhân vũ cảnh tu vi, lòng tự tin nhất thời bành trướng. Đặc biệt là hắn cảm nhận được cả người này có sức mạnh kinh khủng cảm giác, càng làm cho hắn kinh hỉ vạn phần. Võng Thiên Tông Vũ La Tông đám người, các ngươi chờ cho ta, trên linh đài chính là của các ngươi vùng đất tử vong. Lộ Bính bắt đầu củng cố tu vi, từ bên trong túi đựng đồ móc ra không ít đan dược. Xỉ. Si. Lộ Siêu lợi dụng trên linh đài bảng bạc linh lực, lại tăng thêm hắn ăn đi những đan dược kia, cuối cùng đem trong thân thể linh lực màu đen hoàn toàn sắp xếp ra ngoài thân thể. Một cái đen nhánh máu tươi phun ra ngoài, hắn nhìn xem phía trước mặt linh trụ, cười lạnh nói, Trần Vũ, hay là ngươi cũng không nghĩ đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, tu vi của ta bây giờ vô hạn tiếp cận với Nhân Vũ cảnh. Tương lai đột phá nhân vũ cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, ngươi chắc chắn phải chết." Tạ Vân Tiên tại linh đài cách đó không xa, hắn thương thế đã khôi phục gần như, hắn vẻ mặt có chút khó coi, đặc biệt là phát hiện Ngô Siêu tu vi tăng lên không ít. Tạ Vân Tiên có thể cảm giác được, phía trước hắn có thể cùng Ngô Siêu đánh ngang tay, nhưng là hắn bây giờ không phải là đối thủ của Ngô Siêu. Hắn khoảng thời gian này một mực tại chữa thương, căn bản không có cơ sẽ tăng cao tu vi. Cùng Tạ Vân Tiên gần như tình huống còn có một người, cái kia chính là Vũ La Tông Lý Việt. Lý Việt tu vi vẫn dừng lại tại tiên tiên cửu trọng đỉnh cao, linh ngài đối với những thứ khác võ giả hiệu quả ngược lại là tốt hơn rất nhiều. Nói ví dụ như Vũ Thành trong khoảng thời gian này, hắn tu vi liền vượt qua đến Tiên thiên bắt trọng cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể vượt qua tiến vào Tiên Tiên Cựu trọng Hàn Ngũ. Xì. Si. Trần Vũ đột nhiên thu hồi hư kiếm, hắn luyện tập kiếm pháp đã thời gian rất lâu, những này kiếm pháp cảnh giới hôm nay đã sớm trải qua vượt xa quá khứ, quan trọng nhất là Trần Vũ trên người luồn khí thế kia. Hắn thu hồi kiếm trong ngay mắt, hai mắt như hai anh kiếm, thật giống cho người một loại bén nhọn cảm giác. Tại xung quanh thân thể của hắn, thậm chí đều có thể cảm giác được một loạt hàn ý lao tồn, ta hôm nay là không phải lĩnh ngộ được lời người nói kiếm bí. Trần Vũ một cái đầu ngón tay đối lên trước mặt trầm dãi trượt, giống như là một thanh kiếm lưu lại đạo đạo kiếm ngân. Thuôn Thiên ấn bên trong, lão thôn tuy rằng khiếp sợ Trần Vũ thiên phú, lại dựa vào tiêu tán không sai biệt lắm lưu lại kiếm ý, lĩnh ngộ được cảnh giới này, đã đáng quý. "Tiểu tử, ngươi phải đi đường còn rất dài, yếu là như thế này coi như là lĩnh ngộ được kiếm ý, như vậy kiếm ý cũng quá dễ dàng, ngươi hiện tại nhiều lắm được gọi là vừa tìm thấy đường, hoặc là gọi là nửa bước kiếm ý." Lão thôn xem như là đối Trần Vũ tạt một chậu nước lạnh, kỳ thực cái gọi là nửa bước ý, chính là kiếm đạo ý chí. Tri trạng qua hiện nay Trần Vũ tu vi còn quá thấp, căn bản vô pháp chân chính phát huy ra kiếm ý uy lực, đương nhiên khoảng cách chân chính kiếm ý cũng còn có chênh lệch nhất định. Phải biết chân chính kiếm đạo ý chí, hoàn toàn có thể lợi dụng một đạo ánh mắt, chính là vô số lợi kiếm, xuyên thấu đối phương nội tâm, làm cho đối phương tự sụp đổ. Nửa bước kiếm ý. Trần Vũ nghe thấy Lao thôn lời nói, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Hắn cũng phát hiện hắn kiếm ý trong đó còn có một chút địa phương không phải rất rõ ràng, đặc biệt là hắn xuất kiếm, hắn cảm giác vẫn không có đem sắp hoàn toàn phát huy đến mức tận cùng. Đúng vậy, thế nhưng lấy ngươi thực lực bây giờ, chiến thắng tiên tiên cự trọng võ giả không có bao nhiêu vấn đề đặc biệt là kiếm pháp của người hữu thế. Lao thôn sở dĩ cho Trần Vũ dỗ nước lã, tự nhiên là sợ sệt Trần Vũ lòng tự tin băng trướng, hắn cũng biết, thích hợp thời điểm cũng phải cấp Trần Vũ một ít của vũ, hoặc hứa Lao thôn chính mình cũng không phát hiện, trong lúc vô tình, hắn đã coi Trần Vũ là làm đệ tử của mình như thế giáo dục cùng nuôi dưỡng. Lập lập lập. Trần Vũ bên tai đột nhiên truyền đến nước chạy bình thường âm thanh, hắn ánh mắt đột nhiên đại biến, trước mặt linh trụ dĩ nhiên đang hướng thân thể của hắn bắt đầu dung hợp. Hắn chỉ cảm thấy bàng bạc tiên địa linh lực nhảy vào trong thân thể của hắn, đổi thành những thứ khác võ giả, e sợ còn thật sự không chịu nổi. Trần Vũ bất bại thần quyết vận chuyển lên. Thuôn Thiên ấn điên cuồng hấp thu cùng chuyển hóa những kia linh lực, làm cho Trần Vũ tu vi từ Tiên Tiên lục trọng tăng lên tới Tiên Tiên lục trọng cảnh giới đỉnh cao. Trần Vũ hoàn toàn có thể trong nháy mắt tăng lên tới Tiên Tiên thất trọng, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn chậm rãi áp chế tu vi, làm cho thân thể linh lực bên trong không ngừng cô đọng, không ngừng luyện hóa, hắn nội tình cũng biến thành càng ngày càng khủng bố. Không sai, Lao thôn tại thôn Thiên ấn bên trong, hắn vốn là chuẩn bị nhắc nhở Trần Vũ, không nên quá quá mức nóng lòng cầu thành, yếu ổn đánh ổn Lại không nghĩ rằng Trần Vũ lại không có tham lam tăng cao tu vi, mà là lựa chọn tăng lên tới Tiên Tiên lục trọng đỉnh cao, một lần nữa bắt đầu hấp thu linh trụ tầng cao tu vi. Linh trụ không ngừng bị Trần Vũ hấp thu, Thôn Thiên ấn bên trong, hấp thu linh lực cũng càng ngày càng khủng bố, Thôn Thiên ấn tầng thứ hai, vỗ một cái cửa lớn ầm ầm mở ra. Trần Vũ tu vi cũng từ Tiên Tiên lục trọng đỉnh cao vượt qua đến Tiên Tiên thất trọng, hàn khí tức trên người càng là không kém gì bất kỳ tiên tiên cựu trọng võ giả, nếu là có người nhìn thấy một màn này lời nói, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Lần nữa đối mặt Lô Siêu, ta tất nhiên có thể chém giết hắn. Trần Vũ đột phá Tiên Tiên thất trọng, ở trước hắn linh trụ cũng từ từ biến mất. Linh Đài Sơn trung tâm, ba cái linh trụ, biến mất một cái. Sơn mạch đâu, đâu cũng có sơn băng địa liệt, vô số yêu khắp nơi chạy trốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 139, Bắc Tuyết môn cường viện. Chương 139, Bắc Tuyết môn cường viện hộ, chuyện gì xảy ra, ngọn núi bên kia làm sao ầm ầm đổ nát rồi? Thật nhiều yếu tố khắp nơi tán loạn, linh Đài sơn mạch đến cùng phát sinh cái gì? Các ngươi nhìn, linh đại sơn mạch trung tâm ba cái linh trụ, có một cái linh trụ chính đang chầm chậm biến mất. Tại linh đài bên trong dãy núi, cũng không chỉ là tiến vào linh đại sơn mạch trung tâm linh đài những người kia, còn có những thứ khác một số người, đều mang kiếp sợ nhìn linh đại sơn mạch trung tâm này thật cao đứng thẳng linh trụ. Trần Đệ, thực sự là số may, ai Tạ Vân Thiên nhìn Trần Vũ vị trí linh trụ đang từ từ biến mất, là Trần Vũ cao hứng đồng thời, nội tâm cũng có một chút cảm khái. Lô Siêu cũng cảm nhận được linh đài biến hóa, ánh mắt nơi sâu xa sát ý hiện lên, nhìn về phía linh trụ mặt trên, lập tức nhìn về phía Vũ Thành cùng Tạ Vấn Thiên ánh mắt trở nên âm trầm kinh khủng. "Vũ Thành, ngươi chết đi cho ta." Lô Siêu bây giờ thực lực đại tiến, trong tay dao ánh dao khủng bố nổi lên, dĩ nhiên hướng về Vũ Thành đánh lén mà đi. Vũ Thành sắc mặt ngơ ngác, hắn không nghĩ tới Nô Siêu lại có thể biết đánh lén mình. Căn bản không kịp làm ra phản ứng, cả người trực tiếp đã bị Ngô Siêu dao hung hăng chém tại trên thân thể. Cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, cả người máu tươi điên cuồng phun đi ra. Tại Vũ Thành trước ngực, không bố máu tươi không ngừng phun đi ra. Cách đó không xa, Tạ Vấn Thiên thay đổi sắc mặt, đột nhiên xuất hiện tại Vũ Thành bên người. "Vũ sư đệ, ngươi không có sao chứ?" Tạ Vấn Thiên nhìn Vũ Thành trước ngực này vết thương công bố, hắn đều cảm giác được tự mình nói câu nói này có vẻ hơi dư thừa. Vũ Thành bây giờ khí tức trở nên yếu ớt cực kỳ, rõ ràng đã ngàn cân treo sợi tóc. "Tạ, sư huynh, ta, oa." Vũ Thành muốn muốn nói chuyện, có thể là thương thế của hắn thật sự là quá nghiêm trọng. Nhất thời một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, làm cho sắc mặt hắn càng thêm trắng bệnh. "Vũ sư đệ, đây là hoàng cấp cực phẩm chữa thương linh đan, ngươi nhanh chóng ăn vào, xem xem có hiệu quả hay không." Tạ Vấn Tiên bất chấp gì khác, từ bên trong túi đựng đồ móc ra một viên thuốc, liền hướng về Vũ Thành trong miệng này đi. "Hừ." Đan dược tiến vào Vũ Thành trong miệng, Tạ Vấn Tiên nhìn thấy Vũ Thành thương thế khôi phục một chút, sắc mặt âm trầm từ trên mặt đất mặt đứng lên, ánh mắt băng đối diện Lô Siêu. "Lô Siêu, ngươi không cảm thấy ngươi quá hèn hạ sao? Ngươi cũng coi như là nửa chân đạp đến vào nhân vũ cảnh cường giả." Vì sao đột thi đánh lén, thực sự là mất mặt. Lô Siêu đưa tay ra, nhẫm một ít trên dao của hắn mặt máu tươi, rũ ra màu đỏ tươi đầu lưới, một cái màu tươi, đồng thời còn rất say mê. Lập tức sắc mặt giữ tợn nhìn Tạ Vân Thiên, còn có ngã trên mặt đất mặt tòe tóc một hơi vũ thành, chỉ vào phía sau tức sắc biến mất linh trụ, nếu như các người muốn trách thì trách Trần Vũ cái kia phế vật ở trợ, hết thể đều là bởi vì hắn, nếu như không phải hắn, cái kia linh trụ người phía trên chính là ta Lô Siêu, thu được linh trụ công nhận người cũng là ta Siêu, tất cả cùng Trần Vũ có quan hệ người đều đang chết, các ngươi đang chết. Xì. Sì. Vũ La một cái tiên thiên bắt trọng võ giả Mắt thứ hai mắt trở nên huyết hồng lên Ngô Siêu, liền muốn hướng về bên dưới linh đài mặt chạy thủ mạng. Dù sao hắn muốn, muốn tăng lên tu vi cũng đã đạt đến mục đích, bây giờ lần nữa ở lại trên linh đài, ngược lại sẽ gặp phải Ngô Siêu chém giết, không bằng thừa sớm rời đi. Nào có biết Ngô Siêu trong tay dao, cực kỳ nhanh chóng hướng về hắn một đao chém tới. Cái kia Tiên thiên bắt trọng võ giả phía sau lưng bị Ngô Siêu một đao chặt đứt, cả người ngã trên mặt đất mặt, trợn mắt lên nhìn xem phía trước mặt Ngô Siêu. Ngươi tại sao ta? Ta là Vũ La tông đệ tử, ta cùng Trần Vũ không có quan hệ. A, này người nhất thời khí tuyệt bỏ mình, đến chết hắn đều không rõ ràng. Tại sao Ngô Siêu muốn giết hắn? Ngô Siêu xoay người, lạnh lùng nói, hết thể người ở chỗ này, trừ chúng ta Bác Tuyết một người, đều đáng chết, các ngươi đều phải chết. Bác Tuyết Muôn còn có hai cái tiên thiên cự trọng võ giả, bọn họ vào lúc này, cũng dồn dập đi tới Nô Siêu bên người, khí tức trên người cũng trong khoảng thời gian này trở nên càng thêm khủng bố rồi. Lý Việt mắt thấy chính mình sư đệ bị Nô Siêu chém giết, sắc mặt cũng rất khó coi, này Ngô Siêu đúng là điên rồi, mở miệng nói, Ngô Siêu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi một người có thể chiến thắng cùng Tạ Vân Tiên Lý Việt rất rõ ràng, bây giờ không cùng Tạ Vân Tiên liên hợp đồng thời, như vậy đợi được Ngô Siêu chém giết Tạ Vân Tiên Chính là hắn Lý Việt tự kỷ, hắn nhất định muốn đứng ra. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, các người đánh giá quá cao hai người các ngươi thực lực, bây giờ ta Ngô Siêu nửa chân đạp đến vào nhân Vũ Cảnh, ta liền để cho các ngươi xem xem các ngươi cùng ta chiến lệnh, các người hai người xuất thủ một lượt đi. Hai người các ngươi sau đó cho ta toàn lực chém giết những người khác, Tạ Vấn Thiên cùng Lý Việt giao cho ta. Ngô Siêu hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm đối diện Tạ Vân Thiên cùng Lý Việt, đối với bên người hai cái Bắc Tuyết Môn Tiên Tiên Cự trọng võ giả mở nói. Nghe thấy Ngô Siêu câu nói này, Vũ La Tông còn sót lại mấy người sắc mặt đều trở nên khó coi, Lý mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lý Việt Sau đó ta ngăn cản Lô Diêu, ngươi đi đối phó này hai cái tiên tiên cựu trọng người, những người còn lại mau trốn cách linh ải, có thể trốn đi một cái tính một cái. Tạ Vấn Thiên câu nói này vừa ra, Lý Việt trong mắt đều toát ra thần sắc cảm kích. Vũ La tông mấy người cũng không nghĩ ra Tạ Vấn Thiên sẽ làm như vậy. Phải biết Vũ La tông cùng vọng Thiên tông mâu thuẫn trầm chất, bây giờ Tạ Vấn Thiên rõ ràng sẽ như vậy nhân nghĩa. Các ngươi không cần cảm Tạ ta, ta chỉ là không ưa bắt quyết môn hỉ mạnh hiệp yếu mà thôi, nếu như ta Tạ Vấn tiên may mắn không chết, tương lai gặp phải, chúng ta đồng dạng là kẻ địch. Ha ha, ha Thiên, chính ngươi đều tự lo không xong người đã lựa chọn chết trước, như vậy ta liền trước hết là giết người, lại giết Lý Việt. Ngô Siêu vung phẩy trong tay đao, hướng về Tạ Vấn Tiên bỗng nhiên một đao chém tới. Xì. Si. Tạ Vấn Tiên trong tay kiếm đồng dạng ra tay, hắn bị Ngô Siêu một chiêu đẩy lùi. Sắc mặt có chút khó coi, hắn bởi phía trước cùng Lộ Bình chiến đấu, tiêu hao quả lớn, thương thế quá nghiêm trọng, phần lớn thời gian đều đang khôi phục thương thế, hắn tu là căn bản không có lấy được đến bao lớn tăng lên, ngược lại là Ngô Siêu, nhân hỏa đắc phúc, tăng lên to lớn. Hắn không nghĩ tới chính mình nguyên bản cùng Ngô Siêu không phân cao thấp thực lực, vào lúc này Ngô Siêu lại thu được tuyệt đối nguyên áp thức ưu thế. Ha, ha, ha. Ta nói rồi, bà ngươi không có tư cách cùng ta tranh đấu." Nô Siêu nói xong, trên tay đao ánh dao lấp loé, trở nên càng thêm khủng bố lên, lại là một đao hướng về tạo Vân Thiên tập kích mà đi. Cách đó không xa Lý Việt, đối mặt hai cái tiên tiên cự trọng võ giả, hắn tạm thời cũng chỉ có thể đủ làm được bất phân thắng bại. Vũ La tông mấy người, hướng về linh đài bên ngoài chạy thủ mạng. Nếu muốn giết người, làm sao sẽ có thể thiếu ta, đều chết đi cho ta." Mấy người mắt thấy liền muốn chạy trốn lao ra linh đài, dĩ nhiên miễn cưỡng bị một cái thanh niên từ linh đài bên ngoài xông tới, một quyền trực tiếp văng rớt một người. "Các tất cả, ta đến vậy Không nghĩ tới Linh Đài Sơn mạch trung tâm náo nhiệt như thế, ta cũng đến tập hợp tham gia cho vui, nhìn xem có thể hay không giết những người này. Lại là một cái thanh niên, khuôn mặt dữ tợn, song tay nắm lấy một cái tiên tiên bắt trọng võ giả, dĩ nhiên mạnh mẽ đem đối phương xé thành hai nửa, máu tươi toàn bộ chiếu xuống trên thân thể của hắn, hắn lại không có cảm giác đến bất kỳ buồn luôn, trái lại là vô cùng sảng khoái. Vũ La tông muốn chạy thuộc mạng mấy người, toàn bộ bị chém giết. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều đi tới Linh Đài trung tâm, Tạ Vấn Thiên cùng Lý Viễn sắc mặt hai người hoàn toàn trở nên khó coi. Dương Diệp, Nhiễm Long Quân, Thiên bị Ngô Siêu một đao chấn động lối ra cùng một bên khác Lý Việt về hợp lại cùng nhau, hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều nhìn thấy lẫn nhau ở trong mắt tuyệt vọng. Hai người các người sao lại tới đây? Ngô Siêu nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, ánh mắt nơi sâu xa cũng thoáng hiện một vệ kiêng kỵ. Dương Diệp cùng Nhiễm Long Quân được xưng Bất Tuyết môn hai cái quái nhân, hai người tu vi và thiên phú đều rất khủng bố, tiên thiên cự trọng đỉnh cao, quan trọng nhất là mấy chục năm qua, hai người như hình với bóng. Hai người khát máu như mạng, tàn nhẫn cực kỳ, đều có một cái cộng đồng ham muốn, cái kia chính là giết người. Không cần nói vọng Tông cùng Vũ La Tông đệ tử, coi như là Bất Tuyết môn đệ tử, trêu chọc bọn hắn hai người, cũng giết không tha. Nô no Siêu không nghĩ tới tu vi của người tăng lên nhiều như vậy, xem ra này cái gọi là linh đài quả nhiên không đơn giản, nhưng là người làm sao không leo lên linh trụ, linh trụ mặt trên thì là người nào? Dương Diệp cùng Nhiễm Long Quân hai người mang theo một ít hài hước nhìn Nô no Siêu, lập tức nhìn về phía ba cái linh trụ, Nô no Siêu nghe thấy hai người lời nói, cảm thấy trói thai cực kỳ, hai người đây là tại trào phúng hắn. Hừ, ta Nô no Siêu sự tình còn chưa tới phiên các ngươi đến quản việc không đâu. Nô no Siêu ánh mắt lạnh lẽo. Hai người cười nhạt, âm hàn ánh mắt nhìn về phía Bắc Tuyết môn trong đó một cái tiên tiên trọng đệ tử, người kia ánh mắt nơi sâu xa toát ra sợ hãi thật sâu. Dương sư huynh, Nhiễm sư huynh. Ba cái linh chủ người phía trên theo thứ tự là Lộ Bình sư huynh, Vọng Tiên tông Hà Tĩnh Mai, còn có Trần Vũ. Hắn căn bản không dám trêu chọc hai người. Hà Tĩnh Mai cùng Trần Vũ, hai người ánh mắt nơi sâu xa đều mang một ít nghi hoặc không rõ, lập tức nhìn về phía Lô Siêu, lạnh lùng nói, "Thực sự là đáng tiếc, yếu không phải chúng ta hai vì chém giết một con tam cấp yêu thú, chỉ hoan thời gian, đến chậm một bước, này linh trụ chính là chúng ta hai người. Cái kia linh trụ tại biến mất, tại người phía trên hẳn là Lộ Bỉnh chứ?" Nhiệm Long Quân nhìn biến mất linh chủ, mang theo hỏi đạo. Tại trong ấn tượng của hắn, Hà Tính Mai, Trần Vũ Lộ Bình trong ba người, Lộ Bình thực lực tuyệt đối là mạnh nhất, liền cảm thấy đó là đương nhiên chính là Lộ Bình. Cái kia tiên tiên cự trọng người lắc đầu một cái, mở miệng nói, "Này người phía trên là Vọng Thiên Tông Trần Vũ." "Cái gì? Chính là cái kia mới quật khởi Vọng Thiên Tông cái gọi là thiên tài?" Dương Diệp Thâm thanh mang theo khiếp sợ cùng khinh thường. Hắn chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ đồ đãi, cái gọi là mắt thấy mới là thật, hay ngay là giả, cho nên hắn cũng không cảm thấy Trần Vũ khủng bố cỡ nào. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhiệm Long Quân nhìn đối phương, lần nữa hỏi tới. Cái kia võ giả ánh mắt nhìn về phía Ngô Siêu, hắn cũng không biết Ngô Siêu tại sao tranh giành đoạt nổi Trần Vũ. Ngô Siêu bị Nhiễm Long Quân cùng Dương Diệp xem thường, vốn là rất phiền muộn. Ánh mắt tàn nhẫn mà nói, "Nhiễm Long Quân, Dương Diệp, các người hai ít nói nhảm, chờ ta trước tiên đem Tạ Vân Thiên chém giết, đến lúc đó cái kia Trần Vũ tự nhiên sẽ bị ta chém giết." Thì ra là như vậy, mọi mắt mong chờ. Nhiễm Long Quân cùng Dương Diệp cũng hiểu được, xem ra mất đi linh trụ người là Ngô Siêu, chẳng trách Ngô Siêu lớn như vậy tức giận, hai người vây quanh hai tay, đứng ở một bên, không chuẩn bị tham gia chiến đấu. Một trận một chiến đấu, Tạ Vân Thiên, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút kiếm pháp, ha, ha, ha Nhiễm Long Quân nhìn đối diện Tạ Vân Thiên, bọn họ hai người hiển nhiên không chuẩn bị nhúng tay. Nô Siêu đi ra mấy bước, nắm lấy trong tay đao, khuôn mặt sắt ý, hắn hôm nay mất mặt xem như là ném đi được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 140, Thuấn sát Nô Siêu. Chương 140, Thuấn sát Nô Siêu tại Vân Tiên, ngươi có thể dám ra đây nhận lấy cái chết. Nô Siêu nhìn đối diện Tạ Vân Tiên, cả người khí tức tản mát ra. Cảm thụ Nô Siêu khí tức trên người, liền ngay cả Nhiễm Long Quân cùng Dương Diệp ánh mắt của hai người nơi sâu xa, cũng thoáng hiện qua một vẻ ngạc nhiên, phải biết Nô Siêu thực lực tại trước đó so với bọn họ yếu yếu một ít, bây giờ trên căn bản xê xích không nhiều. Tạ Minh Lý Việt bây giờ đối tạm Vấn Thiên cũng có mấy phần bội phục, vừa nãy tuy rằng Vũ La tông mấy người đều không có chạy trốn thành công, lại làm cho hắn nhận rõ ràng một người, cái kia chính là tạm Vân Thiên. Lý Việt muốn nói cho tạm Vân Thiên, bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm, không bằng hướng về Ngô Siêu đám người chịu vua. Phải biết hiện tại bác Tuyết môn đội hình thật sự là quá kinh khủng. Tạm Vân Thiên từ Lý Việt trong mắt, biết đối phương muốn nói điều gì, lập tức đánh gây Lý Việt lời nói, mở miệng nói, đại trưởng phu cho dù chết, cũng phải oanh oanh liệt, liệt chết. Lập tức đi ra mấy bước, đi tới Ngô Siêu trước mặt, trên tay kiếm kiếm khí tung hoành, mở miệng nói, Ngô Siêu, muốn giết ta tạm Vân Thiên? liền nhìn ngươi có đủ hay không tư cách. Muốn cười, chết. Lô Siêu không chuẩn bị kéo dài thời gian, cả người khủng bố linh lực thả ra ngoài, hắn trên tay mặt, trôi này đau sát khí hiện lên, hắn xung quanh cơ thể, vô số ánh đau lấp loé. Vạn tượng đao pháp, chết đi cho ta. Bây giờ Lô Siêu, bất luận là thực lực vẫn là đao pháp, đều vượt xa trước đó. Hắn một đau hướng về Tạ vấn Thiên chém xuống mà đi, mang theo bao là vạn tượng khí tức. Hàn xương kiếm pháp, một kiếm xương lạnh, coi như là ta Tạ Vân Thiên chết, cũng phải cá chết lưới rách. Tạ Vân Thiên sắc mặt cũng có vẻ hơi bặm bẻo, cả người linh lực thả ra ngoài, hắn trong tay trên thân kiếm. Hiện lên vô số sương lạnh, linh ngải Chu Vi thật giống cũng trùng kích ra một loạt kiếp khí. Tạ Vân Tiên kiếm pháp không sai, đáng tiếc hắn không phải hiện tại nô siêu đối thủ, chết chắc rồi. Dương Diệp nhìn Tạ Vân Tiên ra tay, âm thanh không mang theo bất luận cảm tình gì. Ở bên cạnh hắn, Nhiễm Long Quân cười nói, "Nô siêu lần này tiến bộ rất lớn, đặc biệt là đao pháp lại xuất hiện nhiều như vậy cảm ngộ, sớm biết chúng ta không nên cùng con kia đáng chết tam cấp yêu thú dây dưa, sớm một bước leo lên linh đài, bây giờ trên linh đài linh lực tản đi, xem ra khoảng cách linh đài biến mất không xa." Răng Dương Diệp cùng Nghiêm Long Quân dự liệu không sai liên ở hai người đối đánh nhau trong nháy mắt, giang giác âm thanh tử tạ vấn thiên trong tay trên thân kiếm chuyển tới. Tạ vấn thiên cả người trái lại bị hàn khí của mình phản vệ, trên thân thể ngưng tụ thành một tầng băng sương, sắc mặt trắng bệnh. Quan trọng nhất là Nô Siêu đau khí, càng là làm cho hắn cả người xuất hiện mấy chục đạo vết thương, cả người bị đánh bay ra ngoài. Bành. Tạ vấn thiên nặng nề đập xuống đất mặt, sắc mặt có chút khó coi. Hắn vốn là muốn cùng Nô Siêu lưỡng bại câu thương, nào có biết hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Ngô Siêu. Ngô Siêu sắc mặt mang theo giễu cợt nhìn Tạ Vấn Thiên, mở miệng nói, "Tạ Vấn Thiên Xem ra ngươi cái này cái gọi là thiên Phong Quốc đệ nhất kiếm pháp thiên tài, cũng không ra sao hả? Hoa. Nghe thấy Ngô Siêu chảo phúng, Tạ Vân Tiên vô cùng phẫn nộ, lại tác động vết thương cả người, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, ngươi còn thật sự cho rằng ta là thiên Phong Quốc đệ nhất kiếm pháp thiên tài, muốn nói kiếm pháp thiên tài, cái tên này sớm nên là như vợ của ta Trần sư đệ được rồi. Tạ Vân Tiên nhìn đã sắp yếu biến mất hầu như không còn linh trụ, trong đó một đạo hư ảnh, khí thế vô cùng kinh khủng, như ẩn như hiện. Tạ Vân nội tâm mơ hồ mang theo chờ mong, Trần Vũ được linh trụ thành thành. Đến cùng kiếm pháp của hắn cùng tu vi sẽ tới đạt mức độ như thế nào? Nô Siêu men theo Tạ Vân Thiên ánh mắt, nội tâm càng thêm phẫn nộ, nếu không phải Trần Vũ xuất hiện, cái kia linh trụ chính là của hắn, bây giờ đang ở người phía trên chính là hắn Nô Siêu. Tạ Vân Thiên, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chờ mong Trần Vũ xuất hiện, cứu vớt thế giới sao? Một cái tiên tiên lục trọng rất rửi, ngươi cảm thấy hắn có thể đủ cứu vớt thế giới sao? Tạ Vân Thiên nghe thấy Nô Siêu lời nói, lập tức lắc đầu một cái, mở miệng nói, Siêu, ngươi mới vừa rồi cùng Trần Vũ động thủ, ngươi so với ta rõ ràng hơn thiên phú của hắn, bây giờ hắn thu được linh trụ tán thành, tu vi khẳng định tăng lên rất rồi." Hắn thực lực sẽ tăng lên đến cảnh giới cỡ nào, e sợ không có ai biết chứ. Lô Siêu sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi, năm đó vọng Tiên Tông Tiếu Phong tử thu được linh trụ tán thành, hấp thu một cái linh trụ sau, tu vi từ Tiên Thiên bắt trọng tăng lên tới Nhân Vũ cảnh tiền kỳ, tại toàn bộ tinh quang bí cảnh bên trong, quét ngang tất cả đối thủ, này sớm đã trở thành thiên phong quốc truyền huyền kỳ cố sự. Thực sự là bọn ngươi, Tạ vấn thiên, ta trước tiên đưa ngươi đi chết, chờ hắn xuất hiện, ta cho nửa hắn lấy của ngươi, miễn cho ngươi tại trên đường hoàng tuyển cô đơn, chết đi." Nô siêu không chuẩn bị cho Tạ Vân bất kỳ thời gian, hắn cả người linh lực lần nữa bộc lộ, trên tay đao hàn mang hiện lên cả người khí thế bạo trảo ra. Xì, sì. một đao mang theo vạn tượng khí thế, một đao kia hướng về Tạ Vấn Tiên tập kích mà đi. Tạ Vấn Tiên căn bản không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống, cách đó không xa Lý Việt cũng không nhịn được lắc đầu một cái, mang theo tiếc hận. Tạ Vấn Tiên chết rồi. Dương Diệp nhìn Ngô Siêu chém ra một đao, Tạ Vấn Tiên hiển nhiên không phải người ngồi chờ chết. Trên tay bảo kiếm, hàn khí hiện lên, nhưng lại uy thế so với phía trước gọt yếu rất nhiều. keng, liền trong tay Ngô Siêu mà đao, chạm vào Tạ Vấn Tiên đoạn kiếm này trong nháy mắt, tạ Vấn Tiên đã cảm giác được hơi thở của cái chết, hắn đột nhiên phát hiện, một đạo hư ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn. Một cái tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kiếm khí theo ngón tay của hắn, lanh lảnh gợi tại hướng về hắn tập kích tới trên nào. Đinh một tiếng, Lô Siêu chỉ cảm thấy cánh tay chấn động đau nhức, cánh tay giương lên, trong tay đau suýt chút nữa rời tay bay ra ngoài, mà hắn trực tiếp ngược lại lui ra. Xuất hiện tại Tạ Vân Thiên người trước mặt không phải ai khác, chính là mới vừa rồi đem Linh trụ triệt để hấp thu hoàn tất Trần Vũ, hắn bây giờ tu vi hoàn toàn vững chắc tại Tiên Tiên Thất trọng. "Trần sư đệ, là ngươi?" Tạ Vân Thiên nhìn xem phía trước mặt Trần Vũ bóng lưng, trong mắt mang theo kinh hỉ, lập tức biến thành lo lắng, hắn phát hiện Trần Vũ tu vi chẳng qua là Tiên Tiên Thất trọng, chỉ đột phá một đẳng cấp. Trần Sư Đệ, ngươi mau trốn đi, ta đến cuốn lấy bọn hắn, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tạ Vân Thiên vốn là cho rằng Trần Vũ chỉ ít đều có thể đột phá đến Tiên Tiên cửu trọng, nào có biết Trần Vũ chỉ đột phá đến Tiên Tiên thất trọng, nhất thời đi ra mấy bước, đem Trần Vũ chặn lại sau lưng tự mình. Hoa. Nhưng là hắn liên tiếp bị thương, như thế vừa kích động, nhất thời lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trần Vũ nhìn chặn ở trước người Tạ Vân Thiên, nội tâm hiện lên ngấm áp, lập tức hai mắt nhìn quét toàn bộ linh đài, phát hiện cách đó không xa Vũ Thành, thoắt thoát, ánh mắt nơi sâu sa sát ý hiện lên. Ha ha ha, Tạ thiên, không cảm thấy buồn cười? chỉ bằng ngươi hiện tại nửa chết nửa sống thân thể, ngươi có tư cách gì ngăn cản ta giết hắn? Lô Siêu mắt thấy Trần Vũ, hắn sâu trong nội tâm có chút khiếp sợ. Hắn trong đầu còn là vừa rồi Trần Vũ này dễ như ăn cháo chỉ tay, hắn lúc đó phần lớn công kích đều bị Tạ Vân Thiên chống đối, Trần Vũ nhưng chỉ là dựa vào chỉ tay đem hắn chấn động lui ra. Lô Siêu, ngươi buông tha Trần Sư đệ, hắn cùng ngươi không thủ không đoán, hắn là Trần gia thiếu chủ, ngươi giết hắn đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, ta Vân Thiên ý mạng đổi một mạng. Tạ biết Trần Vũ phú rất bố, chỉ cần lại cho Trần Vũ thời gian, tất nhiên liền sẽ trưởng thành. Lập tức nhìn Lô Siêu, lực khí thậm chí mang theo một ít cầu xin. Tại vừa nãy tử vong trước mặt, Tạ Vân Thiên đều không có bất kỳ mềm yếu, bây giờ đối mặt Trần Vũ tính mạng, hắn tình nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy. Tạ Vân Thiên, ngươi nếu như hiện tại quỷ ở trước mặt ta, ta liền đáp ứng ngươi, buông tha Trần Vũ, làm sao? Lô Siêu nhìn Tạ Vân Thiên, ánh mắt hỗn loạn, mang theo hãi hùng nói, Tạ Vân Thiên cắn răng, liền muốn quỳ xuống. Nào có biết Trần Vũ kéo lại Tạ Vân trong mắt mang theo cảm kích, Tạ sư huynh, ta hắn như giết chó, hắn không có tư cách yếu ngươi quỳ xuống. Tạ Vấn Thiên nghe thấy Trần Vũ lời nói, nhìn thấy Trần Vũ đứng ra, Trong lòng biết mình động thân bảo vệ Trần Vũ, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Đối với lời nói, hắn chỉ cho là Trần Vũ phẫn nộ mà thôi. Trần Sư Đệ, ngươi nghe lời của sư huynh, lưu được núi xanh tại, không sợ không tuổi đốt. Nào có biết Trần Vũ cũng đã đi ra ngoài mấy bước, ánh mắt âm hàn nhìn Nô Siêu, lạnh lùng nói, "Nô Siêu, hiện tại ta đến 3 tiếng, ngươi nếu như quỷ gối ta tạ sư huynh trước mặt, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy sau đó ta một kiếm tất lấy ngươi mạng chó." 1 Trần Sư Đệ, đây là khổ như thế chứ? Tạ vẫn tiên ánh mắt mang theo trách cứ, hắn không quan tâm tôn nghiêm của mình chính là vì bảo vệ Trần Vũ tính mạng, nào có biết Trần Vũ lại như thế liều lĩnh, đây không phải tự tìm đường chết sao? Ha ha ha, Trần Vũ, ngươi thực sự là tự tìm đường chết, không cần nói ngươi đếm 3 tiếng, ngươi coi như là mấy 30 thanh âm, người chết cũng sẽ là ngươi, mà không phải Tang Lô Siêu. Lô Siêu không nghĩ tới Trần Vũ lại dám ngông cùng như vậy, một kiếm chạm giết chính mình, chỉ bằng hắn tiên tiên thất trọng tu vì sao? Tang. Chết. Kèm theo Trần Vũ ba chữ vừa mới ra khỏi miệng, một chữ chết từ Trần Vũ trong miệng phun ra, lại làm cho người quanh đều cảm giác được một luồng tử vong ý, sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm Vũ. Bát kiếm thuật Theo Trần Vũ trên tay, hào quang màu trắng bạc lấp loé, hư kiếm đột nhiên nổi lên, khủng bố sát ý, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Quan trọng nhất là Trần Vũ trên tay kiếm, nhanh đến làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm mất độ, hắn kiếm đã xuất hiện tại Nô Siêu trên cổ. Nô Siêu đánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm trên cổ mình mặt ánh bạc lóe lên kiếm, hắn đao chẳng qua là vừa mới giơ lên, căn bản còn chưa kịp ra tay. Xì. Si. Hắn chỉ cảm thấy một tiếng âm thanh lanh lành chuyển vào trong đầu của hắn, hắn trong não vẫn là khiếp sợ cùng không rõ, Trần Vũ kiếm làm sao có khả năng nhanh đến mức này? Mắt hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy từ cổ của mình chu vi phun ra ngoài máu tươi, lập tức hắn nhất thời mất đi chi giác, trận mắt lên, môi run rẩy, một cái đầu từ trên cổ của hắn mặt lăn rơi trên mặt đất mặt. Làm sao có khả năng? Nhưng là bốn chữ này căn bản chưa kịp lối ra, nô siêu chết đi một cách triệt để, thân thể chậm rãi ngã xuống. Bành. Toàn bộ linh đài, phản phất chỉ còn dư lại nô siêu thân thể rơi xuống âm thanh, người ở chỗ này liền hô hấp âm thanh đều trở nên yên tĩnh lại. Tình cảnh này thật sự là quá quỷ dị, coi như là Dương Diệp cùng Nhiễm Long Quân cũng căn bản vô pháp nghĩ đến, Trần Vũ thật sự một kiếm, hoàn toàn xóa bỏ nô siêu. Ánh mắt có chút sửng sở, nhìn Trần Vũ bóng lưng, Tạ Vân Thiên còn không từ vừa nãy lo lắng bên trong phục hồi tinh thần lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 141, nửa bước kiếm ý khủng bố. Chương 141, nửa bước kiếm ý khủng bố hắn làm sao làm được, vừa nãy một kiếm kia dĩ nhiên nhanh đến cái mức kia, ta cảm giác chỉ là thời gian mấy hơi thở. Lý Việt nhìn Trần Vũ bóng người, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại vừa nãy một kiếm kia, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Thật là khủng khiếp kiếm pháp tiên phú, người này nếu như trưởng thành, tuyệt đối là chúng ta bắt môn đại địch. Dương Diệp cùng Nhiễm Long quân lẫn nhau nhìn đối phương một mắt, hai người ở chung nhiều năm. Dựa vào một ánh mắt, liền đủ rồi hiểu được ý của đối phương, hai người đều mang sắc ý, nhất định phải xóa bỏ Trần Vũ. Vũ Thành ngã trên mặt đất mặt, thoi tóp một hơi nhìn Lô Siêu ngã xuống một khắc đó, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt hiện lên ý cười, ngất đi. Trần Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn ngã trên mặt đất mặt Lô Siêu, một kiếm giết chết người, thực sự là lợi cho ngươi quá rồi, sớm biết không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Trần sư đệ, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy ngày, người tu vi và thực lực tăng lên đến mức này, ta vừa nãy thực sự là không công lo lắng, tưởng làm người tốt, ha ha. Tạ Tiên nhìn Trần Vũ bóng lưng, vô cùng cao hứng. Hắn không nghĩ tới Trần Vũ thực lực dĩ nhiên tăng lên đến mức này, thực sự vượt qua hắn dự liệu quá nhiều. Tạ sư Minh nói quá lời. Trần Vũ nhìn Tạ Vân Thiên, hắn bây giờ tính là thật sự coi Tạ Vân Thiên là thành sư huynh. Vừa nãy Tạ Vấn Thiên tuy rằng ngu là người tốt, nhưng cũng là một mảnh hảo tâm. Các các các, Trần Vũ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vừa lúc đó, cách đó không xa một cái linh trụ mặt trên, khi tức kinh khủng tràn ngập ra, một bóng người từ linh trụ mặt trên nhẹ nhẹ xuống, vững vàng rơi vào trên linh đài. Lộ Bình bây giờ đột phá đến Nhân Vũ cảnh tu vi, nhìn quét một mắt linh đài, ánh mắt trở nên ông trầm. Đặc biệt là nhìn thấy Ngô Siêu bị người chém giết, Lộ Bình cùng Nô Siêu nhiều năm sư huynh đệ, quan hệ của hai người rất tốt, sắc mặt sát ý dần rảo, nhìn chung quanh mọi người xung quanh, trên người Nhân Vũ cảnh tiền kỳ khí thế như ẩn như hiện. Không tốt, Lộ Bình lại đột phá đến Nhân Vũ cảnh tiền kỳ. Tạ Vân Tiên sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm trở nên trắng bệnh, đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Dương Diệp cùng Nhiễm Long Quân đồng thời nhìn về phía xuất hiện Lộ Bình, ánh mắt nơi sâu xa đều mang ước cao. Lộ Bình nhìn về phía hai người, âm thanh trở nên thấp lên. Dương Diệp, là ai chém giết Ngô Siêu? Dương Diệp cùng Nhiễm Long Quân hai người ánh mắt có chút kiêng kỵ, phải biết nhân Vũ Cảnh tu vi và Tiên Tiên Cựu Trọng Đỉnh Phong tu vi, mặc dù chỉ là cách xa một bước, vô số võ giả cả một đời đều bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Hơn nữa tại Bất Tuyết môn, Tiên Tiên Cựu Trọng Đỉnh Phong võ giả không có 50, cũng có 3-40. Chân chính có thể chịu đến Bất Tuyết môn coi trọng người, chỉ có đột phá đến nhân Vũ Cảnh, bây giờ Lộ Bình có thể nói là nước lên thì thuyền lên, tương lai tại Bất Tuyết môn địa vị tuyệt đối sẽ không thua kém Tiêu Nhiên công tử. Bình, chém giết Ngô Siêu người liền ở trước mặt ngươi, hắn kiếm quá nhanh, chúng ta hai người chưa kịp ra tay, Ngô Siêu đã bị hắn đánh lén mà chết. Dương Diệp ánh mắt nơi sâu xa, một vệ xảo trá đột nhiên hiện lên. Hắn vừa nói như thế, nói rõ chính là đem Nô Siêu chết đi, trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến Trần Vũ trên người, cùng bọn họ khoanh tay đứng nhìn không liên quan. Tạ Vân Thiên, ngươi lại dám chém giết Ngô Siêu, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Lộ Bình hai mắt nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt Tạ Vân Thiên, một luồng khí thế ép tới, Tạ Vân Thiên sắc mặt càng thêm trắng xanh, hắn cảm thấy giết chết Nô Siêu nhất định là Tạ Vân Thiên. Hừ. Trần Vũ bước ra một bước, hừ lạnh một tiếng, trên người đồng dạng một luồng khí thế bộc phát ra. Hai người khí thế trên người, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Lô no Siêu là ta chấm biết, ngươi muốn như thế nào? Trần Vũ nhìn đối diện Lộ Bình, hắn cũng không nghĩ đến Lộ Bình lại đột phá đến Nhân Vũ cảnh tu vi. Vừa nãy Tạ Vấn Thiên có thể vì hắn dũng cảm đứng ra, hắn tự nhiên cũng có thể vì Tạ Vân Thiên dũng cảm đứng ra, hai mắt bình tĩnh nhìn thẳng Lộ Bình. Ha ha ha, Trần Vũ, ngươi xem ta là heo sao? Bằng ngươi tiên tiên tất trọng tu vi, muốn muốn chém giết Lô Siêu. Cúp nhanh lên mở, ta đột phá Nhân Vũ cảnh không muốn giết ngươi, Tạ Vấn Thiên chắc chắn phải chết. Lộ Bình câu nói này vừa ra, cách đó không xa Bắc Tuyết Môn hai cái võ giả, còn có Nhiễm Long Quân cùng Dương Diệp đều suýt chút nữa nhịn không được cười lên một tiếng. Xi si si. Lộ Bình nhìn về phía nhịn xuống không muốn cười Dương Diệp, người, cảm thấy có gì đó không đúng, lạnh lùng nói: "Các ngươi cười cái gì?" Lộ Bình, Sư Vinh, nô siêu đúng là bị Trần Vũ chém giết. Dương Diệp câu nói này vừa ra, bên cạnh hai cái võ giả nhất thời bật cười. "Ngươi quả nhiên là cái heo." Trần Vũ nhìn Lộ Bình. Lộ Bình sắc mặt tâm trầm hắn hiểu được, bọn họ cười nguyên nhân, hắn lại chửi mình là heo. "Được, rất tốt, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, ta trước tiên đưa ngươi đi chết, sau đó lại để tạm vấn thiên cùng ngươi chôn cùng." Lộ Bình nói xong, cả người nhân vũ cảnh tiền kỳ tu vi di động, cả người bàng bạc lực, như đại giang đại hà như vậy. Trên hai tay, đen nhánh hung khí nổi lên. Hắn đúng là bị Trần Vũ chọc giận, vừa ra tay liền muốn thi triển địa cấp võ kỹ Hắc Sát Trưởng, đây là muốn chuẩn bị một chiêu thuần sát Trần Vũ tiêu tấu. Bây giờ Lộ Bình sử dụng tới hát Sát Trưởng khí thế, cùng tiên tiên cự trọng đỉnh phong thời điểm, quả thực khác nhau một trời một vực. Đây trời linh lực đều tại Lộ Bình dưới bàn tay mặt, chuyển hóa thành là hát sát khí, một trường võ thuật, phảng phất như vạn trượng sơn phong rơi xuống, thiên địa linh lực đều theo Lộ Thật là khủng khiếp một trường. Trần vũ sắc mặt nghiêm túc, cả người lực vận chuyển tới cực hạn. Nhân cảnh tu vi võ giả cùng tiên, tiên tu vi võ giả Trên lệch ngay tại ở, Nhân Vũ cảnh võ giả, tiện tay mà động là có thể dẫn động thiên địa linh lực biến hóa, tiên thiên tu vi võ giả chỉ có thể dựa vào thân thể mình chứa đựng linh lực chiến đấu. Hư kiếm phát ra trận trận hí lên, tự hồ cũng cảm nhận được lần này công kích khủng bố. Trần Vũ cả người linh lực vận chuyển, liền muốn thi triển Hư không kiếm pháp. Lộ Bình, bắt nạt ta Trần sư đệ, có gì tài ba, ta đến gặp gỡ ngươi. Một bóng người xinh đẹp đột nhiên lao ra, cả người màu vàng nóng khí thế, khí tức trên người không kém chút nào Nhân Vũ cảnh tiền kỳ Lộ Bình, thanh lanh lảnh tại linh đại trụ vị vang vọng ra. Hà Tính Mai xuất hiện tại Trần Vũ trước người cách đó không xa, nắm đấm màu vàng óng, đối với Lộ Bình tập kích tới bàn tay đập ra đi, như một tòa màu vàng óng ngọn núi. Khung bố sóng khí hướng về chu vi xung kích ra ngoài, Trần Vũ một phát bắt được Tạ Vân Thiên, còn có cách đó không xa Vũ Thành, đột nhiên ngược lại lui ra. Dương Diệp cùng Nghiễm Long Quân, còn có bác Tuyết Môn hai cái tiên tiên cựu trọng võ giả, Lý Việt đều dồn dập ngược lại lui ra, nhân vũ cảnh võ giả chiến đấu dư âm quá khủng bố. Lộ Bình cảm giác được cánh tay run rẩy, kinh mạch rung động, cả người khí huyết quay cuồng. Hai mắt chết nhìn chằm chọp đối diện Hà Tính Mai. Hắn không nghĩ tới Hà Tĩnh Mai đột phá nhân vũ cảnh sau, thực lực không kém chút nào hắn. Hà Tĩnh Mai, không nghĩ tới ngươi lại thành cho các ngươi vọng tiên tông cái thứ nhất đột phá nhân vũ cảnh võ giả. Bất quá ngươi muốn bảo vệ Trần Vũ, nay ta hết lần này tới lần khác muốn giết hắn. Lộ Bình nói xong, nhìn về phía cách đó không xa Dương Diệp cùng Nhiễm Long Quân, mang theo mệnh lệnh tính giọng điệu nói, "Dương Diệp, Nhiễm Long Quân, Trần Vũ cả gan làm loạn, hắn chém giết đại trưởng lão O Vĩ độc tôn O Phi, hiện tại ta quấn lấy Mai, người người hắn, những còn lại Diệp cùng cùng Nô Siêu cũng không có bất kỳ tình cảm biến tướng mà nói ngô siêu chết đi, còn để cho bọn họ tại Bắc Tuyết môn giạm bất đối thủ cạnh tranh. Nhưng là bây giờ Lộ Bình vừa nói như thế, bọn họ coi như là muốn không động thủ cũng không được. Đến lúc đó trở về Bắc Tuyết môn, Lộ Bình nếu như đem bọn họ không vì Ô Phi chuyện báo thù bẩm báo Ô Vĩ, lấy Ô Vĩ tính cách, e sợ sẽ tại chỗ cách giết hai người bọn họ. Trần Vũ, ngươi lại dám chém giết Ô Phi sư đệ, hôm nay hai người chúng ta tất sát ngươi. Dương Diệp cùng Nhiễm Long Quân hai người đồng thời nhìn về phía Trần Vũ, hai người đều là trọng đỉnh phong vi, hơn nữa hai người phối hợp hiệp ngầm, hướng về phía Trần Vũ vây quanh mà tới. Các ngươi một chết Hà Tĩnh Mai khẽ quát một tiếng, liền muốn hướng về Dương Diệp cùng Nhiễm Long quân tập kích Ma đi, nhưng là ở trước mặt hắn Lộ Bình đã sớm chuẩn bị một trưởng vô suất, đột nhiên ngăn lại Hà Tĩnh Mai. Hà Tĩnh Mai cắn răng, nàng cũng không quá vừa mới đột phá nhân vũ cảnh tuyệt kỳ, căn bản vô pháp nhanh chóng đánh bại Lộ Bình. "Trần Sư Lệ, ngươi cứ kệ ta nhỏm, mau trốn đi." Tạ Vấn Thiên đối với Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên tránh thoát xuất Trần Vũ cánh tay, hướng về một bên khác chạy Hắn không muốn liên, vũ, liên vũ, dứt mình chạy trốn, để Trần Vũ tâm không yên "Muốn chết." Bác Tuyết môn hai cái tiên, tiên trọng gõ rả. Mắt thấy Tạ Vân Tiên chạy trốn, đồng thời sử dụng tới địa cấp võ kỹ, hướng về Tạ Vấn Tiên công kích mà đi. Tạ Vân Tiên bây giờ bị thương nặng, căn bản vô pháp phản kháng, chắc chắn phải chết. Tạ Vân Tiên biết mình chắc chắn phải chết, nhìn về phía Trần Vũ, trong mắt mang theo chờ mong. Trần sư đệ, chạy mau. Mắt thấy hai người hướng về Tạ Vấn Tiên công kích, Trần Vũ sắc mặt phát lạnh, trên người một cố khí thế kinh khủng bộc phát ra, xung thiên ánh kiếm vây quanh Trần Vũ bộc phát ra. Chết đi cho ta. Trần Vũ trên tay hư kiếm, kiếm ý nhằn nhịn khắp nơi, hắn kiếm chỉ là mấy hơi thở trong mắt, đã xuất hiện tại này hai cái tiên tiên cũ trọng võ giả trước người. Không không thể, đây là kiếm ý. Trong đó một cái tiên thiên cự trọng võ giả cảm giác được thân thể chậm rãi nga xuống, trợn mắt lên, quát tầm lên. Một cái khác tiên thiên cự trọng võ giả cũng chậm chậm nga xuống. Bọn họ tại Trần Vũ dưới kiếm mặt, căn bản không có bất kỳ xuất thủ chỗ trống. Đây là kiếm ý, kiếm đạo ý chí. Tạ Vân Tiên nhìn Trần Vũ, hắn ánh mắt run rẩy, lập tức mang theo nồng nặc hy vọng, hắn biết hắn sẽ không chết, không có ai so với hắn càng thành sở kiếm ý khủng bố. Trần Vũ quay đầu, đối với Tạ Tiên gật, gật đầu, "Tạ sư huynh, ngươi cần dùng tính mạng của mình đổi tính mạng của ta, bọn họ cũng phải" cái cuối cùng chữ tử, đặc biệt là vớ rồi. Dương Diệp cùng Nhiễm Long Quân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, bọn họ biết kiếm ý vô cùng kinh khủng, không nghĩ tới Trần Vũ dĩ nhiên còn nhỏ tuổi, lĩnh ngộ được kiếm ý Trần Vũ, tự coi như người lĩnh ngộ được kiếm ý, muốn muốn chém giết chúng ta, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhiễm Long Quân nhìn Trần Vũ, âm thanh trở nên sát ý lẫn nhiên. "Thật sao?" Trần Vũ nhìn đối diện Dương Diệp cùng Nhiễm Long Quân, cả người kiếm ý lan tràn đi ra, trên tay hư kiếm đột nhiên ánh kiếm thả ra ngoài. "Hư không kiếm pháp, kiếm." Đây chơi kiếm ảnh, dĩ nhiên toàn bộ ngưng tụ trở thành một trôi trôi lợi kiếm, như vạn trượng núi kiếm. Từ bốn phương tám hướng, hướng về Dương Diệp cùng Nhiễm Long quân phong tỏa mà đi. Không, điều này sao có thể? Kiếm Ý làm sao có khả năng khủng bố như vậy? Dương Diệp cùng Nhiễm Long quân đều cảm nhận được cái cố này tử vong hàm nghĩa, sắc mặt tái xanh, cả người linh lực lăn lột, sử dụng tới địa cấp võ kỹ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 142: Vương quốc dưới đất. Chương 142: Vương quốc dưới đất vạn trưởng dưới biển. Vô tận chìm nổi. Hai người đồng thời sử dụng tới địa cấp võ kỹ, thế kinh khủng từ trên người bọn họ bộc phát ra. Làm sao Trần Vũ kiếm pháp thực sự quá khủng bố, bọn họ phát xuất hiện công kích của mình thật giống công kích tại mềm nhũn không khí như vậy, bị vô số kiếm ảnh toàn bộ hóa giải, chỉ có thể trợn mắt nhìn vô số kiếm hướng về bọn hắn chém giết mà đi. Đây chính là trong truyền thuyết kiếm ý sao? Lý Việt nhìn màn này, cảm giác được chính mình có chút miệng đáng lưỡi khô. Màn này thật sự là quá chấn động, tại dưới dạng này công kích mặt, e sợ chỉ có nhân vũ cảnh võ giả mới có sức hoàn thủ đi. Không, Trần Vũ, đừng có giết chúng ta, chúng ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Dương Diệp lời nói còn chưa nói hết, máu tươi từ thân thể của hắn ra. Đây chơi lợi bên trong kiếm Hai người đồng thời ngã trên mặt đất mặt, trợn mắt lên, chết không nhắm mắt. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ hai người tung hoành mười mấy năm, cuối cùng dĩ nhiên chết ở một cái danh bất kinh truyền vô danh tiểu tốt trong tay. Bọn hắn giết người vô số, cũng không nghĩ tới chính mình chết ở một cái tiên thiên thất trọng võ giả trong tay, đặc biệt là bọn hắn đối mặt Kiêu ý, dĩ nhiên không có bất kỳ sức phản kháng, bọn họ rất không cam tâm, tuy nhiên lại đã bị chết. Trần Sư Đệ, không nghĩ tới ngươi thật sự lĩnh ngộ được trong truyền thuyết Kiêu ý, từ đây nhất phi trùng a. Tạ Vân Thiên làm một cái si mê kiếm đạo võ giả, bây giờ trong mắt chỉ còn dư lại ước ao. Hắn rất rõ ràng một cái kiếm khách, lĩnh ngộ được kiếm ý khủng bố. Trần Vũ nhìn Tạ Vân Thiên, cười nhạt, mở miệng nói, "Tạ sư huynh, ngươi chỉ phải chăm chỉ luyện tập, tin tưởng chính mình, ngươi cũng có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo ý chí, huống hồ bây giờ của ta kiếm ý không xưng được hoàn chỉnh kiếm ý, chỉ có thể xem như là nửa bước kiếm ý. Nửa bước kiếm ý liền khủng bố như vậy." Tạ Vân Thiên mắt thấy Trần Vũ một chiêu triển khai ra, hai cái tiên thiên cựu trọng đỉnh phong võ giả, hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ, đây vẫn chỉ là nửa bước kiếm ý. nếu như tương lai lĩnh ngộ được hoàn chỉnh kiếm ý, vậy không phải nói hoàn toàn vượt cấp chém giết người võ cảnh võ giả? Cái đó không xa chiến đấu bất phần cao thấp lộ bình cùng Hà Tĩnh Mai, hai người ánh mắt đều dần hiện ra khiếp sợ. Trần Vũ vừa nay chém giết Dương Diệp cùng Nhiễm Long quân tình huống, bọn họ thấy rất rõ ràng, một kiếm kia thật sự quá kinh khủng. Coi như là hai người bọn họ, cũng không dám nói có thể dễ như ăn cháo đỡ lấy một kiếm kia. Vậy, Lộ Bình đột nhiên sau lui ra, ánh mắt trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới tại đây trên linh ải, chính mình bắt Tuyết môn tổn thất nặng nề như vậy. Trần Vũ, hôm nay ngươi giết chúng ta môn nhiều đệ tử như vậy, tương lai ngươi chắc chắn phải chết. Lộ Bình nhìn Trần Vũ vị trí, đặc biệt là ngươi còn chém giết ố vĩ đại trưởng lão Các ngươi Trần gia đều sẽ cùng theo người gặp xui xẻo. Trần sư đệ, chúng ta hai người liên thủ, nhất định phải chém giết người này, đừng cho tin tức này chuyển bá ra ngoài." Hà Tĩnh Mai cả người khí tức kinh khủng lần nữa bộc phát ra, hắn rất rõ ràng chuyện này cấp bách tính, một khi tin tức để lộ ra ngoài, e sợ Vọng Tiên Tông cũng muốn thừa nhận Ô Vĩ lửa giận. "Được." Trần Vũ cũng không phải kéo dài người, nghe thấy Hà Tĩnh Mai vừa nói như thế, cũng rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Lập tức cả người bàng bạc kiếm ý tản mắt ra, chu vi trời kiếm ảnh khoái động. Lộ Bình biến mặt, hắn không nghĩ tới chính mình Vũ, trái lại làm cho đối phương liên thủ đến chém giết chính mình. Hà Tính Mai nắm đấm màu vàng nóng, không để lại dư lực hướng về hắn hên kích mà đi. "Cửu truyền kim cương quyền, cho ta diệt sát." Hà Tính Mai khẽ quát một tiếng, thân thể mềm mại như một tòa kim cương, mỗi một quyền đều hướng về lộ Bình chỗ hiểm tập kích. Hát sát trưởng!" Lộ binh đột phá nhân vũ cảnh tu vi, sử dụng tới địa cấp võ kỹ, cũng là nhấc tay mà tới. "Chu vi cuồng liệt sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi." Trần Vũ cả người kiếm ý tràn ngập, nhìn chòng chọc vào trong chiến đấu hai người, hắn cũng không hề vội vã ra tay, hắn muốn làm đến một đòn chết. Mắt thấy Trần Vũ liền ở một bên, không biết lúc nào ra tay, Lộ binh biết Trần Vũ kiếm pháp rất nhanh. Cho nên hắn căn bản không dám tin tưởng. Có thể là cứ như vậy, hắn đối Phó Hà Tĩnh Mai liền có vẻ lực bất tòng tâm, một mực tại phân tâm. Lộ Bình thực lực vốn là không có Hà Tĩnh Mai mạnh, cứ như vậy, chỉ là mấy chiêu thời gian, đã bị Hà Tĩnh Mai hoàn toàn áp chế đánh, làm cho Lộ Bình đầy ngập lựa giận, không chỗ phát tiết. Oành. Hoa. Kèm theo Hà Tĩnh Mai màu vàng nóng một quyền, một quyền đánh kích trên ngực Lộ Bình mặt, làm cho Lộ Bình trực tiếp bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun đi ra. Sì. Ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần Vũ trên tay kiếm chuyển động, mang theo tính chất hủy diệt kiêu bí. Đời trời kiếm ngưng tụ trở thành một chuôi mấy chục trượng lại kiếm, hướng về vừa mới rơi xuống Lộ Bình một kiếm chạm rơi xuống. Khủng bố anh kiếm, trong nháy mắt sẽ phá không gian, khủng bố cơn lốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, lợi kiếm trong nháy mắt khóa chặt Lộ Bình. Lộ Bình sắc mặt ngượng ác, hắn chỉ cảm thấy cả người đều là kịch liệt đông nói. Chẳng qua hiện nay hắn tốt xấu cũng là nhân vũ cảnh tu vi võ giả, cả người cùng bạo linh lực buộc phát ra. Trên hai tay đen nhánh hung khí hiện lên, một chưởng đối với Trần Vũ tập kích tới kiếm trực tiếp đánh ra đi. Khủng bố lợi kiếm nhất chém mà xuống, một cánh tay trong nháy mắt rơi xuống đất mặt. A! Trần Vũ Món nợ này ta lộ bình nhớ kỹ, tương lai tất lấy thủ cấp của ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Lộ Bình tại thời khắc số còn, bỏ qua một cánh tay, chống lại Trần Vũ công kích, cả người cả người linh lực bộc phát ra, hướng về linh đài bên ngoài chạy thủ mạng. Hà Tĩnh Mai còn muốn ra tay truy kích, lại bị Trần Vũ ngăn cản. Hà Sư Tỷ, hắn tu vi đến nhân vũ cảnh, muốn muốn đổi tới hắn muôn vạn khó khăn, quên đi. Trần Vũ nhìn Lộ Bình bóng lưng rời đi, nội tâm càng là nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Xem ra chính mình ra ngoài tiên phong quốc sau, yếu cùng cha của mình chào hỏi một tiếng, có một cái chuẩn bị, Tô Vi chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Trần Sư Đệ, ngươi ra ngoài tinh quang bí cảnh sau, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, Ô vị người này phi thường từ bên, hắn cho dù bận tâm thân phận, không sẽ trực tiếp ra tay với ngươi, nhưng cũng không bài trừ hắn cố ý tìm làm phiền ngươi. Hà Tĩnh mai mắt đẹp nhìn xem phía trước mặt cái này so với mình tiểu thất 8 tuổi sư đệ, ánh mắt nơi sâu xa cũng mang theo khiếp sợ. Trần Vũ bày ra thiên phú, nàng không thể không bội phục. Bây giờ Trần Vũ bất quá là 17, 18 tuổi, cũng đã lĩnh ngộ được kiếm ý, có thể một kiếm sát tiên tiên cự giả, phần này thành tựu toàn bộ phong quốc đều chỉ này một người. Đa Tạ sư tỷ nhắc nhở, Trần Vũ đối với Hà Tĩnh Mai mang theo cảm tạ nói, Linh Đài Sơn mạch mịt vi, Trần Vũ một thân áo xanh, hai mắt nhìn về phía nơi xa xôi, xa xa chân trời vân thải lấp loé, giữa bầu trời lúc gần lúc hiện đều có thể nhìn thấy dị tượng. Hà Tĩnh Mai không có chọn rời đi Linh Đài Sơn mạch trung tâm, nàng quyết định liền ở Linh Đài bên trong dãy núi cùng cố tu vi, thuận tiện tìm một ít nhìn xem Linh Đài bên trong dãy núi có còn hay không những thứ khác di tích. Tạ Vân Tiên thương thế rất nghiêm trọng, cho nên tạm lúc cũng không có rời đi Linh Đài Sơn mạch, là khôi phục thương thế. Vũ Thành càng là vô cùng chất có thể giữ được tính mạng đều là vận hạnh. Trần Vũ một mình xuyên qua Linh Đài Sơn Mạch, nhìn phía xa, dựa theo Hà Tĩnh Mai cách nói, bên kia hẳn là trong truyền thuyết tinh quang bí cảnh vương quốc dưới đất mở ra. Tại tinh quang bí cảnh bên trong, lớn thứ nhất bản khối chính là Linh Đài Sơn Mạch, thứ hai bản khối chính là vương quốc dưới đất. Bất quá bởi nhiều lần mở ra tinh quang bí cảnh, vương quốc dưới đất bây giờ bảo vật cũng bị sưu tầm gần như, đi người đều là chạy trong truyền thuyết, vương quốc dưới đất có tiên tiên linh dịch mà đi. Giang giác, mịt bầu trời, dị nhiên hàng hạ một đạo khủng bố lôi điện. Giữa không trung phảng xuất hiện một đạo hư không cánh cửa, chu vi phong khiếu, vương quốc dưới đất vị trí trở nên càng thêm lựa nóng. Cầm nơi còn không biết đi, vương quốc dưới đất lần này phát sinh khủng bố như vậy dị tượng, e sợ nhất định sẽ xuất hiện bảo vật. Ta tiến vào qua tinh quang bí cảnh hai lần, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, quả thực là kinh thiên động địa. Chẳng lẽ nói trong truyền thuyết tiên thiên linh dịch liền muốn xuất hiện, nhất định phải đi xem xem cho vui. Vương quốc dưới đất chuyển tới khủng bố động tính, để nguyên bản rất nhiều không muốn đi võ giả, đều dồn dập hướng về vương quốc dưới đất vị trí chạy tới. Trần Vũ trải qua thời gian dài chạy đi, cũng coi như là khoảng cách gần nhìn rõ ràng tại sao truyền ra khủng bố như vậy dị tượng chỉ thấy trên bầu trời cách đó không xa, ở đâu là cái gì vương quốc dưới đất, rõ ràng chính là một tòa xa hoa mộ huyệt, cái gọi là không gian chi môn, cũng bất quá là tòa kia mộ huyệt xuất hiện khe hở mà thôi. Quan trọng nhất là tòa này mộ huyệt lại xây dựng tại giữa không trung, loáng thoáng có thể nhìn thấy này tòa thật to mộ huyệt đường viền. Phía dưới bốn phía, như ẩn như hiện hiện lên bốn cái tham gia thiên trụ tử, đem cả tòa mộ huyệt hoàn toàn nâng lên, nguyên lai like đây chính là cái gọi là vương quốc dưới đất, cũng không biết là ai đặt tên, hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Vương quốc dưới đất vị trí địa bàn, đâu đâu cũng có phế tích, Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt màn này, hơi kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là vương quốc dưới đất, ngược lại càng giống là một cái thế lực lớn, chỉ bất qua cái này thế lực lớn trải qua khủng bố chiến đấu, bị người hủy diệt, mới sẽ như thế tàn tạ không thể tả. Tiểu tử thối, ngươi lần này e sợ thật sự gặp phải bảo vật. Nếu như ta dự liệu không sai lời nói, nơi này đã từng là một cái chí ít không thua gì Ngũ Tinh môn phái thế lực lớn môn phái địa chỉ, chỉ là không biết bởi vì sao, bị người diệt môn rồi. Nơi xa giữa không trung xuất hiện tòa kia mộ huyệt, chính là là vì bố trí linh trận linh thạch linh lực biến mất, dẫn đến mộ huyệt xuất hiện, không phải vậy trận pháp kia thật sự rất cao minh. Chôn Thiên ấn bên trong, lão thôn trong thanh âm mang theo một ít nặng nhiên. Hắn không nghĩ tới tại Thiên Phong quốc cái này nhân vũ cảnh chính là đỉnh phong địa phương đó, lại có thể xảy ra xuất hiện tính như vậy là không sai di tích. Ngũ Tinh môn phái, Trần Vũ có chút khiếp sợ, phải biết bắt Tuyết môn tại Thiên Phong quốc cường đại như thế, lại cũng chỉ có thể có thể sừng tụng là bắt Tinh môn phái, Ngũ Tinh môn phái tại Thiên Phong quốc hoàn toàn là truyền thuyết. Tiên tiểu tử thối nhà ngươi thật là không có tiền đồ, chỉ là một cái Ngũ Tinh môn phái tính là gì? Trần Chính cường giả, giẫm chân một cái, Ngũ Tinh môn phái liền hóa thành cho bụi. Lào thôn mắt thấy Trần Vũ vẻ khiếp sợ, Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với Trần Vũ nói. Nào có biết Trần Vũ khinh thường quát một tiếng, dựa theo lão này ánh mắt, e sợ chỉ có Võ Đạo đỉnh phong mới khiến cho hắn có chút hứng thú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 143, hành hạ đến chết Chu Tuyết Ngạn. Chương 143, hành hạ đến chết Chu Tuyết Ngạn, Trần Vũ cũng không hề tại đây chút trong phế tích mặt dừng lại quá nhiều thời gian, hắn cũng hướng về cách đó không xa xuất hiện tòa kia hư không mộ huyết địa phương hành tẩu mà đi. Vân, không tư cùng ta đối thủ, ta là ngoan ngoãn bó tay chịu chói, làm ta Chu Tuyết Ngạn nhân, là ngươi lớn lao vinh hạnh. Chu Tuyết Ngạn nhìn cách đó không xa sắc mặt trắng bệch Điện Hồng Vân, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Hiện tại tinh quang bí cảnh thu được cơ duyên không nhỏ, bây giờ tu vi đột phá đến tiên tiên bắt trọng đỉnh cao, Điền Hồng Vân tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Điện Hồng Vân sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng không nghĩ tới Chu Tuyết Ngạn lại có thể biết ra tay với nàng, lập tức lạnh lùng nói: "Chu Tuyết Ngạn, bắt nạt ta một cái cô gái yếu đuối, ngươi có gì tài ba? Ngươi nói không sai, bắt nạt một cái cô gái yếu đuối xác thực không tính bản lĩnh, ngươi muốn trách thì trách Trần Vũ, hắn năm lần bảy lượt trêu chọc ta, tất cả cùng hắn có quan hệ người, bị ta Chu Tuyết Ngạn là phải, đều muốn thừa nhận của ta lựa chọn." Ngươi vẫn là ngoan ngoan làm nữ nhân của ta, chọc giận ta, một kiếm đem ngươi chèm giết, xong hết mọi chuyện. Chu Tuyết Ngạn mang trên mặt cùng ngạo vẻ mặt, to lớn trung quanh quảng trường, xuất hiện không ít người. Bác Tuyết Môn liền có mười mấy cái người, Vũ La Tông tiến vào tinh quang bí cảnh nhân số cũng tương đối nhiều, sau lưng Chu Tuyết Ngạn, cũng có mấy người. Người vô sỉ. Điền Hồng Vân vô cùng phẫn nộ, cả người tiên tiên bắt trọng khí tức bộ phát ra, trên hai tay, linh lực hiện lên, hướng về Chu Tuyết Ngạn một trường bộ xuất. Và Nào có biết bây giờ Chu Tuyết Ngạn vừa xa quá khứ, dĩ nhiên bằng vào một cái tay, gắt gao nắm lấy Điền Hồng Vân tập kích hướng cánh tay của hắn, một cái lôi kéo ở Điền Hồng Vân. "Ta xem ngươi vẫn tính là cô gái đẹp, không đành lòng giết ngươi, đến trước hết để cho ta sờ sờ ngươi này trắng mịn quả má." Ha ha ha. Chu Tuyết Ngạn vừa nói, một cái tay liền hướng về Điền Hồng Vân gõ má yếu đuớt ve mà đi. "Ta khuyên ngươi lập tức buông nàng ra, không phải vậy hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Một đạo thanh âm lạnh như băng, như một thanh kiếm sắc, xuyên thấu chu vi không ít nội tâm của người. Chỉ thấy một người mặc áo xanh thanh niên, ước chừng 10 tuổi, hai mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm Chu Tuyết Ngạn. Ồ. Hắn là ai, Tiên Tiên thất Trọng Tu Vi cũng dám gây sự với Chu Tuyết Ngạn? Hắn chính là cái kia Trần Vũ đi, nghe nói hắn đã sớm đánh bại Chu Tuyết Ngạn, chẳng trách dám đứng ra. Chẳng qua hiện nay Chu Tuyết Ngạn tu vi đột phá tiên tiên bắt trọng đỉnh cao, nay Trần Vũ đứng ra chỉ sợ là tự gây phiền phức. Trần Vũ mới vừa tới đến mộ huyệt phía dưới, liền phát hiện có không ít bóng người, vừa vặn gặp phải Chu Tuyết Ngạn gây sự với Điền Hồng Vân, hắn đối Điền Hồng Vân chỉ là mấy lần là đệ tử, hắn tự nhiên không thể mắt thấy Điền bị thương tổn. đặc biệt là Tuyết Ngạn mới vừa rồi còn chỉ mặt gọi tên mà nói là bởi vì hắn, mới làm khó dễ Điền Vân. Trần Sư Đệ, là ngươi? Điền Hồng Vân vốn là với bắt đầu cảm giác mình nắm lấy một cái phao cứu mạng, lập tức nghĩ đến Chu Tuyết Ngạn thực lực đại tiến, e sợ Trần Vũ cũng không phải đối thủ của đối phương. Trần Sư Lệ, ngươi rời đi đi, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi. Điền Hồng Vân cũng không muốn liên lụy Trần Vũ, lập tức đối với Trần Vũ mở miệng nói. Trần Vũ, ta tìm ngươi đã lâu rồi, thực sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, hôm nay ta Chu Tuyết Ngạn liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người, tìm về ta đã từng kiêu ngạo, ta muốn đánh bạn ngươi. Chu Tuyết Ngạn mắt thấy Trần Vũ xuất hiện, nhất thời thả ra Điền Hồng Vân. Sắc mặt Tầm Hàn nhìn chằm chằm Trần Vũ, đi ra mấy bước, mang theo thần sắc khinh thường. "Chu Tuyết Ngạn, lần trước bắt Tuyết môn luật bản, ta không giết người, ngươi lại còn dám gây chuyện thị phi, thật là làm cho ta có chút thất vọng." Trần Vũ ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, lời nói này ngược lại như là một một trưởng bối đối van bối răn dạy, chu vi không ít người đều là một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Chu Tuyết Ngạn nghe thấy Trần Vũ lời nói, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ, từ lần trước bắt Tuyết môn sự tình sau, hắn trở về Vũ La Tông, cũng cảm giác được vô số người đang chê hắn cười hắn lại bại ở một cái không có danh tiếng gì, vô danh tiểu tốt trong tay, cười hắn lại bại bởi một cái so với mình tu vi còn kém rất rười. Hắn vẫn cho rằng đó là hắn suốt đời sỉ nhục, coi như là hắn chết cũng phải cọ dựa sỉ nhục, bây giờ lần nữa bị Trần Vũ Quang Minh tránh đại nói ra, hắn vẫn nộ có thể tưởng tượng được. "Trần Vũ, ta muốn dùng máu tươi của ngươi đến cọ rửa sỉ nhục." Chu Tuyết Ngạn nhìn Trần Vũ, từng chữ từng chữ nói. Hắn trên tay mặt, ánh kiếm lấp loé, trên người tiên tiên bắt trọng định phong khí phát ra. Chu Tuyết Ngạn bây giờ tu vi tiến nhanh, Trần Vũ sợ sợ không phải là đối thủ của hắn. Mắt thấy Chu Tuyết Ngạn liền muốn xuất thủ, có người suy đoán nói Chu Tuyết Ngạn thực sự là tự tìm đường chết. Cách đó không xa một cái thanh niên, vây quanh hai tay, hơi híp mắt nhìn màn này, khỏe miệng không tự chủ được nói. Ở bên cạnh hắn hai người, đều là khiếp sợ. "Tao sư minh, ngươi câu nói này có ý gì? Chẳng lẽ Chu Tuyết Ngạn tu vi tiến nhanh, còn không phải là đối thủ của Trần Vũ?" Một người trong đó nhất thời hỏi tới, phải biết ở bên cạnh hắn nhưng là Tiên Phong Quốc ngũ đại công tử một trong ta gốc, đồng dạng là kiếm pháp tuyệt luân, thực lực so với tạo vấn Tiên mạnh hơn. "Chu Tuyết Ngạn chính là cái nhãi nhóc thằng hề mà thôi, cái này Trần Vũ không đốn dạn, e sợ lần này vương quốc dưới đất mở ra, hắn sẽ trở thành kình địch của ta." Tao lúc vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị, hắn rất rõ ràng cảm nhận được đến từ Trần Vũ trên người cái cố này áp bức. Hắn đã sớm nghe nói Trần Vũ kiếm pháp rất cao siêu, nhanh vô cùng, bây giờ chỉ là đơn giản vừa thấy, tiểu đối Trần Vũ làm ra như thế đánh giá, quả nhiên không hổ là Ngũ Đại công tử một trong. "Trần Vũ, xuất kiếm đi." Chu Tuyết Ngạn cả người linh lực lưu động, hắn đã chuẩn bị muốn chém giết Trần Vũ rồi. "Ngươi còn chưa xứng để cho ta sử dụng kiếm." Trần Vũ nhìn Chu Tuyết Ngạn, thản nhiên nói. Trần Vũ nói chính là sự thực, lấy hắn bây giờ tu vi và thực lực, sử dụng kiếm đối phó Chu Tuyết Ngạn, hoàn toàn là bơi nhỏ hắn hư kiếm. Trần Vũ Ngươi một chết, nói quắc không biết ngượng. Chu Tuyết Ngạn nghe thấy Trần Vũ câu nói này, suýt chút nữa không có thổ huyết. Hắn một lòng một ý muốn dự nhục, nào có biết Trần Vũ lại nói lên lời nói như vậy, hắn làm sao không nộ. Xì. Si. Chu Tuyết Ngạn cả người linh lực hướng trong tay kiếm phun trào mà đi, một kiếm chẩm suất, không ít tiên thiên bắt trọng võ giả đều là một trận đột thức, Chu Tuyết Ngạn quả nhiên rất lợi hại. Trần Vũ thật sự không sử dụng kiếm. Mắt thấy Chu Tuyết Ngạn một kiếm hướng về Trần Vũ đâm ra đi, bọn họ phát hiện Trần Vũ thật sự không chuẩn bị sử dụng kiếm, mà là đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì. Keng. Tuyết Ngạn kiếm mang theo khủng bố anh kiếm Mắt thấy liền muốn đâm vào Trần Vũ thân thể. Trần Vũ một cái tay đột nhiên vươn ra, trên ngón tay mấy chục đạo ánh kiếm đổ xuống mà ra. Một ngón giữa cứ như vậy đè đè đỉnh tại Chu Tuyết Ngạn trên mũi kiếm, mấy chục đạo ánh kiếm hướng về Chu Tuyết Ngạn tập kích mà đi, thời gian phản phất trong nháy mắt đình chỉ. Rang rắc. Chu Tuyết Ngạn chỉ cảm thấy cánh tay rung động, cả người trực tiếp bị mấy mười đạo kiếm khí đánh trúng. Hắn thậm chí không biết những kiếm khí đó đến cùng từ nơi nào mà đến, hắn lại nên làm sao tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng công kích. Trong tay kiếm lại tại Trần Vũ một cái đầu ngón tay chạm vào mặt, từ trung gian gãy vỡ trở thành hai đoạn, hắn cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài nặng nề đập xuống đất mặt. ảnh. toàn bộ hiện trường tiến lặng như tờ. Tất cả mọi người ngạc nhiên ha to mồm, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Không có một người nghĩ đến, khi thế hung hăng Chu Tuyết Ngạn, thật không ngờ bị thảm, hai người kia hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặt. A, không, không thể, ngươi thực lực làm sao có khả năng tăng lên tới cảnh giới này, ta không tin, ta muốn giết ngươi, ngươi trợ trò lửa bị. Chu Tuyết Ngạn từ trên mặt đất mặt vươn mình lên, có vẻ hơi nói năng lộn xộn, sắc mặt tái nhợt. Linh hướng về Trần Vũ lần nữa tập kích tới, thi triển ra đúng là hắn thành danh kỹ, Hắc Vũ kiếm pháp. Keng! Nào có biết vẫn là cùng phía trước như thế một màn, Trần Vũ một cái đầu ngón tay, đồng dạng cực kỳ chính xác đụng vào tại Chu Tuyết Ngạn này cắt thành hai đoạn trên thân kiếm. Chu Tuyết Ngạn, ta nói, người bây giờ không tư cách để cho ta xuất kiếm, chết đi. Trần Vũ cũng không chuẩn bị cùng Chu Tuyết Ngạn dây dưa, người này ba lần bốn lượt gây sự với chính mình, bây giờ chính mình giết hắn, cũng coi như là hắn gieo gió gặt báo. Suy suy suy. Theo Trần Vũ dứt tiếng, Chu Tuyết Ngạn trong tay còn lại nửa đoạn bản kiếm, dĩ nhiên theo thân kiếm, từ từ xuất hiện vết nứt, từng khối từng khối rơi ở trên mặt đất. Mặt. Hoa. Chu Tuyết Ngạn lại vào lúc này một ngụm máu tươi phun đi ra. Cả người sắc mặt trắng bệnh, mang theo nồng nặng không cam lòng, chỉ có thể mắt thấy một đạo kiếm khí từ Trần Vũ trong tay xung kích ra ngoài, xuyên thủng trái tim của hắn. "Ta không cam lòng." Chu Tuyết ngạn chậm rãi ngã trên mặt đất, trợn mắt lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tình cảnh này, từng có lúc, Trần Vũ thực lực căn bản không có hắn mạnh, nếu như hắn toàn lực ra tay, chém giết Trần Vũ là điều chắc chắn. Nhưng là hắn không có chém giết Trần Vũ, hắn cảm thấy Lôi Thiên Phú của hắn căn bản khinh thường với chém giết Trần Vũ. Nào có biết ngắn ngủi thời gian đi qua, khi hắn lần nữa cùng Trần Vũ thời điểm chiến đấu, lại bị Trần Vũ đè lên đánh, cuối cùng bị Trần Vũ đánh bại. Bây giờ lại là ngắn ngủn một quãng thời gian đi qua, hắn phát hiện hắn thậm chí ngay cả làm cho đối phương xuất thủ tư cách đều không có, này không thể không nói là một loại bi ai. Ba ba ba. Người chung quanh còn không phục hồi tinh thần lại, một đạo tiếng vô tay từ Tào Úc nơi đó vang lên. Tào Úc nhìn về phía Trần Vũ vị trí, không ngừng vỗ tay. Xem ra kiếm pháp của ngươi đã vượt qua Tạ Vân Điên, ta đối với ngươi có chút hứng thú, nếu như có cơ hội, ta nghĩ ta có thể dạy dỗ ngươi kiếm pháp. Thiên, hắn không phải Ngũ đại công tử một trong Tào Úc sao? Liên hắn cũng khen Trần Vũ kiếm pháp rất tốt, xem ra Trần khởi đúng là sự thật. Nếu như ta có thể thu được Tào Úc giáo dục kiếm pháp, thực lực khẳng định tiến nhanh. Xem ra sau này đừng trêu chọc cái này Trần Vũ, hắn thực lực e sợ đã có thể so với Tiên Tiên Cửu Trọng rồi. Trần Vũ nhìn về phía nói chuyện Tào Úc, ánh mắt hờ hững, hắn tự chung quanh tiếng thảo luận bên trong, đã biết cách đó không xa thân phận của Tào Úc, đối với đối phương thuyết giáo đạo chính mình kiếm pháp, hắn chỉ là cười ha ha, không làm đáp lại. Từng, Tào Úc không nghĩ tới chính mình mở miệng, Trần Vũ lại còn dám không mặt chính mình. Phải biết hắn nhưng là Phong quốc ngũ đại công tử một trong, hắn kiếm pháp coi như là Tạ vấn Thiên cũng phải kém hơn ba phần có thể thu được hắn giáo dục là lớn lao vinh hạnh, Trần Vũ lại một bộ rất khinh thường vẻ mặt. Cái này Trần Vũ phải tao ương, hắn đây là công nhân không nghệ mặt tao ức. Mắt thấy tao ức cao mày đến, không ít người đều âm thầm thay thế Trần Vũ bóp một cái mồ hôi lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 144, yêu nhân Kim Bích Vũ. Chương 144, yêu nhân Kim Bích Vũ tiểu tử, Tào sư minh cho người mặt mũi, người chớ tự bản thân không biết xấu hổ. Tại tao ức bên người một cái tiên tiên trọng võ giả đột nhiên đứng ra, chỉ vào Trần Vũ không cam lòng đạo. Mặt của ta liền sinh trưởng ở chính ta trên người, ta muốn người khác cho ta mặt. Trừ phi là giống như ngươi vậy chó, mới cần bị người cho người mặt mũi." Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn đối phương, bình tĩnh nói, "Ngươi dám mắng ta là chó, ngươi muốn chết." Cái kia tiên tiên cự trọng nam tử, cả người linh lực bạo trảo ra, hướng về Trần Vũ một bước bước ra thời điểm, song quyền mặt trên, khí thế bằng bạn. "Trần Vũ phải ta Vương, đây là Bắc Tuyết môn địa cấp võ kỹ, Thạch phá thiên kinh quyền, quyền pháp mãnh liệt cực kỳ, một quyền đánh ra, như vạn cân trọng lượng." "Tiểu tử, ta muốn ngươi ăn chút vị đắng." Nam hướng về Trần Vũ tấn công tới, thân chu vi khí lan lột, trên nắm tay càng là phát ra thình quả đậm tiếng nổ. "Thật sao?" Trần Vũ trên tay, thư kiếm đột nhiên hiện lên. Trong nháy mắt này, hắn cả người khí thế đột nhiên tỏa sáng, khi tất cả người hoàn toàn biến hóa, nơi nào còn là vừa mới cái kia bình dị gần gũi Trần Vũ. Tiêu giao cửu kiếm, tâm kiếm hợp nhất. Trần Vũ cả người kinh khủng kia kiếm ý quần quật ra đến, hắn thì triển ra là tiêu giao cửu kiếm, nhưng là mang tới uy thế, không kém chút nào nam tử kia địa cấp võ khí thạch phá thiên kinh quyền. Xì. Sì. Nam tử kia bị Trần Vũ đánh bay ra ngoài, máu phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, hắn trước ngực, một đạo lăng lệ vết thương nước bọt ra, chừng lớn hai mắt. Làm sao có khả năng, người lĩnh ngộ được kia ý Nam tử kia có chút rung động nhìn chằm chằm Trần Vũ, lập tức trầm rãi nga xuống, khí tuyệt bỏ mình. Kiếp ý, tao ước sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn không nghĩ tới Trần Vũ lại khủng bố như vậy, còn lĩnh ngộ được kiếp ý, chẳng trách căn bản không nể mặt chính mình. Hắn là một cái kiếm khách, rất thanh sở kiếp ý cường hãn, coi như là hắn bây giờ, cũng không dám nói thật sự có thể chém giết Trần Vũ. Không đúng, đây không phải hoàn chỉnh kiếp ý, vẫn chỉ là nửa bước kiếp ý. Mặc dù như thế, tao ước ánh mắt nơi sâu xa cũng mang theo khiếp sợ, hắn nhiều năm như vậy vẫn muốn lĩnh ngộ kiếp ý có thể là căn bản trạng không tới chút nào ra lông, đến cuối cùng hắn dứt khoát từ bỏ lĩnh ngộ kiếm ý, toàn lực tu luyện kiếm pháp cùng tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày đột phá nhân vũ cảnh. Thật là khủng khiếp một kiếm, vọng tiên tông cái này Trần Vũ quả nhiên quật khởi, lần trước bắt tuyết môn hắn lĩnh ngộ kiếm ý bị tắc đức, không nghĩ tới ngăn ngắn hơn 1 tháng, liền thành công lĩnh ngộ kiếm ý. Cũng còn tốt vừa nãy ta không có đi gây sự với hắn, không có bỏ đá xuống giếng, tiện tại như vậy, ta nhưng không chêu nổi. Bất quá hắn chém giết người, cũng coi như là hoàn toàn đắc đúc, không biết Tào có thể hay không cùng hắn trở mặt. Mắt thấy Trần Vũ dĩ nhiên một kiếm thuấn sát tiên tiên cự trọng võ giả, trung quanh không ít người ánh mắt lấp loé. Điền Hồng Vân ánh mắt nơi sâu xa càng là chấn động vô cùng, từng có lúc nàng còn nhìn Trần Vũ tại Vọng Thiên Tông trên võ đài, khiêu chiến người khác. Khi đó Trần Vũ dưới cái nhìn của nàng còn rất nhỏ yếu, thậm chí nàng cảm thấy Trần Vũ muốn truy càng tìm nàng, không có 3 năm rưỡi không thể, nào có biết thời gian ngắn như vậy, Trần Vũ không chỉ có vượt qua nàng, hơn nữa còn đã vượt qua Vọng Thiên Tông tất cả mọi người, coi như là Ngũ Đại công tử Mạc Vân sư huynh cũng chỉ đến như thế đi. Tao sư huynh, cái này Trần Vũ rất hăng, hắn lại dám công nhiên chém giết chúng ta Bắc một người. Tại tao úc bên người một cái khác tiên tiên cự trọng võ giả sắc mặt khó coi, hắn trong lòng cũng là từng đợt nghĩ mà sợ, yếu là vừa rồi ra tay trước chính là hắn, như vậy hiện tại ngã trên mặt đất mặt chính là hắn. Trần Vũ, ngươi ra tay và ác, phải hay không nên cho ta một câu trả lời? Tao úc gầm thanh âm trầm, hai mắt híp lại nhìn đối diện Trần Vũ, từng chữ từng chữ đạo: "Ngươi là Ngũ Đại công tử một trong, ngươi không cảm thấy ngươi câu nói này có chút ấu trí sao? Bác Tuyết môn những năm này chém giết chúng ta Vọng thiên tông người còn thiếu sao? sư huynh tại tàn huyết rậm, không phải chết cho các ngươi tay, chỉ cho phép các ngươi Bác Tuyết môn người giết người phóng hoa." Không cho phép ta giết các ngươi Băng Tuyết môn người sao?" Trần Vũ nhìn Tào Úc, liên tiếp nói ra ba cái câu hỏi, khi thế không ngừng tăng mạnh. Lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản không kinh hái trước mặt Tào Úc. Cho dù không cách nào làm được chém giết Tào Úc, thế nhưng Tào Úc muốn, muốn chém giết hắn Trần Vũ, cũng là căn bản chuyện không thể nào. "Tiểu tử, là người một số thời khắc vẫn là không muốn quá ngông cuồng tốt, Băng Tuyết môn thực lực há lại là người có thể chống lại." Tào Úc nhìn Trần Vũ, dĩ nhiên lôi ra Băng Tuyết môn làm hầu tuấn, này làm cho không ít người đều âm nhiên. cách nói này biến chính là muốn tìm một cái hạ thang, cũng không muốn gây sự với Trần Vũ. "Trần sư đệ, người làm công tệ." rất được tốt. Vừa lúc đó, cách đó không xa một bóng người vút nhanh mà tới. Người đến khuôn mặt tu lãng, cho người một loại vân đạm phong khinh tiêu sái cảm giác. Mạc Vấn. Tào Úc mắt thấy Mạc Vân đến, sắc mặt biến hóa. Bây giờ nếu như lại tăng thêm một cái Mạc Vấn, như vậy Tào Úc còn thật sự không dám gây sự với Trần Vũ. Mạc Vấn sư huynh, có khỏe hay không? Trần Vũ mang theo đủ cười, nhìn xuất hiện tại bên cạnh hắn Mạc Vấn. Xem ra này Vương Quốc dưới đất sức hấp dẫn còn thật sự rất lớn. Trần sư đệ, thật là làm cho ta khiếp sợ, ngăn ngắn mười mấy ngày không gặp, ngươi tu vi đột phá tiên tiên rất trọng, thực lực đại tiến, càng là lĩnh ngộ được kiêu bí. Thực sự là thật đáng mừng. Mạc vẫn nhìn về phía Trần Vũ, cũng mang theo khiếp sợ. Hắn mới vừa vừa mới đến thời điểm, vốn là chuẩn bị ra tay cứu viện Trần Vũ, lại mắt thấy Trần Vũ một kiếm chạm giết tiên tiên tửu trọng, không phải do hắn không tin sợ. Hắn tự hỏi cho dù là chính hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm đến nước này. Ha ha ha, nơi này quả nhiên rất náo nhiệt. Vừa lúc đó, lại là một bóng người đột nhiên xuất hiện. Tới không phải ai khác, đồng dạng là thiên Phong Quốc Ngũ Đại công tử một trong Lý Huyền. Vương quốc dưới đất có náo nhiệt, há có thể có thể thiếu ta quý hoa. Theo Lý Huyền đến, trong nháy mắt lại là một bóng người lên. Đồng dạng là Thiên Phong quốc Ngũ đại công tử một trong Quý Hoa. "Ồ, Lý Huyền, ta ước có vẻ như có người khiêu khích các ngươi bắt Tuyết môn uy nghiêm, ngay trước mặt các ngươi chém giết sư đệ của các người, là gan không nhỏ hả? Quý Hoa mắt thấy trên mặt đất Bắt Tuyết môn tử vong đệ tử, về phần một bên Chu Tuyết ngạo, hắn căn bản không có để ý tới. Trong giọng nói không hề che giấu chút nào đều là gây xích mích ly gián, chỉ sợ thiên hạ bất loạn hàng nữa. Trần Vũ nhìn về phía nói Quý Hoa, người này Thiên Phong quốc Ngũ đại công tử một trong, Vũ La Tông đại đệ tử. Quý Hoa phát hiện Trần Vũ ánh mắt hướng về hắn mà đến, trên mặt một bộ thần sắc khinh thường. "Làm sao, ta chính là đến quạt gió thổi lửa." Chẳng lẽ ngươi muốn ngay cả ta cũng giết?" Quý Hoa tự mình nói xong, mở ra hai tay, kẻ muốn giết ta hơn nhiều, liền nhìn ngươi có hay không bản lĩnh kia. "Quý Hoa, có cơ hội ta Mạc Vân đương nhiên sẽ không để ngươi dễ chịu." Mạc Vân đứng ở Trần Vũ bên người, ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía Quý Hoa, người này tại Thiên Phong quốc, giết qua vọng Thiên Tông đệ tử không phải số ít, tâm tư tản nhẫn. "Hừ, Quý Hoa, người nào không biết ngươi thích nhất làm gây xích mích ly gián sự tình, hôm nay chúng ta đều là hướng về phía Vương quốc dưới đất mà đến, hiện tại tranh đấu chẳng phải là chính giữa ngươi ý muốn?" Lý Viễn mắt thấy bị Trần Vũ chém giết Bắc Tuyết môn đệ tử, nhìn bên người Tào Úc một mắt, mang theo sát ý nhìn về phía Trần Vũ, "Trần Vũ, đừng để cho chúng ta tại vương quốc dưới đất gặp ngươi, không phải vậy giết chết không cần lù nợ tội. Đã như vậy, liền tạm thời trước hết để cho ngươi sống thêm hai ngày." Tào Úc cũng biết bây giờ cùng Trần Vũ mặc vấn đấu tranh, lựa bại câu thường, sẽ chỉ làm Quý Hoa một người ngư ông đắc lợi. Thực sự là đáng tiếc. Quý Hoa mắt thấy Tào Úc cùng Lý Viễn không chuẩn bị đấu, có chút tiếc nuối thở dài nói, rát, rát, rát, rát. Vương quốc đất xuất hiện e sợ tiên thiên dịch liền muốn xuất hiện, muốn đi vào vương quốc dưới đất chỉ có chúng ta mọi người liên hợp, đồng thời mở ra vương quốc dưới đất cửa lớn. Không khí hiện trường có vẻ đặc biệt nghiêm nghị, một đạo sắc bén âm thanh truyền bá mà tới. Theo một bóng người bồng bềnh mà tới, rơi trên mặt đất mặt, thiên tiểu bá mị, nhìn qua chính là một cô gái, đáng tiếc hắn biết hầu này thô to hầu kết bán rẻ hắn. Kim Mị Vũ, Mạc Vân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn đến vương quốc dưới đất mục đích cũng là tìm kiếm trong truyền thuyết tiên tiên linh vực. Nếu có thể tìm tới tiên tiên linh vực, hắn Mạc Vân đột phá nhân vũ cảnh liền ngay trong tầm tay. Nha, Mạc Vân đại ca, ca, ngươi còn nhận thức ta à? Vũ đối với Mạc Vân giơ ra một cái tay, Lan Hoa chỉ đối với Mạc Vân ánh mắt mê hoặc, này thân thể nhu mỹ, còn theo động tác của Hàn Vật Mèo. Vốn là dựa theo tình cảnh này, tuyệt đại đa số người cũng sẽ là hưởng thụ. Nhưng là người chung quanh, giờ khác này lại không lý do cảm nhận được một luồng âm hàn cùng sát ý hẹn. Trần Vũ nhìn Kim Mị Vũ, suýt chút nữa không có phun ra. Hắn không nghĩ tới kiếp trước có người yêu, hắn hận nhất những kia tên bất nam bất nữ, không nghĩ tới thế giới này cũng có người yêu, rõ ràng là nam tử, một mực phải làm bộ nữ nhân. Hừ, Kim Mị Vũ, ngươi không cần ở trước mặt ta diễn kịch. một cái đại nam như tốt, một mực yếu làm bộ nữ nhân, ngươi không buồn nôn ta đều sợ buồn nôn. Mạc không ý kỵ tí nào nhìn Kim Mích Vũ không e dè đạo. Kim Bích Vũ nghe thấy Mạc vẫn lời nói, không những không giận mà còn cười, còn phát ra cười khanh khách thanh âm, làm cho Trần Vũ cả người nổi ra gà. Ít nói nhảm, bây giờ mọi người mục đích đều là tiến vào tòa này mộ huyệt, tòa này mộ huyệt chậm chạp chưa hề mở ra, đó là bởi vì hắn linh trận còn không biến mất, chúng ta muốn đi vào, cũng chỉ có mọi người liên hợp đồng thời, đồng loạt ra tay, đỡ đợt ra cửa lớn, bằng không chờ đợi thêm nữa, thời gian một tháng rất nhanh liền đến, đến rồi. Kim Bích Vũ đột nhiên phảng phất biến thành người khác, nơi nào còn là vừa mới cái kia xinh đẹp nữ tử. Bây giờ Kim Bích Vũ, càng giống là một cái sấm rền gió cuốn thượng vị giả. Ta đến 1 2 3, toàn lực ra tay đánh kích mộ huyệt cửa lớn. Nếu như không có người xuất thủ, sau đó nếu như bị ta phát hiện tiến vào bên trong, giết chết không cần lưu nợ tội. Kim Bích Vũ ý kiến căn bản không cho mọi người bất kỳ cơ hội phản bác, hắn liền trước tiên xung kích ra ngoài, cả người khủng bố linh lực bộc phát ra, không thể không nói cái này Kim Bích Vũ thực lực xác thực rất khủng bố, bằng vào trên người của hắn luồng khí thế kia, liền đầy đủ xóa bỏ bình thường tiên tiên cựu trọng võ giả. Chuẩn bị ra tay. 1 2 8. Theo ba chữ vừa mới ra khỏi miệng, Kim Bích Vũ cả người như cuồn phong mưa xối xả, Trốn về vương quốc dưới đất lối và vành kích mà đi. Tao Úc cùng Lý Viễn đều theo sát mà lên, toàn lực ra tay, Quý Hoa cũng xung lên. Mạc Vân cùng Trần Vũ lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều hướng về phía trước mà đi. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như không có mọi người sức mạnh, muốn dễ dàng mở ra vương quốc dưới đất cửa lớn, căn bản không khả năng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 145, Tàn huyết môn chuyện cũ. Chương 145, Tàn huyết môn truyện cũ giăng rắc. Tất cả mọi người tại chỗ võ giả, toàn bộ ra tay mang theo bảng bạc linh lực, đồng loạt đánh vào vương quốc dưới đất trên cửa chính mặt, mảnh liệt sóng khí từ mộ huyệt chu vi quét tán mà đi. "Nhanh sao a, cửa lớn mở ra rồi." "A, ngươi cốt ngay cho ta, để ta tiến trước đi." "Ngươi muốn chết, dám cùng ta tranh cướp trước sau." Thỉnh thoảng liền chuyển đến tranh đấu âm thanh, mọi người vào lúc này đều ra tay đánh nhau. Một ít tu vi kém cỏi võ giả, trong nháy mắt bị chém giết. Trước hết sông vào vương quốc dưới đất người không gì bằng Kim Mịch Vũ, hắn hồn thân chu vi khí thế bàn bạc, căn bản không có người dám tới gần hắn may, chỉ có thể mặc cho hắn trước hết xông vào vương quốc dưới đất. Ồ, đây là địa phương nào?" Trần Vũ chỉ cảm thấy chính mình náo hải chóng rông trong ngay mắt, thời gian mấy hơi thở, liền xuất hiện tại một cái hoàn cảnh xa lạ. Tại bên cạnh hắn, đồng dạng xuất hiện mấy bóng người. Haha, ha, Trần Vũ không nghĩ tới ngươi lại cùng chuyển tống đến đồng thời, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Âm lanh âm thanh chuyển đến, không phải là tao cốc sao? Ồ, xem ra chúng ta còn thật là có duyên phân, ta và các ngươi chuyển đưa đến cùng một chỗ. Vừa lúc đó, lại là một thanh âm chuyển đến, dĩ nhiên đồng dạng là Ngũ Đại công tử một trong Quý Hoa. Hừ, tao lúc sắc mặt trở nên có coi, vốn là hắn chính là chuẩn bị trước tiên đem Trần Vũ sửa chữa. Bây giờ Quý Hoa đến như vậy một cái Hắn rất rõ ràng hắn cho dù có thể chém giết Trần Vũ, trả giá cao cũng không nhỏ, đến lúc đó bên cạnh còn lại cái kế tiếp nhìn chằm chằm Quý Hoa, hắn làm sao có thể an tâm. Trần Vũ, xem ra số người cũng may, vốn là ta cảm thấy người muốn chết rồi, bây giờ xem ra người không chết được." Tao cúi nhìn Trần Vũ, mở miệng nói. "A Trần Vũ lần này không có trả lời, không nóng không lạnh nở nụ cười hai tiếng. Chu vi lại là năm sáu bóng người xuất hiện, trong đó có người là Bắc Tuyết môn đệ tử, cũng có người là Vũ La tông đệ tử. Lần này vọng Thiên tông tiến vào Tinh Quang Bí cảnh người thực sự quá ít, muốn gặp phải đều rất khó. Lập tức hắn phát hiện cách đó không xa một vùng biển mênh mông hỏa hải từ từ bốc cháy lên, tại hỏa hải bầu trời chỉ có một cái độc lập cầu gỗ. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia cầu gỗ lại tại hừng hực liệt hỏa bên trong, vẫn không thể nào đứt đoạn. Xem ra mà vấn, Kim Mị Vũ, Lý Huyền bọn người bị truyền tống đến những nơi khác, chính là không biết bọn hắn vị trí là địa phương nào, cách mình đám người nơi này có bao xa. Hắn mới vừa mới vừa nghĩ tới chỗ này thời điểm, hỏa hải một bên khác, nhất thời một tiếng tiếng kêu rên chuyển đến. Tại hỏa hải bên kia, còn có một cái cùng chiếc mặt giống nhau như đúc cầu đồ mục. Vừa nãy truyền tới tiếng kêu rên Dĩ nhiên là một bóng người, bị Kim Bích Vũ một trường đánh rơi trong biển lửa, hài cốt không còn, lúc này mới phát ra tiếng kêu rên. Nếu ai còn dám theo sát ta leo lên cầu độc mộc, người này chính là hắn Tầm Ngương, chết. Kim Bích Vũ nói xong, ánh mắt lạnh leo đảo qua trước mặt mọi người, trong đó bao quát Lý Huyền, mặc Vân đám người. Kim Bích Vũ tựa hồ cũng phát hiện Trần Vũ đám người vị trí bên này, trong mắt mang theo sát ý nhìn lướt qua mọi người, lập tức liền hướng về trong biển lửa sông ra ngoài. Tiểu tử, ngươi bên trong túi đựng đồ, thật giống có bảo vật, ngươi tra xét một chút. Bây giờ biết thôn Thiên ấn tầng thứ nhất có thể lưu trữ vật phẩm, hắn liền đem hết thẻ túi chứa vật đều ném đến thôn Thiên ấn một tầng bên trong. Từ khi hắn tới gần nơi này tòa mộ huyệt, túi lượng đồ kia sẽ không ngừng xuất hiện chấn động, tất cả những thứ này tự nhiên không gạt được lao thôn thay mắt. Có ý gì? Trần Vũ không biết lao thôn giở trò quỷ gì, phải biết bây giờ leo lên cầu độc mục, đây chính là tranh đoạt từng giây sự tình. Hắn lập tức bình tĩnh lại tâm thần, kiểm tra cái kia xuất hiện khắc thường túi chứa vật. Đây không phải ta chém giết Tàn Huyết Đồ Phu thời điểm, đem Huyết Đồ Phu tất cả đồ vật đều vứt vào trong đó túi đựng đồ kia sao? Chân Vũ nhìn túi đựng đồ kia, nhất thời hơi kinh Tào Úc, ngươi muốn trước tiên đến bờ bên kia, ta ha có thể cho ngươi thực hiện được, cho ta lưu lại đến." Tao Úc mắt thấy Trần Vũ mất tập trung, cả người linh lực bộc phát ra, hai chân trẻ xuống đất, chính là mấy bên ngoài hơn 10 trượng, hướng về hỏa hải phía trên cầu độc mục đột nhiên lao ra. Nhưng là Quý Hoa cũng không phải kẻ tầm thường, hắn làm sao sẽ để Tào Úc đi trước một bước. Lập tức nhìn Trần Vũ lại đối Tao Úc không quan tâm, chỉ có thể chính mình đuổi tới. "Vảnh!" Tao Úc một trưởng vũ mở Quý Hoa công kích, trên tay phải, kiếm ảnh lên. Không ngừng hướng về Quý Hoa sử dụng tới kỹ, nhưng là Quý Hoa thực lực cũng không đơn giản, hai người căn bản bất phân thắng bại. Hai người đồng thời leo lên cầu độc mục, lẫn nhau đều sợ hai đối phương lĩnh trước chính mình, dồn dập hướng về phía trước đánh tới. Một bên hành tẩu một bên chiến đấu, còn lại người ngoại trừ Trần Vũ, đều theo sát hai người bước lên cầu độc mộc. Xì. Trần Vũ mới vừa vừa mới mở ra túi chữ vật, màu vàng ánh sáng đột nhiên thả ra ngoài, chỉ nghe xì sì một tiếng, một đạo hư ảnh từ bên trong túi đựng đồ lao ra, dừng lại tại thôn thiên ấn một tầng bên trong. Thiếu ra, trôi này đoạn đao thật giống có linh tính. một tầng bên trong, còn có một người, cái chính là ngân giáp hộ pháp. Trần Vũ nhìn ngân giáp hộ pháp, Suýt chút nữa không có giật nảy cả mình, cái này ra hỏa tu vi lại tăng lên tới Nhân Vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong. Tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy? Trần Vũ nhìn Ngân Giáp hộ pháp, hắn nhớ rõ, Ngân Giáp hộ pháp tiến vào thôn Thiên ấn thời điểm, tu vi vẫn chỉ là nhiệm vụ cảnh tiền kỳ. Nào có biết Ngân Giáp hộ pháp nhìn Trần Vũ, mới càng thêm ngạc nhiên. Hắn đột phá tu vi bất quá là đi một lượt trước đây đi qua lão lộ, ngược lại là Trần Vũ bây giờ tu vi càng nhưng đã là tiên tiên cấp trọng. Đúng. Chôi này đoạn dao đột nhiên nhảy vào Trần Vũ mi tâm bên trong, một đạo tin tức xuất hiện tại Trần Vũ trong đầu. Hắn có chút trợn mắt mổn, thế gian càng có trùng hợp như thế sự tình. Chôi này đoạn đao dĩ nhiên là vương quốc dưới đất bảo tàng vị trí chìa khóa không có trôi này chìa khóa bất luận người nào đều không thể mở ra vương quốc dưới đất bảo khố. tiểu tử chuyện gì xảy ra lao thôn mắt thấy Trần Vũ trận mắt mm hắn vừa nãy muốn ngăn cản trôi này đoạn đao nhảy vào Trần Vũ thân thể lại phát hiện đã tới không kịp lập tức nhìn Trần Vũ như vậy ngạc nhiên hắn không khỏi có chút bậ tâm không phải là có cường giả đoạt xa chứ a lao thôn trôi này đoạn đao dĩ nhiên là mở ra vương quốc giới đất bảoo tàng chìa khóa Trần Vũ câu nói này vừa ra ngân giáp hộ pháp ánh mắt đột nhiên biến đổi Làm sao có khả năng, thiên hạ không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Lao thôn nhất thời phủ định hoàn toàn, phải biết Tàn Huyết Đồ Phu cùng Tình Quang Bí cảnh nửa chút quan hệ không có, như thế nào lại nắm giữ vương quốc dưới đất bảo tàng mở ra chìa khóa? Có thể. Lần này Trần Vũ lời nói còn chưa nói hết, Ngân Giáp Hộ Pháp lại nhìn Trần Vũ, trong mắt mang theo một ít mong đợi nói, "Thiếu ra, người nói là nơi này là Tình Quang Bí cảnh vương quốc dưới đất." "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Trần Vũ không hiểu Ngân Giáp Hộ Pháp tại sao đánh gậy hắn nói chuyện. Ngân Giáp Hộ Pháp đột nhiên hét rầm lên, nhìn Trần Vũ, có chút trợn mắt quát mồm. "Thiếu gia, Nếu như ta không đoán sai, vừa nãy trôi này đột nào, ngươi là từ chúng ta Tàn Huyết môn đệ tử trên người thu mà chứ?" Nguyên Giáp Hộ Pháp nhìn Trần Vũ, Trần Vũ gật gật đầu, Tàn Huyết Đồ Phu xác thực chính là Tàn Huyết môn đệ tử. "Ha ha ha, thực sự là thiên ý cho người, năm đó chúng ta Tàn Huyết môn vô số lần tiến vào Tinh Quang Bí cảnh, muốn muốn mở ra vương quốc dưới đất bảo tàng, có thể là căn bản vô pháp mở ra, Nguyên Lai kém là một chiếc chìa khóa, mà chiếc chìa khóa này vẫn ở chúng ta Tàn Huyết môn nhân thân lên, thực sự là buồn cười, buồn cười." Ngân giáp Hộ Pháp giờ khắc này có vẻ hơi cụ hứng cùng bất đắc dĩ không có ai so với hắn rõ ràng hơn Tàn Huyết Môn, năm đó đối tinh quang bí cảnh vương quốc dưới đất thất vọng, năm đó hắn đã tiến vào tinh quang bí cảnh, sau đó phụ trách tham dò vương quốc dưới đất tất cả công việc, thậm chí sắp xếp người nào thăm dò vương quốc dưới đất đều là hắn an bài. Nguyên nhân không gì khác, Tàn Huyết Môn từ tinh quang bí cảnh bên trong thu được một quyển sách cổ mặt trên, sáng tỏ ghi chép, vương quốc dưới đất chính là một cái Ngũ Tinh môn phái sơn môn, cái này Ngũ Tinh môn còn lưu lại không ít tiên thiên linh dịch. Trần Vũ cũng không cắt đứt ngân giáp hộ pháp trạng thái, chừng đi qua nửa canh giờ. ngân giáp hộ pháp mới từ ngột bên trong khôi phục như cũ, có chút ấy nhìn Trần Vũ, cũng mang theo một ít cảm kích. Dù sao Trần Vũ cũng không có quá cái hắn. "Thiếu ra, nếu như ngươi vừa nãy thu được đúng là vương quốc dưới đất bảo khố chìa Khóa lời nói, lần này chúng ta e sợ sẽ thu hoạch vô số bảo vật." "Có ý gì?" Trần Vũ không hiểu nổi Ngân Giáp Hộ Pháp những lời này là ý gì. "Thiếu ra, không thể không nói, ngươi thật là lớn cơ duyên là người đại khí vận, toàn này vương quốc dưới đất là một cái ngũ tinh môn phái sơn môn, bọn họ bảo khố liền ở trong này, năm đó chúng ta đã đếm thử vô số loại mở ra bảo khố phương pháp xử lý, cuối cùng đều không thể thành công, bây giờ nên rõ ràng ta lời nói ý tứ." Ngân Giáp Hộ Pháp nhìn Trần Vũ, Ánh mắt nơi sâu xa cũng mang theo một ít chờ mong. "Ngươi nói là, bây giờ chỉ có ta một người có thể mở ra vương quốc dưới đất bảo khố, nhưng là bây giờ vương quốc dưới đất lớn như vậy, ngươi có biết bảo khố ở nơi nào?" Trần Vũ nhìn Ngân Giáp Hộ Pháp. "Vương quốc dưới đất bảo khố, ở mảnh này hỏa hải phía dưới cùng." Ngân Giáp Hộ Pháp này vừa nói, Trần Vũ đều trở nên hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ trước mặt mảnh này hỏa hải là giả dối không được, nhưng là cực nóng nhiệt độ không phải là giả dối. "Thiếu gia, ngươi có chỗ không biết, từ trong biển lửa tiến vào bảo khố xác thực không được. Nhất định muốn thông qua cầu độc mộc." Sau đó tất cả mọi người sẽ tới đạt một tòa mê ảo trận đại điện, ẩn giấu đi các loại nguy cơ, thông qua cung điện kia, lại thông qua một cái truyền tống trận mới có thể xuất hiện tại bảo khố phía trước. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, nếu quả như thật đơn giản như vậy, vương quốc dưới đất bảo khố như thế nào hiếm có người biết đâu này. Trần Vũ Nghi hoặc không hiểu nhìn ngân giáp hộ pháp, theo hắn biết, cái này bảo khố hắn còn lần đầu tiên nghe nói. Thông qua cầu đọc một sau, ít nói có 100 cái lối đi, mỗi cái lối đi đều là bốn phương thông suốt, trong đó nguy cơ trùng trùng, các loại mê trận, đương nhiên trong đó cũng có năm đó cái kia Ngũ Tinh môn phái một ít lưu lại bảo vật. Văn Giáp Hộ Pháp nói xong, Trần Vũ cũng có vẻ hơi khiếp sợ, xem ra là chính mình đem ngũ tinh môn phái nghĩ tới quá đơn giản. "Đinh Lâm, này trong bảo khố có phải không thật sự như đồn đãi như thế, trong đó bao hàm tiên tiên linh dịch?" Trần Vũ quan tâm nhất là tiên tiên linh dịch, dù sao đây là tiểu lao căn dặn hắn cần bảo vật. Từ tiểu lao mở miệng để Trần Vũ giúp hắn tìm tiên tiên linh dịch, tuy rằng tiếu lao không có nói rõ, nhưng Trần Vũ minh trắng một chút, tiếu lao e sợ trên người bị thương thế không nhẹ, đã đến chỉ có tiên tiên linh dịch như vậy thiên tài địa bảo mới có thể giảm bớt mức độ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 146, hẹn hạ hai người. Chương 146, hẹn hạ hai người nghe thấy Trần Vũ hỏi dò, ngân giáp hộ pháp cũng không ngoài ý muốn. Đối với vương quốc dưới đất đồn đại tiên thiên linh dịch, hắn biết đây không phải là đồn đại, mà là chân thật tồn tại. "Thiếu ra, ta không dám nói trăm, ta dám nói 90." Kỳ thức ngân giáp hộ pháp rất khẳng định trong đó có tiên thiên linh dịch, lúc trước thu được tình quang bí cảnh sách cổ ghi chép, rất rõ ràng ghi chép. Bất quá sau đó bởi vì tàn huyết môn thất bại, tàn huyết môn các loại sách cổ đều bị tổn hại, các loại bảo vật cũng đều mất đi. Hắn nói câu nói này sức lực cũng biến thành không đủ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất không có. Hắn tại Trần Vũ trong lòng ấn tượng, nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Nếu biết vương quốc dưới đất trong bảo khố có tiên thiên linh dịch tồn tại, Trần Vũ cũng không lại kéo dài, hướng về cầu độc mục hành tẩu mà đi. Ta giúp cùng Quý Hoa hai người một bên tranh đấu, một bên đến hỏa hải trung tâm. Sau lưng bọn họ, là còn lại Bất Tuyết môn cùng Vũ La tông một ít đệ tử, đều cách rất xa, cũng không dám tới gần. Tao giúp cùng Quý Hoa phát hiện Trần Vũ leo lên cầu độc mục, hai người đều là đồng thời hướng về Trần Vũ vị trí nhìn sang. Trong mắt không hề che giấu chút nào sắc ý, bọn họ chiến đấu hồi lâu, Trần Vũ lần nữa leo lên đến, đây không phải nói do muốn ông đắc Lợi sao? Bọn họ tự nhiên không biết Trần Vũ còn thật không phải là cố ý làm như vậy. Quý Hoa, chỉ sợ ngươi cũng rất muốn giết chết Trần Vũ chứ. Ta cúi mắt thấy Trần Vũ bóng người, đối lên trước mặt cách đó không xa Quý Hoa mở miệng nói, "Ngươi có ý gì?" Quý Hoa ánh mắt nơi sâu xa, nhất thời hiểu được. Ta lúc nhất định là muốn liên hợp chính mình, chém giết Trần Vũ, nhưng là hắn phải chờ ta cúi trước tiên lối ra. Tất cả mọi người là người hiểu chuyện, ngươi cần gì che che giấu dấu, Trần Vũ là Võng Thiên Tông đệ tử, hắn thiên phú khủng bố như vậy, nếu như vẫn bằng hắn trưởng thành, đối với các ngươi Võ La Tông tuyệt đối là to lớn hiếp, ngươi nếu như có thể chém giết Trần Vũ, Làm sao không phải cho các ngươi Vũ La tông là tông? Ngươi trở thành Vũ La tông kế tiếp nhiệm tông chủ liền năm chắc rồi, không phải sao? Tao Úc tự nhiên biết Quý Hoa dạ vờ hồ đồ, bất quá tao Úc không có cách nào, hắn rất muốn thu được Trần Vũ trên người một cái bảo vật, nếu như có thể bắt được cái này bảo vận, hắn thực lực tất nhiên tiến nhanh. E sợ điều kiện của ngươi cũng không phải đơn giản như vậy chứ? Quý Hoa rất rõ ràng, tao Úc cũng không phải kẻ tầm thường, hắn nếu không để ý đến thân phận đưa ra hai người liên thủ chém giết Trần Vũ, tự nhiên là có chỗ chỗ tốt. Không hổ là Quý Hoa, quả nhiên rất thông minh. Kỳ thực ta cũng không có điều kiện khác, giết chết Trần Vũ sau Hắn trên người thanh kiếm kia quy ta sở hữu, còn lại đồ vật toàn bộ về ngươi, làm sao?" Nghe thấy Tào Úc nói xong, Quý Hoa nhất thời hiểu được, Tào Úc cũng là một cái kiếm đạo cao thủ, đối với một thanh hảo kiếm cát vọng, không thể so với người khác kém, đặc biệt là Trần Vũ trong tay thanh kiếm kia, tuyệt đối là linh giai linh minh, coi như là hắn cũng rất tâm động. "Ta huynh nếu sảng khoái như vậy, ta Quý Hoa cũng không kéo dài, chẳng qua là tiện nghi Trần Vũ, để cho chúng ta ngũ đại công tử hai người liên thủ đối phó hắn, đầy đủ cho hắn mất mũi." Quý Hoa đối với thanh kiếm kia không có cái gì chờ mong, coi như là linh giai linh binh, không thích hợp binh khí của chính mình. Dùng không chỉ có không sẽ tăng cao thực lực, ngược lại là một loại ràng buộc. Hai người ăn nhịp với nhau, lẫn nhau liếc mắt nhìn, cũng không hề lựa chọn đi tới, mà là lẫn nhau làm bộ tranh đấu. Trong nháy mắt, Trần Vũ liền đã đi tới hỏa hải trung tâm. Bác Tuyết môn cùng Vũ La tông những người kia, bọn họ biết Trần Vũ một kiếm tuấn sát tiên tiên cựu trọng võ giả, căn bản không dám chặn lại Trần Vũ, dồn dập tránh ra con đường, để Trần Vũ đi qua. Hắn cũng không để ý tới trước mặt mấy người, thời gian mấy hơi thở, đi tới tới tàu ốc Hoa tranh đấu cách đó không xa. Mấy người mắt thấy Trần Vũ cũng không hề tìm nhóm người mình thiên phú, đều thở phào nhẹ nhõm. Hai người mắt thấy Trần Vũ đến, nhìn nhau lẫn nhau một mắt, đối với đối phương gật gật đầu. Chết. Với Hai người đồng thời chuyển hướng Trần Vũ, cả người linh lực buộc phát ra. Hai người dĩ nhiên đối với Trần Vũ đột thi đánh lén, liền ngay cả Trần Vũ đều có chút bất ngờ, phải biết bọn hắn thân phận của hai người nhưng là Ngũ đại công tử. Trần Vũ cả người linh lực vận chuyển thời điểm, hắn kiếm căn bản không kịp ra tay. Trực tiếp bị hai người kích lui ra, suýt chút nữa rơi xuống tại trong biển lửa, khí huyết quay cuồng. Hoa. Theo một ngụm máu tươi phun đi ra, tao ngốc cùng Quý Hoa đều là tiên, tiên cựu trọng định phong giả, càng là Ngũ đại công tử trong đó hai người. Hai người một đòn toàn lực. Nếu không phải Trần Vũ tu luyện có kiểu khiếu thông thể, lại tăng thêm bất bại thần quyết làm cho thân thể của hắn cường hãn, dựa vào hai người công kích, đổi thành mặt khác bất cứ người nào, chắc chắn phải chết. Trần Vũ, không nghĩ tới phòng ngự của người năng lực mạnh mẽ như vậy, chịu đựng hai người chúng ta một đòn toàn lực, chỉ là bị thương, không, có tại chỗ tử vong, thật là khiến người ta có chút bất ngờ. Tao lúc sắc mặt âm trầm nhìn ngược lại lui ra Trần Vũ, bên cạnh Quý Hoa sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Phải biết hai người bọn họ nhưng là ngũ đại công tử thứ hai. Toàn lực đánh lén một cái tiên tiên thất trọng nhân tài mới xuất hiện, còn không đem đối phương đánh chết, này nếu như chuyển đi, bọn họ mặt của hai người để vào đâu? Thiên, không nghĩ tới Tào gốc lại liên thủ với Quý Hoa đối phó Trần Vũ, hắn thật sự cường đến mức này, cần ngũ đại công tử hai người liên thủ mới có thể đối phó hắn sao? Người lẽ nào không nhìn thấy, coi như là hai người liên thủ, thật giống cũng chỉ là để Trần Vũ bị chút thương thế mà thôi. Xem ra hai người bọn họ đối với Trần Vũ kiếm ý cũng rất kiêng kỵ, kiếm ý thật sự là quá khủng bố, thuấn xác tiên tiên trọng. Trần Vũ không nghĩ tới Tào Úc cùng Quý Hoa hai người hẹn hạp như vậy, không để ý mặt mũi liên thủ đối phó chính mình. Hai người các ngươi thật không biết xấu hổ, như vậy liên thủ đối phó ta, thực sự là bờ cười." Trần Vũ nhìn Quý Hoa cùng ta Ức, sắc mặt có chút nghiêm nghị, hai người này đều là tiên thiên cự trọng đỉnh cao, hơn nữa là ngũ đại công tử thứ hai, thực lực tuyệt đối không phải bình thường tiên thiên cựu trọng võ giả có thể so sánh với, thậm chí so với tạo Vấn Thiên hàng ngũ còn cường hãn hơn một cấp độ. "Ngươi đừng dùng phép khích tướng, có cái gì bờ cười, từ xưa tới nay được làm vua thua lầm rặc, ngươi thiên phú sắc thực rất tốt, ta có thể nói trước đây chưa từng thấy, hôm nay ngươi còn không phải như vậy muốn chết tại trong tay chúng ta, chôn thây vạn trưởng hòa hải. Quý Hoa nhìn Chân Vũ, trong mắt tràn đầy hung quang, Hắn làm Vũ La là tông tương lai chủ nhân, tuyệt đối không thể nhìn đối thủ một mắt một còn vọng Thiên tông xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế, nhất định muốn xóa bỏ. Được lắm được làm vua thua làm giặc, các ngươi hai nếu muốn giết ta, ta liền xem xem các ngươi có bản lãnh này hay không rồi." Trần Vũ nói xong, cả người khí thế xoay chuyển, kiểu khiếu thông thể ba cái khiếu huyết triệt để mở ra, hắn tu vi từ tiên tiên thất trọng tăng lên tới tiên tiên bát trọng, cho người một loại thế không thể đỡ cảm giác, đặc biệt là Trần Vũ cả người này bén nhọn khí ý, làm cho Tào Úc cùng Quý Hoa sắc mặt đều trở nên có coi. Đặc biệt là Tại Trần Vũ kiếm ý trước mặt, hắn căn bản vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, dù như thế nào đều phải bị Trần Vũ ảnh hưởng. "Quý Hoa, tiểu tử này có chút tà môn, toàn lực chém giết, nếu như ngươi không xuất toàn lực, đến lúc đó chết có thể chính là chúng ta, chúng ta cùng hắn nhất định là không chết không thôi cục diện." Tào Úc chỉ lo bên cạnh Quý Hoa lưu bước, Quý Hoa nghe thấy Tào Úc lời nói, cũng hiểu được. Lấy Trần Vũ tính cách, nếu như bất tử, tương lai nhất định trả thù bọn hắn. "Ha ha ha, Tào Quý Hoa, các ngươi đã muốn ta, ta liền cho ngươi trả giá bằng máu, động thủ đi." Trần Vũ trên tay, một tiếng, kiếm đột nhiên hiện lên. Bây giờ hư kiếm Linh giai binh khí khí thế tản mắt ra, phối hợp đẩy trời kiếm ý Trần Vũ cầm trong tay hư kiếm, như đứng ở hỏa hải bầu trời một tôn kiếm thần. Theo kiếm của hắn di động, trung quanh hỏa diễm thật giống đều đang chậm chậm phiêu diêu, lợi dụng kiếm ý ảnh hưởng thiên địa biến hóa, đây chính là kiếm ý hư không kiếm pháp, phi miểu một kiếm, nên chết mới là mấy nhóm. Theo Trần Vũ cả người linh lực thả ra ngoài, đầy trời kiếm ảnh, quay trùng quanh Trần Vũ không ngừng xoay trọn, đặc biệt là trên tay hắn hư kiếm, một kiếm chằm suất, không gian đều bị xẻ nứt ra. Xì xì. trung quanh kiếm ảnh, toàn bộ đều ngưng tụ trở thành vô số lợi kiếm, hướng về tà gốc cùng quỷ hoa đồng thời chém ra ngoài. Không biết tại sao, Quý Hoa nhìn tình cảnh này, hắn có chút hối hận trêu chọc Trần Vũ rồi. "Thiên, thật là khủng khiếp một kiếm, loại công kích này hoàn toàn đã vượt qua tiên thiên tu vi cảnh giới. Ta cảm giác nếu như ta khoảng cách Trần Vũ gần một ít, e sợ vẹn vẹn là trên người của hắn kia bí, đều cho ta không có sức chống cự. Tao ước cùng Quý Hoa chẳng trách hai người liên thủ đối phó Trần Vũ, phần này thực lực hoàn toàn không kém gì ngoại trừ Tiêu Nhiên công tử bên ngoài Ngũ đại công tử, thật là khủng khiếp thiên tài." Ta mắt thấy Trần Vũ liều mạng một đòn, mặt âm trầm thời điểm, cả người tiên tiên cự trọng định phong khí thế phát ra. Tại bên cạnh hắn Quý Hoa, tuy rằng hối hận trêu Vũ, lại là suất cùng không bay đầu lại mũi tên, chém giết Trần Vũ mới là hắn duy nhất ý nghĩ, cả người linh lực lan loạn. Trần Vũ, tự coi như người lĩnh ngộ kiếm ý, người cũng nhất định phải trở thành dưới kiếm của ta vương hồn. Tao úc gào thét một tiếng, trên người bao phủ lên một cơn gió lớn, hắn trong tay một thanh nóng ánh long lanh kiếm nhấp nháy phát quang, hắn giơ lên trong tay kiếm, đối với Trần Vũ đột nhiên chém ra cửu kiếm, một kiếm so với một kiếm cùng bố, khi thế liên tục tăng lên. Bác Tuyết môn địa cấp võ kỹ kiểu trọng kiểu kiếm, là ngũ công tử, lại luyện tới kiếm xuất hiện mức độ. môn đệ tử nhìn tao úc kiểu trọng cửu kiếm, trên mặt đều mang sợ đây chơi kiếm thế, như một đạo lại một đạo thiên lôi cuốn quần, cuộn, một đạo so với một đạo khủng bố, toàn bộ hướng về Trần Vũ tấn công tới. Quý Hoa cũng biết tào gốc thật sự đem hết toàn lực, cũng không kéo dài, cả người linh lực di động, trên người khí tức âm lánh nổi lên, tựa hồ tại này vạn trượng hỏa hải bầu trời, đều có thể cảm nhận được cái cỗ này ấm lánh. Quý Hoa hai mắt cũng biến thành còn giống như gián độc, tỏa ra từng đợt đen nháy ánh sáng, loại kia ánh sáng nhiếp hồn phách người, vây xem mấy cái võ giả, nhìn Quý Hoa ánh mắt thời điểm, đều có vẻ tràn ngập cùng cực hứng. Luyện quyền, có thể hóa người hồn phách, khiến người ta hồn phi tán. Đây là Vũ La tông địa cấp võ ký. Tu luyện môn quyền pháp này đối với tâm tính của người ta yêu cầu cực cao. Quý Hoa Chu Vi, năm đám giống như là đến từ cự vũ hỗn vách, phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Trần Vũ mắt thấy hai người toàn lực ra tay, hắn kiếm cũng không có dừng lại, việc nghĩa chẳng từ nan, trên tay kiếm mang theo hơi thở của sự hủy diệt, hướng về hai người chém mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 147, lựa chọn con đường. Chương 147, lựa chọn con đường giang dác. Kèm theo không gian nước ra âm thanh, thật giống cả tòa cầu độc mục đều trở nên lay động. Liên ngay cả một bên khác cái kia cầu độc mục mặt trên Ánh mắt của không ít người cũng hướng về bên này đưa tới. Kim Bích Vũ này yêu diễm trên mặt mặt, nhìn Trần Vũ, ánh mắt dĩ nhiên toát ra một ít khiếp sợ cùng hoảng sợ vay mặt. Mạc Vân sắc mặt âm trầm nhìn bên này, lạnh lùng nói, Bắc Tuyết môn cùng Vũ La tông thực sự là không biết xấu hổ, thành danh đã lâu ngũ đại công tử thứ hai, liên thủ đối phó một cái nhân tài mới xuất hiện. Khung bố sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, câu độc một mặt trên, tam bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài, ba người đều trở nên vô cùng chật vật. Vũ cả người áo quần rách trên người kinh mạch nổ tung, cả người khí tức bị bại. cũng không dễ chịu, trên tay toàn bộ đều là kiếm ngân. Cả người máu tươi không ngừng chạy xuôi xuống. Quý Hoa trên bà vai, một đạo kiếm ngân nhìn thấy mà giật mình, lộ ra sâm sẩm vẻ cốt. Xem ra kiếm ý quả nhiên rất khủng bố. Tao Úc sắc mặt tái nhợt, trên tay kiếm có chút run rẩy. Linh ngộ kiếm ý kiếm khách, hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu, chẳng trách từ xưa tới nay, nhiều như vậy võ giả muốn muốn lĩnh ngộ đến kiếm ý, đạo ý, quyền ý, trưởng ý. Tao Úc xem ra hai người chúng ta liên thủ không cách nào chém giết người này, bất quá ta nơi này còn có một viên một lần linh khí, nhân cảnh võ giả tại đây viên liệt diễm bắn ra phía dưới, đều sẽ biến thành nát tan. Cứ như vậy, Tiểu tử này trên người bảo vật chỉ sợ cũng phải theo hắn tan thành mấy khói." Quý Hoa nói xong, từ bên trong túi đựng đồ móc ra một viên nắm đấm màu đỏ lớn nhỏ đồ vật, nguồn bạo linh lực từ phía trên tàn mắt ra, ở bên cạnh hắn tào úp sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa, hắn không nghĩ tới Quý Hoa trên người lại có bảo vật như vậy. "Quý Hoa, ngươi còn chờ cái gì, nhanh chóng nổ chết tên tiểu tử này." Tào gốc có vẻ hơi cấp bách, hắn hiện tại càng ngày càng sợ sệt Trần Vũ bất tử. Phải biết Trần Vũ Thiên Phú thật sự là quá kinh khủng, chính mình hai người sử dụng tới địa cấp võ ký, đều không thể chém giết hắn, nếu như lại cho hắn một thời gian trưởng thành, còn không biết muốn đạt tới trình độ nào. Quý Hoa hơi híp mắt, "Tào Úc, này một lần linh bảo giá trị lên thành, ta nếu liên thủ với ngươi, ta sử dụng này linh bảo ngươi cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng." Trần Vũ nhìn hai người đàm luận, hắn sắc mặt trở nên có chút khó coi, đặc biệt là quý hoa trên tay này nắm tay lớn nhỏ đồ vật, hắn đã từng liền dùng tới đối phó qua nhân vũ cảnh võ giả, đó là Trần Thiên cường cho hắn phòng thân bảo vật. "Quý Hoa, ít nói nhảm, 50000 linh thạch, lần này ngươi sẽ không do dự chứ?" Tao Úc nhìn Quý Hoa, mắng người này quả nhiên Quý Hoa có vẻ không tình nguyện rằng 50000 linh quả thật có chút ít, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Mới vừa nói xong, hai mắt lộ ra hung quang. "Trần Vũ, ngươi đi chết đi cho ta." "Chậm, Quý Hoa, lẽ nào ngươi cũng phải nhìn các ngươi Vũ La tông mấy người chột cùng, đằng sau ta còn có các ngươi Vũ La tông tứ người đệ tử." Trần Vũ nhìn phía sau cách đó không xa mấy bóng người, biến sắc mặt, phải biết này một lần linh bảo uy lực khủng bố, một khi nổ tung, nhất định sẽ để cách hắn cách đó không xa mấy người cũng đi theo gặp xui xẻo. "Quý sư minh, chúng ta không muốn chết, cầu ngươi không cần. "Tao sư minh chúng ta cùng ngươi dù không giao tình, cũng nhận thức rất nhiều năm, ngươi thật sự nhẫn tâm xem chúng ta đi chết sao? Văn cầu ngươi, chúng ta không muốn chết." Nghe thấy Trần Vũ lời nói, nhất thời những người kia phản ứng lại, đối với Tao Úc cùng Quý Hoa dồn dập cầu thần. Nào có biết Quý Hoa gọ má dữ tợn, vuốt néo đầu. "Tao Úc, chẳng lẽ đến hiện tại ngươi còn có lòng dạ đàn bà?" Tao Úc cười nhạt, "Các ngươi sau khi chết, chính là bác tuyết môn công thần, ta thành toán các ngươi." Ha ha ha ha. Quý Hoa nhất thời bắt đầu cười ha hả, cả người linh lực điên cuồng bộ phát ra. Hắn trên tay một lần linh bảo, mang theo cuồng bảo khí thế, hướng về Trần Vũ vị trí bay ra ngoài. "Tiểu tử, nhanh chóng lợi dụng thôn ấn, không phải vậy ngươi chắc chắn phải chết." Lão thôn âm thanh trở nên hơi liệt, lấy Trần Vũ hiện tại trạng thái cùng tu vi, căn bản vô pháp ngăn cản kia một lần linh bảo. Oành! Khung bố sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đến, câu độc một mặt trên như vạn trượng hỏa hải, không gian đều bị kia một lần linh bảo vỡ ra đến. A, cứu mạng a. Trần Vũ bên hai, chuyển đến miễn cưỡng gào thét thảm thiết âm thanh. Vũ La tông cùng Bắc Tuyết môn mấy cái kia đệ tử, toàn bộ tại này cố sóng khí bên trong biến mất hầu như không còn. Chân Vũ tại hỏa hải lăn lộn trong náy mắt, cả người trực tiếp chui vào thôn miễn, thôn đột nhiên hướng về hỏa một bên phi hành mà đi. Nguy hiểm thật ta. Cảm nhận được này cố khí thế kinh khủng, một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu không phải hắn có thể bất cứ lúc nào chui vào Thôn Thiên ấn, e sợ lần này thật sự chắc chắn phải chết, lập tức hắn đối Thôn Thiên ấn càng thêm hiếu kỳ, vật này rốt cuộc là cái gì, tại khủng bố như vậy xong, khí bên trong lại không có tổn thương chút nào. Người tên tiểu tử thối này, Thôn Thiên ấn năng lực phòng ngự, không cần nói vừa nãy công kích như vậy, coi như là so với vừa nãy cường hơn trăm lần, nghìn lần công kích đều không thể đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Lao thôn không nhịn được trận tròn mắt. Lao thôn, này liệt hỏa như ý bắn ra cùng một lần bảo, cuộc là thứ gì, lại khủng bố như vậy. Trần Vũ không nhịn được có chút ngạc nhiên, như vậy một lần bảo Nếu như nhiều hơn chút, chẳng lẽ có thể xưng bá tứ phương. Tiểu tử, bất quá là một ít cấp thấp nhất một lần linh bảo mà thôi, những thứ đồ này không được bao lâu ngươi là có thể chính mình chế tác, những này một lần linh bảo, cần chính là chế luyện phương pháp phối chế cùng thủ pháp, bất kỳ thế lực lớn, nam giữ loại này phương pháp phối chế cùng thủ pháp đều tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài. Lao thôn câu nói này vừa ra, Trần Vũ hơi kinh ngạc, ngươi nói là ta cũng có thể chế tác. Tiểu tử ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này, những thứ đồ này đều là ngoại tại đồ vật, võ giả trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực bản thân, mới có thể bệ nghệ thiên địa. Trần Vũ đối với Lao thôn luận luận tự nhiên tán thành. Hắn lại có vẻ là, nếu như hắn có thể đủ chế tác như vậy linh bảo đi ra, cho Trần ra một ít, như vậy Trần ra nguy cơ liền giải trừ. Không có ai biết, tại bọn hắn còn đang nhìn chăm chú Trần Vũ đến cùng chết lúc chưa chết. Trần Vũ đã xuất hiện tại Hỏa Hải biên giới, nhìn lướt qua Hỏa Hải trung tâm bóng người. Đinh Lâm, nơi này con đường quá nhiều, đi bên nào mới có thể tìm tới bảo tàng dưới đất? Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt vô số con đường, nhất thời hiểu được, trên trăm đầu con đường, trước mặt quả thực chính là một cái bốn phương thông suốt hành lang, hơi chút đi nhầm một ít, e sợ đều sẽ xuất hiện sai lệch. Bên tay trái, thứ 10 con đường, mê vết trận, đừng để ý tới. Đi tới. Bên tay phải, điều thứ 5 con đường, tình huống chân thực, tiếp tục tiến lên. Lui về phía sau 20 bước, nơi đó có 5 cái lựa chọn, gần nhất cái thứ nhất. Theo thôn tiên ấn bên trong, Đinh Lâm không ngừng đối Trần Vũ nhắc nhở. Trần Vũ càng chạy nội tâm càng là chấn động, đến cùng tàn huyết môn năm đó tiêu tốn bao nhiêu một cái giá lớn, mới sẽ đem vương quốc dưới đất mở rõ ràng như thế. Trần Vũ tin tưởng, nếu là không có Đinh Lâm nhắc nhở, hắn hoàn toàn liền sẽ ở tòa này trong huyết mộ lạc đường, hơn nữa e sợ yếu một mực chờ đến tinh quang bí cảnh đóng, mới có thể tự động chuyển tống đến bên ngoài. Ao ào, ào, ào. Cầu độc mục mặt trên, một lần linh bảo nổ tung, nguyên trố cái gì đều biến mất hầu như không còn. Tao giúp cùng Quý Hoa lẫn nhau liếc mắt nhìn, mang theo nụ cười nói, chết rồi. Ha ha ha ha. Hai người bèn nhìn nhau cười, bọn họ rất rõ ràng vừa nãy kia một lần linh bảo uy lực nổ tung, không cần nói Trần Vũ chỉ là tiên tiên thất trọng tu vi, coi như là nhân vũ cảnh tiền kỳ võ giả, e sợ đều sẽ bị thương nặng. Trần sư đệ, Mạc Vân đứng ở cầu độc mục, nhìn lối diện cầu độc mục đã sớm biến mất hầu như không còn bóng người, trong mắt mang theo thất lạc cùng bất đắc dĩ. Trần Vũ trưởng thành hắn nhìn thấy tương lai vọng Tiên Tông hy vọng không nghĩ tới Trần Vũ tuổi còn trẻ, liền thật sự vẫn lạc tại nơi này. Mạc sư huynh, làm sao bây giờ? Điền Hồng Vân sắc mặt cũng rất khó coi, vừa nãy tại tinh quang bí cảnh bên ngoài, nếu không phải là bởi vì hắn, Trần Vũ cũng sẽ không ra tay. Trần Vũ không ra tay, như vậy liền không sẽ đắc tội Tào Úc, cũng sẽ không có hậu tục tất cả mọi chuyện, nàng nội tâm trở nên hổ thẹn lên, mang trên mặt khổ não. Mạc vẫn biết Điền Hồng Vân ý nghĩ, lập tức tán ủi, Điền sư muội, ngươi không cần tự trách. Bác Tuyết Môn cùng Vũ La tông sớm có ựu Bọn họ nếu không muốn yếu Trần sư đệ trưởng thành, cho dù không có chuyện của ngươi, bọn họ cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó Trần sư đệ, ngươi bất quá mỗi dẫn hỏa mà thôi. Ha ha ha, Mạc Vân, các ngươi Vọng Thiên Tông thiên tài liền chết như vậy, thực sự là đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Huyền nhìn Mạc Vân, tựa hồ rất bi thương giáng dấp. Lý Huyền, ngươi không cần chăm chọ khiêu khích, tao ốc liên thủ với Quý Hoa chém giết Trần Vũ, ra ngoài tinh quang bí cảnh, chúng ta Vọng Thiên Tông tất nhiên muốn tìm bọn các ngươi đòi hỏi một cái công đạo. Mạc Vân âm thanh lạnh lẽo nói, nào có biết Lý tốt, e sợ khoảng cách không xa, còn muốn đòi hỏi công đạo, thực sự là buồn cười trải qua nhiều lần trầm trọng, trước mặt con đường cuối cùng từ trên trăm đầu giảm bất đến mấy chục đầu, trên đường cơ quan cả mấy, cũng biến thành chảy lên, về phần trận pháp cũng trên căn bản biến mất hầu như không còn. Đinh Lâm, các người tàn huyết môn năm đó đến cùng tiêu tốn bao nhiêu một cái giá lớn, mới đem này vương quốc dưới đất hiểu rõ như thế tấu triệt. Trần Vũ có chút rung động đối với thôn tiên ẩn bên trong Đinh Lâm dò hỏi. Thiếu ra, người cũng biết đỉnh cao thời kỳ tàn huyết môn rất cường hãn, thiên tài tự nhiên rất nhiều. Tiến vào tinh quang bí cảnh đệ tử, phần lớn đều là nhân vũ cảnh tu vi, vẹn vẹn là vương quốc dưới đất, chúng ta liền phái ra ít nói hơn ngàn người. Đinh Lâm trong giọng nói còn mang theo một ít say mê. Tàn huyết môn người ở bên ngoài xem ra mặc dù là tà ác cũng rất trọc tựa trưng, có thể là đối với hắn như vậy một cái tàn huyết môn cao tầng tới nói, đó là vô cùng kinh quang, đỉnh cao thời kỳ tàn huyết môn, suýt chút nữa đem toàn bộ thần vũ vương quốc hết thể thuộc hạ địa bàn toàn bộ chiếm lĩnh, có thể tưởng tượng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chân Vũ nhàn nhạt gật đầu, cũng không lại giật mình, ánh mắt của mình quá hẹp hỏi. Cũng chỉ có năm đó tàn huyết môn như thế thực lực cường hãn, mới có nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian thăm dò vương quốc dưới đất. Tiểu tử, có lẽ ngươi cảm thấy hiện tại nhân vũ cảnh tu vi rất cường hãn? Đó bất quá là con đường võ đạo vừa mới bắt đầu mà thôi Người Vĩnh Viễn không biết thế giới này đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Lao thôn âm thanh cũng mang theo một ít căng khái. Võ đạo cảnh giới, Vĩnh Viễn không có điểm dừng. Ai nào biết chân chính đỉnh cao đang ở đâu vậy? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 148, Tiên Tiên Linh Thụ. Chương 148, Tiên Thiên Linh Thụ thiếu ra tại trước mặt người hết thảy con đường, đều có thể đi về vương quốc dưới đất bảo tàng." Đinh Lâm đối với Trần Vũ nói ra. Xem ra muốn tìm tới bảo tàng dưới đất vẫn có chút cơ hội, không biết sẽ có hay không có người cũng đi đến lúc này. Trần Vũ nghe thấy Đinh Lâm vừa nói như thế, nhất thời thở dài nói: "Ào ào rào." Trần Vũ mới vừa nói xong, liền phát hiện cách đó không xa có đầu trên đường, một bóng người lấp loé, thật giống liền muốn xuống tới. Có thể là ở đâu đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp, đem bóng người kia nhốt ở bên trong. Thiếu ra, nhanh chóng đi tới vương quốc dưới đất bảo tàng, xem ra có người cũng thu được vương quốc dưới đất bảo tàng bản đồ lộ tuyến. Đinh Lâm đối với Trần Vũ thúc giục, phải biết năm đó tàn huyết môn lưu lại vương quốc dưới đất con đường bản đồ cũng không ít, có người thu được để lại bản đồ cũng không kỳ quái. "Ừm." Trần Vũ lập tức bay thẳng đến phía trước sử dụng tới côn bằng dương cánh. Tốc độ trở nên nhanh vô cùng, hắn cũng không muốn để người ta biết, là hắn Trần Vũ thu được vương quốc dưới đất bảo tàng. Tiên tiên linh dịch liền thiếu lao cường giả như thế đều muốn, huống chi những thứ khác nhân vũ cảnh võ giả, đến lúc đó chỉ sợ hắn Trần Vũ thật sự sẽ khắp nơi nguy cơ. Chuyển tống trận. Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt xuất hiện một cái không lớn không nhỏ nền tảng, giữa không trung chính là một vòng xoáy khổng lồ, linh lực vờn quanh trung quanh vận chuyển. Thiếu ra, đây chính là đi về vương quốc dưới đất bảo tàng truyền tống trận. Đinh Long đối với Trần Vũ nhắc nhở. Trần Vũ ánh mắt đột nhiên biến đổi, hắn cảm nhận được cách đó không xa một con đường bên trong. Vừa nãy ở bên ngoài cảm nhận được cổ khí tức kia chủ nhân sắp đến. Rốt cuộc là người nào? Trần Vũ trong mắt mang theo nghi hoặc, hắn không có thời gian nghĩ nhiều, hắn hai chân bỗng nhiên giống một cái, cả người nhảy vào bên trong truyền tống trận. Vụ. Đầu váng mắt hoa, Trần Vũ xuất hiện lần nữa thời điểm, cảm nhận được một luồng chế nóng khí thế. Nhìn chung quanh chu vi, hắn phát hiện hắn xuất hiện tại một tòa cổ điện đại điện bên ngoài. Xuy suy suy. Xuyên vào Trần Vũ trong thân thể trôi này đoạn đao, đột nhiên lao ra, hướng về đối diện đại điện cửa lớn bay ra ngoài. Trôi này đoạn vừa va đụng vào tại đại điện trên cửa chính mặt một cái rãnh, đại điện bắt đầu rung động. Tòa kia cửa lớn đóng chặt không ngừng lay động, cho bùi bay bổng lên. Rang rắc. Cổ điện âm thanh chuyển đến, tòa kia cổ điện cửa lớn đột nhiên từ trung gian chia ra làm hai, cổ điện cùng tăng thương khí tức nhào tới trước mặt, tại bên trong cung điện kia, phản phất chuyển đến đến tự viễn cổ lị non. Cục cục tầng đạn. Trần Vũ tiến vào đại điện, bên hai chuyển tới là tiếng bước chân của hắn vang vọng ở xung quanh. Cả tòa trong đại điện, chia làm mấy đại bản khối, hắn có chút chấn động. Võ tiên tông này vũ khí cấp tại trước mặt cung điện này trước mặt, quả thực chính là như gặp sư phụ. Tại tay trái một bên, để nhiều loại binh khí, cấp thấp nhất đều là phàm giai cực phẩm linh binh. Theo để 230 tiêu căng linh giai linh binh, thậm chí tại phía trước nhất dĩ nhiên là trong truyền thuyết địa cấp linh minh. Đây chính là ngũ tinh cấp thế lực lớn nội tình sao? Trần Vũ phát hiện mình thật sự phát tải, nhưng lại tại hắn vừa mới quan sát xong bày ra linh binh bên này thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến hì xka zzz thanh âm t thanh âm kia càng ngày càng mấy liệt. Ồ, chuyện gì xảy ra? Trần Vũ đột nhiên nhìn về phía vừa nãy hắn đi qua những kia kiêu căng, liên nối bày ra linh binh tiêu căng ở bên trong, toàn bộ trầm giai biến thành phấn hụt, từ từ tung rơi trên mặt đất mặt. Thật sự là đáng tiếc, nơi này linh binh bởi đi qua thời gian quá lâu, trải qua năm tháng mài dúa cuối cùng còn là biến thành phấn vụn. Đinh Lâm trong thanh âm mang theo một ít cảm thán. Trần Vũ cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, dùng tiếp trước các nói, những binh khí này đều là kim loại chế tác mà thành, nguyên bản trong này dưỡng khí biến mất hầu như không còn, bây giờ lần nữa tiếp xúc dưỡng khí, bị trong nháy mắt oxy hóa, đây là cơ bản nhất thưởng thức. Linh đan khu vực. Trần Vũ nhanh tới đây đến linh đan khu vực, trước mặt tiêu căng bày ra vô cùng chỉnh tề, tinh xảo đan dược bình từng cái sắp bên, phía trước nhất cấp cao cấp đan dược, còn lại phần lớn đều là huyền cấp đan dược. Địa cấp đan thuốc Trần Vũ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tít ngoài rìa kiêu căng, mặt trên toàn bộ đều là địa cấp đan dược, hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, những đan dược này đặt ở bên ngoài, e sợ có thể so với vô số cường giả trên cướp. Bạch cốt thần đan, địa cấp hạ phẩm đan dược, dùng sau, thân thể như kim cương, bách kiếp cảnh vũ giả bên trong, sở hướng vô địch, không có bất luận cái gì gì chứng về sau. Tam truyền ngân hồn đan, có thể làm cho võ giả tâm thần tập trung, tại bách kiếp cảnh bên trong, tăng lên một cái tu vi đẳng cấp. dung đan, có thể làm cho hết võ giả dung nhan vĩnh xuân khuôn mặt đẹp, cải thiện thân thể, dịch kinh phật mạch. Trần Vũ đưa tay ra, Vừa mới chạm vào trước mặt những đàn dược này bình trong ngáy mắt, cùng phía trước linh binh khu vực giống nhau như lúc, toàn bộ biến thành phấn vụn. Thực sự là đáng ghét, coi như là đánh khai bảo dấu, chỉ có thể liếc mắt nhìn. Trần Vũ không nhịn được mắng. Tại thôn Thiên Ấn bên trong, Đinh Lâm cũng hơi xúc động, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, năm đó tàn huyết môn tiêu tốn giá cả to lớn, muốn từ tinh quang bí cảnh bên trong thu được cái gì, rốt cuộc là có đáng giá hay không được? Võ khí khu vực, không hổ là thế lực lớn, kém nhất võ khí đều là địa cấp võ ký. Nhìn xem phía trước mặt để không hết địa cấp võ ký, Trần Vũ thầm nghĩ, lần này hẳn là không đến nỗi võ khí đều bị ô xi hóa chứ. Điệp cấp cao cấp võ kỹ, Lăng Trần kiếm pháp. Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt cái môn này kiếm pháp, cảm giác rất tốt, đưa tay ra nắm lên này cổ điện thể ngọc. Vừa mới lấy đến trong tay mặt, đang chuẩn bị mở ra thời điểm, suy suy suy âm thanh từ trên tay của hắn chuyển đến, quyển kia thể ngọc biến thành phấn vụn. "Tiểu tử, đừng xem, nơi này hết thảy võ kỹ, toàn bộ đều được đến thời gian trôi qua, đã sớm biến mất trở thành bụi bặm." Lão tôn trong thanh âm mang theo một ít không hiểu xấu náo. "Thiên địa vận vật, ai lại chống lại thời gian tôi luyện, tại năm tháng trường hà bên trong, không cần nói chỉ là những bảo vật này, coi như là mạnh mẽ võ giả, cũng phải đối mặt tử vong." phải thấy võ giả mục đích, chính là muốn đánh phá thiên địa giàn buộc, để cho mình trở thành truyền thuyết vĩnh hằng. Nhưng là tự kiếm đến, vẫn chưa có người nào đánh vỡ cái kia ràng buộc. Vậy ta chẳng phải là đi không? Trần Vũ có chút bất đắc dĩ, trước mặt võ khí quả nhiên dường như lão thôn nói như vậy, bắt đầu chậm rãi nát tan, biến mất. Toàn bộ trong đại điện, hết thảy tiêu căng cũng bắt đầu nát tan. Tán lạc khắp mặt đất bụi bặm, Trần Vũ nhìn màn này, trong nội tâm không nhịn được có chút không hiểu cảm khái. Tiểu tử, trong thiên địa vô số cường giả, từ vong sau, bọn họ lưu lại vô số bảo tàng, cũng đều cùng trước mặt ngươi nhìn thấy tình cảnh này như thế, muốn phải chịu được năm tháng trôi qua chỉ có chân chính thiên địa chí cường giả mới được." Lao thôn đối với Trần Vũ mở miệng nói, "Bên kia là địa phương nào?" Trần Vũ nhìn về phía cách đó không xa vừa ra u ám trong thông đạo, hắn luôn cảm giác đến nơi đó có cái gì đồ vật đang kêu gọi hắn như vậy. Bao nhiêu năm, bao nhiêu năm? Cả tòa trong đại điện, một tiếng tăng thương nỉ non chậm rãi vang lên, vang vọng tại trong đại điện. Trần Vũ hai mắt đột nhiên ngưng lại, hắn cảm nhận được đạo kia khí tức rất cường hãn, liền ngay cả thôn Thiên ấn bên trong lão Tôn cũng có chút khiếp sợ. "Tiền bối, còn sống không?" Trần Vũ đối với đại điện Chu Vi Hư vô không gian dò hỏi. "Sống sót." Vừa lúc đó, Đạo kia tang thương âm thanh tại Trần Vũ trong đầu vang vọng. Tại cách đó không xa giữa không trung, sóng linh lực từ từ ngưng tụ ra một đạo hư ảnh. Ông lão kia hai mắt nhìn về phía Trần Vũ vị trí, gật gật đầu, mở miệng nói, "Gân cốt vô cùng tốt, thiên phú rất tốt, tăng cơ rất vững chắc." Người tới." Lão giả vừa bắt đầu lẩm bầm lơ bầu, sau đó nhìn Trần Vũ, này đạo hư ảnh rơi trên mặt đất, mặt. đối Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Trần Vũ trong mắt toát ra một ít nghi hoặc cùng hoài nghi, lập tức ông lão kia cởi nhạt, "Nếu như ta đều muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết." "Tiểu tử, đi qua, hắn đối với ngươi không có ác ý, đây bất quá là một đạo tản hồn mà thôi." Lão Tôn tại Tôn Tiên Ấn bên trong đối mặt với Trần Vũ nhắc nhở. Nhưng là ông lão kia ánh mắt đột nhiên đại biến, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt nơi sâu xa, vẽ kinh ngạc vẻ mặt đột nhiên nổi lên, hắn có thể cảm nhận được Trần Vũ trên người này cổ kinh khủng ẩn dấu khí tức. Không tốt, lão già này linh hồn rất mạnh, vừa nãy ta nói chuyện với ngươi, bị hắn cảm nhận được. Lao thôn nói thầm một tiếng gây go, bất quá may mà thôn Tiên Ấn bên trong, đối phương căn bản không biết là cái gì. Ha ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới trong cơ thể của ngươi vẫn còn có một tồn như vậy mạnh mẽ tồn tại, ngươi không dùng đến, đến rồi. Ông lão kia đột nhiên bắt đầu cười ha ha. Sau đó mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi có biết chúng ta Thiên Nam môn vì sao lại bị diệt môn sao? Ngươi đi theo ta." Lão giả nhất thời hướng về vừa nãy Trần Vũ nhìn về phía này ứ ám thông đạo trước tiên đi đến, gia hiệu Trần Vũ đi theo hắn. Trần Vũ cũng không nhanh không chậm đi theo ông lão kia, ước chừng đi rồi tiểu chừng nửa canh giờ. Ào ào rào. Bên hai chuyển đến còn như là nước chảy âm thanh, quan trọng nhất là bên trong không gian, này cổ kinh khủng sóng linh lực, thiên thiên linh dịch. Thôn Thiên ấn bên trong, lão thôn cùng Đinh Lâm đồng loạt khiếp nói, chỉ thấy cách đó không xa, một cây cao đến một người cây rống. Chu vi đều bị từng tầng từng tầng sương mù bao vây, gốc cây non kia có vẻ hồng ánh long lanh, trong đó giống như là người thân thể mạch lạc như thế, không cùng kinh mạch đều đang lưu động, gốc cây non kia cũng giống như có chỗ linh tính, nhìn thấy Trần Vũ đến, đối với Trần Vũ giao động mạnh nhất hạ cánh cây. "Thiên, ở nơi này lại xuất hiện như vậy thiên tài địa bảo, quả thực khó mà tin nổi, khó mà tin nổi." Thôn tiên ẩn bên trong, lão thôn cũng biến thành không bình tĩnh rồi. "Tiền bối, lẽ nào các người thiên nam môn diệt vong cũng là bởi vì bội cây này tiên tiên linh thụ?" Trần Vũ đối với ông lão kia dò hỏi. Lão giả có chút kinh ngạc nhìn Trần Vũ, ngươi dĩ nhiên biết tiên tiên linh thụ? Lập tức hắn hiểu được, Trần Vũ trong thân thể vị này cường giả không phải là đơn giản nhân vật, Trần Vũ biết cũng thì chẳng có gì lạ. Ta cũng chỉ là biết danh tự mà thôi, cụ thể cái gì ta cũng không biết. Trần Vũ hắn đúng là vừa nãy nghe thấy lao thôn chấn động mới biết tiên thiên linh thụ. Ông lão kia cờ nhạn, thiên điệu tinh hoa chia làm từ cấp thấp đến cử phẩm, mà này tiên thiên linh thụ chính là thiên điệu tinh hoa cao cấp nhất tồn tại. Thiên điệu tinh hoa cao cấp nhất. Trần Vũ trong đầu nhớ tới cái kia tiên tiên huyết chỉ, như thế nhân vật khủng bố, cũng chỉ là thiên điệu tinh hoa cấp thấp nhất tồn tại, này tiên tiên linh dĩ nhiên là cao cấp nhất, có thể tưởng tượng như vậy bảo vật xuất hiện tại một cái ngũ tinh môn phái tuyệt đối sẽ mang đến thai nạn khổng lồ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 149, Thôn Thiên ấn tầng thứ 2. Chương 149, Thôn Thiên ấn tầng thứ 2 tiểu tử, vội cây này tiền tiên thiên linh thụ ná bệnh. Thôn Thiên ấn bên trong, lão thôn đối với Trần Vũ mở miệng nói, "Này thực vật đều sẽ sinh bệnh." Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút, lập tức cũng rõ ràng, này tiên tiên linh thụ có linh tính, như vậy sẽ xảy ra vấn đề cũng là chuyện đương nhiên. "Ngươi hẳn có thể phát hiện, nó gần nhất sinh ra tiên tiên linh dịch màu sắc có chút ảm đạm, ta cũng không biết tiên tiên linh thụ ra vấn đề gì." Lão giả vừa nói vừa có chút thương tiếc đi tới Tiên Tiên Linh Thụ bên cạnh. Tiên thiên Linh Thụ dĩ nhiên như là một cái đứa bé hiểu chuyện như thế, lợi dụng nó cành cây, đi nhẹ nhàng vỗ lao giả, vai, Trần Vũ phảng phất có thể tại Tiên Tiên Linh Thụ vị trí, nhìn thấy một trường dương quang khuôn mặt tươi cười, đang an ủi lao giả. Năm đó vô số người kiến nghị ta đem ngươi phá hủy, hoặc là đem ngươi đưa đi, cuối cùng ta tình nguyện lựa chọn hủy diệt toàn bộ môn phái, cũng không có cho ngươi xuất hiện tổn thương. Ta ngưng vô cực tiêu hao vô số tâm huyết thiết trí vô số trận pháp, chung quy coi như là ta chết, cũng đem ngươi bảo vệ chu toàn, miễn rơi vào bên nhân thủ. Ta từ 3 tuổi bắt đầu, ngươi chỉ có to bằng ngón cái. Ta bắt đầu đào tạo ngươi, mai cho đến ta trở thành thiên nam môn muôn chủ, ta trở thành ngũ tinh cấp thế lực lớn chủ nhân. Ngươi bây giờ cũng coi như là trường lớn đến thanh thiếu niên, tương lai ngươi còn sẽ trưởng thành. Cả đời này, ngươi thành tựu ta, ta đối với ngươi cũng coi như là có tình có nghĩa. Tuy rằng ngươi một mực không thể nói chuyện, ta lại biết ngươi có thể rõ ràng ta, bây giờ đã nhiều năm như vậy, ta cuối cùng là giúp ngươi tìm tới một cái không sai chủ nhân, tương lai ngươi đi theo hắn, hắn nhất định sẽ so với ta thành tựu càng cao hơn. Nương vô nhìn xem phía trước mặt tiên tiên thụ, giống như là không coi ai ra gì lẩm bẩm lủn bù. Tiên tiên linh thú an tĩnh sừng sững ở đó không hề có một chút động tác, tựa hồ tại an tính nghe lên trước mặt này cái lời của lão nhân. Ta ngưng vô cực một tiếng yêu quý hết thảy thực vật, có thể gặp người gốc cây thực vật này vừa, cũng coi như là ta cả đời chuyện may mắn, coi như là hiện tại, nếu có người hỏi ta có hối hận không, ta như trước sẽ nói, ta không hối hận. Tí tách. Theo Ngưng Vô Cực nói xong, tiên thiên linh thụ cảnh lá đung đưa lên, thật giống một cái thuốc thiết tiểu hài, xung quanh cảnh diệp lưu suất từng giọt tiên thiên linh dịch, giống như là nước mắt của nó. Ta đây đạo tàn hồn cũng rốt yếu biến mất rồi. Ngưng Vô Cực nhìn tiên tiên linh thụ, hắn cả đời này si mê với thực vật, hắn đã từng thiên năm môn gieo trồng xuất vô số thiên tài địa bảo, vô số quý giá linh dược, hắn cả đời này vui mừng nhất sự tình, chính là gieo chồng thành công tiên thiên linh thụ. Ngưng Vô Cực lập tức nhìn về phía Trần Vũ, trong mắt mang theo trở mọng, ngươi thật không đơn giản, từ ngươi thu được linh trụ tán thành ta liền biết tất cả của ngươi, một cái 17, 18 tuổi thiếu niên, có thể thanh đao pháp cùng kiếm pháp đồng thời tu luyện đến nước này, vẫn có thể lĩnh ngộ được kiếp ý, ngươi tương lai tiền đồ không thể đo lường. Trần Vũ nghe Ngưng Vô Cực lời nói, âm thầm ngạc nhiên, chẳng trách tại thu được linh trụ công nhận thời điểm, cũng cảm giác được có một con, con mắt vô hình đang ngó chừng hắn, chỉ sợ sẽ là Ngưng Vô Cực đi. Nương vô cực cười nhạt, "Ngươi không cần khiếp sợ, toàn bộ tinh quang bí cảnh liền là năm đó ta mạnh mẽ mở ra đến, trợ giúp Thiên Nam môn đệ tử tu luyện địa phương hạt thủ. Tuy rằng ta chỉ là một đạo tàn hồn, đối với tinh quang bí cảnh vẫn có thể làm được rõ như lòng bàn tay. Ngươi đối với đồng môn có thể làm được dũng cảm đứng ra, là một cái người có tình nghĩa. Ta hôm nay đem tiên tiên linh thụ giao cho ngươi, hy vọng ngươi đối xử tử thế nàng, ta bái tạ ngươi." Nương vô cực nói xong, dĩ nhiên thật đối với Trần Vũ Trần Vũ mau mau về lễ, theo đạo lý tới nói, hắn thu được như vậy tiên tài địa bảo, không biết làm sao cảm tạ đối phương tình nơi nào còn dám tiếp thu đối phương cặn tàn. Ta mới vừa nói tiên tiên linh thụ có chút vấn đề, đó là bởi vì cung điện này linh lực quá mức mỏng manh, tương lai ngươi tìm một cái linh lực nồng nặc địa phương, nàng tự nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ngưng Vô Cực lập tức đối với Trần Vũ bàn giao nói, đối xử tử tế tiên tiên linh thụ. Ngưng Vô Cực tàn hồn hai mắt nhìn chằm chằm tiên tiên linh thụ, trong mắt mang theo không thôi vẻ mặt, nhưng là theo Ngưng Vô Cực khí tức trở nên càng ngày càng yếu ớt, này đạo hư ảnh cuộc biến mất hầu như không còn. Oa oa quanh thật cây đưa, từng dọn xuống đến, thật giống tốt thiết hải tử. Trần Vũ đi tới Tiên Tiên Linh Thụ biên giới, Tiên Tiên Linh Thụ ào ào lạ cây động, co rút lại lên, như nhìn thấy người xa lạm như thế, có vẻ hơi kinh hãi. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ đối xử tử tế người, đem ngươi nuôi được béo béo mập mập, mới sẽ không phụ lòng ngưng vô cực tiền bối gia phó." Trần Vũ âm thanh nhu hòa đối với Tiên Tiên Linh Thụ nói. Tiên thiên Linh Thụ tựa hồ cảm nhận được Trần Vũ đối với nó không có ý, nguyên bản để phòng hơi chút lòng l lẽo một thôn, ta phải hay không đem Tiên Tiên Linh Thụ thu vào trong trữ đại mật là được rồi, tương lai tìm một khối linh thổ gieo trồng." Trần Vũ đối với Lão thôn dò hỏi. Nào có biết lão thôn trận tròn mắt, tiểu tử ngươi có phải hay không quên, ngươi quang thời gian trước tại Linh Đài Sơn mạch, đã đem Tôn Tiên ấn tầng thứ 2 triệt để mở ra. Trần Vũ lúc này mới nhớ lại, lúc trước hắn cuối cùng hấp thu linh trụ, cuối cùng Tôn Tiên ấn tầng thứ 2 cửa lớn ầm ầm mở ra. Bất quá khi đó tình huống khẩn cấp, Tạ Vân Thiên ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng là chưa kịp đi thăm dò xem Tôn Tiên ấn tầng thứ 2 tình huống. Thật nồng nặc linh lực. Trần Vũ bình tĩnh lại tâm thần, cả người liền xuất hiện tại tầng thứ 2 bên trong. thứ 2, mông bờ, diện tích lớn. Ngươi vừa mới mở ra Tôn tầng thứ 2, ngươi còn không biết tầng thứ 2 tác dụng Thuôn Thiên Ấn tầng thứ 2, là tới từ ở trong Thiên địa Thần Kỳ nhất một khối thổ nhưỡng, mặt trên có thể đào tạo hết thảy thiên tài địa bảo, quan trọng nhất là Thuôn tiên Ấn tầng thứ 2 đối thực vật có một cái chỗ tốt, cái kia chính là tại thôn tiên Ấn bên trong trưởng thành thực vật, so với ngoại giới tốc độ phát triển càng nhanh. Theo ngươi tu vi võ đạo tăng lên, tương lai ngươi cần vô số linh đan. Mà những kia linh đan càng là cần vô số chân quý linh dược, Thuôn Thiên Ấn tầng thứ 2 sẽ có thể giúp ngươi đào tạo những linh dược này. Lao thôn nói xong, Trần Vũ khiếp sợ không gì nổi. Hắn phát hiện Thuôn Thiên Ấn càng ngày càng khủng bố có thể tại một lần linh bảo phía dưới không hư hao chút nào, bây giờ tầng thứ 2 lại còn có khủng bố như vậy công năng. Thuôn Thiên ấn tổng cộng 9 tầng, nếu có thể mở ra tầng thứ 3, tầng thứ 3 sẽ là gì chứ? Tầng thứ 4 lại là cái gì? Tầng thứ 5 lại là cái gì? Được, ta hiện tại liền đem Tiên Tiên linh thụ cấy ghép đến thôn Thiên ấn bên trong. Trần Vũ nói xong, cũng không kéo dài, Thuôn Thiên ấn xuất hiện tại thân thể của hắn bên ngoài. Tiên Tiên linh thụ cảm nhận được thôn Thiên ấn hơi thở thời điểm, dĩ nhiên trở nên vô cùng kích động, thật giống đối Trần Vũ càng thêm thân mật, vốn là ngay từ đầu bại xích đều biến mất hầu như không còn. Chuyện gì xảy ra? Trần Vũ đối với Lao Thôn dò hỏi, Tiên Tiên Linh Thụ lợi dụng cánh cây, nhẹ nhàng chạm đến Trần Vũ cái trán, lạnh leo la cây cũng cho Trần Vũ một loại thần thành khí sảng cảm giác. Người tiểu tử tối này, ta không phải mới vừa nói sao?" Thôn Tiên ấn tầng thứ 2, lấy tự ở giữa thiên địa một khối thần kỳ nhất thổ nhưỡng, khối này thổ nhưỡng đối với hết thảy thông linh thực vật tới nói, đều là tha thiết ước mơ quê hương, lại như võ giả đối với linh mạch địa phương nóng trông như thế. Lao Tôn biết, Tiên Tiên Linh Thụ không chỉ có cảm nhận được khối này thổ nhũng phi càng quan trọng hơn là còn cảm nhận được Trần Vũ trong thân thể, linh lực màu đen phi tức. Dâm bạo Trần Vũ đem Tiên Tiên linh thụ từ trước mặt linh trong ao lấy ra, cầm trong tay. Lập tức tâm thần hơi động, hắn cùng Tiên Tiên linh thụ đều xuất hiện tại thôn Thiên ấn tầng thứ 2. Lạc lạc lạc. Một trận ngân linh bình thường tiếng cười, thật giống từ Tiên Tiên linh thụ phát ra. Trần Vũ tại thôn Thiên ấn tầng thứ 2, lợi dụng linh thạch bắt đầu trồng chất, tại tối trung tâm hình thành một cái phạm vi ba trượng tam ao, đem Tiên Tiên linh thụ liền gieo trồng ở trong đó. Tiên Tiên linh thụ đối với hoàn cảnh sắc lạ, không hề có một chút bại xích, trái lại là vô cùng kích động. Nguyên bản bệnh thái Tiên Tiên thật giống đều khôi phục không ít. Về sau nơi này chính là nhà của vườn, đối hoàn cảnh này còn thỏa mãn chứ? Trần Vũ đối với Tiên Thiên Linh Thụ cười nói, hắn bận rộn nửa ngày, cuối cùng là làm tốt rồi. Ao ào, ào ào. Tiên Thiên Linh Thụ đối với Trần Vũ chỉ trỏ cánh tay, lại như là một người tại gật đầu như thế. Nếu Thôn Thiên ấn tầng thứ hai có chức năng này, tương lai ta tìm tới cho ngươi vô số đồng bọn cùng ngươi. Trần Vũ bây giờ trong nội tâm đã có thể dự kiến, tương lai Tuôn Thiên ấn tầng thứ hai, tuyệt đối sẽ đủ loại vô số linh quả, vô số linh dược, nơi này đem sẽ trở thành hắn vương quốc. Lập tức Trần Vũ đem phía ngoài Tiên Tiên Linh dịch, không ngừng rọi vào Tiên Tiên Linh vị trí linh thạch xây trong hồ. Tiên Tiên Linh Dịch vô cùng trân quý. Tuần nữa tiên tiên linh tụ trải qua nhiều năm như vậy, dĩ nhiên mới phân bố đứng ra trước này nhỏ nhỏ ao non nửa ao. Thời gian chậm rãi qua đi, Trần Vũ chỉ lo lãng phí từng giọt từng giọt tiên tiên linh dịch, trong hồ còn sót lại một chút xíu, hắn đều nghị trăm phương ngàn kế cất vào sớm liền chuẩn bị tốt cho mình. Trần Vũ, lưu lại tiên tiên linh dịch, không phải vậy ta yếu ngươi chết không có chỗ chôn. Liên ở Trần Vũ vừa vặn đem cuối cùng tiên tiên linh dịch sắp xếp gọn, vừa mới để vào bên trong túi đựng đồ thời điểm. Phía sau một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, chỉ thấy được cách đó không xa, Lý Huyền ánh Lý Huyền trong vô tình thu được một tờ bản đồ, đó là ghi chép tinh quang bí cảnh Vương quốc dưới đất bảo tàng bản đồ. Hắn lần này tiến vào tinh quang bí cảnh mục đích chính là tìm Vương quốc dưới đất bảo tàng, nào có biết khi hắn tiến vào thời điểm, phát hiện dĩ nhiên có một người một mực nhanh hơn hắn một bước, hắn suýt chút nữa không có thổ huyết. Hừ, thực sự là buồn cười, và ngươi e sợ không tư cách để cho ta chết không có chỗ trốn chứ. Trần Vũ nhìn Lý Huyền, không nhanh không chậm, bình tĩnh nói. Chân Vũ, ngoại giới đều đồn đãi ngươi chết, không nghĩ tới ngươi lại nhanh chân đến trước. Tiên Tiên linh dịch cho ta một ít. Không phải vậy đến lúc đó ta đem ngươi nắm giữ tiên tiên linh vực tin tức truyền bá ra ngoài, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sót sao? Lý Huyền nhìn tao ước liên thủ với Quý Hoa, đều không có đánh bại Trần Vũ, cuối cùng vẫn không thể không sử dụng một lần linh bảo, thế nhưng Trần Vũ vẫn là không chết, hắn không khỏi uy hiếp như vậy nói. Tuy ngươi, dù sao tiên tiên linh dịch ta tình nguyện lãng phí, cũng sẽ không cho ngươi bắt quyết môn bất cứ người nào." Trần Vũ căn bản không để ý tới Lý Huyền uy hiếp, không quan tâm chút nào đạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 150, vương quốc dưới đất sụp xuống. Chương 150, vương quốc dưới đất sụp xuống Trần Vũ, đã như vậy Vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Huyền cả người tiên thiên cự trọng đỉnh phong khí tức bộ phát ra, cả người linh lực lan lột, trên sông trừng, quang mang lấp loé, cho người một loại khí thế bàng bạc cảm giác, luôn sẵn sàng tiếp đón. Trần Vũ trên tay, thư kiếm đột nhiên hiện lên, kiếm ý hiện lên, làm cho Lý Huyền chợt nên chần chờ, bất quá lập tức vừa nghĩ tới chỉ cần có thể bắt được tiên thiên linh dịch, hắn thực lực là có thể tăng lên rất nhiều, đột phá nhân vũ cảnh tu vi ngay trong tầm tay, cũng bất chấp gì khác rồi. Hừ, Trần Vũ, ngươi hẳn phải chết. Lý Huyền trong tay, một viên cuồng bạo đan dược xuất hiện, Hoàng cấp cực phẩm đan dược, hóa đan có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi, nhưng là di chứng về sau rất nghiêm trọng. Loại đan dược này tại thiên Phong quốc rất nhiều nơi đều có bán ra, giá cả cũng không phải quá cao, nguyên nhân chính là sử dụng quần Hóa đan sau, di chứng về sau quá nghiêm trọng. Lý Huyền, Cường Hóa đan di chứng về sau nghiêm trọng như vậy, ngươi thật sự dám dùng sao? Trần Vũ mắt thấy Lý Huyền lại chuẩn bị có quần Hóa đan, ánh mắt lấp loé. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, Trần Vũ chỉ cần có thể đánh bại ngươi, ta là có thể thu được tiên tiên linh dịch, đến lúc đó có đầy đủ tiên tiên linh dịch, Cường Hóa đan di chứng về sau hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lý Huyền có vẻ hơi điên cuồng không quan tâm trực tiếp đem quỷ hóa đan nuốt vào trong bụng. Trên người kinh mạch đột nhiên bạo liệt, cả người máu me đầm địa, thế nhưng lý huyền khí tức nhưng trong nháy mắt lần nữa tăng lên, chỉ thiếu chút nữa là có thể tăng lên tới nhân vũ cảnh tu vi. Trần Vũ, chịu chết đi. Lý Huyền cả người linh lực lưu động, hắn bây giờ sử dụng quỷ hóa đan, hắn thực lực chỉ so với nhân vũ cảnh tu vi dạng người kém một chút, hắn tự hỏi chém giết Trần Vũ là điều chắc chắn. Một trường hướng về Trần Vũ bổ nhào mà đi, mang theo khủng bố sóng khí. Trên hai tay như vạn cân đá tảng như vậy, cho người một loại cảm giác nặng nề. Sử dụng quần hóa đan qua đi, thực lực của ta sắc thực tăng lên rất nhiều, tùy ý mà động đều có thể dẫn động thiên địa linh lực chấn động. Lập tức Lý Huyền đối với Trần Vũ từng chữ từng chữ mà nói, "Trần Vũ, chết đi." Xuy xuy xuy. Mắt thấy Lý Huyền công kích mà đến, Trần Vũ trên tay hư kiếm không ngừng chém ra đi. Tiêu Dao kiểu kiếm không ngừng bị Trần Vũ triển khai ra, Lý Huyền không ngừng điên cuồng công kích, nhưng là mỗi lần đều bị Trần Vũ xào diệu lợi dụng Tiêu giao kiểu, kiểu kiếm hóa giải. Hai người đồng thời ngược lại lùi ra, Lý Huyền sắc trở nên hơi khó coi, hắn không nghĩ tới hắn hiện tại cái này phần thực lực, dĩ nhiên đều không cách nào dễ như ăn cháo chém giết Trần Vũ. Hắn vốn là vừa bắt đầu còn có chút cười nhạo tào gốc liên thủ với Quý Hoa đối phó Trần Vũ, bây giờ nghĩ đến, bọn họ lựa chọn thật sự rất sáng suốt, Trần Vũ thực lực, hoàn toàn có thể so sánh ngũ đại công tử Chi Lưu. Trần Vũ, vừa nãy là ta khinh thường ngươi rồi, kế tiếp sẽ là của ngươi giờ chết." Lý Huyền hai mắt trở nên huyết hồng lên, Cường Hóa Đan Dược Hiệu e sợ hoàn toàn phát huy ra rồi. Giao Long Trừng Pháp. Lý Huyền cả người linh lực lan lộn, cảm nhận được luồng khí thế này, Lý Huyền là muốn sử dụng tới địa cấp kỹ, không chuẩn bị sẽ cùng Trần Vũ kéo dài thêm rồi. Lý Huyền chính mình rất rõ ràng, hắn nhất định muốn thừa dịp Cường Hóa Đan Dược Hiệu mạnh liệt nhất thời điểm, chém giết Trần Vũ. Không phải vậy, sau đó cường hóa đan dược hiệu vừa qua, di chứng về sau sẽ để cho hắn không chỉ tu là hạ thấp, càng sẽ khiến hắn xuất hiện kịch liệt tương thế, hắn nhất định muốn một đòn toàn lực. Giống, Lý Huyền cả người như phản phất tràn ngập ra một luồng hồng hoang manh thu khí tức, trong cổ họng dĩ nhiên phát ra nhiều tiếng nặng nghề tiếng gào thét, tại toàn bộ trong đại điện văn vọng. Ở sau người hắn, phản phất xuất hiện một đạo khổng lồ hư ảnh, này đạo hư ảnh mặt trên cũng mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Giao long cũng là yếu bên trong nhân vật bố nhất. Mắt thấy Lý Huyền khí tức xác thực rất khủng bố, Trần Vũ không dám khinh thường. Hắn phía trên tay trái, một thanh đỏ như màu máu đao đột nhiên hiện lên. Ở vết đao xuất hiện thời điểm, hắn trên tay phải hư kiếm phát ra một tiếng hí lên, tựa hồ hai thanh linh minh, thật giống tại lẫn nhau khiêu khích, giống như là hai người lại quyết đấu, tại tỉ thí ai lợi hại hơn một ít. Chuyện gì xảy ra, Trần Vũ còn có thể đao pháp? Lý Huyền mắt thấy Trần Vũ phía trên tay trái ẩn huyết đao, chôi đao kia khí tức không kém chút nào tay phải hắn hư kiếm, hắn ánh mắt nhất thời biến ngưng chọc lên. Mà Trần Vũ này vẫn là lần đầu tiên đao kiếm đều xuất hiện tại trong tay của hắn, thời điểm trước kia, hắn bình thường đều là sử dụng kiếm. Hắn muốn đem đao làm hắn đòn sát thủ, bây giờ đối mặt Lý Huyền công kích, hắn nhất định muốn đem hết toàn lực. Trần Vũ Không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ đáp pháp, có thể là bất kể như thế nào, hôm nay ngươi đều chắc chắn phải chết. Lý Huyền cả người luồng khí thế kia càng ngày càng khủng bố, một ngụm máu tươi phun đi ra, tại trước người của hắn, dĩ nhiên thật sự xuất hiện một đạo hư ảnh, phản phất đó là một con chân chính giao long. Và ảnh. Khủng bố sóng khí hướng về Trần Vũ tập kích tới, này to lớn giao long cũng mang theo hơi thở của sự hủy diệt. Hai chảo không ngừng vỡ ra đến, không gian không ngừng phản nát. Tiêu giao tiểu kiếm, phiêu miểu một kiếm. Đao thần quyết, đao giết tứ phương. Mắt thấy Lý Huyền liều lĩnh công kích, Trần Vũ cả người kiếm ý tràn ngập thời điểm, tay phải đối lên trước mặt vạch một cái, một đạo kịch liệt kiếm ảnh hướng về Lý Huyền đâm ra đi. Trên tay trái của hắn mặt, đồng thời một đao vô cùng nhanh chóng. Nhưng là theo Lý Huyền, Trần vũ đao pháp cũng rất chậm, nhưng là rõ ràng rất nhanh. Đao của hắn cùng kiếm đồng thời ra tay, toàn bộ không gian đều là bảng bạc kiếm ý, toàn bộ kiếm ảnh đều khóa chặt Lý Huyền, một đao một kiếm toàn bộ xung kích ở đằng tia to lớn giao long mặt trên. Hí. Tại đao kiếm sắp nhập dưới, này to lớn giao ra kịch liệt bố khí hướng về phương tám hướng lan tràn mà đi, này long trong nháy mắt A. Không. Lý Huyền phát ra gào thảm thiết âm. Hắn cả người kinh mạch toàn bộ bị ánh đau cùng anh kiếm nát tan, lại tăng thêm quần hóa đan gì chứng về sau, hắn cả người trực tiếp đụng vào to lớn phía trên cung điện, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh. Với ảnh, Lý Huyền chậm rãi từ trên mặt đất bỏ lên, ánh mắt giữ tợn. Hắn không nghĩ tới hắn sử dụng cuồng hóa đan đều không phải là đối thủ của Trần Vũ. Đặc biệt là Trần Vũ kiếm pháp, thật sự là quá khủng bố, tại kiếm ý phong tỏa dưới, hắn căn bản không có chút nào sức thủ, mà lúc này đây, Trần Vũ pháp vừa đúng, liền công kích tại thân thể hắn cho yếu. "Trần Vũ, đừng có ta, ta bảo đảm về sau không lại gây sự với ngươi." Tiên tiên linh dịch ta cũng không cần. Lý Huyền mắt thấy Trần Vũ hướng về hắn tới gần, nhất thời trở nên kinh hãi lên, hắn có chút hối hận vừa nãy trêu chọc Trần Vũ. Giả như thất bại là ta, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt Tà Úc, âm thanh không mang theo bất kỳ tình cảm. Hắn tay trái ở huyết đao đã thu lại, bất kể như thế nào, hắn đao pháp đều muốn trở thành hắn một đón sát thủ. Không. Trần Vũ, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật, bí mật này có thể cam đoan ngươi sẽ không chết, không phải vậy ngươi chắc chắn phải chết. Lý Huyền nhìn Trần Vũ, Ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện qua một vẻ hận ý, nhưng là hắn không có lựa chọn, hắn thật sự không muốn chết, cái gọi là chết vinh còn hơn sống nhục. "Ta nói với ngươi bí mật ta không có hứng thú, cho nên ngươi vẫn là chắc chắn phải chết." Trần Vũ trên tay kiếm, hướng về Lý Huyền chậm rãi đâm ra đi. "Ha ha ha ha." Lý Huyền cả người linh lực lưu động thời điểm, cả người ngược lại lui ra mấy chục trượng. Hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Trần Vũ, hắn biết hắn khẳng định chắc chắn phải chết, cái cố này hận ý hoàn toàn bộ phát ra. Trần Vũ, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi cũng sắp trở thành một kẻ đã chết. Chúng ta Bắc Tuyết môn đã hàng phục Vũ La Tông, tinh quang bí cảnh đóng thời gian." chính là Vọng Thiên Tông diện vong này. Ha ha ha. Trần Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn cũng phát hiện Tinh Quang Bí cảnh phía ngoài thời điểm, Vũ La Tông Tông chủ Dư Dương cùng La Hạo Nhiên có gì đó không đúng, quan trọng nhất là dựa theo thường ngày Tinh Quang Bí cảnh quy củ, Bắc Tuyết môn tuyệt đối sẽ không nhiều cấp Vũ La Tông danh nghịch, đặc biệt là Bắc Tuyết môn muốn cho Vũ La Tông cùng Vọng Thiên Tông duy trì cân bằng, mà lần này Vũ La Tông lại giòng giá thêm ra Vọng Thiên Tông 10 cái danh lạch. Tương lai của ta sẽ đích thân hủy đáng cuối là xem không đến ngày một ngày. Trần Vũ nói xong, trên tay trong nháy đâm ra đi. Lần này không có bất kỳ hoàn chống, trực tiếp Lý Dơ màn áo. Vừa lúc đó, toàn bộ vương quốc dưới đất đột nhiên bắt đầu lay động. Từ vừa nãy Trần Vũ lấy ra Tiên Thiên Linh Thụ Địa phương, trung quanh vách tưởng chậm rãi đưa ra. Toàn bộ vương quốc dưới đất hết thể trận pháp, toàn bộ hủy diệt. Khắp nơi đều bắt đầu sụt xuống, hết thể linh trận toàn bộ hủy diệt. Mặt đất không ngừng xuất hiện vết nước, Trần Vũ thu hồi trong tay hư kiếm, nhìn nã trên mặt đất mặt, chỉ còn dư lại một hơi lý huyền, không lại có lần để ý tới đối phương, hắn lại không phát hiện, lý huyền ánh mắt nơi xa, sự hận thù cùng âm lên. Chuyện gì xảy ra, vương quốc dưới đất sụt xuống. Nhất định là có người ở vương quốc dưới đất bên trong xúc động trận pháp gì mới sẽ dẫn đến vương quốc dưới đất sụp xuống. Thật là đáng chết, ta còn chuẩn bị phá tan trận pháp, là có thể thu được bảo vật đâu này. Vương quốc dưới đất bên trong, tiến vào bên trong người vào lúc này đều trở nên kinh hoàng, chỉ lo theo vương quốc dưới đất chìm không ở tại trong, một số người rộn dập bắt đầu chạy trốn. Trước mặt đại điện sụp xuống không sai biệt lắm thời điểm, trên nhất để chống xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, đem hết thể tại vương quốc dưới đất bên trong võ giả, đều hút ra ngoài. dầm rầm rầm. Đi vào dưới lòng đất vương quốc người, ngoại trừ những kia chết rồi người, đều bị truyền tống đến vương quốc dưới đất lối vào nơi. Mà lúc này đây, không gian kia đi vào dưới lòng đất vương quốc cửa lớn, cũng ầm ầm sụt xuống, toàn bộ vương quốc dưới đất hoàn toàn biến mất tại tinh quang bí cảnh bên trong, Trần Vũ phảng phất nhìn thấy chỗ xa xa, Nương Vô Cực đối với Trần Vũ cười cười. "Trần Vũ, người lại còn sống sót?" Tao Úc đột nhiên nhìn về phía Trần Vũ vị trí, sắc mặt trở nên khó coi. Quý Hoa trên mặt cũng đồng dạng khó coi, hắn căn bản không biết Trần Vũ làm sao ở như thế tính chất hủy diện công kích đến sống sót. "Ha ha, ha ta liền biết Trần sư Đệ, không sẽ như vậy mà đơn giản tử vong." Mặc vẫn nhìn về phía Trần Vũ vị trí, khí tức trên người trở nên càng ngày càng thuần hậu. Mặc vẫn e sợ tại vương quốc dưới đất bên trong có kỳ ngộ, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nhân vũ cảnh rồi. Trần Vũ, ngươi mệnh vẫn đúng là lớn, như vậy ngươi đều không chết. Quý Hoa nhìn về phía Trần Vũ vị trí, khí tức trên người như ẩn như hiện tàn mắt ra, ra hỏa này tại vương quốc dưới đất bên trong cũng thu được biến hóa không nhỏ, tu vi tăng lên không ít. Hắn nhất định muốn chém giết Trần Vũ, Trần Vũ thiên phú khiến hắn cảm giác nghĩ mà sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 151, đỏ mắt mọi người. Chương 151, đỏ mắt mọi người các ngươi đều không chết, ta vì cái gì sẽ chết? Trần Vũ nhìn về phía Tào Úc cùng Quý Hoa vị trí, Ánh mắt nơi sâu xa sát ý hiện lên. Hắn nhất quán quan điểm chính là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định phạm nhân. Khu khu khu. Với lúc đó, khoảng cách Trần Vũ cách đó không xa trên mặt đất, một tiếng tiếng ho khan chuyển đến. Trần Vũ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn không tới trước Lý Huỳnh lại không chết hết. Thiên, Lý huyền Sư Huynh làm sao trật vật như vậy, nhìn khoảng cách tử vong không xa, cả người đều là vết thương. Rốt cuộc là ai lại có thể đem Lý Huỳnh Sư Huynh đánh cho trật vật như vậy, thật là có chút khó tin không phải là Kim Bích Vũ chứ. Mắt thấy Lý Huyền chậm rãi từ trên mặt đất bỏ lên, Trần Vũ trên người một luồng sát ý hiện lên, nhưng là tại cách đó không xa, Kim Bích Vũ yêu dịem ánh mắt, chính nhìn chằm chằm vào Lý Huyền, Trần Vũ nói thầm một tiếng, không tốt. Hắn thật là có chút bất cần rồi, tại hắn cảm thấy Lý Huyền bị hắn một kiếm đâm chúng, chắc chắn phải chết, cho nên hắn cảm thấy không có cần thiết lại đâm ra kiếm thứ hai. Nào có biết vào lúc đó, vương quốc dưới đất ẩm ẩm tăng nữa, Trần Vũ cũng có chút hỗn loạn, cũng là quên đi thăm dò xem rốt cục Lý Huyền rồi không có, thực sự là thiên đại sơ sẩy. Trần Vũ ngươi không nghĩ tới, ta còn triệt đệ tử vong chứ. Lý Huyền Huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ, cái cố này hận ý để rất nhiều người đều mang tò mò nhìn về phía Trần Vũ. Chẳng lẽ là đem Lý Huyền làm cho chật vật như vậy chính là Trần Vũ? Không ít người nhìn Trần Vũ ánh mắt đều trở nên bắt đầu sợ hãi, liền ngay cả Tào Úc cùng Quý Hoa hai người cũng có chút chấn động. Phải biết Lý Huyền tu vi và thực lực, cùng hai người bọn họ trên căn bản là không phân cao thấp, nhưng là Trần Vũ có thể đem Lý Huyền làm cho chật vật như vậy, chém giết Lý Huyền, tự nhiên cũng có thể giết chết bọn hắn trong đó bất cứ người nào. Ngươi cách cái chết cũng không xa. Trần Vũ biết xem ra Tiên Tiên linh dịch sự tình ẽ e sợ không giấu được rồi, đã bắt đầu đang tưởng tượng đối sách. Trần Vũ nhìn về phía không xa ra Mạc Vân, còn có Điền Hồng Vân, đối với hai người gật gật đầu, ra hiệu hai người chuẩn bị chạy trốn. Người chết là ngươi." Lý Huyền từng chữ từng chữ đối với Trần Vũ nói ra, lập tức cười ha ha, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, hai mắt trợn tròn. Thiên Tiên linh dịch tại Trần Vũ trên người. Câu nói này vừa ra, toàn bộ không khí của hiện trường nhất thời trở nên ngưng trọng lên, thậm chí không ít người hô hấp đều trở nên dừng lại. Thiên thiên linh dịch mê hoặc thật sự là quá lớn. Bọn hắn cũng hiểu được Xem ra Lý Huyền sở dĩ trật vật như vậy, nhất định là cùng Trần Vũ tranh cướp Tiên Thiên Linh Dịch, mà Trần Vũ có thể đem Lý Huyền đánh cho trật vật như vậy, cũng khẳng định cùng Tiên Thiên Linh Dịch có quan hệ. Ha ha ha, Trần Vũ. Hoa. Lý Huyền dùng hết lực khí toàn thân, phát ra kịch liệt tiếng cười, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Ánh mắt của mọi người vào đúng lúc này, đều tập trung ở Trần Vũ trên người một người. Mạc Vân hướng về Trần Vũ bên này lặng lẽ tới gần, hắn biết e sợ hôm nay đem sẽ trở nên nguy cơ trùng trùng. Trần Vũ, giao ra Tiên Thiên Linh Dịch, ta có thể hứa hẹn tha cho ngươi khỏi chết. Kim Mịch Vũ yêu diễm hai mắt, cũng không có trước kia quyến rũ, mà là một loại tham lam cùng nghiêm nghị. Muốn tiên tiên linh dịch, chỉ sợ ngươi không tư cái này. Trần Vũ Cửu Khiếu Thông thể đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, cả người linh lực đột nhiên thả ra ngoài, đối với bên người Mạc Vân vẫn mở miệng nói, "Mạc sư huynh, bảo trọng." Mạc Vân vừa nói, một bên một cái tay vô mạc vẫn lồm ngực, một bình tiên tiên linh dịch lặng yên rơi vào Mạc Vân trong ngực. Mạc Vân cảm nhận được trước ngực này thô ráp đồ vật, tự nhiên hiểu được Trần Vũ phải làm gì. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Vũ nhất định là cảm giác mình sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, dứt khoát liền đem tiên tiên linh dịch giao cho trên người mình, có thể là cứ như vậy Trần Vũ liền sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Côn bằng dương cánh. Trần Vũ sở dĩ trước tiên cho Mạc Vân một ít tiên thiên linh dịch. hắn là muốn để Mạc Vân mau chóng đột phá đến nhân vũ cảnh tu vi, Bác Tuyết môn nguy cơ e sợ thật sự muốn xuất hiện rồi. Trần Vũ thân thể mà sau, hai đạo màu trắng bạc hư ảnh, có năm sáu trượng dài ngắn, mãnh liệt vốn một cái giới. Trần Vũ nhất thời hướng về nơi xa chạy thủ mạng, tự tìm đường chết. Kim Bích Vũ mắt thấy Trần Vũ lại muốn yếu tại trước mặt chính mình chạy trốn, xinh đẹp mang trên mặt phẫn nộ. Cả người nhân vũ cảnh khí lưu động ra, hai chân hơi động, chính là mấy bên ngoài hơn 10 trượng, hướng về Trần Vũ theo sát mà đi. Truy Mắt thấy Kim Bích Vũ hướng về Trần Vũ truy đổi mà đi, còn lại võ giả cũng sẽ không nguyện ý để tiên tiên linh dịch cứ như vậy rơi vào Kim Bích Vũ trong tay, theo sát Kim Bích Vũ truy đổi mà đi. Tao Úc cùng Quý Hoa cũng đồng thời theo sát Kim Bích Vũ bước tiến mà đi, bọn họ tốc độ của hai người rất nhanh. Nhưng là phía trước nhất Trần Vũ, quôn bằng dương cánh điên cuồng thi triển, cả người linh lực tiết ra. Nguyên chỗ chỉ để lại Mạc Vấn Hòa Điền Hồng Vân Hòa điên hồn văn, Mạc Vân từ trong lồng ngực lấy ra tiên tiên linh dịch, hắn ánh mắt nơi sâu xa mang theo cảm sư Vinh, đây là tiên tiên linh trong lồng ngực lấy ra lọ, trong bình tiên tiên linh dịch, số lượng cũng không ít phải biết tiên tiên linh dịch đều theo chiếu nhỏ đến tính toán số lượng. Đúng vậy, hy vọng Trần Sư Đệ có thể chạy thoát, này tiên tiên linh dịch ta liền tạm thời trước tiên giúp hắn bảo quản. Mạc Vân nhưng lại không biết, Trần Vũ cho hắn tiên tiên linh dịch mục đích là yếu hắn dùng. Mạc sư huynh, hiện tại chúng ta nên làm gì? Điên Hồng Vân đối với Mạc Vân hỏi. Mạc Vân cũng lắc đầu một cái, nhìn cách đó không xa Tử Vong Lý Huyền, mở miệng nói, Trần Sư Đệ thực lực hôm nay cũng không yếu, Kim Bích Vũ muốn hắn, e sợ cũng không dễ dàng, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Tinh Quang Bí cảnh thời gian 1 tháng cũng sắp đến rồi, cũng không biết lần này Tinh Quang Bí cảnh, cuối cùng có thể hay không có cái gì biến số. Côn bằng dương cánh, nhẹ một cái ngàn dặm. Trần Vũ không biết mình tại tinh quang bí cảnh bên trong chạy trốn bao lâu, dù sao hắn chỉ nhớ do hắn sử dụng tới côn bằng dương cánh, é sợ đã có gần trăm lần. Hắn cả người bằng bạc linh lực đều trở nên suy yếu lên, nếu không phải côn bằng dương cánh cùng thân thể của hắn rất khủng bố, hắn sợ là sớm đã bị Kim Bích Vũ đột kịp. "Trần Vũ, ngươi chính là là tiên tiên thất trọng tu vi, ngươi linh lực căn bản không khả năng có ta đụng nặng, ta vẫn là bó tay chịu chói, ta bảo đảm không giết Vũ ánh mắt trầm bây giờ Kim Bích Vũ cả người quần áo đều là thiệu, đầy mặt đều là mệt mỏi mặt. Hắn điên cuồng truy Vũ. Hãn Tiêu Hao cũng rất nghiêm trọng. Kim Bích Vũ, ít nói nhảm, người căn bản tiểu không khả năng đuổi theo ta, chúng ta tiểu chậm chậm hao tổn nữa đi, xem ai trước hết ngã xuống. Trần Vũ từ bên trong túi đựng đồ, lấy ra một bình tiên tiên linh dịch, đối với trong miệng liền cô đông cô đông rất hết, cả người linh lực nhất thời khôi phục 7, 8 tầng. Quan trọng nhất là tiên tiên linh dịch tại trong thân thể của hắn chuyển hóa ra thời điểm, vẫn có thể thoải mái kinh mạch của hắn, nếu không Trần Vũ đã sớm ngã xuống. Thật là đáng chết, tiên tiên linh dịch lấy ra làm nước uống, hắn trên người đến cùng có bao nhiêu tiên tiên linh dịch. Mặt sau truy đuổi Kim Bích Vũ mắt thấy Trần Vũ lần nữa lấy ra một bình tiên tiên linh dịch. Uống vào trong bụng, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi, hắn suýt chút nữa không có thổ huyết, tiên thiên linh dịch uống như vậy, quả thực là phung phí của trời. Côn bằng dương cánh, nhẹ một cái ngàn dặm. Trần Vũ uống xong tiên tiên linh dịch, cả người linh lực lần nữa quay cuồng lên, lần nữa sử dụng tới côn bằng dương cánh. Bất quá hắn cũng có chút chấn động, nhân vũ cảnh tu vi người quả nhiên cũng bố. Yếu biết mình có tiên tiên linh dịch bổ sung linh lực, kim bích vũ cũng không có, này kim bích vũ trên căn bản tại mọi thời khắc đều là thật chặt đi theo hắn, hoàn toàn không dừng lại chút nào, bây giờ lại còn không có Vũ, chờ ta bắt lại ngươi, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn Kim Bích Vũ sắc mặt tái xanh thời điểm, cả người linh lực lần nữa lưu động, hắn thân thể cũng trở nên hơi suy yếu lên, nhưng là Kim Bích Vũ không thể từ bỏ, đặc biệt là Tiên Tiên linh dịch đang ở trước mắt. Điên cùng lại hướng về Trần Vũ truy đổi mà đi, tại nguyên chỗ chỉ để lại vô số vết chân. Tại hai người một truy một đuổi ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, mấy chục đạo bóng người mới rốt cục chậm rãi chạy tới. Cái kia Trần Vũ quá biến thái rồi, ta không chịu đổi, ta hiện tại cả người linh lực chỉ còn giữ lại gần một nửa, lại đuổi theo, ta e sợ còn không bắt được Tiên Tiên linh dịch, liền đem mình mệt mỏi gần chết. Tao lúc sắc mặt trắng bệch, đầy đầu mồ hôi, khắp toàn thân đều là kịch liệt mùi mồ hôi. Tại hắn cách đó không xa, Quý Hoa cũng cũng giống như thế, cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Tao Úc, cái này Trần Vũ linh lực dĩ nhiên kinh khủng như thế, hắn lẽ nào không có linh lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm, ta cũng không tin, ta vợ ở nờ còn muốn truy. Quý Hoa cắn răng, từ bên trong túi đựng đồ móc ra một ít đan dược, để vào trong miệng, lần nữa hướng về phía trước truy đổi mà đi. Mắt thấy Quý Hoa đổi đi ra, Tao Úc đứng vậy, có chút không cam lòng, "Mãng, Trần Vũ, đừng làm cho ta bắt lại người, không phải vậy ta muốn cho ngươi sống không bằng chết." Thời gian chậm rãi qua đi, Trần Vũ coi như là sử dụng tới bằng dương cánh, hắn tốc độ cũng biến thành chậm chạp. Hắn chạy nhanh xa như vậy, đã từ từ hướng về hắn gánh nặng của thân thể rồi. Trần Vũ, ngươi phải hay không sắp không chịu nổi? Kim Bích Vũ âm thanh giống như là giống như quỷ mị, đúng là âm hồn bất tán đi theo Trần Vũ. Trần Vũ vừa mới muốn yếu nghỉ ngơi một chút, lại phát hiện Kim Bích Vũ đã đuổi theo. Kim Bích Vũ, Tiên thiên linh dịch đã bị ta cuốn xong, ngươi như vậy truy ta, có ý tứ sao? Trần Vũ một bên chạy trốn, vừa hướng sau lưng Kim Bích Vũ quát. Kim Bích Vũ biến sắc mặt, mở miệng nói, "Trần Vũ, chỉ cần ngươi chịu dừng lại, để cho ta kiểm tra xác thực không có Tiên Tiên linh dịch, ta đương nhiên sẽ không tìm lạm phiền ngươi." Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Trần Vũ nơi nào sẽ tin tưởng Kim Bích Vũ chuyện ma quỷ, Kim Bích Vũ ác độc cực kỳ, người này mọc ra một bộ nữ nhân khuôn mặt, lại là lòng dạ rắn rết, tại Thiên Phong quốc cực kỳ nổi tiếng. Trần Vũ, ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Kim Bích Vũ cả người linh lực đột nhiên thả ra ngoài, hắn trên người, tu vi thật giống trong nháy mắt kéo lên, quan trọng nhất là tốc độ của hắn đột nhiên thêm mau hơn. Không tốt, nhân vũ cảnh tu vi võ giả sự chịu đựng quá kinh khủng. Trần Vũ biến mặt, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng bị người nặng nghề một chưởng, hắn cả người liền hướng về phía trước bay ra ngoài. Cả người khí tức trở nên hể bại không trấn phải đến, bất quá con mắt của hắn quang đột nhiên nhìn về phía không xa ra rừng rậm, nơi đó một luồng sương mù lờ lờ, âm u khủng bố. Liêu mạng! Trần Vũ bất chấp gì khác, cả người linh lực lần nữa lăn lộn thời điểm, cả người nhảy vào này u ám trong rừng rậm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 152: Khí độc rừng rậm. Chương 152: Khí độc rừng rậm Trần Vũ, ngươi một chết, khí độc rừng rậm đối với người mà nói chính là tuyệt địa. Vũ đối với Trần Vũ quá tầm lên. Nhưng là phía trước Trần Vũ bây giờ nơi nào còn có thể quản lời của hắn, dù sao cũng là một lần chết, nói không chắc nhảy vào khí độc rừng rậm còn có một chút hy vọng sống. Đáng chết. Kim Bích Vũ sắc mặt có vẻ hơi khó coi, lập tức hắn tới gần khí độc rừng rậm. Mảnh này khí độc rừng rậm là tinh quang bí cảnh bên trong một đại tuyệt địa, tiến vào bên trong người chắc chắn phải chết. Hừ, khí độc rừng rậm cũng chỉ có như thế một cái cửa vào, ta trước tiên đem tu vi khôi phục lại đỉnh cao lại nói. Kim Bích Vũ ngồi khoanh chân, bắt đầu khôi phục tu vi cùng khôi phục linh lực. Kim Sư Vinh, Trần Vũ đâu này? Tao Úc mới vừa tới đến khí độc bên ngoài rừng rậm mặt, liền nhìn cách đó không xa Kim Bích Vũ đang tại quanh chân tu luyện, không nhịn được có chút chất vấn giọng điệu nói. Kim Bích Vũ nghe thấy câu nói này, mở mắt ra, hung quang hiện lên, đối với Tao Úc lạnh lùng nói, và ngươi, còn không tư cách nghi vấn cùng hỏi dò ta đi." Tao Úc mới phát hiện mình bởi truy đổi thật sự là quá mệt mỏi, cho nên mới vừa mới có hơi thất thố, lập tức ấy này nói, "Kim sư huynh, ngươi nhất định là hiểu lầm sư lệ ta, ta không phải ý này." Kim Bích Vũ không thèm để ý Tao Úc, thản nhiên nói, "Trần Vũ nhảy vào khí độc rừng rậm, nếu như hai người các ngươi muốn truy đuổi, vẫn là có thể đi vào." Tao Úc cùng Quý Hoa sắc mặt hai người đồng thời biến hóa, đều trở nên hơi tiếc hận. Tiến vào khí độc rừng rậm người chắc chắn phải chết, đã từng có nhân vũ cảnh tu vi võ giả cảm thấy khí độc rừng rậm có bảo vật, không tin quỷ quái nhảy vào trong đó, cuối cùng bị độc trướng trong rừng rậm khí độc ăn bọn, hài quốc không còn. Từ đó về sau, khí độc rừng rậm chính là tinh quang bí cảnh một cái cấm địa, rất nhiều môn phái cao tầng đều sẽ căn dặn đệ tử không nên mạo hiểm. Tao Úc cùng Quý Hoa lập tức cũng biết Kim Bích Vũ tại sao đang tu luyện rồi, khí độc rừng rậm chỉ có như thế một cái cửa ra, chỉ cần mấy người chắn ở nơi này, nếu như Trần Vũ không có chết lời nói, nơi này là phải qua đường. Hai người đồng thời khoanh chân ngồi xuống, cũng bắt đầu khôi phục tu vi. Cừ, sì. Trần Vũ tại bị Kim Bích Vũ một trường sau, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, lại tăng thêm chạy nhanh lâu như vậy, hắn sớm đã tới thân thể cực hạ. Vừa mới nhảy vào khí độc rừng rậm thời điểm, liền một cái đen nhánh máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, lâu như vậy tới nay, đây cũng là hắn chật vật nhất một lần. Tiểu tử đuối, người tiêu hao thân thể cực hạ, muốn khôi phục có chút khó. Lao thôn tại thôn tiên ấn bên trong, đối với Trần Vũ có chút lo nói: chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta kinh mạch thật giống tại nhuận dần, xương của ta thật giống đang bị ăn mòn. Trần Vũ đột nhiên phát ra kịch liệt tiếng gào. Chu vi đen nháy khí độc khí hướng về Trần Vũ vị trí không ngừng tụ lại, điên cuồng hướng về Trần Vũ thân thể nuốt hết mà đi, Trần Vũ sắc mặt lờ ngác. "Tiểu tử, không nên kinh hoàng, không nghĩ tới ngươi lại tiến vào khí độc khí tụ tập địa phương." Lao thôn ánh mắt lo lắng biến mất hầu như không còn. Lao thôn, ngươi có ý gì? Ta hiện tại xương đều đang chậm chậm hủ hóa, ngươi còn để cho ta đừng lo lắng?" Trần Vũ không nhịn được trận tròn mắt. Vận truyền quyết tầng thứ 2, lợi dụng thôn ấn, hấp thu những độc chất này trường khí, nhớ một bên hấp thu thời điểm, một bên dùng tiên thiên linh dịch Ngươi nhất định sẽ thu được không tưởng tượng được hiệu quả." Lao thôn nói xong, Trần Vũ nhất thời liền ngồi khoanh chân, vận chuyển bất bại thần quyết, thôn thiên khắp ở Trần Vũ thân thể không ngừng xoay tròn, tiên tiên linh dịch bị Trần Vũ không ngừng ăn bảo. Những độc chất kia trướng khí nhảy vào Trần Vũ thân thể thời điểm, lại bị bất bại thần quyết điều khiển, hướng về thôn thiên ấn mà đi. Cứ như vậy, tiên tiên linh dịch lại bắt đầu thoải mái Trần Vũ xương. Nguyên bản mới vừa rồi bị phá hoại thân thể chậm rãi khôi phục lại, quan trọng nhất là những độc chất kia khí, toàn bộ chuyển hóa thành là tinh thuần linh lực, tiến vào Trần Vũ trong thân thể. Trần Vũ bẩy chạy nhanh thừa Gian quá giải, thi triển vô số lần côn bằng dương cánh. Tất cả người linh lực đều nhanh đã khô cạn, bây giờ giống như là hắn đã lâu gặp cam lộ bình thường. Hắn điên cuồng hấp thu đến từ chính Tôn Thiên ấn chuyển hóa linh lực, hắn khí tức chậm rãi tăng lên, hắn kinh mạch tính giai lần nữa tăng lên, hắn thân thể cường độ cũng đang phá hoại sau khôi phục cường hắn hơn. Tên tiểu tử túi này, nếu không có những độc chất này trướng, chỉ sợ hắn muốn khôi phục như cũ, không, có 10 ngày nửa tháng không thể, hiện tại cuối cùng là nhân hóa ắt phúc. Lao thôn tại Tôn Thiên ấn bên trong, hắn đối với Trần Vũ là càng ngày càng yêu thích. Phải biết đội thành mặt giả, e sợ căn bản kiên trì không tới chạy nhanh lâu như vậy phải biết tại nhân vũ cảnh tù vi người truy đổi dưới, coi như là nắm giữ bộ pháp võ kỹ, muốn thoát khỏi cũng là muôn vàn khó khăn. Đổi thành một người khác, hay là đã sớm thỏa hiệp từ bỏ, phải biết không ngừng tiêu hao thân thể cực hạ, loại đau khổ này cũng không phải mỗi người đều có thể chịu được. Ao ào, ào ào. Thời gian chậm rãi qua đi, Trần Vũ còn đang không ngừng hấp thu khí độc khí, hắn thân thể linh lực đã sớm triệt để khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ trình độ, quan trọng nhất là hơi thở của hắn từ tiên thiên thấp trọng bất tri bất giác tăng lên tới tiên thiên thấp trọng đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tiên thiên bắt trọng. Ta muốn thừa thế xung lên, đột phá tiên thiên bắt trọng. Trần Vũ cắn răng Tiên tiên linh dịch không ngừng nhảy vào trong thân thể của hắn, vô cùng vô tận linh lực tại trong thân thể của hắn lưu chuyển. Trung quanh khí độc khí càng là điên cuồng bị Trần Vũ hấp thu, thôn thiên khắp ở Trần Vũ trong thân thể xoay tròn, linh lực không ngừng xung kích Trần Vũ kinh mạch. Đột phá tiên tiên bắt trọng lại như vậy khó khăn, ta cũng đã uống xong nhiều như vậy tiên tiên linh dịch, còn thêm vào hấp thu nhiều như vậy khí độc khí. Trần Vũ sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn không nghĩ tới hắn đột phá tiên tiên bắt trọng lại khủng bố như vậy. Tiên tiên linh vô quý, bình, này nếu thành bất luận cái nào tiên tu vi giả É e sợ đều từ tiên thiên nhất trọng trực tiếp tăng lên tới tiên thiên bắt trọng rồi. Tiểu tử thối, ngươi nghĩ đến ngươi tu luyện bất bại thần quyết đơn giản, từ ngươi lựa chọn tu luyện bất bại thần quyết thời điểm lên, ngươi tăng cao tu vi liền nhất định là người khác mấy chục lần linh lực, tương lai thậm chí người khác có thể đột phá, ngươi nhưng chỉ là tăng lên một chút xíu mà thôi, hiện tại liền nổi giận sao? Lao thôn tại thôn Tiên ấn bên trong, cảm nhận được Trần Vũ có chút oan khí, nhất thời không nhịn được nhắc nhở. "Nụ chí, ta Trần Vũ sinh mệnh lực vẫn không có cái tự ngứa này." Trần Vũ lần này, không chỉ có không có đình chỉ tu luyện, trái lại trở nên càng thêm điên cuồng lên. Bốn phương tám hướng khí độc khí không ngừng bị Trần Vũ hấp thu vào thân thể, cùng bạo khí độc khí tại Trần Vũ trong thân thể vừa bãi tàn phá, tuy nhiên lại bị Trần Vũ điên cuồng hấp thu chuyển hóa. Ta liền yêu thích tên tiểu tử thúi này điên cuồng lên này cố điên tình. Lao thôn thỏa mãn gật đầu, Trần Vũ nghe thấy lời của hắn, không có nhúc nhích, trái lại là càng thêm kiên định, Trần Vũ võ đạo chi tâm vô cùng kiên định, ý niệm càng là tại vọng tiên tông năm đó thay đổi rất nhanh, giới, được tưởng. Vành. Trần Vũ cả người linh lực rốt cuộc đến một cái bạo phát điểm giới hạn, hắn cả người kinh mạch đột nhiên từ căng thẳng trở nên thị, cả người lực như quần quật sông lớn như vậy, liên miên cùng rực. Linh lực tại trong kinh mạch của hắn lưu động, mang theo ba đảo hồng dung âm thanh. Trung quanh khí độc khí, Trần Vũ bây giờ đã hoàn toàn miễn dịch. Rốt cuộc đột phá, Trần Vũ đưa tay ra, lao chùi một cái mồ hôi trán. Hắn rốt cuộc đột phá đến tiên thiên bắt trọng cảnh giới, cảm thụ cả người này bảng bạc linh lực, hắn tin tưởng lần này coi như là Tào Úc cùng Quý Hoa hai người liên thủ, hắn cũng có thể chém giết hai người. Lão thôn, ngươi nói ta hiện tại ra ngoài khí độc dừng dậm, phải hay không có thể cùng Kim Bích Vũ đối kháng? Trần Vũ bây giờ tu vi tăng lên, nhưng mà hắn kẻ địch lớn nhất không phải Tào Úc cùng Quý Hoa, mà là tên yêu Vũ. Người muốn giết hắn không được. Trừ phi ngươi có thể đem hư không kiếm pháp thức thứ 2 hy vọng hư một kiếm, hoặc là ngươi có thể lĩnh ngộ đạo ý, hoặc là ngươi có thể đem đao thần quyết chiêu thứ hai đao còn người còn tu luyện thành công. Lao thôn đối với Trần Vũ nói ra, bất quá hắn đột nhiên dừng lại, người nói, hắn đều muốn giết ngươi, hắn cũng không làm được. Ngươi nói nếu như ta có thể đem hắn dẫn vào đến khí độc trong giường rậm, hắn phải hay không chắc chắn phải chết đâu này. Trần Vũ ánh mắt nơi sâu xa, một vệt tinh quang hiện lên. Tên tiểu tử tối nhà ngươi, đều đã có chủ ý, còn muốn hỏi ngươi, ngươi phải hay không đánh. Lão thôn tại Tôn trừng mắt đạo. Hóa ra Trần Vũ đã sớm có ý nghĩ của mình, bất quá hắn vẫn là không được không nhắc nhỏ nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn mạo hiểm, ngươi bây giờ tu vi đột phá tiên thiên bắt trọng, có thể thử một chút tu luyện hư không kiếm pháp chiêu thứ hai." Đúng vậy, tuy rằng cho tới nay, hư không kiếm pháp chiêu thứ hai cần nhân vũ cảnh tu vi mới có thể thi triển, nhưng là ta bây giờ linh lực có thể so với bất kỳ nhân vũ cảnh võ giả, lại tăng thêm ta lĩnh ngộ nửa bước kiêu ý, vì sao không hào hào thử nghiệm một phen đâu này? Nghĩ tới đây, khi độc trong rừng rậm căn bản không có người quấy rầy, Trần Vũ liền bắt đầu tu luyện hư không kiếm pháp chiêu thứ hai hy vọng hư một kiếm. Hư không kiếm pháp tam thức kiếm pháp, kỳ thực đều là vô số kiếm pháp dung hợp. Nói cách khác tu luyện một chiêu hy vọng hư một kiếm, có thể lĩnh ngộ được vô số kiếm pháp. Cái gọi là hư không kiếm pháp tam thức kiếm chiêu, chính là vô số kiếm pháp tinh hoa. Tao Úc, ta cho ngươi thông báo lâm ảnh, thông báo tiêu nhiên, thông báo tất cả mọi người, tập hợp khí độc dừng rậm tin tức này, ngươi phải chăng đã thả ra ngoài. Kim Bích Vũ nhìn về phía cách đó không xa vừa mới trở về Tao Úc, bây giờ đều đã trải qua tốt mấy ngày trôi qua, Trần Vũ như trước không có một chút nào xuất hiện xu thế, để Kim Bích Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Tao Úc tuy rằng không biết Kim Bích Vũ muốn đem tất cả mọi người triệu tập lại làm cái gì, bất quá nghĩ đến phải cùng khí độc trong rừng rậm Trần Vũ có quan hệ. Kim Sư Vinh, ngươi yên tâm, lâm ảnh Sư Vinh nói hắn mau chóng tới rồi, tiêu nhiên Sư Vinh cũng nói hắn mau chóng tới rồi, bác tuyết môn đệ tử, phần lớn đều tại tới rồi. Kim Bích Vũ nghe thấy Tào Húc lời nói, gật gật đầu, nhìn chăm chú lên trước mặt khí độc rừng rậm, trong mắt sát ý giảng rào. Hắn yếu tụ tập tiêu nhiên đám người đồng thời, hoàn toàn hủy hoại khí độc rừng rậm. Khí độc rừng rậm diện tích cũng không phải rất lớn, nếu như chu vi đều là vô số bó tủy bắt đầu trọng chất, đến lúc đó lửa lớn rừng rực bốc cháy lên, khí độc khí liền sẽ hoàn toàn tiêu đốt, cho đến lúc đó Trần Vũ liền ở tại khí độc trong rừng rậm còn sống, đều sẽ trở nên hải quốc không còn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 153: Tự tìm đường chết hai người. Chương 153: Tự tìm đường chết hai người phiêu miệu một kiếm. Trần Vũ trên tay hư kiếm nhất kiếm chạm ra thời điểm, vô số linh lực hướng về phía trước động ra ngoài, trung quanh khí độc khí càng là bốn bề sóng dậy. Một đạo kiếm ngân đột nhiên xung kích tại cách đó không xa mặt đất, một kiếm lại lưu lại mấy chục đạo kiếm ngân, quan trọng nhất là kiếm ngân kích cỡ hoàn toàn giống nhau như lúc, và thước ba thước. Lão thôn, của ta hư không kiếm pháp chiêu thứ nhất phiêu miểu một kiếm hẳn là coi như tạm được đi nha. Trần Vũ từ khi tu luyện chiêu thứ hai vọng hư nhất kiếm, đối với chiêu thứ nhất lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khắc, hắn hiện tại hư không kiếm pháp càng là đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, tiến bộ to lớn. Thôn Thiên ấn bên trong, lão thôn nhìn Trần Vũ kiếm pháp, cũng là rất hài lòng gật gật đầu, bất quá nhưng không có biểu dương Trần Vũ, mà là mở miệng nói, tiểu tử, ngươi có cái gì tốt kích động? Kiếm pháp cảnh giới cao thâm khó dò, ngươi cũng bất quá là vừa tìm thấy đường mà thôi, quan trọng nhất là hư không kiếm pháp chiêu thứ hai ngươi đều vẫn chỉ là miễn cưỡng vận dụng. Đối với Lao thôn lời nói, Trần Vũ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao lão thôn cũng rất ít biểu dương hắn, muốn thu được Lao thôn biểu dương, e sợ không biết yếu lúc nào. Vọng hư nhất kiếm. Sát theo đó Trần Vũ trên tay hư kiếm không chỉ có không có bất kỳ dừng lại, trái lại là càng nhanh hơn một kiếm đâm ra, e sợ sóng khi kiếm ý hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trần Vũ chỉ không gian địa phương, dĩ nhiên tụ ra một vòng xoáy khổng lồ, đạo kia vòng xoáy phảng phất có thể nuốt hết tất cả, vô cùng kinh khủng. Theo Trần Vũ trên tay kiếm dĩ nhiên chậm rãi lay động, ngay cái vòng xoáy khổng lỗ từ từ tại Trần Vũ dưới sự khống chế thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất hầu như không còn, Trần Vũ thu hồi hư kiếm, thỏa mãn gật đầu. "Lão thôn, bằng vào ta thực lực bây giờ, đem Kim Bích Vũ dẫn vào khí độc trong rừng rậm, giết chết hắn hẳn là năm chắc đi nha." Trần Vũ mở miệng dò hỏi. "Năm chắc?" Lao thôn đối với Trần Vũ mở miệng nói, hắn rất rõ ràng Trần Vũ bây giờ tu vi tăng mạnh, lại tăng thêm khí độc khí sẽ để cho Kim Bích Vũ thực lực hạ thấp không ít, giết chết đối phương hẳn là vấn đề không có bao lớn. "Kim Bích Vũ, ngươi không phải nói yếu tiên tiên linh dịch sao? Ta liền đứng ở khí độc khí bên trong." Có bản lĩnh ngươi liền đến lấy ạ." Trần Vũ đi tới khí độc rừng rậm biên giới đoạn đường, đối với bên ngoài là lớn. Kim Bích Vũ đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía khí độc trong rừng rậm, yêu diễm hai mắt trở nên âm hắn lên, một luồng sát ý từ trên người hắn nổi lên, hắn không nghĩ tới Trần Vũ tiến vào khí độc rừng rậm thời gian dài như vậy, lại còn có thể trung khí mười phần, dưới cái nhìn của hắn, nhất định là tiên thiên linh dịch tác dụng. "Trần Vũ, ngươi phải hay không tại khí độc trong rừng rậm không ở lại được, muốn muốn đi ra, nếu như ngươi hiện tại đi ra, ta bảo đảm không giết ngươi, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi ra đi." Kim Bích Vũ cố ý đè xuống cả người sát ý. Hắn ôm thân tận lực trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn trong lòng thầm nói, chỉ cần ngươi đi ra, đến lúc đó sẽ là của ngươi giờ chết, ta cũng sẽ không bao giờ cho ngươi có cơ hội đào tẩu. Cách đó không xa tàu ốc cùng Quý Hoa đồng loạt nhìn về phía khí độc trong rừng rậm, hai người cũng hướng về khí độc rừng rậm tới gần không ít, khoảng cách Kim Bích Vũ cũng không phải quá xa. Trần Vũ nghe thấy Kim Bích Vũ lời nói, thầm nói, xem ra gia hỏa này rất gian trá, không quá dễ dàng chịu đến dụ dỗ, nên làm cái gì bây giờ? Ha, ha có. Trần Vũ đột nhiên trong lúc đó, cả người khí tức trở nên hỗn ngang cực kỳ, liền ngay cả thôn bên trong lão tôn cũng có chút không tìm được manh mối lập tức nhất thời suy nghĩ minh bạch. A, không tốt, không tốt, khí độc khí ở trong thân thể của ta mặt phát tác. A, cứu mạng. Trần Vũ cô ý đem cả người linh lực chế tạo hỗn loạn cực kỳ, hắn âm thanh càng là đứt quãng run rẩy. Phía ngoài Kim Bích Vũ đám người, căn bản không nhìn thấy hắn, tự nhiên không biết sự chân thật của hắn tình huống. Cứu mạng a. Khí độc bên ngoài rừng rầm mặt, ta giúp cùng Quý Hoa hai người trong mắt toát ra thần sắc tham lam, bọn họ rất rõ ràng, coi như là Trần Vũ đi ra khí độc dừng rầm, đến lúc đó tiên tiên linh dịch chỉ sợ cũng phải rơi vào Kim Bích Vũ trong tay, căn bản không tới phiên hai người bọn họ cho dù cuối cùng đợi được Tiêu nhiên công tử, còn có Lâm Ảnh đồng thời đến đây, e sợ Tiên Tiên linh dịch cũng chỉ biết thành là ba người bọn họ chiến lợi phẩm, cùng những người khác hảo không quan hệ. Kim Bích Vũ hai mắt lạnh lùng đảo qua bên người Tào Úc cùng Quý Hoa, ánh mắt nơi sâu xa một vệ xem thường hiện lên, thầm nói, bị lòng tham chết lậy, chính là tự tìm đường chết. Hừ, Trần Vũ, ngươi thật sự nhanh không được sao? Chỉ cần ngươi hiện tại đem Tiên Tiên linh dịch ném đi ra, ta liền đi vào cứu ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Kim Bích Vũ nghe thấy Trần Vũ âm thanh, sắc mặt bình tĩnh. Hắn trong đầu sản sinh một nghi vấn, cái kia chính là vừa nãy Trần Vũ nói câu nói đầu tiên thời điểm Chú ý 10 phần, căn bản không giống là người chúng độc, ngắn ngủi thời gian làm sao có khả năng ở giữa độc nghiêm trọng, Trần Vũ nhất định là muốn dụ Dô Hán tiến vào khí độc rừng rậm. Kim Bích Vũ, ngươi độc ác cực kỳ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Trần Vũ đối với Kim Bích Vũ mở miệng nói, âm thanh đồng dạng nuột ngang cùng run rẩy. Kim Bích Vũ mắt nhìn bên cạnh Tào Úc cùng Quý Hoa, hai người trong mắt cái loại này tham lam lộ rõ trên mặt, kỳ thực hắn Kim Bích Vũ cũng rất nhớ hiện tại dựa vào, vào khí độc dầm, tìm tòi thực, nhưng là hắn không có làm như vậy, hắn ánh mắt nơi xa, hiện lên một nụ cười. Thẳng thắn để Tào Úc cùng Quý Hoa hai người kia đánh trận đấu. Vạn nhất Trần Vũ đúng là không được, cho đến lúc đó, ta lại nhảy vào trong đó, hai người liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Nếu như vạn nhất Trần Vũ là cố ý thiết kế hãm hại chính mình, khẳng định như vậy sẽ cùng Tào Úc cùng Quý Hoa sản sinh chiến đấu, cho đến lúc đó, lưỡng bại câu thư dưới, hắn là có thể nhảy vào trong đó, ngồi thum ngư ông thủ lợi. Haha, ha, Trần Vũ, mặc kệ ngươi là thật sự không được hay là giả không được, bây giờ Lâm Ảnh còn có tiêu nhiên đều đang trên đường tới, chúng ta bắt tuyết môn mấy chục người đều sẽ tới rồi, cho đến lúc đó ta đem toàn bộ khí độc chặt chẽ lâm chu vây chất đầy củi khô, một cây đốt tiêu cháy. Khí độc khí tất nhiên tiêu đốt hầu như không còn, toàn bộ khí độc rừng rậm cũng trở thành một mảnh hỏa hải, ngươi chắc chắn phải chết. Kim Bích Vũ sắc mặt tâm trầm, hắn câu nói này vừa ra, Tào Úc cùng Quý Hoa sắc mặt hai người đều là biến đổi. Bọn họ rất rõ ràng, đợi được Tiêu Nhiên cùng Lâm ảnh đến, e sợ Tiên Tiên linh dịch thật sự không phần của bọn hắn rồi. Này Kim Bích Vũ thực sự là ác độc, tình nguyện không nên Tiên Tiên linh dịch, cũng muốn đem ta chém giết. Trần Vũ thầm mắng một tiếng, lập tức hay là bên ngoài rừng rậm làm bộ rất hư nhược la lên. A, ta thật sự không được, Tiên Tiên linh vực ta đem nó toàn bộ ngã trên mặt đất mặt, đây là các ngươi của ta. Trần Vũ từ bên trong túi đựng đồ, lấy ra một bình tiên thiên linh dịch, dĩ nhiên thật đối với trước mặt tùy ý mà ra. Từng đợt sóng khí từ Trần Vũ trên người tản mắt ra, tiên thiên linh dịch hướng về khí độc bên ngoài dừng dần mặt khuyết tán mà đi. Kim Bích Vũ biến sắc mặt, hắn đã cảm nhận được tiên thiên linh dịch cái cố này nồng nặc linh lực khí thức, liền muốn xông vào trong đó, nhưng là đột nhiên dừng chân lại, này Kim Bích Vũ quá cẩn thận rồi. Tiên thiên linh dịch là của ta, Trần Vũ ngơi tuyệt đối đừng ngược lại, đừng. Ta mắt thấy Kim Bích Vũ không có nhảy vào trong đó, hắn biết Trần Vũ trong tay có tiên tiên linh dịch, cái gọi là cẩu phú quý trong nguy hiểm, hắn cảm thấy rất có lợi ta giúp cả người cả người linh lực điên cuồng lưu chuyển, hướng về khí độc trong rừng rậm mà vào, Quý Hoa cũng theo sát phía sau nhảy vào trong đó. Vô cùng vô tận khí độc khí, không ngừng ăn mòn hai người thân thể, bọn họ điên cuồng vận chuyển linh lực, chống cự đến từ bốn phương tám hướng khí độc khí. Hoa, thật là khủng khiếp khí độc khí, sắc mặt hai người trắng bệnh, mắt nhìn phía xa Trần Vũ ngã trên mặt đất, mặt, khói thoát, thân thể còn không ngừng dãy rựa, cả người linh lực hỗn loạn, thời đều mang kinh không nghĩ tới Kim Bích Vũ cảnh giác đã vậy còn quá mạnh, để ta giúp cùng hai người đi tìm cái chết đánh trận đấu, hắn khẳng định muốn ngồi thu ông lợi. Trần Vũ nhất thời tương kế tự tế rớt khoát ngã trên mặt đất mặt, làm bộ cả người đã sắp muốn chết, bất quá hắn trên người, loang thoáng một luồn kiếm ý đột nhiên nổi lên. Tao Úc mắt thấy trên mặt đất nằm Trần Vũ, hắn là một cái kiếm khách, luôn cảm giác đến Trần Vũ có gì đó không đúng, khi tức hỗn nang, lại cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Thiên thiên linh dịch là của ta." Quý Hoa la lên, hướng về Trần Vũ vị trí mãnh liệt nào tới. Tao Úc vốn là muốn ngừng dừng một cái, mắt thấy Quý Hoa trước tiên lao ra, hắn tự nhiên không thể nhìn Quý Hoa nhanh chân đến trước, phải biết hai người tiến vào khí độc rừng rậm, đây chính là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi vào. Nếu như không thể bắt được tiên thiên linh lực, bọn họ coi như là bằng tốc độ nhanh nhất lao ra khí độc rừng rậm, cũng sẽ biến thành một kẻ tàn phế, bọn họ xương đều đã bắt đầu hủ hóa rồi. Lẽ nào Trần Vũ thật sự không được? Kim Bích Vũ tại khí độc bên ngoài dừng rẫm mặt, có chút chần chờ, hắn vịnh thay lên, ước gì đem trong đó tất cả gió thổi cỏ lay đều nghe được rõ rõ ràng rằng. "Xì, sì. quý hoa tốc độ nhanh nhất." Hắn trước hết đi tới Trần Vũ trước mặt. Nhưng là một cỗ kinh khủng kiếm ý từ trên người Trần Vũ bộc phát ra, Trần Vũ khí thế càng là vô cùng kinh khủng. Hán Quý Hoa thậm chí còn chưa kịp làm xuất phản ứng chút nào, cả người liền ngã trên mặt đất mặt, một thanh kiếm đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. A, làm sao có khả năng, người tu vi làm sao có khả năng lại tăng lên? Quý Hoa nhìn trước ngự kiếm, chậm rãi ngã trên mặt đất mặt, đến chết hắn đều không nghi rõ ràng. Trần Vũ, ngươi giở trò lừa bịp. Một thanh màu máu đỏ đao đã xuất hiện tại tà ức trên cổ, băng hàn ánh đao làm cho tà ức căn bản không dám manh động. Hắn cuối cùng đã rõ ràng lại đây, Trần Vũ chính là muốn đem bọn họ dẫn vào khí độc trong rừng rậm, lợi dụng khí độc khí đến để cho bọn họ không phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, đột thi đánh lén Đao pháp của ngươi làm sao có khả năng khủng bố như vậy, ngươi còn có thể đao pháp." Tào Úc nhìn trên cổ màu máu đỏ đao, hắn vừa nãy mặc dù không có bất kỳ phong bị, hơn nữa bởi phần lớn linh lực đều dùng đi áp chế khí độc khí, nhưng là Trần Vũ muốn dễ như ăn cháo đánh lên hắn, cũng không dễ dàng, nói cách khác Trần Vũ đao pháp cũng không yếu với kiếm pháp. "Tào Úc, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không chết?" Trần Vũ đao đặt ở Tao Úc trên cổ, hai mắt nhìn về phía khí độc bên ngoài dừng ra mặt, trong lòng một cái mưu kế đột nhiên nổi lên. "Trần Vũ, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì." Tào Úc nhìn Trần Vũ, trong mắt hoàn toàn không có phản kháng ý tứ. Hắn có thể cảm nhận được Trần Vũ cái cố này bằng bạc khí tức, cũng không yếu với bất kỳ nhân vũ cảnh võ giả, đặc biệt là Trần Vũ căn bản không có chịu đến khí độc khí ảnh hưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Chương 154, kế trong kế. Chương 154, kế trong kế vợ ơi thì tốt, hiện tại ngươi đối với bên ngoài la lên, ta dạy cho ngươi một câu, ngươi nói một câu, nếu như có một chút sai lệch, ta liền lập tức để đầu ngươi dọn nhà. Trần Vũ trên tay ẩn vết đao, nhẹ nhàng tính vào tao ức trong cổ. Tao ức nhất thời cả người trở nên run rẩy lên, đối nảy Trần Vũ cầu khẩn nói, đừng đừng. Đao kiếm không có mắt. Hừ. Trần Vũ lạnh lùng rên một tiếng, mở miệng nói, "Quý Hoa, ngươi làm sao hèn hạ như vậy? Tiên Tiên linh dịch rõ ràng là ta trước lấy đến, ngươi còn không dừng tay cho ta." Ta lúc nghe thấy Trần Vũ vừa nói như thế, nhất thời hiểu được, có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Vũ, "Trần Vũ, ngươi là nếu muốn ta giúp ngươi hãm hại Kim Bích Vũ." Trần Vũ đây là muốn lợi dụng Tiên Tiên linh dịch, đem phía ngoài Kim Bích Vũ dẫn vào khí độc trong rừng rậm, để Kim Bích Vũ chịu đến khí độc khí ảnh hưởng, Trần Vũ muốn phải thừa chém giết chẳng lẽ không cảm thấy được Kim Bích Vũ tại sao không tiến để hai người các ngươi nhanh đến trước sao? Hắn bất quá là muốn các ngươi phải giúp hắn thăm dò một cái, ta đến cùng chết hay chưa mà thôi. Hắn ý nghĩ nhất định là ngươi và Quý Hoa một khi đã thủ, hắn tuyệt đối sẽ lập tức nhảy vào khí độc dừng rộng, tiên thiên linh dịch cuối cùng đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết hắn tính toán như độ? Ta lúc nghe thấy Trần Vũ vừa nói như thế, kỳ thực hắn và Quý Hoa làm sao không biết điểm này, nhưng là bọn hắn muốn tiên thiên linh dịch, sẽ không có lựa chọn. Chỉ cần bọn hắn bắt được tiên thiên linh dịch, trong nháy mắt dùng, cho đến lúc đó, Kim Bích Vũ cũng không thể độ giết bọn hắn đi, dù sao tiên thiên linh dịch cũng là bọn hắn liều mạng đổi lấy, bọn họ đều là ôm một tia may mắn trong lòng. Trần Vũ, ta có thể giúp ngươi, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta, cho ta một ít tiên thiên linh dịch, để thân thể của ta có thể khôi phục, bằng không ta dù sao đều là chết, dựa vào cái gì giúp ngươi?" Tao Úc nhìn Trần Vũ, rứt khoát chết ý đã quyết, làm ra một bộ mặc cho Trần Vũ xử trí gián giấc. "Nói đi, đây chính là ngươi tha thiết ước mơ tiên thiên linh dịch." Trần Vũ từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc lọ, một dòng thoáng ánh long lanh tiên thiên linh dịch nhất thời đã bị hắn đưa đến Tào Úc trước mặt. Tao Úc một phát bắt được tiên thiên linh dịch, chỉ lo Trần Vũ đổi ý, nhất thời đối với khí độc bên ngoài dừng giậm mặt lớn: "Quý hoa, ngươi hèn hạ như vậy, tiên thiên linh dịch rõ ràng là ta trước lấy đến." Ngươi lại đánh lên ta, ngươi còn không ngừng tay." Trần Vũ không nhịn được cười gằn, Bác Tuyết môn đệ tử quả nhiên đều là này sắc mặt, thấy lợi quên nghĩa. "Có Tiên Tiên linh dịch, ta Ức nơi nào còn nhớ hắn và Kim Bích Vũ là sư huynh đệ, so với Trần Vũ dạy nói còn tốt hơn." "Kim sư huynh, cứu mạng a, Tiên Tiên linh dịch bị quý hoa cấp giật, ngươi mau lại đây giúp ta, Trần Vũ sớm đã bị chết." Trần Vũ đối với Tào Ức thấp giọng đạo, "Tào Ức có chút bội phục Vũ, hắn phát hiện Trần Vũ không chỉ có thiên phú rất tốt, hơn nữa tâm trí cùng lưu kế dĩ nhiên không hề yếu, hắn âm thầm quyết định, về sau vẫn là không muốn trêu chọc Trần Vũ cho thỏa đáng." Khí độc bên ngoài giường rầm rầm Kim Mị Vũ, nghe thấy bên thai truyền tới tao ốc câm thanh, rốt cuộc ngồi không yên, cả người nhân vũ cảnh khí tức bộc phát ra. Rầm ào. Cả người vọt thẳng vào khí độc trong giường rầm Trần Vũ mắt thấy đạo kia khí tức không ngừng nhích lại gần mình bên này, trên mặt hiện lên một nụ cười gằn. Kim Mị Vũ, ngươi trì ta lâu như vậy, cuối cùng là ta muốn đòi lại một điểm lợi tức. Trần Vũ trực tiếp một cước hung hăng đá ở bên cạnh tao ốc trên người, tao ốc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu phun ra ngoài. Bây giờ tao ốc bị khí ăn mòn lâu như vậy, hắn thực lực bản không phát huy ra được, cả người càng trở nên hể không chống đến. Bát thuật Trần Vũ chưa kịp Kim Bích Vũ đứng vững thân thể, trên tay hừa kiếm bùng nổ ra xung thiên kiêu ý, đối với còn không phản ứng lại Kim Bích Vũ một kiếm chạm ra ngoài. Chiêu kiếm này nhanh chóng, Kim Bích Vũ thậm chí căn bản không kịp làm ra quá lớn phản ứng. Bất quá này Kim Bích Vũ sắc thực rất cường hãn, lại có thể tại khí độc khí ăn mòn thân thể thời điểm, một trường hung hăng vồ vào Trần Vũ trên cánh tay mặt, dẫn đến Trần Vũ kiếm chết đi mấy phần, chỉ là đâm chúng Kim Bích Vũ vai, cũng không hề đâm chúng yếu hại, Trần Vũ cũng không chuẩn bị như thế dễ như ăn tráo là có thể chết Kim Bích Vũ. Kim Vũ sắc mặt trầm trầm, hắn nhìn xem phía trước mặt êm đẹp Trần Vũ. Đặc biệt là Trần Vũ tu vi từ Tiên thiên Thất trọng đã đột phá đến Tiên thiên Bát trọng, chẳng trách lại dám chính diện cùng mình đối chiến. Tốt ngươi cái Tào Úc, ngươi lại dám liên hợp người khác thiết kế hãm hại ta, ta trước hết giết ngươi." Kim Mịch Vũ nói xong, trong mắt lộ ra hung quang. Vậy ảnh? Dĩ nhiên thật sự một cái tát hung hăng vô vào cách đó không xa Tào Úc trên trán, Tào Úc vốn là chịu đến khí độc khí ăn mọn, lại tăng thêm vừa nãy Trần Vũ một cước kia, không còn sức đánh trả. Hắn mắt lên, nhìn xem phía trước mặt Kim Bích Vũ, trong mắt mang theo một ít khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ tới, Kim Bích Vũ đã vậy còn quá động, liền một điểm cơ hội giải thích cũng không cho hắn. Tốt ngươi cái Trần Vũ, người dĩ nhiên trăm phương ngàn kế muốn dụ dỗ ta tiến vào khí độc rừng rậm, ta Kim Bích Vũ cho dù chết tại khí độc rừng rậm cũng phải kéo người chịu tội thay." Kim Bích Vũ hai mắt sắc ý, đột nhiên nhìn về phía Trần Vũ. Cả người nhân Vũ cảnh linh lực toàn bộ bộc phát ra, hắn dĩ nhiên không quan tâm hướng về hắn ăn mòn mà đi khí độc khí, này nói rõ chính là muốn cùng Trần Vũ liều mạng. Kim Bích Vũ rất rõ ràng, bây giờ khí độc khí vô cùng kinh khủng, mà Trần Vũ khí tức hồng hồn, hiển nhiên là không có chịu đến khí độc khí ảnh hưởng, càng kéo dài thời gian đối với hắn càng không có lợi, cho nên hắn nhất định muốn mau chóng chém giết Trần Vũ. Kim Bích Vũ Ngươi quang thời gian trước truy ta lâu như vậy, hôm nay chúng ta cũng nên làm cái kết thúc." Trần Vũ nhìn về phía Kim Bích Vũ, cả người kiếm ý bộc phát ra. "Chết." Kim Bích Vũ chữ tử lối ra, cả người linh lực như nước sông như vậy, tại trong thân thể của hắn lưu động, quan trọng nhất là xung quanh thân thể của hắn, thật giống xuất hiện từng cái vòng xoáy khổng lồ, có thể nuốt hết tất cả. "Trần Vũ, nhân vũ cảnh võ giả không phải ngươi có thể chống lại, hôm nay ta liền yếu ngươi nhớ kỹ này cái giáo hấn, kế tiếp sẽ là của ngươi giờ chết." Kinh Vân Liên hoàn trượng. Kim Bích Vũ trên hai tay, vô cùng lực, mang theo khủng bố sóng khí. Tổng về Trần Vũ một trường tiếp lấy một trường đánh ra đến, một trường so với một trường khủng bố, một trường so với một trường càng giống là vô số vân hải. Rầm rầm rầm. Trần Vũ không ngừng sử dụng tới tiêu giao cửu kiếm, kiếm ý vần quanh thân thể của hắn, điên cùng đối với Kim Bích Vũ công kích đánh trả. Nhưng là nhân Vũ cảnh Kim Bích Vũ thật sự là quá khủng bố, dĩ nhiên tại hắn kiếm ý công kích đến mặt, cũng không có rơi vào hạ phòng, trái lại là Trần Vũ bị đè lên đánh. Ha ha ha, Trần Vũ, ngươi chết chắc rồi. Kim Vân Liên hoàn trưởng, liên Hoàng 13 trưởng, chết cho ta. Kim Bích Vũ cả người linh lực bộc phát ra, hai tay hướng về Trần Vũ đập lúc đi ra như cùng bố hai đóa vân hải, hướng về Trần Vũ trấn áp mà đến, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức. Tiêu giao kiểu kiếm, tâm kiếm hợp nhất, tiêu giao tâm kiếm, phá cho ta. Trần Vũ toàn bộ kiếm ý, ngưng tụ tại trên thân kiếm, tại trên kiếm của hắn, hắn cả người phảng phất cùng hư kiếm dung hợp lại cùng nhau, đối với hai đóa to lớn vân thải xung kích ra ngoài. Xì. Vân hải nát tan, nhưng là Trần Vũ cũng bị khí lang chấn động rối ra, khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Đối diện Kim Mích Vũ, cũng không có bị quá lớn tổn thương, tuy nhiên lại một hơi đen máu tươi phun ra ngoài, hắn kinh mạch đã bị khí độc khí bắt đầu ăn mòn, sắc mặt tái nhợt. Kim Bích Vũ sắc mặt có chút khó coi, nhìn đối diện dĩ nhiên không chút nào được khí độc khí ảnh hưởng Trần Vũ, hắn không hiểu nổi cho dù Trần Vũ phục dụng tiên tiên linh dịch, cũng không khả năng đối khí độc khí sản sinh năng lực phòng ngự, nhưng là Trần Vũ lại một chút chuyện đều không có, cả người khí tức không được đến bất kỳ ảnh hưởng. Trần Vũ, mới vừa mới bất quá là nhân cấp cực phẩm võ kỹ, ta liền để ngươi xem một chút nhân vũ cảnh võ giả sử dụng tới điệu cấp võ lực, ngươi chết chắc rồi. Kim Bích Vũ khí thế trên người dĩ nhiên chậm rãi thế tới lùi lại, hắn cả người linh lực cũng giống như tại kinh mạch của hắn, từng tầng từng tầng cùngกลับ. Theo thời gian trôi qua, Kim Bích Vũ cả người khí thế càng giống là một viên bom hẹn giờ, từ trong thân thể hắn bộc phát ra, liền ngay cả Trần Vũ đều sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm. Trần Vũ không dám khinh thường, trên người kiếm ý ngưng tụ, trên tay hư kiếm quang mang lấp loé, hắn cả người tiên thiên bắt trọng linh lực đồng dạng lăn lộn mà ra. "Trần Vũ, ngươi một cái tiên thiên bắt trọng võ giả, có thể bức bách ta sử dụng tới địa cấp võ kỹ, ngươi đầy đủ cảm thấy tự hào." Kim Bích Vũ trên hai tay, thật giống xuất hiện một sóng khí, tại hắn hai cánh tay mặt trên, không khí đều giống như phát ra thình thịch âm thanh, cho người một loại rung động cảm giác. "Tiên thiên khí sóng, cho ta hủy diệt đi." Theo Kim Bích Vũ hét lớn một tiếng, yêu diễm trên mặt mặt mang theo dữ tợn. Liền ở hắn sử dụng tới võ ký trong nháy mắt, một ngụm máu tươi đồng dạng phun ra ngoài. Khí độc khí đã ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn, muốn tại khôi phục như cũ, ngoại trừ tại Trần Vũ trên người tìm tới tiên thiên linh dịch, e sợ không còn cách nào khác. Hư Không kiếm pháp, phiêu miểu một kiếm. Trần Vũ trên người, một cổ hủy diệt hết thảy khí thế bộc phát ra, cả người đang sử dụng xuất kiếm pháp trong nháy mắt, hắn thật giống chính là hư không chủ như thế. Toàn bộ không gian đều quay chung quanh kiếm của hắn tại chấn động, quan trọng nhất là, hắn một kiếm chạm ra trong mắt, giống như là mang theo hư không lao ra như thế. Kim Bích Vũ mắt thấy Trần Vũ này cổ hủ diệt hết thể khí tức, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Đặc biệt là Trần Vũ kiếm pháp bên trong, cái cố này sở hướng vô địch kiếm ý giăng giắc, khủng bố tiên thiên khí sóng, tại cực lớn kiếm ảnh chém xuống, dĩ nhiên từ trung gian nứt ra đến. Khủng bố sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, khí độc khí không ngừng lan loạn. Kim Bích Vũ cứ như vậy chớ mắt nhìn thanh kiếm kia trong nháy mắt xé qua, hắn chỉ cảm thấy chán của hắn xuất hiện một đạo vết thương, máu chậm rãi chảy xuôi xuống. Trần Vũ bị khí lãng chấn động lối ra, lại không ảnh hưởng toàn cục. Hắn không nghĩ tới hắn đột phá tiên thiên trọng, thực lực trở nên khủng bố như vậy. Đặc biệt là hư không kiếm pháp trở nên càng thêm khủng bố rồi. A. Không. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Kim Bích Vũ chỉ cảm thấy cả người sức sống đang tại biến mất, đối với Trần Vũ Khản cả giọng quát trầm lên. Có thể là thân thể của hắn chậm rãi từ chính giữa chia ra làm hai, đầy đất máu tươi rải rác ra, trong chốc mắt đã bị khí độc khí hoàn toàn ăn mòn, bộ kia tàn phá thân thể, cuối cùng chỉ còn giữ lại một đống mảnh cốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 155, Tiêu Nhược Hàm bị nắm. Chương 155, Tiêu Nhược Hàm bị nắm cạc cạc cạc. Đây không phải Tiêu Gia Thiên Kim, Thiên Phong Quốc đại mỹ nữ. Tiêu Nhược Hàm sao? Lâm Ảnh thu được Kim Bích Vũ tin tức chuyển đến, nói Trần Vũ trên người nắm giữ Tiên Thiên Linh Dịch, nhất thời liền ngựa không ngừng vo hướng về khí độc rừng rậm chạy đi, không nghĩ tới lại khiến hắn ở nửa đường gặp phải Tiêu Nhược Hàm. Tiêu Nhược Hàm sắc mặt có chút khó coi, nàng nghe được tin tức, Trần Vũ bị cuốn ở khí độc rừng rậm, thế là nàng liền hướng về khí độc rừng rậm đổi tới, hy vọng có thể giúp đỡ Trần Vũ một tay, nào có biết lại ở nơi này gặp phải Lâm Ảnh. Lâm Ảnh thực lực thật không đơn giản, nhân vũ cảnh tiền kỳ vi, hắn năm chỉ so với Ngũ Đại công tử cũng phải lớn hơn ít, nếu không, Ngũ Đại công tử ghế chỉ sợ sẽ là hắn. Lâm Ảnh, ngươi phải làm gì? Tiêu Nhược Hàm nhìn đối diện lâm Ảnh, sắc mặt công tử vừa nãy trong kinh ngạc khôi phục lại ý lặng. Dù sao không gặp cũng đã gặp vỡ, nàng không có lựa chọn khác. "Tiêu Nhược Hàm, ta nghe nói ngươi và Trần Vũ quan hệ rất tốt, ngươi nói muốn là ta đem ngươi bắt lại, hắn có thể hay không ngoan ngoãn bó tay chịu chói đâu này?" Lập Ảnh này gầy gò bên trong thân thể, ao hám hai mắt, một luồng ánh mắt âm lánh nổi lên. "Hử, ngươi muốn lợi dụng ta uy hiếp Vũ ca ca, chỉ sợ ngươi không bản lĩnh này." Tiêu Nhược cả người khí phát ra, càng như đã đột phá đến tiên tiên chín trọng giới. Tiêu Nhược Hàm trên người, một luồng khí thế cường hãn như ẩn như hiện. Lục khí tức kia thật giống đến tự viễn cổ hoàng, cho người một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn cảm giác hoảng loạn. Tiêu Nhược Hàm, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Chỉ bằng ngươi mới vừa đột phá tiên thiên, thiên cự trọng tu vi, cũng muốn chống đối với ta. Lâm Ảnh khí tức trên người rất cường hãn, nhân vũ cảnh tu vi võ giả không phải là thổi. Phiên tiên ấn. Tiêu Nhược Hàm không nói lời gì, cả người linh lực cầm ẩm, ẩm lưu động ra, tại thân thể của nàng sau, phảng phất xuất hiện một đạo tự đại hư ảnh, này đạo hư ảnh mang theo cường hãn uy thế. Lâm Ảnh sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Hắn không nghĩ tới Tiêu Nhược Hàm trên người lại có như thế khí thế kinh khủng hiện lên, từ trên người Tiêu Nhược Hàm luồng khí thế kia xem ra, tiêu ra thật sự không đơn giản. Tiêu Nhược Hàm trên hai tay, khí thế kinh khủng bộc phát ra, hai đạo cự đại thủ ấn, mang theo khí thế ác liệt, hướng về Lâm Ảnh xung kích ra ngoài, tự tìm đường chết. Lâm Ảnh không nghĩ tới Tiêu Nhược Hàm lại dám dẫn xuất thủ trước, này gầy gò trên thân thể, một luồng khí tức âm xâm bộc phát ra, cả người trong nháy mắt có vẻ khô quắc cực kỳ. Quan trọng nhất là tại trước người của hắn, phảng phất xuất hiện vô số đạo đen nhánh bóng dáng, những bóng dáng đó thấy không rõ lắm đến tụt cùng là bộ dáng gì. Toàn bộ hướng về Tiêu Nhược Hàm tập kích tới hai đạo thủ lớn bao trùm mà đi. Bóng vang chín tầng trời. Lâm Ảnh xung bố sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, Tiêu Nhược Hàm sắc mặt thoáng trở nên khó coi, lui về phía sau mấy chục bước, khóe miệng một vòi máu tươi chạy ra đến. Lâm Ảnh cũng lui về phía sau không ít, hai chân trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, Lâm Ảnh khô quát thân thể hơi có chút run rẩy, nhìn ra được Lâm Ảnh cũng không dễ dàng. Tiêu Nhược Hàm, không nghĩ tới thực lực của ngươi khủng bố như vậy, bất quá rất đáng tiếc, ngươi tu vi vẫn chỉ là tiên, tiên cự trọng, nếu như ngươi là nhân vũ cảnh tu vi lời nói, ta còn thật sự không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Ảnh nhìn Tiêu Nhược Hàm, ánh mắt nơi sâu xa mang theo một vệ chấn động. Hắn rất rõ ràng thực lực của hắn, đội thành mặt khắc tiên thiên cựu trọng võ giả, tại công kích của hắn phía dưới, chắc chắn phải chết. "Hừ, Lâm Ảnh, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi chết sẽ rất thảm." Tiêu Nhược Hàm nhìn Lâm Ảnh, trong giọng nói mang theo uy hiếp hàm nữa, đối Vu Lâm bóng không sợ hãi chút nào, một bộ rất thản nhiên rằng rớp. Lâm Ảnh từ vừa nãy Tiêu Nhược Hàm khí tức phán đoán, tiêu ra khẳng định không đơn giản, sâu trong nội tâm kiên định hơn muốn chém giết Tiêu Nhược Hàm quyết tâm, chỉ có giết người khẩu, đến lúc đó ra ngoài Tiền Phong quốc, tiêu ra coi như là muốn gây phiền phức cũng không biết có phải hay không là hắn đã hạ thủ, bất quá hắn giữ lại tiêu nhược hàm còn có một chút dùng. Tiêu đại tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp ta, chờ ta thu được tiên tiên linh dịch, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, không phải vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Ảnh trên người, khí tức âm sầm nổi lên, lần nữa hướng về tiêu nhược hàm sử dụng tới địa cấp võ khí bóng vang chín tầng trời, tiêu nhược hàm sử dụng tới phiên thiên ân chống đối. Nhưng lại Lâm Ảnh là nhân vũ cảnh tu vi, tiêu bất quá là giả, nàng lực làm sao có khả năng có Lâm Ảnh linh lực ủng răng, ánh mắt nơi sâu xa tơ máu hiện lên. Đầu đầu mái tóc đột nhiên nguồn ngang lên, trên người một cỗ khí thế kinh khủng từ từ hiện lên. Khí. Lâm ảnh mắt thấy Tiêu Nhược Hàm trên người này cố khí thế kinh khủng nổi lên, cả người đều không ngừng lùi về sau, hắn từ luồng khí thế kia bên trong, cảm nhận được tử vong hàn ý nào có biết tại Tiêu Nhược Hàm trên người, Lùng khí tức kia liền yếu xuất hiện trong đáy mắt, một tiếng hí lên từ Tiêu Nhược Hàm trong, cơ thể bộ phát ra, Tiêu Nhược Hàm sắc mặt một trắng, một ngụm máu tươi phun đi ra. Hoa, khí tất cả người trở nên nuột ngang không thể tả, nàng trong thân thể, trong huyết mạch, này đạo hư không bằng dáng, thật giống bị đồ vật gì trấn áp như thế. Tại chân trời xa xôi, một cô gái nguyên bản ngồi quanh chân, tại thân thể của nàng chu vi một đạo cự đại hư ảnh, dĩ nhiên cùng Tiêu Nhược Hàm thân thể nổi lên này đạo hư ảnh nhất mô hình như thế, chỉ bất quá trên người nàng hư ảnh so với Tiêu Nhược Hàm hư ảnh không biết cường hãn bao nhiêu lần. Thật là to gan, dám động con gái của ta. Cô gái kia sắc mặt tâm hàn, đột nhiên đứng dậy, xung quanh cơ thể hư ảnh thu sạch co vào vào trong thân thể của nàng. Nếu như Trần Vũ nhìn thấy cô gái này, lời nói nhất định sẽ khiếp sợ, nàng dung nhan cùng Tiêu Nhược Hàm không kém bao nhiêu, chỉ bất quá Tiêu Nhược Hàm so sánh non nốt, mà trước mặt người trung niên này nữ tử vóc người lấy đà mang theo một loại thành thục nữ tử xinh đẹp, nàng dĩ nhiên là Tiêu Nhược Hàm, cái kia thần bí mẫu thân. Ồ, bí cảnh bên trong. Trung niên nữ tử hai tay tại trước mặt không gian vùng đây, trên người luồng khí tức kia xa vừa xa bất kỳ nhân vũ cảnh tu vi võ giả, dĩ nhiên ở trước mặt của nàng, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh, mà này đạo bóng dáng chính là giờ phút này Tiêu Nhược Hàm. Trung niên nữ tử mắt thấy Tiêu Nhược Hàm khỏe miệng máu tươi, còn có này tán loạn sợi tóc, mặt tái nhợt đỏ má, trên người một luồng hủy thiên diệt địa khí thế phát ra. Thánh nữ, từ bốn phía đột nhiên hiện ra bốn bóng người, cả người khí tức dĩ nhiên đều sâu không lường được. Bốn nam tử có chút rung động nhìn xem phía trước mặt thánh nữ. Bọn hắn rất rõ ràng trước mặt thánh nữ đến cùng khủng bố đến mức nào, nàng một người tại Cửu Vũ Thần Hoàng trong gia tộc, liền ngay cả Cửu Vũ Thần Hoàng lợi hại nhất đại trưởng lão, cũng đối với nàng tính nể ba phần, rốt cuộc là ai lại dám trêu chọc nàng. Ba người các ngươi cút ra ngoài cho ta, Hoàng Chân, ngươi lưu lại. Trung niên nữ tử quét về phía tuổi hơi lớn một chút ba nam tử, này ba nam tử đối với trung niên nữ tử có trách, căn bản không dám có chút khí, lặng lẽ lui xuống đi, chỉ còn giữ lại một cái nam tử trẻ tuổi. Hoàng Chân, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi Đi thần Vũ Vương quốc phía dưới nước phụ thuộc Thiên Phong quốc, giúp ta đem vật này mang tới đưa đến Tiêu gia, chờ ngươi đến Tiêu gia, ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Trung niên nữ tử từ trong lồng ngực lấy ra một cái năm màu lông vũ, này căn vũ mau phía trên, dĩ nhiên cho người một loại có thể hủy diệt đất trời cảm giác. Đệ tử tuân mệnh. Hoàng chân dĩ nhiên là trước mặt trung niên nữ tử đệ tử, đối với trung niên nữ tử mở miệng nói, lập tức cung kính vô cùng từ trung niên nữ tử trong tay, đem cái kia năm màu lông vũ nhận lấy, xoay người biến mất ở trong đại điện. Bất kể là ai, nếu như hàm nhi có chút tổn thất, ta liền để cho các ngươi toàn bộ Phong quốc cho cùng thanh âm của trung niên nữ tử tại trong đại điện văn vọng. Lập tức trung niên nữ tử trong mắt mang theo một ít oán khí, tự nhủ, Tiêu Chiến A Tiêu Chiến, người đến cùng làm sao mới nguyện ý lần nữa trở về bên cạnh ta. Tiêu Nhược Hàm khí tức đột ngang, nàng không nghĩ tới nàng thôi thúc trong cơ thể này cố sức mạnh thần bí thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, làm cho nàng cả người kinh mạch đều xuất hiện tổn thương. Ha ha ha ha, Tiêu Nhược Hàm, xem ra thực sự là trời cũng giúp ta. Lâm ảnh mắt thấy Tiêu Nhược Hàm trở nên suy yếu cực kỳ, nhất thời từ vừa nãy trong dung động phục hồi tinh thần lại, trong chớp mắt cư chú đến Tiêu Nhược Hàm trước người, cả người linh lực xung kích ra ngoài làm cho Tiêu Nhược Hàm kinh mạch trên người 2 phần 3 tổn hại. Hoa. Wow. Tiêu Nhược Hàm chịu đựng đau đớn kịch liệt, suýt chút nữa không có ngất đi, hai mắt huyết hồng trừng lên Lâm Ảnh. Lâm Ảnh kia thực rất sợ sự Tiêu Nhược Hàm vừa nãy trên người bộ phát ra luồng khí tức kia, cho nên hắn vì bảo hiểm, mới khiến cho Tiêu Nhược Hàm bị thương lần nữa. Lập tức Lâm Ảnh từ bên trong túi đựng đồ, lấy ra một cái yêu thù gân, đem Tiêu Nhược Hàm gắt gao buộc chặt, nhìn Tiêu Nhược Hàm cuối cùng là không còn sức đánh trả, mới thỏa mãn gật đầu. Tiêu Nhược Hàm, ngươi thật xinh đẹp, bất quá rất đáng tiếc, tại ta Lâm Ảnh trong mắt, hết thảy phụ nữ đều là hứng phấn khô lâu, các loại ta bắt được tiên tiên linh dịch sẽ là của ngươi giờ chết. Tiêu Nhược Hàm sắc mặt phẫn nộ, đối với gần ngay trước mắt Lâm Ảnh, một ngụm nước miếng hướng về trên mặt của đối phương phun ra ngoài, khẩu trong nước bí mật mang theo máu tươi. "Ngươi vô sỉ, ngươi nếu như dùng ta uy hiếp vũ ca ca, ta tình nguyện tự sát." Tiêu Nhược Hàm nói xong, dĩ nhiên thật sự muốn cắn lưới tự sát. Đùng. Lâm Ảnh sắc mặt dữ tợn, một cái tắt phiến tại Tiêu Nhược Hàm gò má lên, 5 cái ngón tay màu đỏ ngòm ấn nhất thời nổi lên. Tiêu Nhược Hàm bị đau ngất đi. Giám nộ nước miếng tại lão tử trên mặt, ngươi cái đàn bà túi, thực sự là tự tìm đường chết. Lâm Ảnh một tay lấy Tiêu Nhược Hàm, kéo hướng rừng rậm hành tẩu mà đi. Lão thôn, tại sao ta khoảng thời gian này đều là tâm thần không yên, cảm giác thật giống trong lòng táo bạo không thể tả, tựa hồ có chuyện gì yếu phát sinh như thế. Trần Vũ tại khí độc trong rừng rậm, từ khi hắn chém giết Kim Bích Vũ trước thoát liền ở khí độc trong rừng rậm tu luyện, dù sao hắn cảm thấy những độc chất này chướng khí đối với hắn còn có chỗ tốt, nhưng là hắn trước sau không cách nào làm được chuyên tâm tu luyện. Lúc tu luyện, tổng hội ở trong đầu hiện ra Tiêu Nhược Hàm bóng người, hắn phản phất nhìn thấy Tiêu Nhược Hàm đang kêu gọi hắn, Tiêu Nhược Hàm đầy mặt đều là máu tươi răng tiểu tử tối này, ngươi không phải là lo lắng ngươi cái kia bạn gái nhỏ, ta nói thật cho ngươi biết đi." với cái kia bạn gái nhỏ trong thân thể, có một luồng rất cường hãn khí tức ngấn nốt, toàn bộ tinh quang bí cảnh bên trong, tuyệt đối không có ai có thể xúc phạm tới nàng. Lao thôn ánh mắt nơi sâu xa mang theo một ít nghi hoặc, hắn không hiểu nổi, tại sao tiêu nhược hàm trong cơ thể sẽ xuất hiện ra tộc kia huyết mạch, hơn nữa còn rất cao cấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 156, trao đổi. Chương 156, trao đổi không được, Lao thôn, ta còn là quyết định muốn đi bên ngoài đi dạo, nhìn xem có hay không hàm nhi tin tức, không phải vậy ta thật sự không yên lòng. Trần Vũ mang theo một ít lo lắng đối với Lão tôn mở nói: Ai, ngươi tiểu tử tối này, trọng tình trọng nghĩa, cũng không biết cái này đặc điểm là tốt hay là xấu." Lao thôn cảm thán một tiếng, hắn biết hắn chấp không cưỡng được Trần Vũ, dứt khoát mở miệng nói, "Đi thôi, dù sao độc trướng này rừng dậm đối với ngươi cũng có tác dụng không nhiều lắm rồi." Trần Vũ cất bước, đi ra khí độc rừng dậm, đến đi ra bên ngoài thời điểm, chỉ thấy năm sáu bóng người đồng thời đứng dậy, nhìn về phía Trần Vũ, toàn bộ đều là Bất Tuyết môn đệ tử. Mấy người nhìn Trần Vũ lại từ khí độc trong rừng dậm đi ra, ánh mắt nơi sâu xa toát ra một chút sợ hãi, lập tức mở miệng nói, "Trần Vũ, nghe nói ngươi thu được tiên tiên linh dịch, nhanh chóng giao ra đây, chúng ta không giết ngươi." Đúng vậy, Trần Vũ nghe nói Tiên thiên linh dịch bị ngươi đã lấy được, phân cho mọi người chúng ta một ít, mọi người phát tài, không phải vậy ngươi hôm nay sợ rằng nghỉ muốn rời đi nơi này. Chúng ta chờ ngươi lâu như vậy, chính là một mực chờ đợi ngươi đi ra, giao ra Tiên thiên linh dịch, chúng ta bảo đảm không giết ngươi. Mấy người không ngừng đối với Trần Vũ nói chuyện, thật giống Trần Vũ ở trong mắt bọn họ đã là một kẻ đã chết, căn bản không cho Trần Vũ bất kỳ nói chuyện thời gian. "Biến, ta không muốn giết các ngươi, miễn cho ô uế tay của ta." Trần Vũ đi ra vài bước, lạnh lùng nhìn qua những bắt tuyết môn đó tiên tiên trọng đệ tử, liền cất bước, hướng về phía trước đi đến. Trần Vũ Ngươi một chết, dám không nhìn chúng ta. Trong đó một cái tiên tiên cự trọng Bắc Tuyết môn đệ tử, hắn chưa từng chịu đến như vậy không nhìn, nhất thời tức giận hướng về Trần Vũ một quyền mãnh liệt đập tới. Ngoảnh, quả đấm của hắn ầm ầm nện ở Trần Vũ trên lưng, Trần Vũ đứng tại chỗ, dĩ nhiên không chút nào động tác. Cái kia Bắc Tuyết môn đệ tử sắc mặt có chút khó coi, hắn cảm giác được quả đấm của mình giống như là rơi vào mềm nhũn trong nước biển như thế, tựa hồ căn bản không có đánh đến bất kỳ vật gì. Tự tìm đường chết. Trần Vũ thậm chí xem đều không có nhìn đối phương một mắt, cả người một cỗ khí tức kinh khủng phát ra. Phía sau lưng nhiên uốn cong Cái kia Tiên Tiên Cự trọng võ giả trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nghề đập xuống đất mặt. Cả người kinh mạch đứt đoạn, hắn lớn lên hai mắt, khó mà tin nổi nhìn Trần Vũ, chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. A, điều này sao có thể? Lợi dụng thân thể đều có thể đánh chết Tiên Tiên Cự trọng võ giả. Bác Tuyết Môn còn lại mấy người, sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm tình cảnh này, miệng hơi mở ra, mang theo ngạc nhiên vẻ mặt. Trần Vũ chậm rãi xoay người, nhìn về phía những người kia, mấy người kia giờ khắc này nơi nào còn dám cùng Trần Vũ đối diện, rón dập túi đầu, chỉ lo Trần Vũ gây sự với bọn họ. Một đám rắc rưởi, Bác Tuyết Môn liền là một đám rác con vô dụng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Trần Vũ khỏe miệng mang theo cười gằn, lần nữa xoay người, liền muốn rời khỏi, có thể vừa lúc đó, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên huyết hồng lên, trên người cái cỗ này sát khí, phóng lên trời. Liền ngay cả thôn tiên ẩn bên trong lão thôn, cũng không biết Trần Vũ tại sao đột nhiên cả người khí thế trở nên bắt đầu cuồng bạo, chính còn muốn hỏi thời điểm, hắn mới phát hiện, tại Trần Vũ đối diện, Tiêu Nhược Hàm đã ngất đi, cả người khí tức hỗn nang, thoát, chỉ còn dư lại một hơi. Lâm Ảnh Sư huynh, là Lâm Sư huynh. Tuyết Môn mấy người ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Lâm Ảnh cầm lấy Tiêu Nhược Hàm, Xuất hiện tại khí độc bên ngoài rừng rậm mặt. Bọn họ ánh mắt mang theo hận ý nhìn Trần Vũ bóng lưng. Lâm Sư huynh, giết hắn, hắn dám lạm giết chúng ta Bắc Tuyết môn sư huynh đệ. Lâm Sư huynh, hắn trên người có tiên tiên linh dịch, ngươi nhanh chóng giết hắn, giúp sư đệ báo thù. Tiên tiên linh dịch hẳn là cho Lâm Sư huynh thiên tài như vậy, Trần Vũ ngươi tên rác rưởi này không xứng. Trần Vũ giờ khắc này hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm đối diện Lâm Ảnh, gắt gao rằng, tới xác, xuất hiện cơ rồi. "Tha." nàng." Trần Vũ gắt gao cắn môi, máu tươi miệng của hắn chảy ra đến. Trên người này cố cùng bạo sát khí, làm cho Trần Vũ cả người quần áo phới lên, từng chữ từng chữ đối với đối diện Lâm Ảnh mở miệng nói: "Các các các ngươi quả nhiên rất yêu thích cái này tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giao ra tiên thiên linh dịch, ta lập tức liền đem nàng về trả lại cho ngươi." Lâm Ảnh gầy gò trên thân thể, khí tức căn bản không có chút nào di động, hắn một cái tay lại gắt gao nắm lấy Tiêu Nhược Hàm cổ, hơi hơi dùng lực một chút, Tiêu Nhược Hàm khẳng định liền sẽ hương tiêu ngọc tổn. Khô khô Tiêu Nhược Hàm tựa hồ cảm nhận được Lâm Ảnh ở phía trên cổ đau đớn, khóe miệng ho khan xuất đen nhánh máu tươi, hơi mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Trần Vũ. Vũ Ca, ca ngươi đi mau, cứ kệ ta. Hàm Nhi có thể trước khi chết nhìn thấy ngươi, đã thỏa mãn. Tiêu Nhược Hàm âm thanh đức quãng, đến hiện tại tình trạng này, Tiêu Nhược Hàm còn đang lo lắng Trần Vũ, mà không phải nghĩ đến chính mình tình cảnh bây giờ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Trần Vũ đi tới thế giới này, đây là lần thứ nhất tức giận như vậy, hắn lần thứ nhất muốn yếu giết người. Hắn gắt gao cắn răng, loại kia giết người giống như là dâng trảo mà lên suối phun như vậy, mắt thấy liền muốn bạo phát ra. Hàm Nhi, là Vũ Ka xin lỗi ngươi, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ không để cho ngươi xuất hiện bất kỳ ý bên ngoài. Trần Vũ nội tâm tê tâm liệt phế đau nhức. C. Sì. Trần Vũ trong tay, thư kiếm cùng ầm vết đao đồng thời xuất hiện, trên người cái cố này sát ý ngập trời cùng kiếm ý hỗn hợp lại cùng nhau, Bắc Tuyết môn mấy cái kia tiên tiên cũ trọng đệ tử đều từ từ lùi về sau, trong mắt toát ra sợ hãi. Lâm Ảnh cảm thụ Trần Vũ khí tức, hắn ánh mắt nhìn chúng quanh chu vi, hắn không có phát hiện Kim Bích Vũ bóng người, trong lòng lột bột một tiếng, thầm nói, lẽ nào Kim Bích Vũ đã bị Trần Vũ giết? Nghĩ tới đây, Lâm Ảnh tay phải lực đạo càng ra tăng ít, tiêu ánh mắt trở nên càng thêm tăng dã, muốn muốn nói chuyện, để Trần Vũ mau chóng rời đi, nhưng căn bản không phát ra được thanh nào, chỉ có thể phát ra thanh Không ngừng tại Lâm Ảnh trong tay giãy rủa, muốn giãy rủa đi ra. Trần Vũ, ngươi tốt nhất đừng động thủ, không phải vậy ta hiện tại liền trước bóp chết nàng, ta dám khẳng định, tại ngươi không có giết ta trước đó, ta nhất định có thể trước hết giết nàng. Lâm Ảnh nắm lấy Tiêu Nhược Hàm, ánh mắt nơi sâu xa hiện lên một vẻ kiên kị. Trần Vũ khí tức trên người hơi chút giảm yếu một ít, hắn không muốn Tiêu Nhược Hàm xuất hiện bất kỳ ý bên ngoài. Hắn không nghĩ tới Lâm Ảnh lại ác độc như vậy, lại dùng Tiêu Nhược Hàm đến uy hiếp chính mình, hơn nữa lấy Lâm Ảnh tính cách, thật sự sẽ không lưu tình. "Lâm Ảnh, ngươi đến cùng muốn thế nào?" mới nguyện ý buông nàng ra. Trần Vũ dừng chân lại, Uyên Hồng hai mắt nhìn chằm trọc vào Lâm Ảnh. Này là được rồi, ta Lâm Ảnh cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, Người trước tiên cho ta tiên tiên linh dịch, ta đem tiên tiên linh dịch nắm bắt tới tay sau, suy nghĩ thêm phải chăng những điều kiện khác." Lâm Ảnh nhìn Trần Vũ quả nhiên bị chính mình lợi dụng tiêu nhược hàm kiểm chế lại, trong nội tâm cái cố này cảm giác hẩn trương biến mất không ít, khóe quất gò má có vẻ hơi dữ tợn. "Chuyện gì xảy ra, lẽ nào liền Lâm Ảnh sư huynh đều kinh hãi Trần Vũ, yếu lợi dụng một người phụ nữ đến uy hắn? Ngươi muốn chết sao?" Nhỏ giọng một chút, "Ngươi lẽ nào quên là Kim Bích Vũ sư huynh gọi đến chúng ta tới, bây giờ Kim Bích Vũ sư huynh đâu nhỉ?" "A." Đúng vậy, ngươi nói là Kim Bích Vũ sư huynh đã bị Trần Vũ giết. Không thể nào, Trần Vũ Tiên thiên bắt trọng. A, ta nhớ được tiến vào tinh quang bí cảnh thời điểm, hắn là Tiên Tiên lục trọng. Bác Tuyết môn lui ra mấy cái kia đệ tử nhẹ dọng bắt đầu nghị luận, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt đều trở nên bắt đầu sợ hãi, lại lần nữa lui về phía sau một khoảng cách, mới hơi chút yên tâm một ít. Được, Lâm Ảnh, đây là Tiên thiên linh lịch, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Trần Vũ từ bên trong túi đựng đồ, móc ra một bình Tiên Tiên linh dịch, nồng linh lực hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lâm Ảnh nhìn Trần Vũ trong tay Tiên Tiên linh dịch, vẻ tham lam trở nên càng thêm nồng nặc. Chân Vũ, một bình tiên tiên linh dịch ngươi liền muốn đổi lấy tính mạng của nàng, phải hay không quá giá rẻ?" Tiêu Nhược Hàm rãy rủa, mở miệng nói, "Vũ Ca ca, ngươi đừng cho hắn, cho dù hắn đã giết ta, ngươi báo thủ cho ta là được rồi, tiên tiên linh dịch tốt với ngươi nơi quá lớn, ngươi câm miệng cho ta." Lâm Ảnh tay gắt gao nắm bắt Tiêu Nhược Hàm cổ, làm cho Tiêu Nhược Hàm căn bản vô pháp nói chuyện. Lạnh Lung nói, "Ngươi nếu như lại nói tiếp, ta không ngại ngươi một bên khác gỏ má nhiều thêm xuất năm ngón tay ấn." Lâm Ảnh, ngươi dám? Ngươi nếu như cử động nữa hàm nhi một phân nửa hảo, ta coi như là liệu cái giả, cũng sẽ không khiến ngươi bắt được tiên tiên linh dịch. Trần Vũ cả người sát ý hiện lên, hắn hiện tại ước gì một kiếm giết chết Lâm Ảnh, nhưng là tiêu nhược hàm tại Lâm Ảnh trong tay, hắn căn bản không dám động thủ. "Trần Vũ, ngươi trước tiên cho ta đem tiên thiên linh dịch ném tới, ta muốn giám định một phen." Lâm Ảnh mắt thấy Trần Vũ cũng lên, nhất thời cũng không dám lại giản vật tiêu nhược hàm, hắn mục đích đúng là tiên thiên linh dịch, giết chết tiêu nhược hàm hắn trái lại rơi vào bị động bên trong. "Được, ta đến 1 ta đem tiên thiên linh dịch cho ngươi ném qua, ngươi thả ra hàm nhi." Trần Vũ nắm trong tay tiên thiên linh dịch, đối với đối diện Lâm Ảnh nói, "Tiểu tử thối, ngươi cho dù cho hắn tiên thiên linh dịch, hắn cũng sẽ không bung ra tiêu nhược hàm." Ngươi có tin hay không?" Lao thôn tại thôn tiên ấn bên trong mở miệng nói. "Nào có biết Trần Vũ không quan tâm lão thôn lời nói, tự mình đến." Hắn có chút hận Lao thôn, hắn cảm thấy nếu không phải Lao thôn một mực khiến hắn tại khí độc dừng dậm tu luyện, nói không chắc là có thể gặp phải Tiêu Nhược Hàm, Tiêu Nhược Hàm cũng sẽ không như thế thảm. 1 2 3 Trần Vũ cầm trong tay tiên tiên linh dịch chiếc lọ đột nhiên hướng về Lâm Ảnh ném đi, nhưng là Lâm Ảnh một phát bắt được chiếc lọ, mang trên mặt giữ tận nụ cười. Một cái tay gắt gao nắm lấy Tiêu Nhược Hàm cổ, hắn lại không có dựa theo ước tay. Trần Vũ con mắt hồng, nhìn chằm chọc vào Lâm Ảnh. "Ngươi còn không buông tay?" Trần Vũ nhìn Lâm Ảnh, hắn kỳ thực vừa nãy lao thôn để lúc tỉnh, hắn liền biết sẽ là tình cảnh này, nhưng là hắn hắn vẫn là ôm may mắn. Ha ha ha, Trần Vũ, ngươi có biết hay không, ngươi rất ngu ngốc, ta dựa vào cái gì muốn thả mỡ Tiêu Như Hàm, nàng là người thế nào của ta, ta giết nàng, có thể để cho ngươi đau đến không muốn sống, ta vì cái gì không giết nàng đâu này? Cậu ngươi cho ta một cái không giết lý do của nàng. Lâm Ảnh một cái tay nắm lấy tiên thiên linh dịch chiếc lọ, một cái tay nắm bắt Tiêu Như Hàm cổ, trên tay lực đạo đang từ từ gia tăng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 157, Phong Ma Trần Vũ. Chương 157 Phong ma Trần Vũ Vũ ca ca. Vĩnh biệt. Tiêu Nhược Hàm chậm rãi nhắm mắt lại, bên trong đôi mắt chảy ra hai nơi nước mắt trong suốt, theo Lâm Ảnh trên tay mặt sức mạnh từ từ gia tăng, nàng khí tức từ từ trở nên yếu ớt. Phốc. Trần Vũ ngửa mặt lên trời một ngụm máu tươi phun đi ra, hai mắt huyết hồng lên. Hắn huyết dịch cả người đều đang sôi trào, nhìn chằm trọc vào Lâm Ảnh, câu cần nói, "Vạn cầu người, không nên giết Hàm Nhi, người tới giết ta đi." Thôn Thiên ẩn bên trong, lão thôn mới vừa mới có hơi ảo Trần Vũ hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Vũ hai con mắt chảy ra huyết lệ thời điểm, trong lòng cái cố này sắt ý ngập trời rốt nghĩ, "Mô phỏng" Không chế chủ nổi. Tiểu tử, giết hắn cho ta, bắtuyết môn tất cả mọi người đều giết, giết chết hắn. Trần Vũ trong thân thể, một đạo xung thiên khí thế bộc phát ra. Lão Tôn dĩ nhiên không quan tâm thôn thiên ấn phản vệ, từ Trần Vũ trong thân thể lao ra. Này đạo hư ảnh trở nên càng thêm hư vô, lão Tôn mặt mũi già mua nhìn Trần Vũ, đối với Trần Vũ gật gật đầu, hắn cùng Trần Vũ ở chung lâu như vậy, hắn đã sớm coi Trần Vũ là thành đệ tử của hắn bình thường ngồi dưỡng, bây giờ nhìn Trần giọng, nhìn Trần Vũ đau đến không muốn sống, hắn rốt cuộc cũng lại không tiếp tục kiên trì được rồi. Cái gì Tôn Thiên ấn phá quý củ, cái gì thôn Thiên ấn rằng buộc, hắn sống nhiều năm như vậy, mấy vạn năm, coi như là chết ngay bây giờ, chẳng lẽ còn không sống đủ sao? A, người là ai? Lập Ảnh chỉ cảm thấy cả người bị một cỗ khí thế kinh khủng phong tỏa, hắn hai tay trong nháy mắt cứng ngắc, tiêu nhược hàm nhất thời sủi ngã xuống đất mặt, ngất đi. Trần Vũ nhìn cách đó không xa lão thôn này đạo hư ảnh, còn có này vui mừng ánh mắt, sâu trong nội tâm nhất thời một trận hổ thẹn, hắn biết hắn trách oan lão Tôn rồi. Lão Tôn? Trần Vũ nhìn đạo kia giả mua bóng lưng, phát hiện lão Tôn bóng người trở nên càng thêm đơn bạc lên. Tiểu tử, đừng suy nghĩ, nhanh chóng giết cho ta. "Giết, giết." Lao thôn quay đầu, đối với Trần Vũ nói liên tục ba cái chữ giết. Lập tức một tay tóm lấy Tiêu Nhược Hàm, trong nháy mắt liền biến mất ở tinh quang bí cảnh bên trong. Tiêu Nhược Hàm xuất hiện tại Thôn Thiên Ẩn trong tầng thứ nhất, Đinh Lâm nhìn thấy tóc một hơi Tiêu Nhược Hàm. Lập tức bên thai truyền đến một giọng dàn mua, chính là Lao thôn. Nhanh chóng cho nàng ăn tiên thiên linh dịch. Lao thôn đem tiên thiên linh dịch từ Thôn Thiên Ẩn tầng thứ 2 đưa đến ngân giáp hộ pháp trước mặt, ngân giáp hộ pháp tại Thôn ấn bên trong thời gian dài như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên biết Thôn Thiên bên trong còn có những người khác tồn tại, hơn nữa luồng khí tức khiến hắn cảm giác được chấn động. Ngay sau đó, Ngân Giáp Hộ Pháp nắm lấy Tiên Tiên Linh Dịch, liền hướng về Tiêu Nhược Hàm trong miệng đút vào đi. Tiêu Nhược Hàm sắc mặt tái nhợt trở nên hồng hào rất nhiều, hai con mắt hơi di động. Nhưng lại tại Đinh Lâm làm xong tất cả những thứ này thời điểm, Thôn Thiên Ấn Điên cuồng chấn động lên. Thôn Thiên Ấn bên trong, một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát ra. Xì. Sì. Lao thôn đứng ở đó cái hư vô không gian, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thôn Thiên Ấn khí tức đều xuất hiện một ít chấn động, mà Lao thôn vội vàng đem Tiên Tiên Linh Dịch uống vào trong thân thể, nguyên bản là yếu biến mất ảnh, mới từ từ biến hóa một chút. Lao Tôn, ngươi không có sao chứ? Trần Vũ cùng Thôn Thiên Ứng đã sớm nối liền thành một thể, hắn có thể cảm nhận được Lao thôn tình huống rất tồi tệ, hắn lo lắng đối với Lao thôn dò hỏi. Nhưng là Thôn Thiên Ứng bên trong, chỉ truyền đến một đạo hư yêu âm thanh, trong thanh âm mang theo vui mừng, tên tiểu tử tối nhà ngươi, nhớ kỹ, cho dù ta thật đã chết rồi, ngươi cũng là đệ tử của ta, nhớ kỹ danh hiệu ta, Thôn Thiên Thần Vương." "Sư phụ, xin lỗi." Trần Vũ ở trong lòng yên lặng nhắc tới, lập tức hai mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa lâm ảnh trên người sát ý thao thiên mà lên, phía trên tay trái, ẩm huyết đao huyết quang hiện lên, trên tay phải, hư kiếm phát ra hít run dậy không ngừng, cả người kiếm y vần quanh, một đao một kiếm đều cảm nhận được Trần Vũ lửa giận, bọn nó dường như muốn thay thế chủ nhân của bọn nó ra mặt, cho hả giận. "Trần Vũ, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám giết ta, Bác Tuyết môn sẽ không bỏ qua ngươi." Lâm Ảnh không ngừng lùi về sau, chính hắn cũng không phát hiện, hắn một cái nhân vũ cảnh tu vi, dĩ nhiên thật sự bị Trần Vũ khí thế trên người sợ đến sợ lên. "Chết!" Trần Vũ bây giờ trong đầu, chỉ còn giữ lại vô cùng sát ý vô tận cùng lửa giận. Hắn nơi nào còn có thể quản Lâm Ảnh lại nói, trên hai tay, một đao một kiếm, điên cuồng động. "Đao thần quyết, đao giết phương." Hư không kiếm pháp, phiêu miểu một kiếm. Không bố ánh đao tràn ngập chung quanh bầu trời, Bác Tuyết Môn mấy cái kia tiên tiên cựu trọng đệ tử, giờ khắc này đã hoàn toàn bị Trần Vũ khí tức trên người sợ đến không ngậm mồm vào được. "Thiên, chuyện gì thế này, tại sao ta cảm giác đến Trần Vũ khí thế so với Nhân Vũ Cảnh Lâm Sư vinh mạnh hơn?" Bác Tuyết Môn lại là mấy người đệ tử đến, nhìn mấy cái kia kinh hoàng đồng môn. "Trần Vũ không phải là điên rồi sao, hắn lại dám cùng Lâm Ảnh sư vinh đối chiến, tiên tiên bắt trọng giả, không phải lấy trứng chọi đá sao?" Lại là một cái Bác Tuyết Môn đệ tử khinh thường nói. "Nhưng là tại sao ta cảm giác đến Lâm Sư huynh rất sợ Vũ, ngươi nhìn hắn dĩ nhiên đang ngừ lại." Muốn rời khỏi Trần Vũ, khoảng cách xa một chút. Có người mắt sắc nghi hoặc không hiểu nói. Không bố sát ý cùng kiếm ý toàn bộ phong tỏa Lâm Ảnh, Lâm Ảnh cũng từ vừa nãy trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn mới nhớ tới, hắn là nhân vũ cảnh cường giả, hắn mới là cường thế một phương. Trần Vũ, cửu coi như người đao pháp kiếm pháp đều rất cường hãn thì lại làm sao, ta Lâm Ảnh chính là nhân vũ cảnh tu vi, chẳng lẽ lại sợ ngươi. Lâm Ảnh phục hồi tinh thần lại, cả người linh lực bao phủ mà ra. Bóng tầng trời. Lâm Ảnh không là nhân cảnh tu vi giả, thực lực quả nhiên rất cường hãn. Hắn cả người hư ảnh xuất hiện mấy chục đạo, nhưng bóng mở kia toàn bộ đều mang hủy diệt hết thảy khí tức. Đây chính là Bất Tuyết môn địa cấp võ kỵ bóng vang chín tầng trời, ngưng tụ ra vô số bóng dáng, hướng về công kích người, toàn bộ tập trung ở đồng thời, mang theo tính chất hủy diệt khí thế. Chết. Theo Trần Vũ khỏe miệng một chữ chết xuất hiện trong nếp mắt, hắn trên hai tay, một đạo Lăng Thiên đại kiếm cùng một thanh màu máu đỏ đại đao, mang theo vạn cân sức mạnh, hướng về Lâm Ảnh xung kích ra ngoài. Lâm Ảnh mắt thấy vô số kiếm khí cùng ánh xung kích tại mấy chục đạo bóng dáng trên người, ánh mắt nơi sâu xa mang theo khinh thường, dưới cái nhìn của hắn, Trần Vũ công kích sát thực rất hoa lệ, nhưng là có hoa không quả mà thôi. Nhưng là nào có biết, những tia kiếm ảnh dĩ nhiên làm cho hắn thi triển ra bóng vang chín tầng trời hư ảnh, không ngừng nát tan, cuối cùng biến thành khủng bố song khí. Một đao một kiếm cực kỳ chính xác chặt đứt hắn hai cánh tay, hắn cả người giống như là quả cầu da xì hơi như thế, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Vũ. "Không không, cái này không thể nào, người kiếm pháp cùng đao pháp đã vượt qua tiên thiên tu vi võ giả có thể lĩnh ngộ cảnh giới." Lâm Ảnh nhìn hai bên vai máu tươi không ngừng cuồn ra, sắc mặt trắng bệch. Ngươi hai cái tay nắm lấy hàm nhi, ta liền chặt đứt ngươi hai cái tay. Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt cả người đều là máu tươi lâm ảnh, thản nhiên nói: "Ngươi giàn vật hàm nhi, khiến hắn được khổ nhiều như vậy, ta hiện tại liền muốn ngươi sống không bằng chết. Ta muốn ngươi chịu đựng ta 99 chín kiếm, ta muốn một kiếm nhất kiếm để chậm rãi nga xuống, tại trong thống khổ chết đi." "A." "Không." Nhưng là Lâm Ảnh tiếng kêu rên đã ăn một chút, Trần Vũ trên tay hư kiếm đối với thân thể của hắn, không ngừng vung vậy mà ra, không ngừng chém xuống đến, mỗi một kiếm đều là giống nhau kích cỡ, tại Lâm Ảnh trên thân thể lưu lại một đạo không dài không nhỏ vết thương, ba thước ba phần. "Xuy xuy xuy." Trần Vũ một hơi Liên tiếp tại Lâm Ảnh trên thân thể lưu lại 99 đạo vết thương, Lâm Ảnh từ lúc mới bắt đầu tiêu gen, biến thành cuối cùng vô lực tiêu gen, chờ đợi thống khổ, ánh mắt nơi sâu xa mang theo hối hận. Dậm dầm, dậm dậm. Trần Vũ thu hồi hư kiếm, Lâm Ảnh mới chậm rãi ngã trên mặt đất mặt, cả người máu tươi đã sớm chạy xuôi chỉ sót lại một chút, hắn khô quắt gọ má chỉ còn dư lại một lớp ra, ánh mắt nơi sâu xa thật sự thử nghiệm đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Trần Vũ người, hai mắt nhìn về phía mấy chục cái đệ tử, những người kia dập lùi về sau, mặt trắng bệnh. Bọn họ tận Vũ đánh bại Lâm Ảnh thủ đoạn Nơi nào còn có một tia phản kháng quyết tâm. Trần Thiếu hiệp, đừng có giết chúng ta, chúng ta đều là vô tội, chúng ta cùng Lâm Ảnh không hề có một chút quan hệ. Đúng vậy a, ngươi giết Lâm Ảnh thực sự là cho chúng ta báo thủ, hắn làm người hùng tàn độc, ác. chúng ta đã sớm hận không thể hắn chết sớm một chút. Van cầu ngươi, thả chúng ta một con đường sống, chúng ta thật sự không muốn chết. Bắc Tuyết môn mọi người đối với Trần Vũ điên cuồng cầu khẩn. Trần Vũ xoay người, nhìn phía sau còn có một tia hơi thở Lâm Ảnh, khóe miệng một luồng ý nổi dùng ngươi thức, xem làm sao để cho các ngươi Tuyết môn tại Tình Bí cảnh bên trong toàn quân bị đi. Trần Vũ nói xong, trên tay thư kiếm đột nhiên nổi lên. A, chạy mau a. Bác Tuyết môn mấy người mắt thấy Trần Vũ đúng là giết đỏ cả mắt rồi, nơi nào còn dám dừng lại, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Toàn bộ đều chết đi cho ta. Trần Vũ cư trú mà lên, mỗi lần một kiếm đâm ra, chính là một cái bác Tuyết môn đệ tử ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Lâm Ảnh nằm trên đất mặt, ánh mắt nơi sâu xa mang theo hối hận, hắn hận tại sao mình phải đắc tội Trần Vũ, tại sao không thấy đỡ thì thôi, tại sao muốn Trần Vũ sống không bằng chết, hắn thật sự thử nghiệm đã đến sống không bằng chết tư vị. Hắn bên tai không ngừng truyền đến Bắc Tuyết môn đệ tử tiếng kêu rên. Còn có tiếng cầu xin tha thứ. Hắn gắt gao nhắm mắt lại, chỉ hy vọng chính mình lưu lại đạo kia khí tức, có thể sớm một chút tiêu tan, hắn muốn chết sớm một chút. Cái cuối cùng, Trần Vũ dòng dã chém giết Bất Tuyết môn đệ tử 13 người. Đi tới cái cuối cùng Tiên Thiên cựu trọng võ giả trước mặt, người kia hướng về Trần Vũ quỷ xuống đến. "Trần thiếu hiệp, cầu ngươi đừng có giết ta, là Lâm Ảnh đắc tội ngươi, chúng ta cũng không trêu chọc ngươi." Người đệ tử kia nhìn Trần Vũ, nào có biết Trần Vũ lạnh lùng nói: "Hàm Nhi cũng không trêu chọc Lâm Ảnh, nhưng là tại sao Hàm Nhi muốn tự nhận thống khổ như vậy?" Trần Vũ nói cho tới khi nào xong, Bất Tuyết môn người đệ tử kia đột nhiên tự sát, quát tầm lên. Bắc Tuyết Môn, tự chịu diệt vong à? Lâm Ảnh chỉ còn lại cuối cùng một cổ hơi thở, thân thể đột nhiên run rẩy lên. Bác Tuyết Môn những năm này tại Thiên Phong Quốc, ỷ thế hiếp người, bá đạo cực kỳ, nhẹ thì gây họa tới vợ con, nặng thì cả nhà diệt vong, đây thật sự là tự chịu diệt vong sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 158, tinh quang bí cảnh đóng. Chương 158, tinh quang bí cảnh đóng đầy đất máu tươi, đầy đất tàn tạ. Trần Vũ trên người sát ý biến mất hầu như không còn, nhìn tất cả xung quanh, hắn trong mắt không có quá nhiều cảm khái. Đặc biệt là nghĩ đến Tiêu Nhược Hàm bây giờ đang ở thôn bên trong. Hôn mê bất tỉnh lại tăng thêm lão thôn vì giúp hắn cứu trợ tiêu nhược hàm càng là suy yếu cực kỳ liền cùng mình chào hỏi cũng không được hắn liền cảm thấy hắn nhất định muốn trở thành từng giả một cái có 102 cường giả. Trần Vũ bắt đầu thu thập tuyết môn trên người mọi người túi chữ vật đem hết thể linh Thạch toàn bộ bắt đầu trong chất hắn khoảng thời gian này của cải thật sự chính là tăng gọi hiện tại Linh Thạch số lượng đã có hơn 10 vào rồi sau đó Trần Vũ tìm tới một cái có dòng nước địa phương hoàn toàn thành tẩy một fan vết máu trên người sau đó đổi một bộ khác sạch sẽần áo a ngânáp H hộ pháphônên ấn trong tầng thứ nhất tiêu nhược hàm chậm rãi tỉnh lại Trên mặt vết thương đã hoàn toàn biến mất, khí tức trên người tại vô số tiên thiên linh dịch thẩm thấu vào, khí tức trái lại trở nên càng thêm cứng hãn. Nàng mới vừa thức tỉnh đã nhìn thấy trước mặt cách đó không xa đinh lâm, sắc mặt nhất thời biến đổi, trên người nhất thời linh lực di động, cả người bắt đầu đề phòng. Lập tức Tiêu Nhược Hàm vẫn nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện nơi này cũng không phải tinh quang bí cảnh, hơn nữa nơi này linh lực cũng so với tinh quang bí cảnh yếu nlm nặng một ít. Hàm Nhi, ngươi rốt cuộc thức tỉnh. Trần Vũ cảm nhận được thôn thiên ấn bên trong Tiêu lại, nhất thời vô cùng kích động xuất hiện tại thôn thiên ấn bên trong. Ô -ô. Tiêu Nhược Hàm mắt thấy Trần Vũ xuất hiện tại trước người, ngay căng thẳng thần kinh hoàn toàn lỏng xuống, nào vào Trần Vũ trong ngực, ôm thật chặt lấy Trần Vũ, nước mắt như mưa bình thường khóc ồ lên. Trần Vũ nhẹ nhàng vỗ Tiêu Nhược Hàm sau lưng, cảm thụ đến từ thân thể đối phương mềm mại, ánh mắt nơi sâu xa một vệt thần sắc kiên định hiện lên. "Hàm Nhi, ta phát hệ, đời này ta Trần Vũ nhất định sẽ không để cho ngươi lại chịu đến như vậy sự đau khổ." Trần Vũ ở trong lòng đối với mình phát hệ, Tiêu Nhược Hàm thân thể trở nên cứng ngắc rất nhiều, tại Trần Vũ trong ngực, khóc lóc khóc lóc dĩ nhiên chậm phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Trần Vũ chậm ôm Tiêu Nhược Hàm, hết sức làm cho đối phương ngủ cho thoải mái một ít. Nhiêu Tiêu Nhược Hàm trong giấc ngủ, một bộ an tưởng rắn rắp. Lần này e sợ thật sự đem này tiểu nha đầu sợ hãi. Tiêu Nhược Hàm chính là Tiêu gia thiên kim, Tiêu gia tại Thiên Phong quốc địa vị vốn là rất cao, có thể tưởng tượng được Tiêu Nhược Hàm khi nào chịu đến như vậy giàn vặn, bây giờ nhào vào Trần Vũ trong ngực, nhất định là quá mệt mỏi quá mệt mỏi, cho nên mới như vậy bình yên ngủ. Đinh Lâm liền ở khoảng cách Trần Vũ cùng Tiêu Nhược Hàm cách đó không xa, ra mua gỏ má phía dưới, cả người áo giáp màu bạc sáng lên lấp lánh. Hắn biết Trần Vũ tại vừa mới phát sinh tất cả, hắn càng thêm khẳng định Trần Vũ là một cái trọng tình trọng nghĩa người, hắn nội tâm bắt đầu may mắn, tìm tới như thế một cái rất tốt chủ nhân. Hơn nữa lấy Trần Vũ thực lực bây giờ, có thể chém giết người võ cảnh tiền kỳ võ giả. E sợ lại cho Trần Vũ một khoảng thời gian, đem sẽ trở nên kinh khủng hơn, Trần Vũ hoàn toàn là một cái chân chính có tiềm lực người. Ưm. Trong giấc ngủ, Tiêu Nhược Hàm không biết mơ thấy cái gì, khỏe miệng chảy ra từng tia một nước miếng, liền muốn rỗi ra tay nhỏ đi lau khỏe miệng, tựa hồ là cảm nhận được Trần Vũ thân thể, còn buồn ngủ từ trong ngủ tỉnh lại. A. Vũ ca ca. Tiêu Nhược Hàm nhìn Trần Vũ mang trên mặt một ít hước độ cười, lại nghĩ tới chính mình khóe miệng nước miếng, lập tức trắng non trên mặt trở nên hồng Nhã ta Hàm Nhi lúc ngủ thật sự rất đáng yêu, khiến người ta không nhịn được nghĩ yếu cắn một cái. Trần Vũ ôm Tiêu Nhược Hàm, nhẹ nhàng nói: "Tiêu Nhược Hàm hai con đại đại đen nháy ánh mắt, hai đạo lông mi không ngừng lấp lóe, mắt hai mí càng làm cho Tiêu Nhược Hàm tăng thêm mấy phần vẻ đẹp." Lập tức Tiêu Nhược Hàm từ Trần Vũ trong lực tránh ra, có chút tức giận nói: "Vũ ca ca, ngươi có biết hay không, chỉ cần ngươi bình an vô sự, Hàm Nhi cho dù chết cũng không thể gọi là, ngươi tại sao phải chịu đến Lâm Ảnh nguy đem mình khiến cho thống khổ như vậy?" Tiêu Nhược Hàm mang theo một ít chất điệu, nào có biết Trần Vũ đột nhiên đem nàng ôm vào lòng, từng chữ từng chữ mà nói: "Ngươi nha đầu này Ngươi có thể vì ta không quan tâm sinh mệnh của mình, ta tự nhiên cũng có thể vì ngươi không cố sinh mệnh, đáp ứng ta, chúng ta cả đời này không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Tiêu Nhược Hàm trong đôi mắt mặt, nước mắt lấp loé, nhưng là lần này là nước mắt hạnh phúc, khỏe miệng nhỉ non lầm bẩm này tám chữ. Nàng trong lòng cảm giác được ấm áp, không nói ra được thoải mái. Vũ Ca Ca, cảm ơn ngươi. Tiêu Nhược Hàm nhất thời nhìn về phía cách đó không xa Đinh Lâm, mở miệng nói, Vũ Ca, ca đây là địa phương nào? Nơi này như nào đây có ngân giáp hộ pháp tồn tại? Trần Vũ không biết làm sao cùng Tiêu Nhược Hàm nói thôn thiên ấn sự tình, cũng không phải hắn không tin Tiêu Nhược Hàm, mà là hắn cảm giác chuyện này nói đến, thật sự là quá phiền phức, quá không thể tưởng tượng nổi, dứt khoát không cho Tiêu Nhược Hàm biết tốt nhất. "Hàm Nhi, hắn đã bị ta thu phục, về sau là tùy tùng của ta, ta cũng sẽ không lại để cho hắn hấp thu người máu tươi, thay đổi triệt để tu luyện, nơi này là ta từ trên người hắn thu được một cái không gian độc lập, có thể chứa đựng sinh mệnh của người." Tiêu Nhược Hàm cũng không có một chút nào hoài nghi Trần Vũ lời nói, cũng không truy hỏi nữa liên quan với ngân giáp hộ pháp cùng đây là địa phương nào vấn đề, mà là cùng Trần Vũ chậm rãi trò chuyện giết thì giờ. "Nha, đúng rồi." Hàm Nhi, ta cho ngươi một ít tiên tiên linh dịch, ngươi nhớ kỹ hảo hảo chư tổn, tương lai đối với ngươi tu luyện có rất lớn tác dụng." Trần Vũ nói xong, liền từ bên trong túi lượng đồ, lấy ra ròng dã 50 chiếc lọ chứa tiên tiên linh dịch, đưa tới Tiêu Nhược Hàm trước mặt. "Thiên, Vũ ca ca, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tiên tiên linh dịch?" Tiêu Nhược Hàm rất rõ ràng tiên tiên linh dịch tác dụng, phải biết tiên tiên linh dịch nhưng là tu luyện chí bảo, mặc kệ dùng bao nhiêu, Vĩnh Viễn còn lâu mới có được gì về sau, sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, dùng càng nhiều mang tới thay đổi lại càng lớn. Trần Vũ thần bí đối với Tiêu Nhược Hàm cười, cười. Lập tức mở miệng nói, người Vũ Ca ca sau này sẽ là cường hào, ngươi muốn bao nhiêu tiên tiên linh dịch liền có nhiều trẻ." Tiêu Nhược Hàm nhìn Trần Vũ vô bộ ngực, bộ kia Hàm Hàm ngây ngốc dằng dắp, không nhìn được sỉ một tiếng mà cười, "Vũ Ca ca, cái gì là cường hào ạ?" "Ha." Trần Vũ này mới phục hồi tinh thần lại, hóa ra thế giới này còn không xuất hiện cái từ ngữ này. Nhất thời giải thích, ý tứ chính là ta rất có tiền, giống như là ta có vô cùng vô tận linh thạch cho người tiêu xài như thế. "Vũ Ca ca, xác định không phải ta, ngươi thật sự còn có rất nhiều tiên tiên linh dịch." Tiêu Nhược mang theo dò tính giọng điệu nhìn Trần Vũ. Nàng sợ sệt Trần Vũ cho nàng rất nhiều tiên thiên linh dịch, chính mình lại còn thừa không có mấy. Nghe thấy Tiêu Nhược Hàm lời nói, Trần Vũ gõ gõ Tiêu Nhược Hàm đầu, lập tức từ trong lồng ngực móc ra mấy chục bình tiên thiên linh dịch, lần này có thể yên tâm nhận chứ. "Khanh khan, cảm tạ Vũ ca ca." Tiêu Nhược Hàm cao hứng thu hồi tiên thiên linh dịch. "Tần Thủy Hàn, lần này các ngươi bắt Tuyết Môn đệ tử tại Tinh Quang Bí cảnh bên trong, e sợ sẽ toàn quân bị diệt, ta mấy ngày trước thương lượng với ngươi suy như thế nào?" Tại Tinh Bí cảnh bên ngoài, Hạo Nhân khuôn mặt bình tĩnh, hắn đối diện chính tông tông chủ Tần Thủy Hàn, Tần Thủy Hàn má vẻ hơi La Hạo Nhân, ta nói rồi chúng ta Vọng Thiên Tông sẽ không quy hàng bất kỳ thế lực, nếu như có người muốn chiếm lấy chúng ta Vọng Thiên Tông, như vậy liền muốn từ ta Tần Thủy Hàn bên trên thi thể giẫm lên." Tần Thủy Hàn ngữ khí kiên định, ở bên cạnh hắn chính là Vọng Thiên Tông đại trưởng lão. Giờ khác này đại trưởng lão trên khuôn mặt giàn ruột, hung quang hiện lên, Bắc Tuyết môn rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly. "Hừ, Tần Thủy Hàn, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta nếu không phải xem tại các ngươi Vọng Thiên Tông cũng có một chút người tốt mới ta đã sớm tiêu diệt bọn ngươi Vọng Thiên nhiên, tử dáng dấp cũng coi như là lộ không bỏ sót. La Hạo nhiên, ngươi nếu như tại nói khoác không biết lượng, ta liền tính liều mạng bộ xương già này, cũng phải thử một chút ngươi có bao nhiêu chất lượng. Đại trưởng lao sắc mặt băng hàn, trên người nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi khí thế bộc phát ra, đột nhiên từ nguyên chỗ đứng lên, rất nhiều một lời không hợp, liền động thủ ý tứ. La Hạo nhiên ánh mắt nơi sâu xa một vệt lạnh leo hiện lên mà qua, lập tức vung một cái ống tay áo, mở miệng nói, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta bắtuyết môn thống một ngày phong quốc, thuận thì sống, nghịch thì chết. La Hạo Nhân nói xong, ánh mắt nơi sâu xa sát ý lên, biến mất ở thủy hàn cùng đại trưởng lão trước mặt. Tân Thủy Hàn ánh mắt nơi sâu xa, hiện lên một vẻ lo lắng vẻ mặt. Ai, cũng không biết mấy tên tiểu tử có thể đi ra mấy cái. Đại trưởng Lao biết Bác Tuyết môn đi vào đệ tử rất cường hãn, không nhịn được có chút thở dài. Ngày mai tất cả là có thể thấy rõ ràng rồi, một tháng trôi qua, hy vọng bọn nhỏ đều có thể bình yên vô sự đi. Tân Thủy Hàn nói câu nói này cũng có vẻ sức lực không đủ. Môn chủ, Tân Thủy Hàn đến hiện tại cũng vẫn là không nhà ra. Bác Tuyết môn bên kia, La Hạo Nhiên xuất hiện sau, liền xuất hiện hai cái nhân vũ cảnh trùng kỳ võ giả, hắn bên trong một người đàn ông trung niên dò hỏi: Giang Hỏa kia thực sự là không tới Hoàng Hà tâm bất tử, môn chủ theo y ta, Vọng Thiên Tông không đủ kinh hãi." Một người khác cánh khí nóng này nói. La Hạo Nhiên khoát tay chặn lại, ánh mắt nơi sâu xa hiện lên một vẻ suy nghĩ sâu sắc, lập tức ánh mắt âm trầm nói, "Hừ, chỉ cần Vọng Thiên Tông tiếp theo bối nhân tinh anh toàn bộ chết xong, Vọng Thiên Tông cho dù không đầu hàng cũng không có cách nào." "A, đúng vậy, vẫn là môn chủ anh minh." Lên tiếng trước nhất cái kia nhân vũ cảnh trung kỳ võ giả vọt mông ngựa nói. Trong mấy mắt, thời gian 1 tháng lặng yên rồi biến mất. Tinh quang bí cảnh bên trong, phản xuất hiện một thần kỳ sức mạnh, không ngừng đông trong đó vẫn tồn tại võ giả Dồn dập đều đứng dậy, nhìn về phía tinh quang bí cảnh mờ mịt bầu trời. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, rốt cuộc đột phá đến nhân vũ cảnh trung kỳ, cuối cùng là không phụ lòng ta tiến vào tinh quang bí cảnh một chuyến. Tiêu Nhiên cảm nhận được tinh quang bí cảnh liền muốn đóng, trên người cường hãn khí tức hiện lên, bắt đầu cười ha hả, bất quá lập tức trong mắt mang theo một ít tân rối. Có chút đáng tiếc, chậm chế một chút thời gian, cũng không hề để cho ta tự tay chém giết chân Vũ. Kim Bích Vũ tiên kia hẳn là thu được tiên tiên linh lực, đến lúc đó ta nhất định nhưng muốn cho hắn cho ta một ít, không phải vậy. A Tiêu Nhiên công tử bây giờ đột phá nhân vũ cảnh trung kỳ, Cả người càng trở nên cuồng ngạo cực kỳ, hùng tâm bừng bừng. Hắn phảng phất dự kiến, toàn bộ Tiên Phong Quốc đều sẽ là thiên hạ của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 159, cho người khiếp sợ cục diện. Chương 159, cho người khiếp sợ cục diện Tần Thủy Hàn, ngươi sẽ mang giở ân ở các ngươi vọng Tiên Tông đi hướng diệt vong. La Hạo Nhân trên mặt lần nữa biến thành vân đạm phong khinh nụ cười, hắn đứng ở tinh quang bí cảnh sắp mở ra địa phương, nhìn về phía vị trí. âm thanh bình nói, đi cùng La Hạo tranh hắn này có vẻ hơi căng thẳng." Bắp tiếng "Nếu tại tinh quang bí cảnh bên trong trắng trận chén ép vọng thiên tông đệ tử, câu nói này khẳng định không giả, không biết đến cùng có bao nhiêu người có thể sống đi ra." Hào ầm ầm. Tinh quang bí cảnh lối vào vị trí, sóng linh lực thời điểm, một bóng người trước tiên truyền tống ra đến. Tạ Vân Thiên rơi trên mặt đất mặt, vẫn nhìn xung quanh thời điểm, hắn phát hiện hắn dĩ nhiên là cái thứ nhất bị truyền tống ra tới. Tân Thủy Hàn nhìn cái thứ nhất đi ra chính là Tạ Vân Thiên, có vẻ hơi kinh hỉ, nhanh tới đây đến Tạ Vân Thiên bên người. Xát theo đó lại là cái thứ hai người từ tinh quang bí cảnh bên trong truyền tống ra đến, trong ngay mắt, 6 người từ tinh quang bí cảnh bên trong truyền tống ra đến. Ha, ha, ha. Rất tốt. Tân Thủy Hàn nhìn truyền tống ra tới 6 người bên trong, Vọng Thiên Tông liền có 4 cái, Vũ La Tông 2 người. Chuyện gì xảy ra? Môn chủ, chúng ta bắtuyết môn đệ từ đâu? Tại La Hạo nhiên bên người, cái tên nhân vũ cảnh trung kỳ nam tử có chút không hiểu nói. Người hỏi ta ta đi hỏi ai đây? La Hạo nhiên tâm tình của giờ khắc này thật không tốt, hắn cảm thấy Vọng Thiên Tông nhất định sẽ toàn quân bị diệt, nào có biết Tạ Vân Thiên đều còn sống, hơn nữa Tạ Vân Thiên tu vi còn xuất hiện tăng lên không nhỏ. Vũ Thành. Xét theo đó Vũ lại từ quang bí cảnh bên trong bị truyền tống ra đến, theo lại là Vũ La Tông tử nhưng lại chính là không có một cái bác Tuyết môn đệ tử. Điền Hồng Vân, Mạc Vấn. Theo sát Điền Hồng Vân truyền tống lúc đi ra, một luồng khí tức kinh khủng hiện lên. Mạc Vân cũng từ tinh quang bí cảnh bên trong truyền tống ra đến, khí tức trên người, khoảng cách Nhân Vũ cảnh tiền kỳ chỉ thiếu chút nữa. Được, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đại trưởng lao trên khuôn mặt giãn mua, hiện ra vô cùng kích động. Một bên khác, bác Tuyết môn mọi người sắc mặt lại trở nên ngưng trầm. Hơi thở thật là khủng bố, bị truyền tống ra đến đến cùng là ai? La Hạo Nhiên đám người mắt thấy tinh quang bí cảnh cửa vào khí tức lấp loé, không biết rốt cuộc là ai bị tinh quang bí cảnh truyền tống ra đến. Đợi được mọi người thấy rõ sợ xuất hiện người bóng người thời điểm, đều là khuôn mặt ngơ ngác. Hà Tĩnh Mai, nhân vũ cảnh tu vi. Tân Thủy Hàn mắt thấy xuất hiện tại trước mặt Hà Tĩnh Mai, mang trên mặt sảng sảng nụ cười. Bây giờ Vọng Tiên Tông tiến vào Tinh Quang Bí cảnh 20 người, đã đi ra 14 người, phần này chiến quả đã rất khá, rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn, quan trọng nhất là Hà Tĩnh Mai lại còn đột phá đến nhân vũ cảnh tu vi. Lý Việt, Cao Phong Đảo Tinh Quang Bí cảnh lần nữa di động, lại là mấy bóng người xuất hiện, nhưng lại đến bây giờ làm dừng, Vọng Tiên Tông đệ tử đã xuất hiện 14 người, Vũ La Tông cũng xuất hiện 16 người. Nhưng là bác Tuyết môn một người cũng còn không xuất hiện. Đến cùng xảy ra cái gì? La Hạo nhiên cuối cùng là cũng không ngồi yên nữa, phải biết tiến vào tình quang bí cảnh bên trong đều là bọn hắn Bắc Tuyết môn tình anh, một khi đám người kia chết ở tình quang bí cảnh bên trong, liền mang ý nghĩa Bắc Tuyết môn tương lai 30 năm, liền sẽ rơi vào đánh giá thấp, đều sẽ không có ai đột phá vào nhân vũ cảnh tu vi, này thậm chí mang ý nghĩa Bắc Tuyết môn liền muốn hủy diệt. Với lúc đó, tình quang bí cảnh di động, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại tình quang bí cảnh bên ngoài. Tiêu La Hạo Nhân nhìn xuất hiện Linh Tiêu Tường, thần sắc kích động mà nói, "Tiêu Tường, ngươi có biết tại tình quang bí cảnh phát sinh cái gì?" Tại sao đến hiện tại chúng ta bắt quyết môn chỉ điểm đến một mình ngươi?" Linh Tiêu Tương lúc này mới mở mịt liếc mắt nhìn chu vi, ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện một vẻ bí thường, mở miệng nói: "Sư phụ, ta bị Hoàng Huy bọn hắn vây giết, trở về từ coi chết, cũng không dám tại Tinh Quang Bí cảnh bên trong lưu lạc, một thẳng đến bây giờ bị chuyển tống ra đến." "Cái gì? Hoàng Huy bọn hắn muốn đối phó người, ai cho quyền lợi của bọn hắn? Đồng môn tàn sát lẫn nhau, các người quên mất ta tại các người tiến vào Tinh Quang Bí cảnh lúc trước phân phó sao?" La Hạo Nhiên sắc mặt có vẻ hơi thất lạc, bây giờ nhìn lại, nhất định là Bất Tuyết môn đông đạo đệ tử tản sát lẫn nhau, dẫn đến hiện tại cục diện này. "Ngươi Vừa lúc đó, tinh quang bí cảnh lần nữa di động, một đạo không kém khí tức từ trong đó truyền tống ra đến. Mà người này chính là bị Trần Vũ chặt đứt một tay chạy chối chết Lộ Bình, tuy rằng đột phá đến Nhân Vũ cảnh tu vi, mất đi một cánh tay, tương lai thực lực tất nhiên chịu đến trở ngại to lớn. "Lộ Bình, người làm sao chật vật như vậy?" La Hạo Nhân nhìn xem phía trước mặt Lộ Bình, có chút không hiểu nói. Lộ Bình đột nhiên nhìn về phía Vọng Thiên Tông vị trí, ánh mắt âm lánh nhìn về phía Hà Tĩnh Mai, mở miệng nói, "Ta bị Hà Tĩnh Mai liên thủ với Trần Vũ đối ta, ta liều mạng ngồi kháng, bị Trần Vũ chặt đứt một tay, này mới thoát ra đến." Ngươi nói là Trần Vũ lại có như vậy mạnh mẽ thực lực. La Hạo Nhiên sắc mặt lơ ngác, tại trong ấn tượng của hắn, Trần Vũ cho dù rất thiên tài, cũng bất quá đối phó tiên tiên bắt trọng đỉnh phong võ giả mà thôi, lúc nào có thể đối chiến tiên tiên cũ trọng đỉnh phong Lộ Bình rồi. Lộ Bình gật gật đầu, mở miệng nói, Trần Vũ tại Linh Đài Sơn mạch, thu được một cái linh trụ tán thành, thực lực tăng mạnh, đồng thời lĩnh ngộ được nửa bước kiếm ý. Tân Thủy Hàn nghe thấy Lộ Bình lời nói, hắn vội hứng, còn thiếu chút nữa quên mất, Trần Vũ thật giống còn chưa có đi ra, nhất thời nhìn về phía bên người Mạc Vân đang người. Tông chủ, Trần sư đệ bị Kim Bích Vũ cùng Tào Úc Lý Huyền Còn có Vũ La tông quý hoa truy đổi, sau đó ta liền một mực không gặp phải hắn. Mạc Vân nhìn về phía Tần Thủy Hàn. Ha ha ha, không cần phải nói, Trần Vũ khẳng định chết rồi, các ngươi còn chuẩn bị chờ hắn sao? Liên ở Mạc Vân vừa mới nói cho tới khi nào xong, tinh quang bí cảnh cửa vào, một đạo quân ngạo vô cùng khí thế bộ phát ra. Tiêu Nhiên công tử cả người nhân vũ cảnh trung kỳ khí thế bộ phát ra, ánh mắt kiệt ngạo nhìn lướt qua mọi người ở đây, hắn mới phát hiện, chính mình bắtuyết môn thêm vào chính mình chỉ điểm đến ba người. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Tiêu Nhiên công tử mắt thấy chính mình bắtuyết 50 người, hôm nay cơ nhiên chỉ xuất hiện ba người. Võng Tiên Tông dĩ nhiên xuất hiện 14 người, Vũ La Tông cũng có 17 người. Các người tại tinh quang bí cảnh bên trong, ta làm sao biết chuyện gì, ta còn muốn muốn hỏi ngươi, chuyện gì xảy ra. La Hạo Nhiên cứ việc nhìn tiêu nhiên đột phá nhân Vũ cảnh trung kỳ, lại cũng không có một chút nào cao hứng, Bác Tuyết Môn không thể chỉ dựa vào tiêu nhiên một người trống lên. Sư phụ, ta tiến vào tinh quang bí cảnh bên trong, tìm tới một cái rất thần kỳ địa phương, thế là ta liền ngày đêm tu luyện, sau đó có một ngày, ta thu được kim bích Vũ phát tới tin tức, cho chúng ta biết Tuyết môn đệ tử đi tới khí độc rừng dừng tập hợp, nhưng là ta lúc đó tu vi khoảng cách Nhân Vũ cảnh trùng, kỳ chỉ thiếu chút nữa, ta liền dứt khoát một mực tu luyện. Tiêu nhiên mắt thấy La Hạo Nhiên có chút tức giận, chính hắn cũng có chút không tìm được manh mối. Bác Tuyết muôn tiến vào tinh quang bí cảnh người, đều là cương giả, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy đâu này? Lộ Bình, ngươi khẳng định Trần Vũ thật sự lĩnh ngộ được nửa bước kiếm ý. La Hạo Nhân nhìn Lộ Bình, ngữ khí thận trọng do hỏi. Môn chủ, ta dám dùng của mình thân gia tính mạng đảm bảo." Lộ Bình kiên định nói, "Nếu như không phải Trần Vũ lĩnh ngộ được nửa bước kiếm ý, làm sao có thể thương tổn được hắn?" Ngươi và Trần Vũ gặp phải thời điểm, đại khái là cái gì chứ? La Hạo Nhiên nhìn Lộ Bình, Lộ Bình không dám có chút ẩn nhũ, mở miệng nói, chúng ta gặp phải thời điểm, hẳn là chỉ là tiến vào tình quang bí cảnh 5 6 ngày đi. Thiêu Nhiên, ngươi thu được Kim Bích Vũ tin tức là lúc nào? La Hạo Nhiên không hổ là Bất Tuyết môn môn chủ, vẻn vẹn dựa vào mấy người ngôn ngữ, hắn liền phát hiện không đúng. Sư phụ, ngươi không phải là nói Trần Vũ giết chết Kim Bích Vũ bọn hắn chứ? Làm sao có khả năng? Thiêu Nhiên có chút không tin tưởng nói. Nào có biết La Hạo Nhân nhìn Thiêu Nhiên bộ kia cao ngạo dằng dắp, lạnh lẽo nói, nếu như ngươi vẫn là như thế trong mắt không người. Tương lai ngươi tất nhiên phải bị thiệt thôi. Đại khái liền ở hơn 10 ngày trước chứ. Tiêu Nhiên nghe thấy La Hạo Nhiên giọng điệu có chút không vui, nhất thời lười biếng nói: "Ha ha ha, không nghĩ tới Bất Tuyết môn 50 người tiến vào tinh quang bí cảnh, dĩ nhiên chỉ có mấy người như vậy đi ra, thật là khiến người tiếc hận a." Tân Thủy Hàn câu nói này vừa ra, La Hạo Nhiên suýt chút nữa không có thổ huyết. Vừa lúc đó, tinh quang bí cảnh di động, chuyển tống ra hai bóng người. Vốn là La Hạo Nhiên vui vẻ, nhìn do dàn sau, mới phát hiện chuyển tống ra tới hai người là Tiêu gia con cháu. Tiêu Chiến sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn chỉ nhìn thấy Tiêu Ngưng hai người xuất hiện, nhưng là Tiêu Nhược hàm lại hào vô tung ảnh, Tiêu Chiến mau tới đi nói, Hàm Nhi đâu này? Tiêu Ngưng mở mịt nhìn khắp bốn phía, lắc đầu một cái, mở miệng nói, chúng ta cùng tiểu thư chuyển tống đi vào thời điểm, liền phân tán ra đến, sau đó không có gặp nữa. Tiêu Chiến sắc mặt trở nên có coi. Tân Thủy Hàn cùng đại trưởng Lao sắc mặt cũng không tốt lắm, Trần Vũ thu được linh trụ tán thành, hơn nữa lĩnh ngộ kỳ bí, tương lai tiền đồ không thể đo lường, nếu là thật chết đi tại tình quang bí cảnh bên trong, không thể không nói này sẽ là vọng thiên tông tổn thất thật lớn. Hàm Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tại tinh quang bí cảnh bên trong, Trần Vũ đối với cách đó không xa trong suối nước hô, phải biết tinh quang bí cảnh cửa ra vào đã mở ra, mắt thấy truyền tống trận liền muốn biến mất rồi. "Vũ Ca ca, ta đến rồi, làm xong." Nguyên Lai like, Tiêu Nhược Hàm từ thôn thiên ấn bên trong đi ra, phát hiện mình cả người đều là mùi mồ hôi, liền muốn tìm cái địa phương thanh rửa một phen, Trần Vũ chấp không cững được, lúc này mới mang theo Tiêu Nhược Hàm tìm rất nhiều nơi, rốt cuộc tìm được một vũng nước suối, lúc này mới chậm trễ thời gian. Tiêu Nhược Hàm trên người, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm thử tử tản mát ra, Tiêu Nhược Hàm càng ngày càng chỗ mã mỹ lệ làm rung động lòng người, Trần Vũ xem đến mẩn. Tiêu Nhược Hàm kéo Trần Vũ cánh tay, nhìn Trần Vũ nhìn về phía chính mình ánh mắt, trong lòng mừng thầm. Mở miệng nói, "Vũ ca ca, đường xem, về sau xem cả đời còn xem không đủ chưa?" "A." "Đúng đấy." Truyền tống trận yếu biến mất rồi, nhanh. Trần Vũ cả người khí tức kinh khủng bộc phát ra, Âu Tiêu Nhược Hàm hướng về tình Quang Bí cảnh truyền tống xong đi. "Thật là cường hãn khí tức, lẽ nào bắtuyết môn đệ tử? Rốt cuộc là ai, lại có như thế vùng hồn linh lực, tuyệt đối là nhân vũ cảnh tu vi ha. "Giống như là một nam một nữ, rốt cuộc là ai?" Trần vũ cùng Tiêu Nhược Hàm đợi đến tất cả mọi người kèm theo Tinh Quang Bí cảnh lưới vào triệt để đóng. Trần Vũ ôm Tiêu Nhược Hàm, hai người nhẹ bỗng rơi trên mặt đất mặt, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên triệt để bất đồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 160, La Hạo Nhiên phục binh. Chương 160, La Hạo Nhiên phục binh điền, thế nào lại là hai người bọn họ? Mắt thấy Trần Vũ cùng Tiêu Nhược Hàm lẫn nhau cặp tay cánh tay, đi tới tần thủy hàn trước người, tiêu chiến lo lắng trên mặt cũng hiện lên một vệt nụ cười, nhìn về phía Trần Vũ, đối với Trần Vũ gật gật đầu. Tinh quang bí cánh đóng cửa, đóng cửa. Vũ La kia, có người đối với Tinh quang bí cánh la lên. Vào lúc này Toàn bộ không khí của hiện trường hoàn toàn trở nên ngưng trọng lên, La Hạo nhiên không nghĩ tới Bắt Tuyết môn lần này thật sự có thể nói là toàn quân bị diệt. Ha ha ha ha, được, rất tốt, tốt vô cùng. Tân Thủy Hàn một tháng này căng thẳng gò má cuối cùng là lòng xuống, hiện ra sang sàng nụ cười. Trần Sư Lệ, ta liền biết ngươi khẳng định các nhân tự có trời rút, không có việc gì. Mạc Vân đi tới Trần Vũ trước mặt, hắn biết hiện tại Trần Vũ thực lực đã vượt xa hắn, liền ngay cả Hà Tĩnh Mai Tù vi cũng vượt qua hắn, nhưng là hắn đối với hai người không chút nào gán hận, trong nội tâm trái lại là kích động cùng phân đấu. Mạc sư huynh, ngươi như nào đây dừng lại tại Tiên Tiên Cửu Trọng cao? Trần Vũ nhìn Mạc Vân thời điểm, nhất thời vẫn lên lông mày, mình không phải là cho hắn tiên thiên linh dịch sao? Lẽ nào bị người cướp đoạn? Trần Sư Đệ, ngươi lời này là ý gì? Mạc sư Minh lẽ nào ở trong mắt ngươi là nhỏ như vậy người sao? Mạc Vân nói xong, lập tức phụ đến Trần Vũ bên hai, "Trần Sư Đệ, nhiều người ở đây, vật kia bất tiện lấy ra." Trần Vũ nghe thấy Mạc Vấn câu nói này, nhất thời hiểu được, xem ra Mạc Vân lúc đó là cảm giác mình đem tiên thiên linh dịch giao cho hắn bảo quản, cho nên hắn căn bản không có sử dụng. Mạc Vân hiểu lầm ý tứ của mình. "Mạc sư huynh, ngươi sẽ sai ý của ta, ta muốn chính là ngươi mau chóng đột phá nhân vũ cảnh tu vi." Trần Vũ nhìn về phía Mạc Vân, câu nói này vừa ra, Mạc Vân lại liên tưởng đến Trần Vũ tu vi tăng lên, nhất thời hiểu được, trên người mình trai này tiên tiên linh dịch là Trần Vũ đưa cho mình, mà không phải cho mình bảo quản. Ha. trung quanh vọng thiên tông mọi người cũng không biết Trần Vũ cùng Mạc Vân nói là có ý gì, chỉ có Điền Hồng vẫn biết. Bắc Tuyết môn bên kia, Tiêu Nhiên công tử tại La Hạo Nhiên thai vừa nói ra, "Sư phụ, ta hoài nghi Trần Vũ tại tình Quang Bí cảnh bên trong tìm tới tiên tiên linh dịch." "Cái gì? Ngươi khẳng định?" La Hạo Nhiên có chút khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Nhiên công tử, phải biết liên quan với tiên tiên linh dịch truyền thuyết, tại Phong quốc truyền thuyết đã lâu rồi thậm chí hắn cũng từng thu được một ít tư liệu, lại không dám khẳng định tại tinh quang bí cảnh bên trong thật sự tồn tại tiên thiên linh dịch. Tiêu Nhiên công tử nhìn về phía Trần Vũ vị trí, ánh mắt trầm trong lòng âm thầm nói, Trần Vũ, lần này vẫn bằng ngươi chắp cánh cũng khó trốn. Trần Vũ, ta hỏi ngươi, Lâm Ảnh cùng Kim Bích Vũ phải hay không bị ngươi giết chết? La Hạo Nhiên đi ra vài bước, nhìn về phía Trần Vũ vị trí, nhân vũ cảnh hậu kỳ khí thế như ẩn như hiện. Tiêu Nhược Hàm chạy đến tiêu chiến bên người, không ngừng nói với tiêu chiến cái gì, tiêu chiến ánh mắt trở nên càng ngày càng âm u, trên người cái cỗ này sát ý cũng từ từ nổi lên. Hừ, nói thật cho ngươi biết, La Hạo Nhiên, không chỉ có là hai người bọn họ là của ta giết, ta giết các ngươi bác Tuyết môn hơn 30 người. Đương nhiên là có một người không phải ta giết, cái kia chính là Tào Úc, hắn chết vào kim bích vũ tay. Vũ La tông người cảm thấy Trần Vũ khẳng định không dám thừa nhận, nào có biết Trần Vũ đứng ra, dĩ nhiên rất sang sàng đối với La Hạo Nhiên thừa nhận giết người sự thực. Trần Vũ, ngươi giết ta Bất Tuyết môn nhiều đệ tử như vậy, ngươi không cảm thấy ngươi nên cho ta một câu trả lời sao? La Hạo Nhiên trong nội tâm cực kỳ rung động, Trần Vũ trên người tu vi rõ ràng là tiên thiên bắt trọng lại có thể giết chết Lâm Hành cùng Kim Mịch Vũ, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Ha ha ha, Bắc Tuyết môn cho tới nay không phải lệnh hot mạnh được yếu thua sao? Các người Bắc Tuyết môn những năm này tại Tiên Phong quốc bị mạnh nhất yếu, lạm sát kẻ vô tội, chém giết ta Vọng Thiên Tông bao nhiêu đệ tử, vậy ta Vọng Thiên Tông phải hay không cũng nên đòi hỏi một cái công đạo đâu này. Theo Trần Vũ nói xong, Thần Thủy Hàn đi ra một bước, hào tình vạn trượng mà nói, "La Hạo Nhiên, các ngươi tàn huyết rừng rậm chúng ta phái đệ tử Trương Đông, Lý Liễu ta phải hay không cũng phải đòi hỏi một cái công đạo. Đây chính là ngươi tự mình ra lệnh, lai sát thủ kiếm trung hạng là các ngươi Bắc Tuyết môn người." Bân Thủy Hàn nói xong, từ bên trong túi đựng đồ, móc ra Trần Vũ đã từng cho hắn Liêu Hạng trên người những sách kia tin, hướng về La Hạo Nhiên quăng bay ra ngoài. Rang rắc. La Hạo Nhiên một cái tay linh lực lưu động, những tờ thư tín đều bị, bị hắn xé thành phân vụn. La Hạo Nhiên trên người cái cố này Nhân Vũ cảnh hậu kỳ khí thế bộc phát ra, gắt gao hướng về Trần Vũ ép tới. "Vặn!" Trần Vũ bị ép tới sau lùi lại mấy bước, trong lòng chấn động, Nhân Vũ cảnh hậu kỳ võ giả cùng Nhân Vũ cảnh tiền kỳ quả thực không ở cùng một cấp mặt. Tân Thủy Hàn đột nhiên đứng ở Trần Vũ trước người, trên người đồng dạng là Nhân Vũ cảnh hậu kỳ khí thế, hai người khí thế ở chính giữa đối kháng. Côn phong hướng về bốn phương tám hướng gập ghét. Ha ha ha, Vọng Thiên Tông nếu tự chịu dịch vòng, như thế vội vã không nhịn nổi, như vậy ta La Hạo Nhiên sẽ tắt thành các người. La Hạo Nhiên nói cho tới khi nào xong, cả cái sơn cốc bên trong, hiện ra mấy chục đạo người áo đen, còn có bác Tuyết môn hai cái trưởng lão, 12 cái nhân vũ cảnh tu vi cường giả. Bắc Tuyết môn này hai cái trưởng lão đều là nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, lại tăng thêm La Hạo Nhiên, bác Tuyết môn tổng cộng nắm giữ ba cái nhân vũ cảnh kỳ tu Dư Dương sắc mặt bắt đầu biến hóa, hắn nhìn về phía La Hạo Nhiên vị trí. La Hạo Nhiên đối với Dư Dương gật, gật đầu, nhìn về phía Tông thời điểm, Mang theo cờ gẳn. Vọng Thiên Tông, chúng ta hai môn phái nhiều năm như vậy ân oán cũng là thời điểm giải quyết xong." Dư Dương câu nói này vừa ra, rất rõ ràng Dư Dương cũng là đứng ở Bắc Tuyết môn bên kia. "Dư Dương, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ đối phó chúng ta Vọng Thiên Tông là quan hệ môi hở răng lạnh sao? Bắc Tuyết môn chiếm đoạt chúng ta Vọng Thiên Tông sau, sẽ bỏ qua cho bọn ngươi Vũ La Tông sao?" Tần Thủy Hàn nhìn về phía Dư Dương, ánh mắt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Vũ La Tông lại có thể biết thiên hướng môn. "Ha, ha, ha Tần Thủy Hàn, ngươi yên tâm đi, các ngươi Vọng Thiên Vũ La tông còn có thể tồn tại, chỉ bất quá chúng ta hai môn phái từ đây sẽ liên minh cùng nhau, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, lẫn nhau dẫn. La Hạo Nhiên cười ha ha, đặc biệt là nhìn Tần Thủy Hàn sắc mặt tâm trầm hắn biết hắn nắm chắc phần thắng. Chính mình bắtuyết môn bên này, thêm vào Dư Dương 4 cái nhân vũ cảnh hậu kỳ, lại tăng thêm 10 cái trong hắc y nhân, 4 cái nhân vũ cảnh trung kỳ, những người còn lại đều là nhân vũ cảnh tiền kỳ, vọng Tiên tông hơn 10 đệ tử, tất nhiên toàn quân hủy diệt. Hừ, La Hạo Nhân, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ngươi nếu như đáp ứng ta, trả đàng sau ta đệ tử, ta Tần Thủy Hàn không cần ngươi lãnh tụ, ta tự vẫn tại trước mặt ngươi. Tần Thủy Hàn vẫn nhìn Chu Vi Khí tức cường hãn người áo đen, biết thế cuộc không thể nói chuyện, nhất thời đối với La Hạo Nhiên mở miệng nói, trong tay kiếm ánh lên. "Tông chủ, không được, chẳng qua chính là vừa chết, chúng ta cùng bọn họ liều mạng." "Đúng vậy à, chết thì chết, có cái gì sợ hãi?" Bác Tuyết môn thực sự là khinh người quá đáng, cùng bọn họ liều đánh một trận tử chiến, oanh oanh liệt lượt chết. Tần Thủy Hàn sắc mặt tâm trầm xoay người, lạnh lùng nói, "Tất cả im miệng cho ta, nếu như các ngươi còn coi ta là vọng thiên tông, tông chủ, liền không nên nói nữa." Nào có biết La Hạo Nhân Tần Thủy Hàn sau lưng mọi người, mở miệng nói, "Tần Thủy Hàn Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta không chỉ có không muốn ngươi chết, ta còn có thể tha các ngươi vọng tiên tông tất cả mọi người bình yên rời đi." La Hạo Nhiên ánh mắt dừng lại tại Trần Vũ trên người, ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện qua một vệ kinh diễm vẻ mặt. Tiêu Nhiên biến sắc mặt, hắn đi theo La Hạo Nhiên nhiều năm như vậy, hắn biết La Hạo Nhiên trong giọng nói ý tứ, rõ ràng liền là muốn đem Trần Vũ thu nhập Bất Tuyết môn, cứ như vậy, lấy Trần Vũ thiên phú, e sợ không được bao lâu, liền sẽ trở thành Bất Tuyết môn tiên tài chân chính đệ tử. Tân Thủy Hàn trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn sợ hai sự tình hay là muốn phát sinh. "La Hạo Nhiên, ngươi câu nói này là có ý gì? Điều kiện gì?" La Hạo Nhiên mang trên mặt sang sảng nụ cười, nhìn về phía Trần Vũ, "Tần Thủy Hàn, chỉ cần ngươi nguyện ý đem Trần Vũ giao cho chúng ta Bất Tuyết môn, mặc cho dựa vào chúng ta xử trí, ta lập tức bỏ qua cho bọn ngươi còn lại tất cả mọi người." Tần Thủy Hàn xoay người nhìn về phía Trần Vũ, Trần Vũ cười nói, "Tông chủ, ta Trần Vũ một nhân chi tử, đổi lấy mọi người bình an, một cái mạng đổi hơn 10 cái mạng, đáng giá." "Sư phụ, chúng ta đều là đường đường tám thước năm nhi, chẳng qua chính là vừa chết, cần gì cùng Bất môn phiêu hiệp, nếu như đem Trần sư đệ giao cho Bất môn người trong tay, còn không biết bọn hắn sẽ như thế nào gián vật Trần sư đệ đâu này?" Mạc Vân đứng ra một bước, kiên quyết phản đối nói: "Đúng vậy, chúng ta không ủng hộ để Trần Sư Minh, Trần Sư đệ đem đổi lấy sinh mạng của chúng ta, nếu như nói như vậy, chúng ta tình nguyện vừa chết." Vọng Thiên Tông hơn 10 đệ tử, bao quát Hà Tinh Mai, Vũ Thành bọn người ở tại bên trong, đều là miệng đồng thanh nói. Âm thanh tại bên trong sơn cốc vang vọng, thật lâu bất giác. La Hạo Nhiên ánh mắt nơi sâu xa, hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác ngạc nhiên. Hắn không biết Vọng Thiên Tông đệ tử tại sao như thế quyết, nếu như màn này đổi thành chính mình bắtuyết môn đệ tử lời nói, e sợ thật sự sẽ hy sinh Trần Vũ, đổi lấy mọi người an bình. Được, ta Tần Thủy Hàn đời này có thể có các ngươi nhiều đệ tử như vậy bội ta, xem như là cả đời này chuyện may mắn lớn nhất, chúng ta cùng bắt Tuyết môn liều mạng. Đại trưởng lão, ngươi không có ý kiến trở Tần Thủy Hàn mắt nhìn phía sau mọi người ý chí kiên quyết, nếu như dùng chính hắn tử vong đem đổi lấy Đông Đạo đệ tử an bình, vậy hắn việc nghĩa chẳng tử, nhưng là phải hắn đem Trần Vũ giao cho bác Tuyết môn, hắn thật sự không nỡ bỏ. Lão phu sống gần trăm năm, chẳng lẽ còn sợ chết sao? Đại trưởng lão xông lên trước, cả người nhân vũ cảnh hậu kỳ khí thế bộc phát ra, đối với sau lưng Đông Đạo đệ tử quát, sau đó có thể chạy ra một cái chính là một cái Tương lai diệt bắt Tuyến môn, báo thủ cho ta." La Hạo nhiên sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới tính toán của mình, trái lại gây nên vọng tiên tông mọi người ý chí chiến đấu. Tân Thủy Hàn, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút, ngươi sau lưng thiên tài, ngoại trừ Trần Vũ, nhưng còn có hơn 10 người, lẽ nào ngươi đều nhận tâm nhìn bọn họ cho Trần Vũ cho cùng?" Nào có biết còn không chờ Tần Thủy Hàn trả lời, Mạc Vân trước tiên mang theo mọi người, giận dữ hết, "Việc nghĩa chẳng tử, chết có gì đáng sợ?" Trần Vũ sâu trong nội tâm một vệ tấm áp hiện lên, đây chính là môn phái ngưng tụ lực, vọng hiện tại không cường tương lai chỉ cần có những sư huynh này đệ, tất nhiên mạnh mẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện